t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu cạm mẹn gì là g à m liêu tranh chiến giáp c ầ u đánh thưởng mà ở chứng kiến khương p h ạ m đi ra quầy trái cây phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đã bắt đầu không kịp chờ đợi truy vấn khương p h ạ m phàm ca ngươi tìm được mới vạn giới bảo vật sao phàm ca ngươi mau nói cho chúng ta biết ngươi lần này ở quầy trái cây tìm được vạn giới bảo vật rốt cuộc là đến từ thế giới nào bảo vật là không phải tới từ văn t ỉ hệ sở thế giới vạn giới bảo vật thảo ta đặt mã đổ mới bao vệ lòng quay tay phàm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật nhất định là ác ma trái cây ni mã ta đây đổ hai mươi bao áp phàm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật tuyệt đối không phải ác ma trái cây ha h a hảo tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết ta ngươi chờ đem hai mươi bao vệ lòng que c â y đưa cho ta a a lô xin hỏi là một trăm mười sao nơi này có người đánh bạc thủy h ư u nhóm không nghĩ tới các ngươi còn chơi cạnh tranh đón a mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c g thương phàm ha hả cười nói nếu nói như vậy ta đây cũng chỉ có thể tiếp nối nói cho các ngươi biết phàm là đệ ta lần này tìm được vạn giới bảo vật là ăn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây thủy hữu quần cục đều muốn thua không có q n q u ầ n cốc đều muốn thua không có ngoa tạo phan ca n g ư ơ i những lời này có ý tứ à có ý tứ cái này cờ m ở nở còn nghe không được cái gì ý tứ phan ca có ý tứ là nói áp ác ma trái cây đ ầ n so với nhóm các n g ư ơ i áp thua không chỉ có que c â y không có q u ầ n cốc t ử cũng mất ta cái đ ạ i cỏ phan ca lần này ở quầy trái cây bên trong tìm được vạn giới bảo vật tư nhiên thật không phải là ác ma trái cây không phải ta đặc m i ê u không nghĩ ra à quầy trái cây bên trong vạn giới bảo vật ngoại trừ ác ma trái cây ở ngoài còn có còn lại sao phan ca nghe ư đưa được ơ i giới mò tìm mấy để ra lần lấy này vạn vật, c bảo o cho bảo bao long chúng chút thức ca, chúng có Phạm nhanh nhìn Không h Đúng tăng kiến vạn n giới g ta một ta vật. ta tay. A. quay A. mấy rồi. mời để vệ Ô tới khương phàm đoạn văn này phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời đối với khương phàm mới tìm được vạn giới bảo vật tràn đầy không gì sánh được tò mò mãnh liệt thủy hữu nhóm các ngươi nhìn thấy chưa chứng kiến phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đã sôi sùng sục n g hương p h ạ m không chút hoang mang từ túi tử t r u n g móc ra còn chưa giải trừ phong ấn vạn giới bảo vật nói đồng thời đặt ở phát sóng trực tiếp gian màn ảnh trước mặt nói đây chính là ta tìm được mới vạn giới bảo vật ba không phải phàm ca ngươi không có ở đùa với chúng ta a phàm ca ngươi xác định trong tay ngươi là mới vạn giới bảo vật mà không phải một cái thoạt nhìn lên phổ thông cam sao thân ái phàm ca ngươi nhanh c ú i đầu nhìn một cái ngươi trong tay mình vạn giới bảo vật a ngươi có phải hay không đảo sai vạn giới bảo vật nhỉ khi thấy hương phảm từ bên trong túi móc ra một cái phổ thông cam phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu nhóm nhất thời ngây ngẩn cả người theo bản năng cho rằng khương p h ạ m đào sai rồi vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm ta cũng không có đào sai vạn giới bảo vật khương p h ạ m ha hả cười nói trong tay ta cái này cam chính là ta mới cần tìm được mới vạn giới bảo vật còn như cái này vạn giới bảo vật dáng vẻ nha ta có thể cho các ngươi phơi bày một ít đặc thù ma thuật mắt nhìn khoảng cách vạn giới bảo vật phong ấn giải trừ thời gian khương p h ạ m vươn tay phải ra ba cái ngón tay nói hiện tại đến ngược thời gian ba giây ba hai một xôn xao hầu như ở k hương p h à m thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản vẫn là cùng phổ thông cam một dạng hoa quả đột nhiên buộc phát ra đâm nhãn qua n g mang ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các linh đệ bọn tìm bội đây là tình huống gì ta cái đại cỏ phàm ca trong tay cam làm sao đột nhiên đặc miêu bạo phát như thế quan g mang trói mắt chẳng lẽ phàm ca trong tay viên này cam biến dị thành đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật ta cờ mờ n ở không thể nào nếu như phàm ca trong tay viên này cam thật biến dị thành mới vạn giới bảo vật cái kết lại không nói là p h ạ m ca có thể tìm tới còn chưa biến dị vạn giới bảo vật thái quá p h ạ m ca ngươi thực sự là càng ngày càng ngoại hạng a thảo thực truy p h ạ m ca lần này tuyệt đối là khai quải mũ cái kê nhân viên quản lý đâu nhĩ đặc meo còn ra để ý tới mặc kệ p h ạ m ca đều mở ổ tổ thành bộ dáng này còn không phong hảo p h ạ m ca ta quỳ xuống văn ngươi mở ra cái khác ha ha ha chơi được tốt chính là mở đầu chó chính là quên đóng chính là mở đầu chó tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm các n g ư ơ i mau nhìn phàm ca trong tay cam có phải hay không đã biến dị thành mới vạn giới bảo vật l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian tất cả tại tuyến thủy hưu toàn bộ ngốc ở tại phía trước màn ảnh thời điểm đến từ ca mẹn dị đờ g à m thế giới vạn giới bảo vật cũng là chính thức giải trừ phong ấn quả nhiên cùng g á n h liêu tranh định khóa hạt giống giống nhau xem cùng với chính mình trong lòng bàn tay cùng trong trí nhớ hoàn toàn tương tự liêu tranh định khóa hạt giống khương phàm ha hạ cười nói thủy hữu nhóm các ngươi xem rõ chưa đây chính là mới vạn giới bảo vật chân chính gián dấp thấy rõ phàm ca ta bây giờ nhìn có thể rõ ràng ta hiện tại hoàn toàn chính là quỷ gối phía trước màn ảnh một hai tròng mắt đều hận không thể tiến vào trong màn hình nhìn thảo trên lầu ca môn ta và ngươi hoàn toàn tương tự p h a m ca ta hiện tại cái gì cũng không muốn biết ta hiện tại chỉ m u ố n biết ngươi mới vừa rốt cuộc là làm sao trước giờ tìm được cái này còn chưa biến dị vạn giới bảo vật à có thể hay không dạy một chút ta một huấn luyện viên ta muốn học cái này không muốn học môn học ba huấn luyện viên mua cái kê ta muốn là biết bản sự này ta còn cần phải đặt cái này dạy ngươi đặt miêu môn học ba phan ca đừng phản ứng những thứ này bại não hàng ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút ngươi trong tay cái này mới vạn giới bảo vật lai lịch ta đúng rồi phan ca đây là tới từ thế giới nào t h ủ y hữu nhóm trong tay ta cái này mới vạn giới bảo vật tên là liêu tranh định khóa hạt giống tại chỗ có thủy hữu ánh mắt tò mò nhìn kỹ ở giữa khương phẳng cũng là không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp bắt đầu phổ cập khoa học nói mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới các ngươi cũng là vô cùng quen thuộc chính là ca mẹn di đờ thế giới Còn như cái như này v biến thân trở thành cả mẹn gì đờ thế giới cả mẹn gì đờ xôn xao hầu như nghe xong khương phàm p h ủ cập khoa học phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c nhất thời vào giờ khắc này nhấc lên náo động ngoa tào p h a m ca mới vừa nói cái gì cái này gọi l i ế u tranh gì gì đó định khóa hạt giống vạn giới bảo vật lại là đến từ cả mẹn gì đờ thế giới vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm đến từ cả mẹn dị đờ thế giới vạn giới bảo vật thực sự là m u ô món bảo vật hình dạng đều đủ loại khắc ca đầu tiên là ngay từ đầu điện thoại di động sau đó vậy là cái gì bọ c á n cứng hiện tại tốt hơn lại đặc miêu xuất hiện một cái hoa quả ác ma trái cây đập ruột ta ruột ba trên lầu chúng ta đều là đặc miêu đánh chữ vì sao ngươi có thể đặc miêu phát video phàm ca. nếu cái này vạn giới bảo vật là đến từ cả mẹn di đờ thế giới bảo vật vậy ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một chút ta chúng ta muốn nhìn một chút cái này cả mẹn di đờ bộ dạng đúng rồi phàm ca. nhanh để cho chúng ta nhìn ngươi sử dụng cái này vạn giới bảo vật biến thân cả mẹn di đờ càng biến thân cả mẹn di đờ tại sao ta cảm giác nghe như thế không đáng tin cậy a bộ dáng này chắc chắn sẽ không xoáy đi nơi nào trên lầu huynh đệ ta và ngươi nghĩ giống nhau ta cũng hiểu được cái này từ cam biến thân cả mẹn di đờ tuyệt đối khó coi nhìn lấy hương p h ạ m trong tay liễu tranh định khóa hạt giống phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn b ạ n thủy hữu nhóm đều muốn nhìn sau khi biến thân cả mẹn di đờ r i á n dấp muốn nhìn sau khi biến thân cả mẹn di đờ không thành vấn đề thân là lam tinh sùng ái nhất phấn sở t r ệ a mẹ hương p h ạ m thỏa mãn điều kiện nói kế tiếp ta để các ngươi nhìn sử dụng liễu tranh định khóa hạt giống biến thân cả mẹn di đờ dứt lời hương phàm liền nhìn về phía trong tay định khóa hạt giống biến thân cũng trong lúc đó một cái cự đại số liêu tranh định khóa h ạ giống cũng là từ khương phàm trên đỉnh đấu đột nhiên đột nhiên xuất hiện bao quát cá mẹn dĩ đ ợ gần biến thân khu độc khí cũng là đột nhiên xuất hiện cũng tự động trói chặt ở khương phàm không gian ngoa tạo huynh đệ bọn tìm bội các ngươi mau nhìn má của ta ơi phàm ca đầu đỉnh đó là vật gì phàm ca ngươi đầu đỉnh có cái cự đại số cám a cợt mờ lớn như vậy cam tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở phàm ca đầu đỉnh nhà sẽ không đặc miêu ngã xuống a không phải không đúng các ngươi phát hiện chưa phàm ca đỉnh đầu cái này cự đại hào cam cùng phàm ca trong tay liếu tranh định khóa hạt giống giống nhau Đỡ í thật ít t cực mở. đúng là a nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở k hương phàm đỉnh đầu cự đại hào cam phát sóng trực tiếp giữa thủy hưu nhóm nhất thời kinh trụ nhưng k hương phàm đối với lần này cũng là không có chút nào kinh ngạc nhưng lại đem trong tay mình liếu tranh định khóa hạt giống vững vàng cắm vào bên hông khu động khí ngay chính giữa hầu như ở hương phàm đem tranh định khóa hạt giống cắm vào khu động khí ngay chính giữa sắt na đến từ ca mẹn dĩ đờ gần biến thân âm thanh nhất thời từ khu động khí bên trong chuyến tới lo quần soi áp ó giang e arms hoa đạo ot e dưới chương hai trăm sáu mươi bảy chủ kỵ hận thờ hận thờ thế giới kiến vương m ề d r m hàn g lâm cầu đánh thưởng kèm theo sau cùng biến thân âm thanh hạ xuống huyền phù ở khương phàm đỉnh đầu cự đại hào liêu tranh định khóa hạt giống cũng là thình lình rơi xuống liền nghe được ba một tiếng khi này cái cự đại số liêu tranh định khóa hạt giống rơi vào khương phàm đỉnh đầu sắt na nhất thời hướng bốn phía nổ tung cũng trong lúc đó đến từ ca mẹ dì đờ gầm liếu tranh áo giáp cũng là vào giờ khắc này cùng khương p h ả m hoàn mỹ hợp làm một thể ngoa tào đây chính là phàm ca biến thân ca mẹ dì đờ má của ta ơi phàm ca biến thân cái này ca mẹ dì đờ thoạt nhìn lên tốt đặc miêu đẹp trai a đẹp trai một ta cũng cảm giác vô cùng đẹp trai cái này ca mẹ dì đờ phong cách thật sự là quá khốc thảo mới nói sau khi biến thân xấu xí hàng đầu mau mau lan ra chứng lớn ánh mắt của ngươi nhìn cái này đặc miêu gọi là xấu phàm ca ngươi bây giờ biến thân cái này ca mẹ dì đờ tên gọi là gì ạ chúng ù n g c ta hảo hảo nói một chút ta chứng kiến khương phàm biến thân trở thành ca mẹn di đờ gạnh phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu nhóm đều là ở trước màn hình mở to hai mắt nhìn đồng thời truy vấn khương phàm ca mẹn di đờ gầm lai lịch thủy hữu nhóm ta hiện tại biến thân cái này ca mẹn di đờ tên là ca mẹn di đờ g ạ n lúc này khương phàm thanh â m từ ca mẹn di đờ gầm bên trong truyền tới nói mà gầm cái này ca mẹn di đờ cùng ta phía trước biến thân ca mẹn di đờ phải mạ di ô đều là ca mẹn di đờ trên thế giới chủ kỵ sĩ một trong rất nhiều chủ kỵ bên trong ca mẹn di đờ gầm có thể biến thân hình thái có căn cứ cả mẹn gì đỡ thế giới t h i ế t định mặt nạ bốn t á m mươi kỵ sĩ g ầ n h ì n h thái có chừng hai mươi lăm cái n g ọ a tảo phàm phàm ca ngươi nói cái gì cả mẹn gì đỡ g ầ n h ì n h thái có đặc miêu hai mươi lăm cái khá lắm đây thật là đặc miêu tốt ra hỏa a cái này cờ m ở n ở biến thân hình thái có phải hay không nhiều lắm hai mươi lăm cái hình thái a ta đều không dám nghĩ vui sướng đến mức nào Ô ô. phàm ca cậu ngươi đem cái này vạn giới bảo vật đưa cho ta a nếu như ta đạt được cái này vạn giới bảo vật ta có thể chơi một năm một năm ha ha, ha. ta đặt mã trực tiếp đùa tới chết được rồi được rồi các ngươi đừng đặt cái này nhiều lời các ngươi coi như là hiện tại chết phan ca cũng sẽ không đem món bảo vật này đưa cho các ngươi phan ca nếu cái này gần hình thái có hai mươi lăm cái nhiều như vậy vậy ngươi có thể hay không lần lượt cho chúng ta biểu diễn một chút đối với đúng rồi phan ca lần lượt cho chúng ta biểu diễn một chút ta nghe tới cả mẹn dị đ ỡ gần biến thân hình thái tự nhiên có chừng hai mươi lăm cái tất cả thủy hữu nhóm triệt để sợ ngây người đồng thời dồn dập khẩn cầu khước phạm trình diễn ven còn lại hình thái thủy hữu nhóm ta cũng rất muốn cho các ngươi trình diễn phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt từ hương phản biến thân cả mẹn di đơ lắc đầu nói ra vốn lấy tình huống trước mắt ta tạm thời không cách nào biến thân còn lại hình thái ba p h ạ m ca ngươi những lời này có ý tứ à? cái gì gọi là tạm thời không cách nào biến thân còn lại hình thái ngoa tạo lại còn có p h ạ m ca không làm được sự tình còn là nói cái này đến từ c ả mẹn di đơ thế giới gạnh hơi quá với ngư bức không nên a p h ạ m ca phía trước nhưng là ở phát sóng trực tiếp gian nói qua ca mẹn di đơ thế giới trần nhà là mạ di ổ gắn nhu bức nữa cũng như bất quá mạ di ổ a được rồi các ngươi đừng m ù cây nhi đoán các ngươi đoán được không có một lần chuẩn còn không bằng nghe phạm ca giải thích đâu đối với phạm ca nhanh cùng chúng ta giải thích ca nghe được hương phạm những lời này phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều ở đây r ồ n r ậ p suy đoán thảo luận thủy hữu nhóm ca mẹn gì đỡ gần hình thái mặc dù có hai mươi năm cái hình thái nhưng đều cần còn lại loại hình định khóa hạt giống mới có thể giải tỏa mới hình thái tại chỗ có thủy hữu ánh mắt tò mò nhìn kỹ trung hương phạm cũng không có dư thừa lời nói nhảm bắt đầu giải thích thì như ta mới vừa trong tay định khóa hạt giống gọi là liêu tranh định khóa hạt giống mà cái này cái liêu tranh định khóa hạt giống biến thân hình thái lại là liêu tranh áo giáp hình thái cũng chính là trước mắt hình thái nói cách khác nếu như trong các ngươi có người tìm được còn lại hình thái định khóa hạt giống cũng có thể dựa theo ta mới vừa phương thức biến thân thành c ả mẹn gì đ ợ c g i ệ t còn như còn lại hình thái định khóa hạt giống các ngươi trước tiên có thể từ cây thơm dâu tây dưa hấu chuối tiêu vào tay xôn xao hầu như nghe xong khương p h à m lời nói này phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi sùng sục ngo tàu ngoa tàu ngoa tàu các linh đệ bọn tỉ mụi phàm ca nói cái gì nếu như chúng ta có thể tìm tới còn lại hình thái định khóa h ạ t giống cũng có thể biến thân thành cả mẹn gì được gạch má của ta ơ i đây cũng quá kích thích h a thảo không chỉ meo nhiều lời ta hiện tại liền muốn đi tìm còn lại hình thái định khóa mầm móng trên lầu ca môn chờ ta một chút chúng ta cùng nhau cùng nhau cờ m ở nở đến lúc đó ta muốn là tìm đến định khóa h ạ t giống ngươi đổ chó hoang nhất định sẽ đâm l ư n g ta trừ bỏ phàm ca hiện nay có cái này liều tranh định khóa hà giống nói cách khác còn có hai mươi b ố món định khóa hà giống lao thiên gia nha van cầu ngươi t kiện. Kiện có, có vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phạm lại cho phát sóng trực tiếp gian thủy hữu giảng giải chút liên quan tới cả mẹn gì đờ gắn thiết định cùng với biểu diễn một chút gắn vũ khí bao quát bên ngoài sở hữu năng lực về sau liền giải trừ áo giáp trạng thái tốt lắm thủy hữu nhóm Tiếp t ụ chỉ tầm t bảo, u liếu nhau. hồi tranh định khóa hạt、giống. khương phàm tình rất tốt nói. Mặt khác chính chúng hôm phát phúc phát phúc h giống, nói, tiếp lợi, tiếp lợi giống trong tay tâm rất tốt mặt ta trực trước trực nay sóng cùng lần sóng là, c cần ta hôm nay có thể tìm được ba cái hoặc là ba cái trở lên vạn giới bảo vật ngoại trừ hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi ở ngoài còn có thể tuyển một vị may mắn thủy hữu c ũ n g b i ế u tặng cho may mắn thủy hữu nhất kiện vạn giới bảo vật cho rằng là mấy ngày này ngưng phát hình bồi thường ô ô p h a m ca không hổ là chúng ta lam tinh nhất đặc miêu sùng p ấ n sở trệ h mẹ thực sự là quá sùng chúng ta phan ca nếu như về sau chỉ cần ngưng phát hình có thể nhiều hơn cái này phúc lợi nói cũng xin nhiều ngưng phát hình c h ỉ bất quá mỗi lần ngưng phát hình một ngày là được ngàn vạn lần không nên ngưng phát hình vượt lên trước hai ngày a một nếu không ta ghiển ma túy liền p h ạ m vào hơn nữa một ngày p h ạ m nghiện ta cả người cũng cảm giác có côn trùng đang bỏ cả ngày đều ngủ không yên a tốt lắm ca môn n g ư ờ i đừng nói nữa ta đã vừa mời báo cảnh sát cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngươi rồi cùng lúc đó ở vào hải đang vực nhà trắng nhà trắng tổng thống chuyên trúc bên trong phòng làm việc hải đang vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng đang ngồi ở tổng thống trên đế đặc ồ n ánh mắt cũng nhìn g thời mắt chết chết nhìn lấy, đ t ở h h í n m biệt không có yên lòng nhìn về phía đối diện mà cờ thượng tướng nói những tài liệu này bên trong chư thiên khách đến thăm xác định ở chúng ta hải đang vực tôn kính tổng thống tiên sinh căn cứ chúng ta mấy ngày này điều tra bây giờ có thể trăm phần trăm xác định t h ở sâu mike thượng tướng hồi đáp cái này c h ư thiên khách đến thăm đích thật là ở chúng ta hải đ ă n g vực nếu nói như vậy vậy mời hắn đặc biệt không có yên lòng không hề nghĩ ngợi nói gia nhập vào chúng ta hải đ ă n g vực trở thành chúng ta hải đ ă n g vực một phân tử ách tôn kính tổng thống tiên sinh nghe được đặc biệt không có yên lòng những lời này mike thượng tướng do dự mấy giây sau nói ra cái này c h ư thiên khách đến thăm chúng ta sợ là không cách nào mời hắn hoặc là coi như mời cũng sẽ không đồng ý vì sao đặc biệt không có yên lòng chân mày hơi như bắt đầu Nguyên này do bởi vì cái vì hậu ư thiên khách đ ế lễ một đánh h c chúng đăng không hải vực cư màn chí c này làm cho đặc biệt không có yên lòng trực tiếp kinh trụ cái này chư thiên nhân vật phải là hương phàm cái kia cựu châu người phía trước nói nhân vật phản diện nhớ tới k hương phàm phía trước phổ cập khoa học chư thiên nhân vật đặc biệt theo sách sắc mặt trở nên khó coi tôn k í n h tổng thống tiên sinh chúng ta bây giờ sẽ đối cái này trừ thiên nhân vật tiến hành đả kích sao mai cờ thượng tướng nói nếu như tùy ý cái này trừ thiên nhân vật làm tiếp chúng ta hãy đang vượt tổn thương biết nghiêm trọng hơn chuyện cho tới bây giờ cũng không biện pháp tốt đối với m a i cờ thượng tướng đề nghị đặc biệt không có yên lòng chầm tư một lát sau nói đối với cái này trừ thiên nhân vật tiến hành đả kích đồng thời đả kích thời điểm cho dù là nổ hư toàn bộ khu vực cũng không quan hệ nhất định phải cam đoan hoàn toàn tiêu diệt không thể để cho cái này chư thiên nhân vật sống sót xuống phía dưới nghe được đặc biệt không có yên lòng ra lệnh m i c h a e l thượng tướng trầm giọng nói minh mạch rồi tôn kính tổng thống tiên sinh dứt lời m i c h a e l thượng tướng liền ly khai tổng thống phòng làm việc bên kia ở vào anh đào quốc lô lô di tích lúc này anh đào quốc sở hữu học giả còn có hơn một nghìn bộ đội vũ trang toàn bộ tụ tập ở chỗ này trừ cái đó ra còn có phía trước tổng tư lệnh các vị ta biết các người gần nhất muốn trở về nhìn lấy phía dưới đám người tổng tư lệnh trầm giọng nói ta cũng muốn trở về thế nhưng đi về phía trước chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh cái này ba cái cự nhân tượng đá nhìn về phía cùng chính mình trong giấc mộng hoàn toàn nhất trí ba cái siêu cổ đại hát cám cự nhân tượng đá tổng tư lệnh trong ánh mắt tràn đầy của miệt nói chỉ cần cái này ba cái cự nhân tượng đá phục sinh như vậy các ngươi mọi người đem lại anh đảo quốc nhất vĩ đại nhất người các ngươi cuộc sống sau này bao quát con gái của các ngươi đều sẽ bởi vì các ngươi do đó hưởng thụ người trên người lãnh ngộ hiện tại cơ hội liền ở trong tay của các ngươi nói đến đây tổng tư lệnh ngữ khí đề cao nói đồng thời cơ hội này chỉ có lần này xôn xao hầu như ở tổng tư lệnh thoại âm rơi xuống phía sau nguyên bản đối với tình huống trước mắt tràn đầy oán trách chúng các học giả nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động m ệ t m ỏ i nhãn thần cũng là biến đến c ủ a n h i ệ t mà ở chứng kiến mọi người t h ầ n sắp phát sinh biến hóa tổng tư lệnh trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng mặt ngoài cũng là không gì sánh được ôn hòa nói ra các vị mời cực khổ nữa một đoạn thời gian chỉ cần phục sinh cái này ba cái cự nhân tượng đá ta mới vừa nói toàn bộ các ngươi đều có thể được nói đến đây tổng tư lệnh lại nói chỉ cần có thể thành công phục sinh cái này ba cái cự nhân tượng đá vô luận trả giá bất kỳ đại giới anh đào quốc đều có thể tiếp thu ta ngươi nói đều là thật sao không đợi tổng tư lệnh lời nói xong một vị mặc ác mạch quần áo trong trên mặt mang nụ cười nam tử tóc đen cũng là từ ba chấm ba trúng bên trong đám người đi tới nhìn trước mắt tổng tư lệnh m ặ c h ắ c bạch áo sơ mi nam tử cười nói chỉ cần có thể phục sinh cái này ba cái cự nhân tượng đá vô luận trả bất cứ giá nào đều có thể giống như vị này m ặ c h ắ c bạch áo sơ mi nam tử chính là đến từ ủng trả mạng thế giới thác l ô i kệ không sai bất kỳ giá nào đều có thể tổng tư lệnh mặc không thay đổi nói rằng nếu nói như vậy đạt được tổng tư lệnh trả lời sương mù khi nụ cười trên mặt càng phát ra sán lặn nói ta đây thỏa mãn yêu cầu của ngươi dứt lời sương mù khi tay phải liền từ chính mình nghi ngờ chúng lấy ra nhất kiện màu xanh l a m sấm đặc thù mặt nạ cái này hắc lam sắc mặt nạ không có khác chính là có thể cho thác lôi kệ biến thân đạo cụ cũng chính là thác lôi kệ thác lôi kệ mắt ngay sau đó ở lộ l o d i t í c h mọi người h i ể u kỳ m ở mị ánh mắt nhìn kỹ ở giữa sương mù khi liền cầm trong tay thác lôi kệ mắt đeo tại chính mình mặt bên trên trong m ấ y mắt sương mù khi hai mắt b ộ c phát ra chói mắt hồng quang cũng trong lúc đó từng cổ một màu xanh đầm vũ khí càng là lấy sương mù khi làm trung tâm trực tiếp bao phủ toàn bộ lộ l o g i t i c s đây đây là cái gì câu ơ mơ m đánh, đánh thưởng đáng chết đánh gục người này nhìn cả người vẫn còn ở tỏa ra sương ngủ sương ngủ khi tổng tư lệnh lớn tiếng hạ lệnh quân đội hiện tại lập tức đánh đột nhiên tổng tư lệnh mép nói im bặt mạng ngừng vào giờ k h ắ c này bị màu xanh đầm vũ khí bao phủ tổng tư lệnh cảm giác được chính mình người thể đều bị vũ khí t h ô n p h ệ không phải không phải cảm giác mà là những x ư ơ n g mù này chính là ở thôn p h ệ chính mình cái này cái này cái này chứng kiến chính mình đôi tay ở trong x ư ơ n g mù tiêu thất chỉ còn lại có nửa cái thân thể tổng tư lệnh trận to hai mắt nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rất nhanh không đến ngắn ngủn nửa phút thời gian lụt lỗi di tích mọi người toàn bộ bị màu xanh đầm vũ khí thối vệ mà ở thôn vệ di tích mọi người về sau bao phủ di tích màu xanh đầm vũ khí lại phân làm ba cổ hắc cám năng lượng đồng thời vẫn còn ở hô một tiếng trung r i ê n g phần mình dung nhập vào l ụ a l ụ a trong di tích mặt ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân tượng đá ngực đồng hồ bên trong sau một khắc nguyên bản bị hóa đá đồng hồ đang hấp thu này cổ hắc cám năng lượng phía sau nhất thời bùng lên ánh sáng màu đen cũng chính là ở đồng hồ bùng lên hát sắc mỹ nước lúc ba cái bị hóa đá mấy ngàn năm siêu cổ đại hắc cám cự nhân nhất thời ở thỉnh thịch một tiếng trung từ trong tượng đ á tránh thoát được giờ khắc này ba cái siêu cổ đại hắc á m cự nhân sống lại rốt cuộc rốt cuộc sống lại xem cùng với chính mình có thể hành động tự nhiên thân thể đã là hai mươi bốn mẫu cùng hải hù dạ hai cái hắc ám cự nhân nhất thời phát sinh ngạc nhiên cùng khiếu tiếng la sống lại cảm giác quá tuyệt vời nói lấy khí lực làm chủ đa dèm đột nhiên một quyền đập ở bên cạnh trên tường đá hoa lập lạp trong n y mắt toàn bộ tường đá triệt để sụt xuống đa dèm hai n ở hù dạ các ngươi cho ta an tĩnh l i ê n tại đa dèm cùng hãi n ở hù dạ hai cái siêu cổ đại hắc ám cự nhân chuẩn bị song sống tốt chuyển động thân thể lúc vẫn trầm mặc kệ mì hạ dạ chật lên tiếng quất lên mà ở nghe được kệ mì h dạ tiếng quát phía sau đa dèm cùng hãi nờ hù dạ hai cái hắc ám cự nhân nhất thời an tĩnh lại lập tức kẻ bị ạ dạ ánh mắt nhìn về phía tuy là đeo thác lôi k á i mắt lại như cũ vẫn duy trì nhân gian thể sương mù khi là ngươi sống lại chúng ta kẻ bị ạ dạ thanh â m trọng mở miệng nói không sai là ta sống lại các ngươi đối mặt trước mắt cái này ba cái mới sống lại siêu cổ đại hắc ám cự nhân sương mù khi trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thậm chí còn ném vào trong miệng một viên hoa quả đường ngươi là ai ngươi cũng là hắc ám cự nhân tuy là nhìn không thấu sương mù khi thân phận chân thật nhưng kẻ bị ạ dạ có thể xác định đối phương tuyệt đối không phải nhân loại hắc ám cự nhân không phải không phải không phải ta không phải cự nhân sương mù khi một bên k h o á t k h o á tay một bên ha hạ cười nói ta là ủ n c h ả m ạ n chính thức tự giới thiệu mình một chút đang khi nói chuyện sương mù khi cả người chợ b i ế n lớn đồng thời toàn bộ dán g dấp cũng là từ mới vừa nhân gian thể sương mù khi trực tiếp biến thành thác lôi kệ ủ n c h ả m ạ n tên của ta gọi là thác lôi kệ đến từ chính m bảy tám tinh mây t h ủ y hữu nhóm xem ra hôm nay vận khí có chút sai a phát sóng trực tiếp gian màn ảnh trước mặt thương p h ạ m đầu tiên là mắt nhìn thời gian lập tức lắc đầu nói ra hiện tại đã qua một giờ lại còn không có tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật Các ba phút đệ, b trên lầu ngươi có phải hay không xem nhẹ phàng ca cái này đặc mã có thể sử dụng ba phút sao một phút đồng hồ vậy là đủ rồi thảo các ngươi tất cả câm miệng theo ta thấy nửa phút liền được trên lầu ca môn hiện tại nửa phút đã qua phàng ca hiện nay còn không có tôi trao ưu ngọa Theo tào Má chư thiên ạ vạn giới bảo vật xuất hiện đang bầu trời xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật đang bầu trời chứng kiến trước mắt gợi ý khương p h ạ m hơi xương sở không đợi khương phản phản ứng kịp một b à o hoàn toàn bị băng phong cự kiếm thình lình từ khương phản đầu đỉnh đang bầu trời hạ xuống l i ê n nghe được thình thịch một tiếng vang thật lớn cái trôi này băng phong cự kiếm đập ầm ầm rơi vào khương p h ạ m trước mắt ngoa tạo cái này đây là tình huống gì má của ta ơ i tại sao có thể có một thanh kiếm đột nhiên từ p h ạ m ca trên đỉnh đầu ngã xuống à? hơn nữa các ngươi thấy không thanh kiếm này c ư nhiên bị băng phong từ trên trời giáng xuống băng phong kiếm cỏ ta bây giờ có thể trăm phần trăm xác định cái trôi này kiếm t u y ệ t đúng là chư thiên thế giới vạn giới bảo vật như vậy nói cách khác phản ca lần này động liên tục cũng không có nhúc ních mà là bị chư thiên thế giới vạn giới bảo vật đập mặt mở cái này đặc m i ê u tuyệt bích làm ở ô、oh, ô、oh, ô、oh. phàm ca bây giờ vợ xeo lẹn đã không phải là phía trước đơn giản vợ xeo lẹn mà là biến thành cao cấp vợ xeo lẹn bị vạn giới bảo vật đập ở trên mặt cảm giác ta cũng muốn tự mình thể nghiệm một cái a、ah. trên lầu loại này chuyện đẹp ngươi suy nghĩ một chút là được lao thiên gia nha văn cầu ngươi đem phàm ca vận khí phân ta một bộ phận a、ah. cho dù là một phần bà cũng được a、ah. tốt lắm các ngươi trước chờ nói nhảm phàm ca cái trôi này từ trên trời giáng xuống băng phong cử kiếm là đến từ thế giới nào vạn giới bảo vật à、ah. nhanh cùng chúng ta cặn kẽ nói một c h ú ta nhìn lấy rơi đập ở khương phàm trước mắt băng phong cự kiếm phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c đã soát bạo màn hình cũng chính là vào lúc này liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cà kẽ thình lình từ khương phàm trước mắt nhất nhất cấp tốc bắn ra vạn giới bảo vật đông lạnh thần kiếm bảo vật khởi nguồn dị thế giới cậu thế giới bảo vật giới thiệu đến từ dị thế giới cậu trên thế giới trong thần khí có thể phong ấn ma viêm long bảo vật năng lực kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau bảo vật sở hữu giả có thể được đông lạnh thần kiếm tán thành đồng phát vung ra đông lạnh thần kiếm có băng phong lực lượng sử dụng biện pháp bắt lại này món vạn giới bảo、vật. cũng hô lên bên ngoài bảo vật tên phía sau liền có thể chính thức kích hoạt tình hữu nghị gợi ý đông lạnh thần kiếm có thể phát huy ra lực lượng cùng bảo vật sở hữu giả thực lực có tuyệt đối quan hệ bảo vật sở hữu giả thực lực càng mạnh như vậy đông lạnh thần kiếm phát huy ra lực lượng cũng liền càng c ư ờ n g đại hoặc lại là gì thế giới cậu vạn giới bảo vật mắt nhìn trước mắt vạn giới bảo vật tin tức thương phàm nhất thời kinh ngạc thứ nhì thương phàm trong đầu cũng là tự động hiện ra một cái chậm nhìn là bề ngoài trong trẻo lạnh lùng mỹ nữ trên thực tế cũng là dễ dàng đắc y vong hình phế chạch chất nữ cũng chính là cái này đông lạnh thần kiếm thủ hộ giả mai bối lộ l t h u y hữu nhóm nói vậy các n g ư ơ i đã đoán được a n á o hải đơn giản hồi ức giới liên quan tới dị thế giới cậu thế giới thiết định cùng với cái chuôi này đông lạnh thần kiếm năng lực phía sau thương p h ả m một bên nhặt lên cái chuôi này đông lạnh thần kiếm một bên nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian màn ảnh nói cái chuôi này đột nhiên từ trên trời rất xuống tự kiếm chính là đến từ chư thiên thế giới mới vạn giới bảo vật cái này vạn giới bảo vật tên gọi là đông lạnh thần kiếm mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là một cái tên là dị giới bốn trăm chín mươi giới cậu thế giới đông lạnh thần kiếm dị thế giới cậu thế giới ngoa tạo cái thế giới này tên nghe quá quá quá quái một hơn nữa cảm giác bị người chiếm tiện nghi p h ạ m ca. dị thế giới cậu thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới à? vì tên là gì như thế c h ị u tượng p h ạ m ca. ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút cái này chịu tượng thế giới a nghe được k hương p h ạ m phổ cập khoa học đông l ệ n h thần kiếm lai lịch phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu cửa nhất thời đối với cái này dị thế giới cậu thế giới tràn đầy không gì sánh được tò mò mãnh liệt thủy hữu nhóm dị thế giới cậu thế giới này kỳ thực chỉ là thế giới tên có chút khắc loại mà thôi mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mạng hương phàm kiên chỉ giải thích mà dị thế giới cậu thế giới này, các ngươi cũng có thể hiểu thành một cái tràn đầy ma pháp k ỳ h u y ê n thế giới ở dị thế giới cậu trên cái thế giới này không chỉ có các loại các dạng ma pháp đồng thời còn có các loại nguyên tố tinh linh bao quát trong thế giới ma pháp thường gặp ma pháp quái vật dừng một chút khương phàm lại tiếp tục nói ra tỉ như ở dị thế giới cậu trên thế giới thì có một đầu gọi là ma viêm long ma vật cái này ma vật là điều cự đại hỏa hệ ma pháp á c long nó phún ra hỏa diễm có thể đơn giản đốt cháy bại đ ị a có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu điều này gọi là ma viêm long hỏa hệ ma long tuyệt đối xem như là một trong mà trong tay ta cái này gọi đông lạnh thần kiếm bảo vật lại là chuyên môn cửa dùng khắc chế ma viêm long thần khí bởi vì này món gọi đông lạnh thần kiếm bảo vật có thể đơn giản phóng xuất ra cường đại kinh khủng băng hệ ma pháp đồng thời từ đông lạnh thần kiếm thả ra băng hệ ma pháp không chỉ có thể đông lại vạn vật bao quát ma viêm long thả ra hỏa hệ ma pháp cũng có thể phi thường b u n g lòng đông lại thậm chí còn có thể đem ma viêm long trực tiếp tiến hành bằng phong chương hai trăm sáu mươi chín đông lạnh thần kiếm vi lực đóng băng toàn bộ lam tinh cầu đánh thưởng ngoa tạo ma viêm rồng hỏa hệ ma long má của ta ơ i Mặc dù không biết ma viêm long hình dạng thế nào nhưng chỉ nghe tên này cảm giác rất n u y ê n cốc ca n u y ê n cốc một bất quá như thế nào đi nữa n u y ê n cốc cũng không p h ả m ca trong tay cái này gọi đông lạnh thần kiếm vạn giới bảo vật ngữ b ứ t ca không sai đông lạnh thần kiếm l i ê n thần đều có thể đông lại à. p h à n ca người bây giờ có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút cái này vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực à đúng rồi p h à n ca chúng ta muốn nhìn một chút cái này vạn giới bảo vật thả ra b ă n g hệ ma pháp rốt cuộc có bao n h i ê u cường đại ngay song khương phàm lần này cặn kẽ phổ cập khoa học phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy h ữ nhóm đồng thời tại chính mình bên trong tâm mặc niệm đông lạnh thần kiếm tên xôn xao hầu như ở hương phạm nội tâm mặc niệm ra đông lạnh thần kiếm tên sắt na cái này đến từ dị thế giới cậu đông lạnh thần kiếm nhất thời buộc phát ra vô cùng kinh khủng đóng băng khí tức hơn nữa ở kinh khủng như vậy đóng băng khí tức bạo phát trung che lấp đông lạnh thần kiếm toàn bộ thân kiếm hàn sương càng là vào giờ khắc này tăng vọt tạch tạch tạch không đến ngắn ngủn ấy k h ư ơ n g phàm trong tay đông lạnh thần kiếm liền từ mới vừa bình thường cao thấp trực tiếp bạo tăng đến dài mấy chục mét một màn này làm cho phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời ở phía trước màn ảnh cả kinh mục trừng cầu nốc n g o tàu n g o tàu n g o tàu má của ta ơi phàm ca trong tay cái trôi này đông lạnh thần kiếm làm sao trong lúc bất trợt biến đến lớn như vậy h thả cái chuôi này đông lạnh thần kiếm có phải hay không quá bất hợp lý nữa à cái dạng này còn có thể gọi là đặc miêu kiếm sao cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết năm mươi m tự kiếm sao ngư bức cái chuôi này đông lạnh thần kiếm là thật đặc mã ngư bức t h ủ y hữu nhóm cái này có thể không phải là lợi hại nhất mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian t h ủ y hữu đạn mạc lên tiếng thương phàm k h ẽ cười một tiếng nói còn nhớ rõ ta mới vừa cùng các ngươi nói qua sao cái này gọi là đông lạnh thần kiếm vạn giới bảo vật ở dị thế giới cậu thế giới thiết định chung là băng hệ ma pháp thần khí hiện tại để các ngươi cố gắng nhìn đông lạnh thần kiếm thả ra băng h nói khương phàm hai tay bắt lại trong tay đông lạnh thần kiếm đồng thời nhắm ngay trước mắt đất trống náo động chém xuống vê anh hầu như ở khương phàm trong tay đông lạnh thần kiếm hướng phía trước mắt đất trống chém xuống đi s á t na một cô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung khủng bố đóng băng khí tức nhất thời bao phủ toàn bộ thành thị trong lúc nhất thời cả thành phố nhiệt độ không khí liền ở kinh khủng như vậy đóng băng khí tức bao phủ trùng bắt đầu cấp tốc giảm xuống ngoa tạo sao chuyện gì xảy ra à ta làm sao đột nhiên cảm giác được lạnh như thế ạ ta cái lại cỏ ta cũng là đột nhiên lạnh có a mẫu cái kê nhà ta nhiệt độ mới vừa vẫn là đặc m i ê u hai mươi ba độ làm sao trong nháy mắt biến thành phụ một lần rồi hả ta cũng giống vậy nhà của ta nhiệt độ phòng đột nhiên biến dưới không mấu chốt nhất là ta bây giờ còn ăn mặc ngắn tay đâu không phải trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi là đang nói thực sự vẫn là cái gì kịch bản a cái này cờ mở nở đùa dẫn a nhà ngươi nhiệt độ phòng nhiệt độ có thể trực tiếp làm đến đặc miêu dưới không đi đợi ít g t cờ m ở ta là thật không có nói đùa nhà của ta nhiệt độ phòng nhiệt độ bây giờ thật lạ ở dưới không chờ các loại chờ các loại ta dường như đặc miêu minh bạch rồi mới vừa nói nhiệt độ phòng đột nhiên b i ế n giới không huynh đ ệ bọn tìm hội ta bây giờ có thể xác định các ngươi nhất định cùng phàm ca ở cùng một thành thị mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng tuyệt đối cùng phàm ca trong tay đông lạnh thần kiếm có quan hệ ô i c h a o h u n g ọ ạ tảo ta cmn ờ ở cái này có phải hay không quá bất hợp lý rồi hả các ngươi mau nhìn phàm ca chu vi toàn bộ đều đông lạnh lên liền tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt thảo luận thời điểm thương phàm mặt đất dưới chân đột nhiên ở ken cất trong tiếng trong nháy mắt cái băng đồng thời ở khương phàm dưới chân địa mặt kết băng về sau từng cổ một so với mới vừa còn kinh khủng hơn đóng băng khí thức lần nữa từ đông lạnh thần kiếm bên trong bụng phát ra cũng lần nữa bao phủ toàn bộ thành thị không đến ngắn ngủn nửa phút thời gian t o a thành thị này khương phàm chỗ ở toàn bộ kết băng mà ở thấy như vậy một màn phía sau cả cái cư dân thành phố nhất thời bị sợ ngây người đồng thời còn đem cảnh tượng trước mắt toàn bộ chụp ảnh chuyển lên đến các đ ạ i internet bình đ ạ i trong máy mắt khương phàm toàn bộ phát sóng trực tiếp gian hoàn toàn sôi sùng sục ngo tàu ngoa tàu ngoa tàu. Ngo tàu các linh đệ bọn tỉ muội toàn bộ phiền thành đều kết băng ta cái đại cỏ mới vừa vẫn là bình thường mặt đất đột nhiên liền cờ mờ nở kết băng cái này quá khoa trương đi sợ cho nên nói phàm ca bây giờ đang ở phiền thành sao mẹ ruột nha cái này gọi đông lạnh thần kiếm vạn giới bảo vật năng lực có phải hay không có chút quá mức ngoại hạng à lúc này mới bao lâu thời gian à vẫn chưa tới một phút đồng hồ c ư nhiên có thể để cho toàn bộ phiền thành toàn bộ kết băng cờ mờ nở cái này đông lạnh thần kiếm năng lực cảm giác so với phàm ca phía trước ăn đóng băng trái cây năng lực còn mạnh hơn a phàm phàm ca chúng ta đã thấy đông lạnh thần kiếm năng lực nhanh nhanh thu thần thông a lại không thu liền chết c o n ta ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương phàm trong tay đông lạnh thần kiếm phát sóng trực tiếp giữa sở h ư u thủy h ư u nhóm đã toàn bộ ngốc ở tại phía trước màn ảnh nhất là cùng khương phàm ở cùng là một cái thành thị thủy h ư u càng là một bên ngốc ở phía trước màn ảnh một bên vội vàng vãng thân thượng bộ quần áo sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở h ư u tại tuyến thủy hữu chấn động ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm trong tay đông lạnh thần kiếm nhắm ngay trước mắt mình đất trống lần nữa nhẹ nhàng chém xuống sau một khắc b a phủ toàn bộ phiền thành đó Toàn bộ p hầu như đang nghe khương phàm câu nói sau cùng lúc nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhắc lên cự đại náo động ba ngoa tàu phàm ca mới vừa nói cái gì mới vừa phàm ca biểu diễn đông lệnh thần kiếm lại còn không đủ đông lệnh thần kiếm một phần mười năng lực khá lắm trên a đặc mã gọi t g khả lầu ca môn nở k h g ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì cho má nói nghĩ đặc mã cảm thấy phan ca sẽ đem cái này vạn giới bảo vật cho rằng phúc lợi sao lui một vạn bước mà nói cái này đông lạnh thần kiếm coi như là bị ngươi rút chúng ngươi có thể phát huy ra cái cọng lông năng lực không sai cái trôi này đông lạnh thần kiếm mặc dù có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy bảo vật năng lực vẫn là phàm ca tự thân c ư ờ n g đại nhưng phàm là đổi thành chúng ta những thứ này ok đừng nói băng phong toàn bộ thành thị phòng chứng băng phong một con gà đều làm không được đến thủy hữu nhóm các ngươi nói không sai lúc này thương phàm một bên làm cho đông lạnh thần kiếm khôi phục bình thường một bên mắt nhìn đạn mạc nói ra đông lạnh thần kiếm mặc dù có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy băng hệ ma pháp vẫn là cùng ta thực lực có quan hệ nếu như đội thành những người còn lại căn bản làm không được nói khương phàm liền đem khôi phục bình thường lớn nhỏ đóng băng thần thu tốt lắm thủy h ư u nhóm khương phàm hoạt động giới b ả vai nói đông lạnh thần kiếm năng lực tạm thời liền c h ỉ n h diễn tới đây kế tiếp chúng ta tiếp tục tìm kiếm vạn giới bảo vật l i ê n tại khương phàm chuẩn bị lợi dụng tâm bảo ra đa tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm mới vạn giới bảo vật lúc một cái đến từ thủy hữu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin được không cũng là đột nhiên từ phát sóng trực tiếp gian bắn ra tới cũng trong lúc đó còn có mấy cái phá lệ nổi bật đạn mạc cũng là bắn ra tới p h ạ m ca mời trước chờ một chút ta mới vừa tìm được rồi nhất kiện hình như là vạn giới bảo vật vật phẩm ta muốn làm cho p h ạ m ca ngươi hỗ trợ giám định một cái thật giả hoặc lại có thủy hưu tìm được vạn giới bảo vật chứng kiến cái này mấy cái đạn mạc lên tiếng khương p h ạ m cười nói xem ra hôm nay thủy hưu nhóm vật khí cũng là tương đối khá nhà ồ ô p h ạ m ca không phải thủy hưu nhóm vật khí không tệ mà là một cái cực kỳ cá biệt thủy hữu vật khí không tệ thần cỏ phàm ca lúc này mới, mới phát sóng c len len、so、ta. Ta ba trên lầu ngươi nếu như lại đánh bản tính lời nói ta nhưng là thiệu muốn đem ngươi bản tính cho đặc mã quệt c h é t rồi tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm p h ạ m ca đã tiếp thu đối phương phát sóng trực tiếp liên tuyến chương 270, đến từ đỏ ra ẹ、e、mẩn thế giới k h á c loại bảo vật c ầ u đánh thưởng p h ạ m ca người tốt đợi đến khương p h ạ m tiếp thu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin lúc một mặt tròn kiện ữ sinh xinh đẹp thình lình xuất hiện ở màn ảnh trước mặt cũng kích động lớn tiếng tự giới thiệu mình ta gọi thẩm mẫn mẫn thẩm mẫn mẫn thủy hữu người tốt cùng đối phương đơn giản chào hỏi khương p h ạ m không có dư thừa lời nói nhằm nói thẩm mẫn mẫn thủy hữu ngươi cần để cho ta hỗ trợ giám định vạn giới bảo vật hiện tại ở địa phương nào phan ca ở nơi này nghe được k ư ơ n g phàm lời nói thẩm mẫn mẫn lập tức từ bên cạnh mình hai tay ôm tới một khối nhan sắc tươi đẹp khăn trải bàn ba không phải đây đây là đồ chơi gì thẩm mẫn mẫn tỉ mội m người xác định trong tay mình cầm vật này chính là cần phạm ca hỗ trợ giám định vạn giới bảo vật sao đồ i ít ít cầm mở. đ chơi này không phải là một khối khăn trải bàn sao thái quá a lúc nào khăn trải bàn cũng là vạn giới bảo vật ta hiểu được thẩm mẫn mẫn tỉ mội m ở cả mới sống thảo nếu như thẩm mẫn mẫn thật là ở cả sống ta đây nguyện ý đưa cái này mới sống xưng là chân chính tuyệt chiều đặc biệt khi thấy thẩm mẫn mẫn làm cho khương p h ạ m hỗ trợ giám định vạn giới bảo vật lại là một khối phổ thông khăn trải bàn phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời ngây ngẩn cả người đồng thời dồn dập cho rằng thẩm mẫn mẫn ở cả một loại rất mới sống nhưng mà ngay tại lúc này khương p h ạ m chân mày cũng là hơi như bắt đầu nói ừ đây là làm khương p h ạ m ánh mắt nhìn về phía thẩm mẫn mẫn trong tay khăn trải bàn lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cả kẽ nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật mỹ thực tấm trải bàn bảo vật khởi mởn đỏ ra ẹ mẩn thế giới bảo vật giới thiệu, tuy là nhìn qua cùng một khối thiến tiến h thông chín trăm sáu mươi thông tấm trải bản không có gì khác nhau nhưng hắn vẫn là đến từ tương lai thế giới đao cụ một trong bảo vật năng lực chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau bảo vật sở hữu giả có thể đem tự mình nghĩ ăn thức ăn hướng về phía này món vạn giới bảo vật gọi ra đến lúc đó mỹ thực tấm trải bản sẽ tự động b i ế n lên ra chân thực cũng miễn phí vô tuyến cung cấp tương đồng thức ăn sử dụng biện pháp đối với lần này món vạn giới bảo vật hô lên tên liền có thể chính thức kích hoạt mỹ thực tấm trải bản xỉ lạp t a thế giới vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt bảo vật tin tức phía sau hương phạm đầu tiên là hơi x ư n g lập tức liền tức tới tới nhớ đối â lâm y ngay này lấy món Lam vạn giới bảo vật. Không nghĩ tới ngay cả cái này, tương nhiên vạn hình hàng Tinh. vật. vật đạo giới giới tới cái lai bảo bảo cả thức, cụ, cư nhiên đều đ sẽ ở với mỹ thực tấm trải bàn cái này vạn giới bảo vật hương p h ạ m ở lúc nhỏ nhưng là phi thường hướng tới nam mộng cũng muốn muốn sở hữu một món đồ như vậy tương lai đạo cụ nguyên nhân nha cũng là vô cùng đơn giản có thể ăn được bất luận cái gì muốn ăn, mỹ thực. Nhưng mà ta lúc đó muốn ăn nhất lại là mỹ ăn liền hiện tại hương phàm nội tâm hồi ức liên quan tới cái này vạn giới bảo vật năng lực cùng thiết định lúc phát sóng trực tiếp gian đối diện thầm mẫn mẫn lại là không nhịn được dò hỏi phàm phàm ca trong tay ta khối này khăn trải bàn là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật sao thẩm mẫn mẫn thủy hữu khối này b ả n bùa hựa từ lấy được khương phàm không trả lời vấn đề thẩm mẫn mẫn mà là hỏi thăm một cái cái này vạn giới bảo vật lai lịch phàm ca khối này khăn trải bàn là ta mới vừa ở siêu thị mua thẩm mẫn mẫn thành thật trả lời khương phàm nói mới vừa ta ở siêu thị thời điểm chứng kiến khối này khăn trải bàn đột nhiên nhanh một cgg -E、dưới quan mang vì vậy ta liền đem nó mua về nhà sau khi nói đến đây thẩm mẫn mẫn thận trọng mắt nhìn khương phàm nói phàm ca khối này khăn trải bàn không phải vạn giới bảo vật sao p h ạ m ca nếu như khối này khăn trải bàn không phải vạn giới bảo vật ta hiện tại liền kết thúc phát sóng trực tiếp liên tuyến thẩm mẫn mẫn giải thích p h ạ m ca ta tuyệt đối không phải cùng phát sóng trực tiếp gian thủy h ư u nói như vậy là cố ý để chỉnh sống ta là thẩm mẫn mẫn thủy h ư u đừng khẩn trương như vậy xua tay cắt đứt thẩm mẫn mẫn mép nói thương p h ạ m ha h ạ cười nói ta lúc nào nói qua ngươi trong tay khối này khăn trải bàn không phải tới từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật a à, à nghe được hương phàm những lời này mới vừa vẫn là vẻ mặt hốt hoảng thẩm mẫn mẫn nhất thời cả kinh trận to hai mắt nói phàm phàm ca ý của ngươi là nói trong tay ta khối này khăn trải bàn thật là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật sao ân thẩm mẫn vẫn thủy hữu vật khí của ngươi khá vô cùng khương phàm gật đầu nói ngươi ở siêu thị mua khối này khăn trải bàn đích thật là vạn giới bảo vật một trong xôn xao hầu như đang nghe khương phàm câu nói này sắt na quan sát phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời bị hung hăng sợ ngây người ngoa tạo phàm ca ngươi nói là thật sao thẩm mẫn vẫn thủy trong tay khối này khăn trải bàn cứ nhiên thực sự là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm cái này ni mã một khối khăn chải bàn c ư nhiên cũng là vạn giới bảo vật ta không tin ta đ ặ c mã không tin a cái này ni mã một khối khăn chải bàn tại sao là vạn giới bảo vật thái quá đây quả thực là quá đặc m i ê u ngoại hạng phan ca ngươi bây giờ nhanh cùng chúng ta nói một chút khối này bàn cái này vạn giới bảo vật lài lịch a chúng ta quá muốn biết thủy h ư u nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp hương phàm uống miếng nước nói nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói trước tiên thẩm mẫn mẫn thủy hữu trong tay cái này vạn giới bảo vật tên là mỹ thực tấm chải bàn mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là các người quen thuộc xỉ lạp tha thế giới mỹ thực tấm trải bàn xỉ lạp tha thế giới ta cái đại cỏ như thế một khối phá khăn trải bàn thế mà còn là đến từ xỉ lạp tha thế giới tương lai đạo cụ c h o n g váng ta hiện tại cả người đều ngu ta hiện tại rất muốn hỏi một câu xỉ lạp tha thế giới tương lai nhà phát minh nhóm các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào à có nhiều như vậy thứ tốt không phát rõ ràng vì sao hết lần này tới lần khác muốn phát minh nhất kiện khăn trải bàn à tương lai thế giới người mua không nổi khăn trải bàn trên lầu ngươi có thể mau ngầm n g ự tương lai thế giới nhà phát minh sở dĩ phát minh cái này tương lai đạo cụ khẳng định không chỉ là tấm trải bàn đơn giản như vậy không sai nếu cái này vạn giới bảo vật là đến từ xỉ lạp a thế giới vậy tuyệt đối có năng lực đặc t h ủ phan a cái này vạn giới bảo vật năng lực là cái gì nhỉ khi nghe nói thẩm mẫn m ẫ n trong tay khăn trải bàn lại là đến từ xỉ lạp a thế giới tương lai đạo cụ lúc phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy h ư u nhất thời đối với cái này vạn giới bảo vật năng lực tràn ngập hiếu kỳ thủy hữu nhóm cái này đến từ đỏ dạ ẹ、e、mẩn thế giới vạn giới bảo vật năng lực mặc dù không như cánh cửa thần kỳ trong trong tre nhưng hắn vẫn sở hữu phi thường đặc thù bảo vật năng lực k hương phàm cố ý thừa nước đục thả câu nói thẩm mẫn mẫn thủy hữu ngươi bây giờ cầm trong tay vạn giới bảo vật đặt ở bên cạnh ngươi trên bàn cơm đặt ở trên bàn cơm t ố t t ố t phàm ca nghe được k hương phàm lời nói thẩm mẫn mẫn lập tức nghe theo phàm ca tốt lắm chờ các loại cầm trong tay mỹ thực tấm trải bàn đặt ở trên bàn cơm phía sau thẩm mẫn mẫn vẻ mặt hiếu kỳ nói phàm ca sau đó thì sao kế tiếp ngươi đội với cái này vạn giới bảo vật hô lên tên của hắn cũng chính là mỹ thực tấm trải bàn khương phạm tiếp tục nói chỉ cần ngươi hô lên cái này vạn giới bảo vật bảo vật tên ngươi có thể chính thức kích hoạt nó rõ ràng minh bạch rồi không có chút nào do dự thẩm mẫn m ẫ n hướng về phía trước mắt m ị thực tấm trải bàn trực tiếp lớn tiếng hô m ị thực tấm trải bàn xôn s a o hầu như ở thẩm mẫn m ẫ n hô lên m ị thực tấm trải bàn trong nháy mắt cái này đến từ sỉ lạp tha thế giới vạn giới bảo vật nhất thời buộc phát ra ánh sáng màu trắng lưu hỏa p h m ca? nó sáng lên chứng kiến m ị thực tấm trải bàn tỏa ra c o mang thẩm mẫn mẫn nhất thời kích động lớn tiếng hô ân điều này đại biểu vạn giới bảo vật đã bị kích đ ộ n t i ế i Khương Phạm không lần này đối với có c ú thẩm nào ngoài ý muốn nói, ý t mẫn mẫn thủy hữu ngươi bây giờ đối với cái này vạn giới bảo vật hô lên ngươi muốn ăn thức ăn à hô lên ta muốn ăn thức ăn những lời này làm cho thẩm mẫn mẫn trực tiếp ngây n g ẩ n cả người p h ạ m p h ạ m ca tại sao vậy thẩm mẫn mẫn bây giờ không có minh bạch lý tứ của những lời này bao quát phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng là khuôn mặt một bức p h ạ m ca ngươi làm sao đột nhiên làm cho thẩm mẫn mẫn thì muội đối với khối này khăn trải bản hô lên tự mình nghĩ ăn thức ăn à nghe không rõ ta đặc miêu nghe không rõ các ngươi nói phàm ca vì sao làm cho thẩm mẫn mẫn làm như thế chẳng lẽ thẩm mẫn mẫn hô lên chính mình muốn ăn thức ăn khối này khăn trải bàn còn có thể chính mình biến ra sao thảo trên lầu cái này không gọi là khăn trải bàn cái này đặc m i ê u gọi là vạn giới bảo vật ở thẩm mẫn mẫn cùng phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu hào kỳ ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ ở giữa khương phàm không có giải thích không nên hỏi ngươi chỉ để ý nghe theo là được tốt, tốt ta chứng kiến khương phàm không có giải thích thẩm mẫn mẫn cũng không hỏi nhiều nữa mà là dựa theo khương phàm yêu cầu nhìn về phía trước mắt mỹ thực tấm trải bàn ta muốn ăn thức ăn để cho ta suy nghĩ một chút Náo hải h ăn ăn đồng thời ở quan mang bạo phát chung một bàn đã dọn sòng tỏi hương vị đế vương trực tiếp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đế vương lúc thẩm mẫn mẫn nhất thời cả kinh một hai trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt chừng bay ra ngoài chương hai trăm bảy mươi một h cám tỉ gà siêu cổ đại hắc cám cự nhân khủng bố d i ễ t quốc anh đào quốc câu đánh thưởng thật đúng là đế vương nhỉ nghe nồng đậm tỏi hương vị thẩm mẫn mẫn khoe miệng chảy nước miếng đều nhanh chạy xuống nói hơn nữa còn là tỏi mùi thơm một m à n này không chỉ là làm cho thẩm mẫn mẫn sợ ngây người phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng giống như vậy ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu cái này đặc miêu chuyện gì xảy ra à ta không có hoa mắt ta không phải cái này bàn đế vương là thế nào xuất hiện xem không hiểu ta đặc miêu xem không hiểu à thẩm mẫn mẫn mất quá là hô một câu đế vương mà thôi không nghĩ tới cư nhiên sẽ thực sự xuất hiện p h ạ m ca. cái này đến từ xỉ lạp tha thế giới vạn giới bảo vật đến cùng có cái gì dạng chết năng lực cả nó vì cái gì có thể biến ra thẩm mẫn m ẫ n mong muốn mỹ thực lúc này tất cả t h ủ y h ư u nhóm đối với cái này đến từ xỉ lạp tha thế giới mỹ thực tấm trải bàn tràn đầy không gì sánh được tò mò mãnh liệt t h ủ y h ư u nhóm bộ dáng như vậy các ngươi còn không nhìn ra được sao mắt nhìn không gì sánh được náo nhiệt đạn mạc thương p h ạ m ha hả cười nói cái này đến từ xỉ lạp h a thế giới mỹ thực tấm trải bàn mặc dù không có tăng cường bảo vật sở hữu giả năng lực chiến đấu nhưng lại có thể vì bảo vật sở hữu giả c u ngọa cấp mình muốn ăn tạo h h ự c Đồng t vô luận bất luận cái gì mỹ thực cũng có thể làm đi ra nghe được hương phàm lần này phổ cập khoa học sở hữu mỹ thực tấm trải bàn thẩm mẫn mẫn nhất thời hưng phấn nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống bất quá đột nhiên thẩm mẫn mẫn lại nghĩ đến nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường phàm k mỹ thực tấm trải bàn biến ra mỹ thực thẩm mẫn mẫn thận trọng do hỏi thu lệ phí sao yên tâm thẩm mẫn mẫn thủy hữu khương p h ạ m khoát tay nói mỹ thực tấm trải bàn biến ra bất luận cái gì mỹ thực toàn bộ đều là miễn phí hơn nữa còn là vô hạn cung cấp ba p h ạ m ca người mới vừa nói cái gì cái này gọi mỹ thực tấm trải bàn cung cấp mỹ thực không chỉ có là toàn bộ miễn phí đồng thời còn có thể vô hạn cung cấp ta cái đại cỏ đây không phải là tiệc đứng sao trên lầu cái này có thể sánh bằng tiệc đứng mạnh hơn nhiều không sai tiệc đứng còn phải tốn tiền mua mà cái này món mỹ thực tấm t r ả i bàn biến ra thức ăn không chỉ có liền chia tiền không cần bỏ ra ăn cũng so với tiệc đứng thoải mái ô ô ô đối với ta cái này ăn ngon lười làm chết mập c h ạ c h mà nói cái này vạn giới bảo vật mới là cực phẩm bảo vật camon không chỉ là ngươi cái này chết mập c h ạ c h đối với chúng ta những thứ này ăn hàng mà nói cũng là giống nhau thẩm mẫn mẫn tỷ tỷ ngươi thiếu một cái cơm dựng sao ta có thể vô điều kiện làm ngươi cơm dựng a nghe được k hương phạm nói cái này mỹ thực tấm trại bàn sản xuất các loại mỹ thực không chỉ có là hoàn toàn miễn phí hơn nữa còn là vô hạn cung cấp về sau phát sóng trực tiếp trực sóng ngàn giữa mấy vì ạ ngạc. n nhất kinh Nhất ăn hàng thủy hữu mà nói, càng là vẻ mặt viết ước ao, hẳn không thể trở thành thẩm mẫn mẫn thủy thời thủy mặt viết thể trở thẩm hưu hưu đối với ước cơ là là mà vẻ v ao, dự.、Vì、vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm lại cho thẩm mẫn mẫn bàn giao chút liên quan tới mỹ thực tấm trải bàn năng lực cùng thiết định phía sau liền kết thúc lần này phát sóng trực tiếp liên tuyến t h ủ y hữu nhóm còn có ai tìm được vạn giới bảo vật sao có thể a vì sao không thể vừa lúc ngươi cũng có thể mượn cơ hội này làm cho ta xem một chút tùy ý sinh liên tuyến hạ t r ạ n g đầu chó một mặc dù không đạo đức thế nhưng ta chống đỡ phàm ca không xong xảy ra chuyện lớn ba trên lầu ngươi đặt cái này mù kêu to cái gì chứ đúng rồi mù kêu to cái gì phàm ca xảy ra đại sự gì đây không phải là đang ở thật tốt cho chúng ta phát sóng trực tiếp sao không phải ta không phải nói phàm ca xảy ra chuyện lớn mà là anh đảo quốc bên kia ra đặc miêu đại sự anh đảo quốc xảy ra chuyện lớn xảy ra đ ạ i sự gì chẳng lẽ anh đảo quốc thủ tướng chết rồi ta đây cần phải n á pháo thảo các ngươi nhìn tân văn sẽ biết phi thường k i n h bạo phi thường k i n h bạo ta đặc m i ê u đi xem đ i ít ít c gm cự nhân anh đảo quốc quốc nội cư nhiên xuất hiện cự nhân a cái gì anh đảo quốc quốc nội xuất hiện cự nhân không sai hơn nữa còn là xuất hiện ba cái cự nhân đồng thời xuất hiện ở anh đảo quốc ba cái cự nhân cùng phàm ca phía trước đang biến người tỉ gà ủn trả mạn quang chi cự nhân rất giống ta cái đại cỏ đây là thật giả thực sự phàm ca ngươi cũng mau xem một chút đi phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đ ộ t bắt đầu điên cuồng x o á c bình anh đào quốc bên trong xuất hiện ba cái cự nhân chứng kiến phát sóng trực tiếp gian náo nhiệt như vậy đạn mạc hương p h ạ m chân mày hơi như bắt đầu nói hơn nữa cùng t ỷ g ạ ủn trạ m ạ n tương tự cự nhân không rõ hương p h ạ m trong đầu nhô ra cùng t ỷ g ạ ủn trạ m ạ n đến từ cùng là một cái thế giới cự nhân cũng chính là lấy kẻ mi ạ dạ làm chủ ba cái h ắ c á m cự nhân sẽ không thực sự là cái này ba cái cự nhân a nghĩ tới đây hương phàm cũng là mở điện thoại di động lên đồng thời ở logo trùng thăm dò anh đào quốc cự nhân tân văn lúc này từng đoạn nhiệt độ ở cao tương q u a n video nhất thời bắn ra tới mà ở chứng kiến những video này phía sau khương phàm cũng không do dự trực tiếp tiến nhập đứng hàng định phong video ùng ùng hầu như ở khương phàm mới vừa gia nhập video liền chứng kiến vô số đạn pháo ở thành thị nổ tung đồng thời còn có một đoàn đoàn cự đại h ỏ a quang nhất thời ở nổ nổ lên ở giữa không ngừng nổ lên nhìn nữa h ỏ a quang ba cái vượt lên trước năm mươi m tự nhân đang ở trong thành thị mặt tùy ý tiến hành phá hư nhất là một vị trong đó nữ tính c ự nhân càng là hai tay cầm lấy hai cái bạch sắc con tiên hướng phía chu vi đùng đùng quật mà đi trong máy mắt so với đạn pháo còn kinh khủng hơn hỏa quang lần nữa nổ lên không đến ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian kẻ mỹ ạ dạ ba cái h ắ t cám cự nhân chỗ ở thành thị cũng đã là hỏa quang lan tràn đại địa phế tích đến tận đây trong video dung cũng là kết thúc không nghĩ tới thực sự là kẻ mỹ ạ dạ ba cái h ắ t cám cự nhân chờ các loại nhìn xong đoạn video này phía sau k h ư ơ n g phẳng cũng là có chút n g o à i ý muốn nói cái này ba cái h ắ t cám cự nhân cư nhiên cũng phủ xuống lam tinh hơn nữa hồi phục địa điểm vẫn là anh đảo quốc phàn ca anh đảo quốc video ngươi xem xong rồi a cái kia trong video ba cái cự nhân ngươi biết lai lịch của bọn họ sao ngoa tạo p h ạ m ca biết cái này ba cái cự nhân lai lịch sao trên lầu ca môn ngươi không phải là nói nhảm sao xuất hiện ở anh đảo q u ố c ba cái cự nhân vô luận là thân cao vẫn là còn lại phương diện đều cùng p h ạ m ca trước đây phổ cập khoa học tỷ g ạ ủng trạ mạng i ố n g nhau sở dĩ p h ạ m ca nhất định sẽ biết cái này ba cái cự nhân lai lịch ta to gan suy đoán một lớp xuất hiện ở anh đảo q u ố c ba cái cự nhân nhất định cùng tỷ g ạ ủng trạ m ạ n đến từ giống nhau thế giới một ca môn ta cũng cho là như vậy chứng kiến thương phạm xem xong rồi anh đào q u ố c video phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là không kịp chờ đợi truy vấn thương phạm liên quan tới trong video ba cái cự nhân lai lịch thậm chí có không ít thủy hữu suy đoán anh đào q u ố c bên trong xuất hiện ba cái cự nhân cùng t ỷ g ạ ủng trạ mạn đến từ giống nhau thế giới thủy hữu nhóm các ngươi đoán không sai mắt nhìn không gì sánh được náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian thương phạm gật đầu nói xuất hiện ở anh đào q u ố c ba cái cự nhân đích thật là cùng tì gà ủng t ạ mạn đến từ cùng là một cái thế giới còn như cái này ba cái cự nhân lai lịch thủy hữu nhóm các ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng các ngươi nói sao Ở tỷ g là là hơn nữa t các ngươi chứng kiến cái này ba cái hát cám cự nhân chung có phải hay không còn có một nữ tính hát cám cự nhân lại mở video lên phản hướng trong video kệ mỹ ạ gia nói cái này phải nữ hát cám cự nhân gọi là kệ mỹ ạ gia đồng thời ở tỷ gà ủn trạ mạng thế giới thiết định chúng kẻ mì ạ dạ cái này hắc cám cự nhân nhưng là tỷ g ạ ủn trạ màn ba mươi triệu năm trước người yêu xôn xao hầu như nghe xong khương phàm câu nói sau cùng phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời vào giờ khắp này sôi sùng sục ba ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo phàm ca người mới vừa nói câu gì trong video cái kia gọi kẻ mì ạ dạ hắc cám nữ cự nhân lại là tỷ g ạ ủn trạ màn ba mươi triệu năm người yêu khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá l ắ ma phàm ca những lời này trực tiếp đem ta cpu làm đốt phàm ca Ta đặc miêu k h ô n g minh n ta. g ư ơ i mới vừa không phải nói t ỷ gà ủ n t r a man là quang chi cự nhân đại biểu hy vọng chi q u a n sao mà cái này cái gọi k ẹ m ì ạ dạ cự nhân lại là hắc c á m cự nhân nếu cái này dạ n g t ỷ gà cùng k ẹ m ì ạ dạ không phải t ử địch sao đúng rồi cái này đặc m i ê u u t y ệ t đối là t h ỏ a t h ỏ a từ ta nhưng t ử địch trong lúc đó tại sao lại là người yêu nếu như p h ạ m ca nói là thật ta đây chỉ nghĩ đối với t ỷ gà ủ n t r a man nói một câu n g ư ơ i là thật đói phàm ca người nhanh cùng chúng ta nói một chút tì gà un cha man cùng kemi ạ dạ sự tình a đúng rồi phàm ca nhanh cùng chúng ta nói một chút ta nghe được k hương phàm đột nhiên tuân ra lớn như vậy d ừ a phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời vẻ mặt khiếp sợ trận to hai mắt đồng thời khẩn cấp m u ố n biết t ỷ gà ủn trạ m ạ n cùng kẻ mi ạ dạ giữa yêu hận tình c ứ u thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp phát sóng trực tiếp gian màn ảnh trước mặt k hương phàm uống miếng nước nói liên quan tới t ỷ gà ủn trạ m ạ n cùng kẻ mi ạ dạ sự t ì n h nghe ta từ từ mà nói đây hết thảy đều muốn từ ba mươi triệu năm trước nói lên sau đó kế tiếp trong khoảng thời gian này hương phàm liền đem liên quan tới tỉ gà ủn t r ạ n cùng kẻ mi ạ dạ chờ các loại hắc ám cự nhân sự t ì n h toàn bộ cặn kẽ giảng thuật một lần bao quát tỉ gà cùng kẻ mì ạ giả chờ các loại hắc ám cự nhân cộng đồng liên thủ phá hủy siêu cổ đại thế giới trải qua cũng là giảng giải thủy hữu nhóm các ngươi hiện tại rõ ràng a chờ các loại nói liên quan tới tỉ gà cùng kẻ mì ạ giả trong lúc đó sự t ì n h thương p h ạ m nhẹ giọng nói ra đây chính là tỉ gà cùng kẻ mì ạ giả giữa ái tình ta cái đại cỏ ta là thật không có nghĩ đến a đại biểu hy vọng chi q u a n q u a n chi cự nhân tỉ gà ủn trả m ạ n lại còn có đoạn này đặc miêu đen tối lịch sử không sai đây thật là đen tối lịch sử nguyên lai t ỷ g ạ ở trở thành quang c h i cự nhân phía trước lại là phá hủy siêu cổ đại thế giới hắc cám cự nhân a hơn nữa quan trọng nhất là vẫn là hắc cám cự nhân thủ lĩnh thảo không nghĩ tới đây thật là không nghĩ tới a nếu như dựa theo chúng ta bây giờ thuyết pháp đến từ t ỷ g ạ ủ n t r ạ mạn thế giới t ỷ g ạ chính là thỏa thỏa tương phản a tương phản ở đâu có tương phản tời quần trên lầu thiếu xem chút mảnh nọ a phan ca. nếu xuất hiện ở anh đào quốc siêu cổ đại hắc cám cự nhân là tỉ gà ủ n t r ạ mạn ba mươi triệu năm trước người yêu vậy ngươi bây giờ không đi anh đào quốc tìm kẻ mỹ a ra sao đúng rồi thuận tiện sẽ đem siêu cổ đại hắc ám cự nhân phá hư thành thị hoàn toàn khôi phục thành nguyên bản gián g dấp trên lầu ngươi có muốn nghe một chút hay không chính ngươi đang nói cái gì cái gì gọi là thuận tiện sẽ đem anh đào quốc thành thị trở về hình dáng ban đầu cỏ phàm ca dựa vào cái gì muốn khôi phục anh đào quốc thành thị cái này cùng phàm ca có quan hệ sao vẫn là cùng chúng ta cựu châu có quan hệ nói không sai cho dù là anh đào quốc bị siêu cổ đại hắc ám cự nhân cho dương cũng không quan chúng ta cựu châu sự t ì n h không phải như thế nào cùng chúng ta cựu châu không quan hệ h anh đào q u ố c nhưng là chúng ta cựu châu nước láng giềng nha c h ợ giúp hàng xóm tự nhiên là gợi ý người sử dụng anh đào sớm muộn biết lần nữa nợ rộ đã bị sở chế a mẹ vĩnh viễn cấm nôn cũng đã ra phát sóng trực tiếp gian bà ha ha ha. thoải mái p h ạ m ca làm tốt l ắ m a ngư bức còn phải là ta p h ạ m ca cái này sóng cấm nôn quá xoáy rồi lúc này ở vào anh đào q u ố c thủ tướng biệt thự thủ tướng chuyên trúc bên trong phòng làm việc anh đào q u ố c đương nhiệm thủ tướng đang vẻ mặt tâm trầm ngồi trên đế cũng nhìn trước mắt tư liệu cợt mờ đột nhiên anh đào cúc thủ tướng hai tay hung hăng vô bàn một cái cả n g ư ờ i cũng là từ trên ghế mặt mánh điện đứng lên hôn đ à n các n g ư ờ i mấy tên k h ố n kiếp này nhìn về phía đứng ở trước mặt mình túi đầu không dám nhìn mình cao cấp quan viên anh đào quốc thủ tướng tức giận m ắ n g to các ngươi hiện tại ai giải thích cho ta một cái vì sao trong di tích mặt ba cái cự nhân phục sinh phía sau không chỉ không có báo đáp chúng ta anh đào quốc ngược lại còn đem chúng ta anh đào quốc thành thị phá hủy thành cái dạng này À. đây rốt cuộc l à vì sao khan chương hai trăm bảy mươi hai thì gạ bản tôn ba mươi triệu năm trước người yêu kẻ bị hạ dạ cầu đánh thượng nhìn lấy nổi trận lôi đình anh đào q u ố c thủ tướng nguyên bản túi đầu đứng cao cấp và viên nhất thời cũng không dám thở mạnh một cái sợ bị thời khắc này anh đào q u ố c thủ tướng nghe được mà ở thấy như vậy một màn phía sau nguyên bản là đầy đủ phẫn nộ cùng nóng này anh đào q u ố c thủ tướng nhất thời hoàn toàn bạo phát cỡ mờ n ở các n g ư ờ i mấy tên khôn k i ế p này các ngươi vì sao không nói lời nào cầm sao trong ngày thường các ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy cái này sẽ không nói tức giận mắng vài câu phía sau anh đào cốt thủ tướng lúc này mới cảm giác chính mình lồng ngực lựa giận dần dần d i ệ một ít đúng rồi ô đế a đâu lúc này anh đ ả o q u ố c thủ tướng mới đột nhiên nhớ tới phụ trách luôn l o g i t i c s tổng tư lệnh oda oda tên kia không nhìn chung quanh một vòng anh đ ả o q u ố c thủ tướng đều không có phát hiện thân ảnh của đối phương nói đều là người này nói cho chúng ta biết h ắ n tìm được rồi cự nhân tượng đá chỗ ẩn thân đồng thời còn nói phục sinh cự nhân phía sau có biện pháp làm cho cự nhân trợ giúp chúng ta anh đ ả o q u ố c hiện tại người này chạy đi nơi nào nghĩ tới đây anh đ ả o q u ố c thủ tướng nội tâm mới vừa diện xuống đi lựa giận trong nháy mắt đằng một tiếng lần nữa dấy lên thủ thủ tướng đại nhân nhất tâm linh chứng kiến anh đào cốc thủ tướng đang tìm oda thân ảnh trong đó một cái quan viên thận trọng nói oda phòng trường đã chết cái gì chết rồi nghe được câu này anh đào q u ố c thủ tướng nhất thời ngây ngẩn cả người một cái oda chết như thế nào hắn chết ở đâu rồi hả nhìn về phía mới mở miệng nói chuyện quan viên anh đào q u ố c thủ tướng gương mặt sắc so với mới vừa còn muốn hạ i trầm thủ tướng đại nhân căn cứ trước mắt điều tra đến xem ở nơi này ba cái cự nhân phục sinh cũng phá hư thành phố chúng ta lúc oda cùng trong di tích sở hữu học giả cùng với bộ đội vũ trang sau khi nói đến đây quan viên thanh âm so với mới vừa còn muốn yêu đ t nói toàn bộ đều chết ở di tích bên trong căn cứ trước mắt suy đoán đến xem chắc là cái này ba cái hồi phục cự nhân tạo hoa lạp lạp quan viên bên mép còn thừa lại nói còn chưa kịp nói xong anh đào quốc thủ tướng đã đem tài liệu trên b à n cùng với các loại văn kiện hồ sơ toàn bộ hất tung ở mặt đất bên trên lại có quan viên trợ h ồ lớn thủ thủ tướng đại nhân làm sao vậy nhìn về phía nói chuyện quan viên anh đào q u ố c thủ tướng cưỡng chế tức giận ngài mau nhìn cựu châu khương phảm quan viên đem trong tay mình điện thoại di động đưa cho anh đào q u ố c thủ tướng nói cựu châu khương phảm biết ba cái tiệc cự nhân lai lịch cái cái gì những lời này làm cho anh đào q u ố c thủ tướng sắc mặt đại biến đồng thời lập tức nhìn về phía khương phảm đang ở phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp gian sau đó anh đào cốc thủ tướng liền chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian mặt khương phảm vừa lúc ở giảng giải kẹm bị hạ ba cái siêu cổ đại h cám cự nhân lai lịch cùng với kẻ mì ạ dạ cùng tỷ gạ giữa yêu hận tình cứu cái k i a gọi là kẻ mì ạ dạ hắc cám nữ cự nhân lại là tỷ gạ ba mươi triệu năm trước người yêu cũng chính là khương phàm người yêu nghe tới tỷ gạ cùng kẻ mì ạ dạ là người yêu quan hệ anh đào q u ố c thủ tướng trực tiếp đem tỷ gạ đại nhập thành khương phàm như vậy nói cách khác chúng ta anh đào q u ố c trước mắt phát sinh toàn bộ đều là bởi vì khương phàm tên hốn đ à n này đưa tới nghĩ tới đây anh đào q u ố c thủ tướng tức giận mắm to đáng chết khương phàm nhất định phải làm cho hắn phụ trách vì vậy anh đào cúc thủ tướng liền làm cho một cái quan viên ở khương phàm phát sóng trực tiếp thời gian mặt gửi đi đặc thù đạn m ạ n cũng chính là làm cho khương p h ạ m thuận tiện đem anh đào quốc hư hại thành thị hoàn toàn khôi phục đạn mạc nhưng mà đạn mạc mới phát ra ngoài liền bị khương p h ạ m trực tiếp cấm ôn thủy hữu nhóm ta sẽ cùng các người nói một lần cuối cùng mắt nhìn náo nhiệt đạn mạc khương p h ạ m mặt không chút thay đổi nói p h ạ m là là xuất hiện ở c ự u châu quốc nội vạn giới quái vật hoặc là đến từ chư thiên nhân vật chỉ cần đối với c ự u châu tạo thành uy hiếp phá hương ta đều sẽ trực tiếp đem tiêu diệt hoặc là phá vấn nhưng đổi lại là còn lại quốc gia nói ta sẽ không xuất thủ nếu như có nữa loại này đạn mạc xuất hiện vĩnh viễn cấm ôn đồng thời bất luận cái gì phúc lợi cũng sẽ không biếu tặng hảo、à. chống đỡ phạm ca Ngu cái kê ta đều không biết mới vừa cái kia bạn não rốt cuộc là có bao nhiêu bạn não mới có thể nói ra loại này thí thoại c ợ mờ nở anh đào quốc bị kẹ mì ạ dạo phá hư thành cái này dạo chúng ta không thả phá hoa chúc mừng l i ề n tính lại còn muốn cho phạm ca đi giúp anh đào quốc chữa trị bọn họ thành thị n a m mơ đi thảo nói ra những lời này tám phần mười l à như thế quỳ lâu người gian trên lầu ca môn lớn một chút trăm phần trăm là người gian hơn nữa loại đồ chơi này tuyệt đối là cô nhi một viên nghe được hương phạm lời nói này phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm đều là ăn no thỏa mãn thống khoái mà ở chứng kiến phát sóng trực tiếp giữa những thứ này đạn m ạ c cùng với n g h e được k hương p h ạ m lên tiếng phía sau tại phía xa anh đào quốc đương nhiệm thủ tướng lại là tức thiếu chút nữa hai mắt tối sầm suýt nữa ngất đi cợt mờ nở cợt mờ nở ánh mắt sung huyết nhìn chằm chắm k h ư ơ n g p h ạ m anh đào quốc thủ tướng tức giận tức miệng mắm to đáng chết này k h ư ơ n g p h ạ m hôn đản thủ tướng đại nhân ngày trước xin bất giận chứng kiến thủ tướng tức giận cả người run một người dáng dấp xấu sĩ quan viên cũng là đi tới người trước bên cạnh nói thủ tướng đại nhân nếu cái này thương phảm không muốn trợ giúp chúng ta anh đào quốc chúng ta đây có thể nghĩ biện pháp đem ba cái tia cự nhân dẫn tới cựu châu quốc nội dẫn tới cựu châu quốc nội anh đảo quốc thủ tướng rõ ràng n g â y n g ẩ n cả người một cái không sai dẫn tới cựu châu quốc nội quan viên tiếp tục nói ra mới vừa khương phàm đã nói xuất hiện ở chúng ta anh đảo quốc ba cái cự nhân cùng k h ư ơ n g phàm phía trước biến thân t ỷ gạ ùn trạm mạn có đặc thù cựu hận nhất là kẻ m ì ạ dạ nếu nói như vậy kẻ m ì ạ dạ cái này ba cái mới sống lại hát cám cự nhân khẳng định cũng ở điền cùng tìm kiếm thương phàm nói đến đây quan viên vẻ mặt â m hiểu nói sở dĩ chúng ta chỉ cần nói cho cái này ba cái h á cám cự nhân bọn họ muốn tìm tì gạ chính là khương phạm lời nói nhất định sẽ trực tiếp đi trước c ự u châu không sai thủ tướng đại nhân biện pháp này phi thường có thể thực hiện chờ các loại n g h e xong quan viên này kế sách phía sau còn lại quan viên cũng đều là hai mắt sáng lên dồn dập n h ậ n đồng phù hợp ân đây chính là một biện pháp tốt chấm tư một lát sau anh đào quốc thủ tướng nhìn về phía trước mắt xấu xí quan viên nói nếu nói như vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi thứ ngươi đi nói cho kẻ mì ạ dạ ba cái h á m cự nhân à giao cho ta trong nháy mắt quan viên sắc mặt phát sinh biến hóa t ta, ta Nhà Trắng. Nhà Trắng hậu ủ t lễ đột nhiên đặc biệt theo sách tức giận mắng một tiếng michael phía thượng tướng nhìn về phía trước mắt túi đầu michael thượng tướng hải đăng vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng cắn răng nói ngươi mới vừa hồi báo là thật sao chúng ta phải đi tiêu diệt quái vật kia nhân viên toàn bộ tử vong ngay vừa mới rồi mai cờ thượng tướng chính mồm tự nói với mình phải đi tiêu diệt kiến vương mẹ d ẻ m quân đội toàn bộ bị đối phương trong vòng thời gian ngắn trực tiếp biểu sát thôn vệ đang đối mặt kiến vương mẹ d ẻ m thực lực tuyệt đối chung hải đ ă n g vượt quân đội không có phản kháng chút nào chỗ trống mấy vạn bộ đội tinh anh toàn bộ bị kích sát tôn kính tổng thống tiên sinh cái này đến từ chư thiên thế giới khách đến thăm bây giờ có thể xác định nhìn lấy sắc mặt tái xanh đặc biệt không có yên lòng mai cờ thượng tướng do dự mấy giây sau nói trình độ nguy hiểm tuyệt đối ở s cấp thậm chí là ở trên bằng vào chúng ta trước mắt năng lực quân sự tuyệt đối là không cách nào tiêu diệt trừ phi là lợi dụng vũ khí hạt nhân lợi dụng vũ khí hạt nhân doanh tạc tự chúng ta quốc gia sao mài cờ thượng tướng ngươi cảm thấy cái này phương pháp làm đáng t i n không nghe được mài cờ thượng tướng cái này bốn một câu đặc biệt không có yên lòng tức giận đều muốn ân cần thăm hỏi đối phương cả một tập phổ hạt nhân loại vũ khí này đó là vạn bất đắc dĩ sử dụng đặc biệt không có yên lòng hít sâu một cái nói hơn nữa nếu như ngay cả hạt nhân đều không thể tiêu diệt cái quái vật này chúng ta đây phải làm sao nếu là trước đây đặc biệt không có yên lòng nhất định sẽ vô cùng tin tưởng vững chắc nắm giữ các loại hạt nhân hải đăng vực tuyệt đối là làm tinh siêu cấp cường quốc đồng thời không ai sánh bằng nhưng từ chứng kiến khương phàm trình diễn cùng với phổ cập khoa học đủ loại vạn giới bảo vật còn có đến từ dị thế giới quái vật khách đến thăm phía sau đặc biệt không có yên lòng sẽ không có ý nghĩ này bởi vì n à y chút vạn giới bảo vật còn có dị thế giới quái vật khách đến thăm quả thực so với vũ khí hạt nhân còn muốn thái quá cường đại nhất là cựu châu cái tia đáng chết k h ư phàm có thể nói đặc biệt không có yên lòng hiện tại không gì sánh được xác định cho dù là hải đ ă n g vực sử dụng vũ khí hạt nhân công kích khương phảm khương phảm cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến cái gì trí mạng tính thương tổn đúng rồi khương phảm làm nhớ tới cựu châu khương phảm phía sau đặc biệt không có yên lòng đột nhiên trận to hai mắt nói m a i cờ thượng tướng nghĩ biện pháp đem chúng ta hải đ ă n g vực cái quái vật này dẫn tới cựu châu quốc nội l i ê n cùng lần t r ư ớ c phủ xuống hồ mẹ lẹn đ ờ giống nhau chương hai trăm bảy mươi ba đế tử cự nhân thế giới siêu đại hình cự nhân câu đánh thưởng giờ khắc này hải đang vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng cùng với anh đảo quốc đương nhiệm thủ tướng toàn bộ đạt thành nhất trí ý tưởng đương nhiên hải đăng vực tổng thống cùng anh đào cốc thủ tướng hai người hiện nay mong đợi nhất kết quả chính là làm cho khương phàm cùng kiến vương mẹ rẻm ba cái siêu cổ đại hắc ám tự nhân đánh lưỡng bại câu thương kết quả như vậy mới là kết quả tốt nhất nghĩ tới đây hải đăng vực tổng thống cùng anh đào q u ố c thủ tướng ánh mắt lần nữa nhìn về phía vẫn còn ở phát sóng trực tiếp khương phàm t h ủ y hữu nhóm khoảng cách nay thiên mục ngọn còn dư lại nhất kiện mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mạc khương phàm nhẹ giọng nói ra tìm lại được nhất kiện mới vạn giới bảo vật phía sau mà bắt đầu hôm nay thủy hữu phúc lợi ô、oh、ô、oh. lao thiên gia nha ta hiện tại không biết cầu ngươi bao nhiêu lần có thể hay không để cho ta ở phàm ca phát sóng trực tiếp gian chung một lần thường nhỉ lao thiên gia như đặc meo meo đáng là gì dựa vào cái gì để cho người chung ta cũng không xa cầu chính mình rút chúng miễn phí vạn giới bảo vật có thể để cho ta rút chúng hiệp trợ tầm bảo danh lệch liền được trên lầu ca môn ta và ngươi nghĩ giống nhau ta cũng chỉ hy vọng chính mình rút chúng hiệp trợ tầm b ả o danh lệch các ngươi những người này nha xem như là đặc miêu phế đi tư nhân hai mươi b ố liên tưởng đều đặc miêu không dám nghĩ chính là ta hôm nay đem lời lực ở chỗ này ngày hôm nay vô l u ậ n là hiệp trợ tầm b ả o danh lệch vẫn là miễn phí biếu tặng vạn giới bảo vật danh lệch đều sẽ là của chính ta tiêu ngạo ba không phải ca môn ngươi vài món thức ăn à u ố n g tới như vậy tử giống như trạng thái này của ngươi phám lúc uống rượu có một hạt đậu p n g cũng không thể uống xong cái này điếu dạng tử、Chờ. các loại chờ các loại các ngươi đừng nói trước những thứ này các ngươi mau nhìn p h ạ m ca làm sao đột nhiên dừng lại ngoa tạo chẳng lẽ p h ạ m ca phát hiện mới vạn giới bảo vật l i ệ n tại phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c náo nhiệt thảo luận thời điểm khương phàm cũng là chợ dừng bước lại đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía trước cũng trong lúc đó đến từ tầm bảo gia đa gợi ý thình lình từ trước mắt bắn ra keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện 11 giờ phương hướng ba t m n ă chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm xem ra hôm nay là muốn ta tới cà s ớ a nhìn trước mắt bắn ra tầm bảo gợi ý thương phàm cười nói không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật ngoa t ả o phàm ca thật đúng là tìm được mới vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm phàm ca ngươi tốc độ này cũng quá nhanh a m ũ cái kê ta lúc nào cũng có thể cùng phàm ca giống nhau mỗi ngày tìm được ba cái vạn giới bảo vật giữa gốc ba cái vạn giới bảo vật giữa gốc cỏ mỗi ngày có thể làm cho ta tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật ta đều có thể tại chỗ vui vẻ chết tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm phà đã xuất phát ở phát sóng trực tiếp gian sở dĩ thủy hữu h ả o kỳ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa thương phạm đi theo trước mắt tầm bảo gợi ý đi trước đệ tam món vạn giới bảo vật chỗ vị trí rất nhanh thương phạm đi tới ven đường một nhà tiệm bán quần áo ngay phía trước phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật lần này tìm được vạn giới bảo vật ở nhà này tiệm bán quần áo mắt nhìn trước mắt gợi ý thương phạm không chút do dự nào lúc này thương phạm cất bước đi vào tiệm bán quần áo có khách nhớ tới hoan g h ê n h con lâm thương phạm vừa đi vào tiệm bán quần áo trưng bày ở tiệm bán quần áo trước cửa mèo cầu tài liền phát sinh cơ giới hợp thành t h a nhâm đồng thời ở mẹo cầu tài phát ra âm thanh lúc một vị ăn mặc trang phục mốt tuổi trẻ lão bản cũng là từ sau quầy đi tới nói hoan n g h ê n q u a n l â m xin hỏi ngươi muốn mua sắm ngoa tạo phàm ca khi thấy đứng ở chính mình tiệm bán quần áo trước cửa khách nhân lại là khương phàm về sau tuổi trẻ lão bản nhất thời sững sờ ngay tại chỗ phàm phàm ca ngươi là phàm ca sao nhìn trước mắt khương phàm tuổi trẻ lão bản có chút khó tin xoa xoa con mắt sợ mình hoa mắt đã nhìn lầm người nếu như ngươi nói phàm ca tên là gọi khương phàm khương phàm ha hả cười nói vậy ngươi sẽ không nhận lầm người ngoa tạo phàm ca thật đúng là người a nghe được k hương phạm những lời này tuổi trẻ lão bản nhất thời kích động kêu to lên cũng chủ động đưa tay phải ra nói p h ạ m ca ta có thể là ngươi người h ái mộ trung thành a tên ta là n g u kính dương n g u kính dương thủy hữu ngươi tốt k hương phạm cùng đối phương cầm hạ thủ trao hỏi p h ạ m ca ngươi làm sao đột nhiên tới ta trong điếm đối với k hương phạm đột nhiên đến n g u kính dương vừa mừng vừa sợ nói p h ạ m ca ngươi là tới mua quần áo sao ta trong điếm ý phục mặc dù không là hàng hiệu nhưng tuyệt đối so với hàng hiệu còn tốt hơn phản ca ta cái này liền cho ngươi tự mình chọn vài món chứng kiến n g ư u kính dương nhiệt tình như vậy k hương phạm xua tay cởi nói n g ư u kính dương thủy hữu ta không phải tới mua quần áo à không phải tới mua quần áo nghe được k hương phạm những lời này n g ư u kính dương vẻ mặt không hiểu nói p h ạ m ca ngươi không phải tới mua quần áo nói vậy ngươi tới ta trong điếm làm cái gì ngọt tào đột nhiên n g ư u kính dương não hải linh quang kháng hiện sau một khắc n g ư u kính dương trận to hai mắt nói p h ạ m ca chẳng lẽ ta trong tiệm bán quần áo xuất hiện chư thiên thế giới vạn giới bảo vật chúc mừng ngươi đáp đúng hương phạm gật đầu nói ngươi trong tiệm bán quần áo đích thật là xuất hiện nhất kiện vạn giới bảo vật ngoa tạo phàm ca như vậy món vạn giới bảo vật ở chỗ nào n h ư kính dương cả người đều ở đây run ta giúp ngươi cùng nhau tìm không cần ta đã tìm được đang khi nói chuyện khương phàm đi tới một bộ y phục trước mặt chỉ thấy bộ y phục này chỉnh thể màu sắc làm màu giám nắng đồng thời quần áo bên trái ngược vị trí còn x ă m một cái từ hát sắc cùng bạch sắc cánh lẫn nhau g i a o nhau ở chung với nhau đồ án đây là hầu như ở khương phàm ánh mắt nhìn về phía bộ y phục này lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cặt kẽ nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật a mìn ạ lật y phục bảo vật khởi nguồn cự nhân thế giới bảo vật năng lực kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau có thể thu được ạ mìn ạ lật có cự nhân c h i lực sử dụng biện pháp mặc vào này món vạn giới bảo vật cùng sử dụng tay phải nện đũa ở trái tim vị trí liền có thể kích hoạt này món bảo vật tình hữu nghị gợi ý này cự nhân c h i lực vì siêu đại hình cự nhân tình hữu nghị gợi ý ở thu được cự nhân c h i lực phía sau bảo vật sở hữu giả muốn biến thân lời nói nhất định phải đối với mình tạo thành thương tổn phía sau mới có thể hoàn thành biến thân hoặc lại là cự nhân thế giới vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau k hương phạm trước mắt nhất thời sáng lên nói hơn nữa còn là biến thân siêu đại hình cự nhân bảo vật vô luận là đối với cái này món vạn giới bảo vật vẫn là vạn giới bảo vật đến từ thế giới k hương phạm có thể nói là vô cùng quen thuộc dù sao đây chính là trước đây bạo hỏa ạ nỉm một trong vô luận là k ỳ tình vẫn là cự nhân thiết định ở lúc đó đều là vô cùng xuất sắc cả nỉm c h ỉ t i ế c sao lại bị phong cấm l i ê n tại k hương phạm nội tâm hồi ức liên quan tới siêu đại hình cự nhân năng lực cùng thiết định lúc n ư u kính dương cũng là đã đi tới phàm k bộ ý phục này chứng kiến hương phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt y phục quan sát n h ư u kính dương vẻ mặt kinh ngạc nói chính là vạn giới bảo vật sao không sai không hai mươi ba bộ y phục này chính là mới vạn giới bảo vật hương phàm gật đầu nói ra hơn nữa còn là nhất kiện phi thường đặc thù mới vạn giới bảo vật phi thường đặc thù mới vạn giới bảo vật hương phàm những lời này làm cho n h ư u kính dương nguyên bản là trường đến cũng đủ lớn ánh mắt kém chút không có từ trong hốc mắt trường bay ra ngoài không chỉ là n h ư u kính dương phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đang nghe hương phàm những lời này về sau cũng là phản ứng giống vậy ngoa tạo phàm ca mới vừa nói cái gì bộ y phục này lại là món phi thường đặc thù bảo vật ta cái đại cỏ có thể làm cho phạm ca chính mồm nói ra phi thường đặc thù vạn giới bảo vật đây tuyệt đối là phi thường đặc thù a ba trên lầu ngươi đặt cái này n h u khẩu lệnh đâu các n h i ê n đệ bọn tìm m ộ i không biết vì sao ta đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt dự cảm vô cùng không tốt cái gì dự cảm tại sao ta cảm giác phạm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật tám phần mười muốn thuộc về ngưu kính dương ca nhóm đúng không thuộc về n ư u kính dương một trên lầu ta và ngươi nghĩ không sai bị lắm Ta vật thuộc cũng cảm giác cái này vạn giới bảo vật sẽ thuộc về sẽ như không í n dương. dựa dương. ngươi như Cơ mơ nở. Các đặt cái này nói bậy cái gì nhạt đâu. Cái này vạn kính gì giới gì Các cái cái Cái cái thuộc đặt đâu. vật vào bậy bảo về sẽ k sai dựa vào cái gì thuộc về ngưu kính dương tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng thảo luận cái này phan ca ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút lần này tìm được m ớ i vạn giới bảo vật đến cùng có cái gì phi thường chỗ đặc thù a đúng rồi phan ca nhanh cùng chúng ta hảo hảo nói một chút t h ủ y hữu nhóm các ngươi trước không nên vất vát mắt nhìn đạn mạc k hương phàm đầu tiên là từ trên cậy áo mặt lấy xuống cái này đến từ cự nhân thế giới vạn giới bảo vật lập tức ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phàm liền bắt đầu phổ cập khoa học cái này vạn giới bảo vật lai lịch nói trong tay ta cái này vạn giới bảo vật đến từ thế giới gọi là cự nhân thế giới chương hai trăm bảy mươi b ố vỡ nghe trạch d ù n tra mạng thế giới s ầ m lấn siêu đại hình cự nhân để ép tổ cổ mới ấu thể câu đánh thưởng cự nhân thế giới danh như ý nghĩa thế giới này chủ yếu giảng thuật chính là cự nhân ở cự nhân thế giới thiết định chung một trăm lẻ bảy năm trước trên thế giới đột nhiên xuất hiện nhân loại thiên địch mà những cái này nhân loại thiên địch không có khác toàn bộ đều là thấp nhất thân cao vì ba mét cự nhân ở những thứ này cự nhân công kích tàn sát dưới nhân loại bông u tha phía trước sinh hoạt khu vực cũng ở người lãnh đạo dưới sự hướng dẫn kéo dài hơi tàn chạy trốn tới địa phương còn lại đồng thời đẩy lại tam trọng cự đại tường thành tất cả người sống sót toàn bộ sinh sống ở nơi này cự nhân thế giới bắt đầu cũng liền triển khai như vậy t h ủ y hữu nhóm đây chính là cự nhân thế giới phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt thương phàm đem liên quan tới cự nhân thế giới thế giới bối cảnh cùng với cự nhân thế giới bên trong mỗi loại bất đồng cự nhân thiết định năng lực toàn bộ cặn kẽ giảng thuật một lần ngoa tào ngoa tào ngoa tào, Ngo tào. phan g ca nói cái này cự nhân thế giới nghe thực sự là quá đặc miêu kích thích cùng tính bạo a kích thích cùng tình bạo một ta cũng không dám tưởng tượng sinh hoạt tại cự nhân thế giới nhân loại đến cùng có đặc miêu bao nhiêu tuyệt vọng cả ngày đối diện với mấy cái này ăn thịt người cự nhân ta đặc miêu chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác toàn bộ t ê cả ra đầu a cỏ may mả ta sinh hoạt tại lam tinh nếu như ta sinh hoạt tại cự nhân thế giới sợ là đã sớm trở thành cự nhân bữa ăn tối trên lầu ca môn không muốn cái này nhìn không lên chính mình ngươi ngoại trừ trở thành cự nhân bữa cơm ở ngoài nói không chừng còn có thể trở thành bữa sáng cùng cơm chưa đâu sẽ đối t ự mình ôm có lòng tin a cmn ngươi có phải hay không cảm giác mình rất hài hước tốt lắm tốt lắm các ngươi trước chờ nói nhảm phàm ca cự nhân thế giới chúng ta đã hiểu như vậy món đến từ cự nhân thế giới vạn giới bảo vật sở hữu bộ dáng gì năng l ự c n g à sẽ không phải là biến thành cự nhân a đấy giấy cờ m biến thành cự nhân không thể nào má của ta ơi nếu như là dạng như vậy như vậy món vạn giới bảo vật khả năng liền hơi dọa người nữa à ta cũng không muốn biến thành chỉ biết ăn thịt người cự nhân ba trên lầu có phải hay không các người ngốc các người chẳng lẽ không có nghe phàm ca mới vừa nói sao chỉ biết ăn người cự nhân đều là chút không có có đầu h ó c vô cấu cự nhân ngoại trừ vô cấu cự nhân bên ngoài nhưng là còn có chín đại cự nhân theo ta thấy cái này vạn giới bảo vật năng lực tuyệt đối là có thể biến thân trở thành chín đại cự nhân một trong bảo vật nghe song khương phàm giảng thuật cự nhân thế giới phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều ở đây dối rít thảo luận đồng thời suy đoán đến từ cự nhân thế giới bảo vật năng lực xem ra đã có thủy hữu suy đoán ra lúc này thương phạm trợt mở miệng nói ra cái này đến từ cự nhân thế giới vạn giới bảo vật năng lực đó là có thể làm cho bảo vật sở hữu giả biến thân thành cự nhân thế giới chín đại cự nhân một trong đồng thời biến thân chín đại cự nhân vẫn là chín đại cự nhân không phải là tất cả cự nhân chung hình thể lớn nhất siêu đại hình cự nhân ngoại tạo chín đại cự nhân siêu đại hình cự nhân nếu như ta nhớ không lầm phan ca nói cái này siêu đại hình cự nhân hình thể có phải hay không có sáu mươi mét cả không sai phan ca mới vừa nói qua chín đại cự nhân bên trong siêu đại hình cự nhân hình thể ước chừng cao tới sáu mươi m má của ta ơi sáu mươi m tự nhân phàm ca! nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút cái này vạn giới bảo vật ta chúng ta muốn nhìn một chút sáu mươi m siêu đại hình cự nhân một nghe thấy món cự nhân thế giới vạn giới bảo vật lại có thể làm cho biến thành sáu mươi m siêu đại hình cự nhân phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời tràn đầy mong mọi máy liệt sau đó tại chỗ có thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm ha hả cười nói các ngươi muốn nhìn siêu đại hình cự nhân không thành vấn đề nói k hương p h ạ m nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình đồng dạng là vẻ mặt mong đợi như kính dương nói như kính dương thủy hữu cái này đến từ cự nhân thế giới vạn giới bảo vật giao cho ngươi phô bày a ạ nghe được k hương p h ạ m những lời này như kính dương nhất thời n g ậ n ra không chỉ là ngưu kính dương phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng là toàn bộ nốc ở tại phía trước mặt ảnh các n i n h đệ bọn tìm mội p h ạ m ca mới vừa nói cái gì p h ạ m ca làm cho n h ư u kính dương ca nhóm tới trình diễn cái này có thể biến thân thành siêu đại hình cự nhân vạn giới bảo vật ta cái đại cỏ cái này cờ mờ nờ vì sao ạ cỏ thật đúng là bị mới vừa hai cái miệng quạ đen nói chúng rồi cái này đến từ cự nhân thế giới vạn giới bảo vật cư nhiên thực sự thuộc về ngưu kính dương cái này lộn ồ ồ phàm ca không công bình không công bình a phàm ca ngươi mau nhìn ta ta cũng có thể trình diễn a để cho ta tới trình diễn cái này cự nhân thế giới vạn giới bảo vật ta không phải ta không nghĩ ra a phàm ca tại sao phải nhường ngưu kính dương tới trình diễn cái này vạn giới bảo vật à. vì sao cái này còn c ầ n hỏi trước tiên cái này vạn giới bảo vật là xuất hiện ở n ư u kính dương ca nhóm trong điếm đồng thời ngưu kính dương ca nhóm vẫn là p h ạ m ca phân thi thảo l i ê n nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân sao ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m còn chưa kịp phản ứng ngưu kính dương phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu lúc này đều là vẻ mặt tư cao đô k ị làm sao ngưu kính dương thủy hữu mắt nhìn c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất ngưu kính dương khương p h ạ m khép cười một tiếng nói ngươi chẳng lẽ không muốn trình diễn cái này vạn giới bảo vật nếu như ngươi không muốn biểu diễn nói vậy ngươi liền đem cái này vạn giới bảo vật bán cho ta ta để cho hắn dư thủy hữu hỗ trợ trình diễn nói khương phàm liền muốn dùng điện thoại di động quét mã, trả tiền. đ đừng đừng đừng. ừ Phạm, Phạm nhiều g lần hít sâu mấy lần ngưu kính dương thanh nhâm vẫn là không nhịn được phát dung nói ta hiện tại hẳn là làm sao tới chính diễn cái này vạn giới bảo vật à còn có làm sao biến thành siêu đại hình tự nhân rất đơn giản khương phàm đem kích hoạt cái này để vạn giới bảo vật biện pháp như thực chất nói cho ngưu kính dương nói ngươi bây giờ mặc vào bộ y phục này sau đó sẽ dùng chính mình bên phải tay nện b ú a tại chính mình lòng tạm vị trí bộ dáng như vậy có thể kích hoạt cái này vạn giới bảo vật nguyên thì ra là thế ta hiểu được vững vàng ghi lại khương p h ạ m lời nói phía sau ngưu kính dương liền dựa theo biện pháp này bắt đầu kích hoạt trong tay vạn giới bảo vật đông kèm theo ngưu kính dương tay phải nhẹ nhàng nện b ú a ở tim mình s á t na cái này vạn giới bảo vật nhất thời bùng lên ánh sáng màu vàng cũng trong lúc đó bị ánh sáng màu vàng bao phủ như kính dương cũng là đột nhiên ánh mắt chừng lớn vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói phàm phàm ca t vì vậy hương phạm lấy ra xỉ lạp tha thế giới cánh cửa thần kỳ ngay sau đó hương phạm liền dẫn lưu kính dương đi qua cái này phiến cánh cửa thần kỳ bảo vật đi tới một chỗ sa mạc khu vực không người ân ở chỗ này biến thân thành siêu đại hình cự nhân liền sẽ không tạo thành thương vong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đã đợi không kịp n g h ị muốn biến thân v ì siêu đại hình cự nhân ngưu kính dương khương p h ạ m nói cho đối phương biết biến thân biện pháp nói ngưu kính dương thủy h ư u ngươi bây giờ có thể biến thân cự nhân biện pháp duy nhất chính là đối với mình người thể tạo thành thương tổn nói thí dụ như dùng một bả tương đối đao sắc bén có đủ cắt chính mình tay phải hoặc là tay trái lòng bàn tay nói đến đây khương phàm cùng biến ma thuật giống nhau thuận tay ném cho ngưu kính dương một bả hoàn toàn mới giải phẫu lao đạo đương nhiên, nếu như ngươi đủ quá nói cũng có thể dùng răng của ngươi trực tiếp đem chính mình đôi tay khai ra huyết dịch cái này dạng cũng có thể biến thân À, dùng răng đem hai tay khai ra huyết dịch nghe được biến thân cự nhân biện pháp ngưu kính dương nhất thời bắt lại khương phàm ném tới đao giải phẫu t ố t nói phàm ca ta còn là dùng đ a o a sau đó tay phải cầm lấy đao giải phẫu ngưu kính dương liền đang cắn nhà nhắm mắt gian chuẩn bị cắt chính mình trái đích bàn tay nhưng mà đúng vào lúc này khương phàm cũng là t r ợ n ó i n ư u kính dương thủy hữu ngươi chưa hết trở một chút lại biến thân hở sao làm sao vậy phàm ca nghe được khương p h ạ m lời nói ngưu kính dương mở mắt ở ngươi b i ế n thân phía trước giúp ngươi tìm chút sự tình l à m đang khi nói chuyện khương p h ạ m tay phải nhắm ngay phía trước chật con ngón búng ra lúc này liền nghe được rầm rầm tiếng nổi lên đ i ê u hơn mười k h ỏ a giống như đạn đại bác khúc côn cầu nhất thời ở khương p h ạ m trong n á y mắt toàn bộ oanh tạc hướng ngưu kính dương hậu phương khu vực trong n á y mắt một cái đường kính vượt lên trước mười thước hố to xuất hiện đồng thời ở hố to lúc xuất hiện còn có vô số đến không hết chói h a i tiếng côn trùng têu thanh âm từ hố to bên trong truyền tới ngoa tạo đây là tình huống gì các huynh đệ bọn tỉ mội các ngươi có nghe hay không dường như có côn trùng gọi thanh âm à? m á của ta ơi trên lầu ca môn ngươi cũng nghe đến côn trùng gọi thanh âm ta còn tưởng rằng chính mình huyền t í n h không phải những con trùng này thanh âm là từ nơi nào chuyển tới chẳng lẽ là từ phàm ca nổ ra hố bên trong chuyển ôi chao ưu ngoại t ạ o đây là cái gì ngoại ý chương 275, chấn động siêu đại hình cự nhân vụ nổ hạt nhân biến thân trực tiếp biểu sát cầu đánh thưởng ta cái đại cỏ côn trùng thật nhiều côn trùng từ nơi này trong hầm bỏ ra ngoại a c ợ mờ những con trùng này là đồ chơi gì k h ô ngay sau đó tại chỗ có thủy hưu ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ ở giữa mấy chục con hình thể vượt lên trước mười thước đồng thời tướng mạo phá lệ dữ tợn khủng bố thậm chí còn có hai con cự đại móng đốt sắc bén côn trùng toàn bộ từ nơi này hố to bên trong bò ra ngoài ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu khi thấy mấy chục con côn trùng quái vật to lớn như vậy tư nhiên toàn bộ từ hố to bên trong bò ra ngoài khoảng cách trùng quần gần nhất như kính dương nhất thời sợ ngây người p h ạ m ca những thứ này là quái vật gì a như kính dương chạy đến k hương p h ạ m bên cạnh vẻ mặt kinh hoàng như kính dương thủy h ư u không nên hoảng hốt k hương p h ạ m nhẹ giọng nói những con trùng này quái vật gọi là tổ cổ mới đều là tới từ bờ là t r ạ cùn h trạ mạng thế giới hơn nữa những thứ này tổ cổ mới đều là ấu thể hình thái với lúc dùng để trình diễn ngươi siêu đại hình tự nhân giống như từ hố to bên trong bỏ ra ngoài trùng quần không có khác chính là tới từ bờ là trẻ cùn trạ m ạ n thế giới bên trong quái thú một trong tổ cổ mới chỉ bất quá những thứ này hàng lâm làm tinh tổ của mới toàn bộ đều là ấu thể hình thái không có một chỉ hoàn toàn thể ở bỡ lại trạch rùn trạ mạn trên thế giới ấu thể hình thái tổ của mới tuy là cũng vốn có tương đối cường đại lực công kích thậm chí có thể phun ra cứng đờ dịch nhởn nhưng có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đem nhẹ dọn kích s á t tiêu d i ệ t cũng chính là nguyên nhân này thương p h à t mới để cho nắm giữ cự nhân lực như kính dương nhân cơ hội biểu diễn một chút siêu đại hình cự nhân làm cho phát sóng trực tiếp ba trăm ba mươi gian thủy hưu nhóm rõ ràng nhìn một cái đến từ chính cự nhân thế giới siêu đại hình cự nhân năng lực như kính dương thủy hư n g u y ê hiện nay nắm giữ siêu đại hình cự nhân trí lực tuy là kém x a ủng trạ m ạ n thế giới ủng trạ m ạ n cùng với một ít đặc thù quái thú khương phà mắt m nhìn đứng ở bên cạnh ngưu kính dương nói nhưng giải quyết những thứ này ấu thể tổ cổ mới vẫn là không có vấn đề rõ ràng minh bạch rồi phàm ca. nghe được khương phàm lời nói ngưu kính dương nhất thời ăn một viên thuốc can thần lớn tiếng hô những thứ này gọi là tổ cổ mới ấu thể q u á i v ậ t toàn bộ giao cho gào thét hầu như ở ngưu kính dương hét to cũng trong lúc đó những thứ này từ hố to bên trong bỏ ra tổ cổ mới ấu thể nhất thời đi qua nhanh nhẹn t h n h giác đồng loạt nhìn về phía n ư u kính dương sau một khắc, đến từ bỡ l à chạch đùn trạ mạng thế giới tổ cổ mới ấu thể toàn bộ hướng như kính dương nhanh chóng bỏ qua ngoa tạo những thứ này gọi tổ cổ mới quay thú toàn bộ hướng như kính dương ca nhóm leo đi nữa à má của ta ơi những thứ này trùng quần thoạt nhìn lên thật là làm cho ta cái này cái côn trùng sợ hãi g i ả sợ muốn chết sợ muốn chết một ta từ nhỏ đã sợ trùng như kính dương ca nhóm ngươi còn lo lắng làm gì vậy mau nhanh đặc miêu biến thân siêu đại hình c ự nhân a không sai lại đặc miêu không biến thân tiểu tử ngươi sẽ bị những thứ này trùng quần cho lân ữ thay t i ê n án a trên lầu ngươi mới không phải muốn nói những lời này à. tiểu tử ngươi mới vừa tuyệt đối là muốn nói khác thảo cái này phá lộ các ngươi đều có thể lái chứng kiến tổ cổ mới h ấu thể nhằm phía ngưu kính dương phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn t h ủ y hữu nhất thời ở trước màn hình trận to hai mắt cũng trong lúc đó nắm giữ cự nhân lực ngưu kính dương cũng là dùng chính mình tay phải đao giải phẫu trực tiếp vạch về phía lòng bàn tay trái xôn xao hầu như ở ngưu kính dương lòng bàn tay trái bị tay phải nắm đao giải phẫu vẽ ra một cái miệng máu trong sắt n từng cổ một không gì sánh được n h ứ c mắt ánh sáng màu vàng nhất thời t ứ ngưu kính dương trong cơ thể nhưng bùng lên đi ra sau một khắc một cỗ năng lượng kinh người nhất thời lấy cả người bạo phát kim quang ngưu kính dương làm trung tâm t r ậ n hướng bốn phía bạo phát liền nghe được quanh một tiếng đ i ế t hai n h ứ c cốc nổ trong n g a y mắt ở kinh khủng như vậy năng lượng cùng với nổ bạo phát ở giữa phản phất có thể phá hủy hết thể lực lượng nhất thời tịch quyền đồng thời ở cổ năng lượng này bạo phát chung một đoá cự đại đám mây hình ấm cũng là ở toàn bộ trong sa mạc dâng lên ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu, ngoa tàu. làm sao bản thân không học thức một câu ngoa tàu đi thiên hạ ồ ồ chứng u h đệ, bọn n tỉ mội. Các kiến cái này biến thân hiệu quả phía sau ta càng ngày càng hâm mộ và đấu kỵ ngưu kính dương vì sao trình diễn cái này vạn giới bảo vật thủy hưu không phải ta cái này thần tài hơi mềm manh mộ i t ử nhà n g ư ơ i vóc người hơi mềm n g ư ơ i tôi trao u ngoa tảo các người mau nhìn a ngưu kính dương ca nhóm biến thân siêu đại hình cự nhân xuất hiện đ ỡ ít í t cờ mở qua loa cỏ đây chính là siêu đại hình cự nhân người c h o n g váng ta đ ặ c mã nhân c h o n g v ắ n g a cái này ni mã siêu đại hình cự nhân không hổ là siêu đại hình a cái này hình thể thực sự là quá kinh khủng khi thấy một đoá đám mây hình ấm ở toàn bộ sa mạc khu vực dâng lên phía sau phát sóng trực tiếp ra mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều là ở phía trước một à n ánh khuôn mặt chấn mặt đ n Cũng g ở h hưu ủ y u n giây động ánh mắt nhìn chung, thu được đã ánh nhìn chung, nhân lực như kính dương, đã chính thu mắt thức kỹ cự lực b ế n t h n thành nhân. Một cự â g i kế tiếp một cái không có chút nào ra rẻ đồng thời toàn thân đều là cơ bắp c e e, -e huyết quản hình thể cao tới sáu mươi m tự nhân thình lình đang dần dần tiêu tàn đám mây hình ngâm trung xuất hiện ở sa mạc một màn này làm cho phát sóng trực tiếp gian sở h ư u thủy h ư u toàn bộ ngốc tại chỗ nhất là siêu đại hình trong cơ thể cự nhân ngưu kính dương càng là vẻ mặt không cách nào tin quan sát cùng với chính mình cái này đây chính là siêu đại hình cự nhân thời khắc này ngưu kính dương nội tâm điên c u ầ n cầu nguyện cầu nguyện chính mình nghìn vạn không phải đang nằm mơ cho dù là đang nằm mơ cũng ngàn vạn lần không nên tỉnh lại đối với được rồi những quái vật kia trong giây lát n h u kính dương nhớ tới mới vừa tổ cổ mới ấu thể lúc này n h u kính dương túi đầu nhìn về phía mình một phía hở những thứ kia tổ cổ mới ấu thể đâu nhìn chung quanh một vòng phía sau n h u kính dương không tìm được tổ cổ mới đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn họ chạy rồi liền tại như kính dương túi đầu tiếp tục tìm kiếm tổ cổ mới ấu thể thời điểm khương phạm cũng là bay đến giữa không trung như kính dương thủy hữu ngươi bây giờ cảm giác thế nào mắt nhìn cùng trong trí nhớ mình còn hoàn toàn giống nhau như lúc siêu đại hình cự nhân thương p h ạ m nhẹ g i ọ n g mở miệng nói p h ạ m ca ta bây giờ cảm giác cực kỳ tuyệt vời chứng kiến thương p h ạ m dừng ở trước mặt mình như kính dương không gì sánh được kích động âm thanh thình lình từ siêu đại hình cự nhân trong cơ thể chuyển ra nói p h ạ m ca ta bây giờ có thể cảm giác được ta hiện tại cả người đều tràn đầy lực lượng đang biến thân thành siêu đại hình cự nhân phía sau như kính dương cảm giác mình hiện tại tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng chỉ bất quá phàm ca như kính dương nâng lên chính mình trọng cánh tay có chút chật vật nhức đầu nói mới vừa những thứ kia đến từ ủn trạ mạng thế giới tổ cổ mới ấu thể quái thu đâu chẳng lẽ chạy rồi sao không phải bọn họ không có chạy khương phàm nhẹ g i ọ n g nói bọn họ đã chết chết chết rồi những lời này làm cho ngưu kính dương trực tiếp ngây ngẩn cả người phàm ca bọn họ chết như thế nào ạ đối với lần này cảm thấy nghi hoặc không hiểu người không chỉ là biến thân siêu đại hình cự nhân ngưu kính dương phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm cũng đều là giống nhau phàm ca n ư u kính dương ca nhóm không phải mới biến thân thành siêu đại hình cự nhân sao những thứ kia tổ cổ mới chết như thế nào ta không hiểu chẳng lẽ là bị h ù chết trên lầu có bị sợ chết khả năng h ù chết cái c ọ g lông a những thứ kia nhưng là q u á i thú tuy là đều là h u thể nhưng cũng không trở thành bị sợ chết a vậy ngươi nói mới vừa tổ cổ mới chết như thế nào không phải các ngươi những người này là nghiêm túc sao còn là nói các ngươi đã quên n g ư kính dương ca nhóm mới vừa biến thân thời điểm sinh ra vụ nổ hạt nhân hiệu quả đúng rồi đây chính là vụ nổ hạt nhân a đã mây hình nấm đều cờ mờ nở xuất hiện hơn nữa còn là lớn như vậy phạm vi những thứ k i a đến từ ủ n t r ạ m ạ n thế giới tổ cổ mới ấu thể nhất định là bị vụ nổ hạt nhân cho tiêu diệt thủy h ư u nhóm các ngươi nói không sai lúc này thương p h ạ m trợn nói ra mới vừa chuẩn bị công kích ngưu tính dương thủy h ư u tổ cổ mới ấu thể đích thật là chết ở ngưu tính dương thủy h ư u biến thân siêu đại hình cự nhân lúc sinh ra bạo tạc năng l ư ợ n g chung cũng chính là vụ nổ hạt nhân hiệu quả mặt khác thừa cơ hội này ta cũng cho các ngươi cố gắng phổ cập khoa học dưới liên quan tới siêu đại hình cự nhân năng lực ở cự nhân thế giới thiết định chung siêu đại hình cự nhân không chỉ có là ngoại trừ thủy tổ cự nhân bên ngoài hình thể cùng khí lực lớn nhất cự nhân đồng thời còn nắm giữ năng lực đặc thù trước tiên là siêu đại hình cự nhân hơi nước năng lực ở năng lực này chung siêu đại hình cự nhân cả người có thể có thể liên tục không ngừng phóng thích siêu hơi nước nhiệt độ cao đồng thời có thể khống chế hơi nước tán phát số lượng nói không khoa trương chút nào ở siêu đại hình cự nhân tán phát trong hơi nước người thường có thể trực tiếp hóa thành cho tàn thế nhưng đang tỏa ra siêu hơi nước nhiệt độ cao thời điểm biết tiêu hao siêu đại hình cự nhân cơ bắp cố siêu đại hình cự nhân không thích hợp tiêu hao chiến sa m ạ khu vực n g kính dương chỗ ở chương hai trăm bảy mươi sáu chín đại cự nhân tri lực thủy tổ cự nhân t ố thái tôn thực sự là hiếu chết ông câu đánh thưởng dừng một chút hương phàm lại tiếp tục nói ra trừ cái đó ra chính là siêu đại hình cự nhân mặt khác một cái năng lực cũng chính là biến thân năng lực chỉ cần siêu đại hình cự nhân ký chủ đang biến thân lúc có thể sản sinh mạnh vô cùng lực phá hoại thì như các người mới vừa thấy vụ nổ hạt nhân đồng thời kèm theo ký chủ thực lực tăng cường biến thân lúc cái này phá hư hiệu quả biết càng phát cường đại thậm chí so với vụ nổ hạt nhân uy lực còn cường đại hơn xôn xao hầu như nghe xong k h ư ơ n g p h ạ m đối với siêu đại hình cự nhân năng lực phổ cập khoa học phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời n h ấ t lên một trận càng lớn náo động ngoa tạo siêu đại hình cự nhân biến thân thời điểm cư nhiên thật có thể sản sinh vụ nổ hạt nhân hiệu quả a má của ta ơi vừa mới xuất hiện vụ nổ hạt nhân ta còn tưởng rằng là p h ạ m ca đưa tới đâu nếu quả thật cùng p h ạ m ca nói giống nhau cái k i ê n lưu kính dương ca nhóm biến thân siêu đại hình cự nhân năng lực cũng có thể gọi là nhất kiện cực phẩm vạn giới bảo vật a ô ô ô ta cũng muốn đ ủ có loại này năng lực đối với được rồi phàm ca ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu tình người mới vừa không phải nói cự nhân thế giới bên trong ngoại t r ớ ngưu kính dương biến thân siêu đại hình cự nhân còn có còn lại bát đại cự nhân sao cái kia còn lại bát đại cự nhân có thể hay không cũng hàn g lâm ở chúng ta làm tình thế giới a hơn nữa bọn họ phủ xuống thời điểm biết lấy dạng gì hình thức xuất hiện ở chúng ta làm tình a đúng rồi p h ạ m ca. cự nhân thế giới còn lại bát đại cự nhân biết lấy cái gì hình thức hàn g lâm thời khắc này phát sóng trực tiếp gian thủy hữu đối với cự nhân thế giới còn lại bát đại cự nhân tràn đầy tò mò m ã n liệt đều là ở không kịp chờ đợi truy vấn cơ phạm thủy hữu nhóm cự nhân thế giới bên trong chín đại cự nhân ngoại trừ siêu đại hình cự nhân bên ngoài hoàn toàn chính xác còn có tám cái mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đầy màn hình đạn mạc hương phạm lắc đầu nói ra thế nhưng còn thừa lại tám cái cự nhân biết lấy phương thức gì hàng lâm lam tinh ta hiện nay cũng không rõ ràng hơn nữa còn lại tám cái cự nhân không chỉ là có thể lấy bảo vật phương thức hàng lâm thậm chí sẽ còn lấy chân chính cự nhân phương thức hàng lâm ở lam tinh thế giới cho nên nói đây hết thể đều là không biết tính thứ nhì chính là chín đại cự nhân ký chủ cũng không chỉ một đời tỷ như n ư u kính dương hiện nay có cự nhân tri lực truyền thừa ký chủ là cự nhân thế giới à mìn à lợn mà ngoại trừ á mìn a lật ở ngoài còn có trước một đời ký chủ bờ tổn hộ phật thậm chí còn có trăm năm trước mấy chục đời cũng có thể là mấy trăm đời không có tên ký chủ bao quát còn lại bắt đại cự nhân cũng là như vậy mà dưới tình huống như vậy khương p h ạ m căn bản không thể nào biết c h ú t cự nhân biết lấy phương thức gì hàn g lâm tốt lắm n h u kính dương thủy h ư u lúc này khương p h ạ m mắt nhìn n h u kính dương nói ngươi bây giờ có thể giải trừ siêu đại hình cự nhân hình thái tốt, tốt. phàm ca sơ bộ nắm giữ cự nhân lực như kính dương đang nghe khương phàm những lời này lúc này giải trừ cự nhân hình thái trong n h y mắt từng cổ một nhiệt độ bạch sắc hơi nước nhất thời từ ngưu kính dương biến thân siêu đại hình trong cơ thể cự nhân không ngừng suy suy phun trào ra tới hình thành bạch sắc bao tác ngay sau đó ở bạch sắc hơi nước phun trào chung sáu mươi m siêu đại hình cự nhân cũng là ở mắt thường tốc độ rõ rệt ở dưới nhanh chóng suy yếu nhỏ đi thẳng đến tiêu thất mà ở siêu đại hình cự nhân sau khi biến mất vẻ mặt vô cùng kích động ngưu kính dương cũng là xuất hiện ở khương phàm trước mặt phàm ca. cái này siêu đại hình cự nhân quá sung sướng n ư u kính dương giọng nói đều ở đây bởi vì kích động mà run dậy nói nhất là biến thân thời điểm là phi thường bình thường sự tỉnh khương p h ạ m bàn giao nói thế nhưng ngươi phải nhớ lấy ngàn vạn lần không nên ở đô thị bên trong tùy ý biến thân siêu đại hình c ự nhân yên tâm đi p h ạ m ca ngưu kính dương lớn tiếng bảo đảm nói ta tuyệt đối sẽ không ở đô thị bên trong tùy ý biến thân coi như là biến thân cũng muốn đến ngoại quốc đô thị biến thân ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm ngưu kính dương ca nhóm ngươi sau cùng ý tưởng tuy là rất không đạo đức thế nhưng ta vô cùng chống đỡ chống đỡ một n ư u kính dương ca nhóm ngươi chừng nào thì ra ngoại quốc biến thân nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng đến lúc đó Ta cho người mới i n phí l vừa không có nghe phản ca nói sao ngưu k í n h dương ca nhóm đang biến thân siêu đại hình tự nhân lúc nhưng là giống như đầu đạn hạt nhân cái này đặt mã đến cái năm ba lần đầu đạn hạt nhân đã kích liên anh đào quốc loại này quốc gia nhỏ đinh sắt là muốn vòng quốc không biết vì sao làm ta sau khi nghe được tin tức này ta bài hát đơn bên trong vận may tới đột nhiên chính mình hắt lên đầu chó trên lầu quang hát sao không có nhảy đầu chó vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm lại bàn giao n h ư u kính dương một ít liên quan tới siêu đại hình cự nhân cặn kẽ thiết định phía sau liền lợi dụng cánh cửa thần kỳ tiễn đối phương trở lại chính mình dùng trang điếm t h ủ y hữu nhóm hôm nay tầm báo phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc chờ các loại cách mở tiệm bán quần áo phía sau khương phàm mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói kế tiếp mà bắt đầu hôm nay phúc lợi phân đoạn bất quá bởi vì siêu đại hình cự nhân cái này vạn giới bảo vật đã đưa cho ngưu kính dương thủy hữu sở dĩ đảm bảo để phúc lợi thủ tiêu ngày hôm nay chỉ có hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi à ngày hôm nay chỉ còn lại có hiệp trợ tầm b ả o quyền lợi ngoa tàu thiên sát n h ư u kính dương ca nhóm a ngươi mới vừa lấy được vạn giới bảo vật lại là hôm nay giữ gốc phúc lợi khóc ta cái này nhất khắc khóc cùng con chó giống nhau n h ư u kính dương ca nhóm ta quỳ xuống văn ngươi cầu ngươi đem ngươi có cự nhân tri lực truyền cho ta đi ngươi cái này quá thất n ư c tốt lắm tốt lắm trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi đừng đặt cái này nhiều lời các ngươi muốn nghĩ như vậy liền lấy các ngươi cái kia phá vật khí coi như là ngày hôm nay có giữ gốc phúc lợi cái k i a cũng không khả năng là của các ngươi ngược lại đều là thiện nghi người khác thiện nghi ai cũng cùng d ạ n g thảo nghĩ như vậy lời nói lao tử trong lòng thật là tốt chịu chút ít mặt khác ca môn nhà ngươi ở đâu có thể hay không đem địa chỉ nói cho ta biết một cái ta muốn tìm ngươi trước mặt nói chuyện phan ca chớ để ý những thứ này bại não chúng ta nhanh bắt đầu hôm nay hiệp trợ phúc lợi rút thường a đối với phan ca nhanh bắt đầu đi ta đã không kịp lợi ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu kích động tâm thần bất định b ấ tan ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp bắt đầu rút thưởng rất nhanh rút chúng hiệp trợ tầm bảo phúc lợi may mắn thủy hưu id từ phát sóng trực tiếp thời gian mặt bắn ra ngoài tốt lắm thủy hưu nhóm rút thưởng kết thúc mắt nhìn chúng giải thủy hưu id khương phàm công bố nói để cho chúng ta chúc mừng vị này id gọi là ta là xấu xí thủy hưu b í t h t c d gm hôm nay chúng thưởng giả không phải ta c gm ở nha n chúng giải vì sao không phải ta ta sáng sớm hôm nay nhưng là cố ý đi coi là một k h ỏ nói ta hôm nay xác định vững chắc có thể chúng thưởng Cà m ô nếu g i như ca ca có thể tìm tới vạn giới bảo vật ca ca có thể miễn phí làm bạn trai người a hơn nữa còn là tám khối cơ bụng cái loại này trên lầu lựa gạt một chút chính mình là được đừng lựa gạt huynh đệ nghe được hương phàm công bố trúng thưởng thủy hữu id phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời ở phát sóng trực tiếp gian lớn tiếng kêu dây lên bất quá đối với cái này chút đạn m ạ c g khương p h ạ m không để ý đến mà là tại đạt được trúng thưởng thủy hữu cụ thể vị trí phía sau khương p h ạ m liền đi qua trước mắt cánh cửa thần kỳ trực tiếp đi trước mục đích b á đợi đến khương p h ạ m đi ra cánh cửa thần kỳ phía sau liền chứng kiến chính mình trỗi trên mặt đất rõ ràng là hương chấn một cái thôn trang mà khương p h ạ m ngay phía trước lại là đứng một vị ghim viên thuốc t ó c hình đồng thời sở hữu sinh đẹp ngũ quan nữ sinh phàm k người tốt nhìn trước mắt khương phàm viên thuốc đầu nữ sinh kích động lớn tiếng tự giới thiệu mình tên ta là lộ băng dao lộ băng giao thủy hữu n g ư ờ i tốt cùng đối phương đơn giản chào hỏi thương p h ạ m nhẹ giọng nói ra hiệp trợ tầm báo quy tắc ngươi hẳn là đều biết ta rõ ràng phàm ca lộ băng giao lớn tiếng nói quy tắc ta vô cùng rõ ràng tốt lắm chúng ta hiện tại bắt đầu đi không có dư thừa lời nói nhảm thương p h ạ m bắt đầu trợ giúp đối phương tầm bảo rất nhanh hơn nửa trung đầu thời gian trôi qua ở nơi này hơn nửa giờ bên trong thương p h ạ m cơ bản chuyển hoàn chính mình ở tại t h ô trang nhưng tầm bảo ra đa cũng là không có chút nào gợi ý phàm ca còn không có tìm được vạn giới bảo vật sao theo khương p h ạ m trở lại mới vừa lên đường địa phương nguyên bản vẻ mặt kích động lộ băng giao đã treo đầy mất mát nói xem ra vận khí của ta không hay lắm chúng ta thôn xóm không có phủ xuống vạn giới bảo vật p h ạ m ca nếu nói như vậy cũng đừng tiếp tục lãng phí thời gian của ngươi tuy là nội tâm rất là không cam l ò n g nhưng lộ băng giao cũng là nhận rõ hiện thực nói chúng ta hiệp trợ tầm b ả o vẫn là kết thúc lộ băng giao thủy h ư u lộ băng giao bên mép còn thừa lại nói còn không có còn hết nói xong đứng ở bên cạnh khương p h ạ m đột nhiên cắt đứt đồng thời khương phàm ngón trọ phải cũng là chỉ về phía trước một tòa cũ kỹ phòng úc nói đây là nhà ai phòng ở cùng chương 277, p h i m k ả y i b h dị thế giới xâm lấn đến từ c h ú hoán thế giới cây a cô câu đánh thưởng ai ai nhà phòng ở nghe được khương p h ạ m lời nói lộ băng giao đầu tiên là hơi xứng sở lập tức ánh mắt liền theo khương p h ạ m ngón tay nhìn lại nói p h ạ m ca căn phòng này là ta nhà nhà cũ phía trước vẫn luôn là ta thái gia gia ở căn phòng này bên trong ở nhưng năm ngoái ta thái gia gia đã qua đời lộ băng giao thành thật trả lời p h ạ m ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi căn phòng này khó ngoa tạo đột nhiên lộ băng giao não hại linh quan hiện ra phàm ca Vẽ mắt k í cũng h đ chính là lộ băng g i a o lúc nói chuyện đến từ tầm bảo gia đa gợi ý bất thình lình từ khương phàm trước mắt bắn ra mà bắn ra gợi ý không có khác chính là có mấy vạn giới bảo vật hàng lâm ở trước mắt phòng ở đi thôi lộ băng g i a o thủy hữu mắt nhìn kích động đến nói không ra lời lộ băng dao thằng tốt, tốt. đến thương p h ạ m đi ra sát sáu bảy mét phía sau lộ băng dao mới từ nội tâm khiếp sợ ở giữa thật vất vả phục hồi tinh thần lại lúc này lộ băng dao đi theo thương p h ạ m cùng đi vào nhà mình nhà cũ ngoa t à o lộ băng dao tỉ mọi v ậ n khí này có phải hay không có chút quá đặc miêu hạnh cựu cựu b a t r ợ hả cái này l i mã mắt thấy hiệp trợ tầm bảo liền muốn kết thúc không nghĩ tới đột nhiên có món mới vạn giới bảo vật phủ xuống ô ô lộ băng dao vật khí ta xác thực hâm mộ a t ước ao một hơn nữa ta đ ặ c miêu quyết định ta cũng muốn để cho mình thái gia g i a qua đời ba trên lầu ca môn ngươi không phải lầm trọng điểm khá lắm ta đ ặ c mã gọi thẳng khá lắm ca môn n g ư ơ i thái gia g i a có ngươi cái này thái tô tử thật là ngươi thái gia g i a đã tu luyện mấy đời phúc khi à? phan ca vạn giới bảo vật ở nơi nào nhỉ đi theo khương phảm cộng đồng đi vào nhà mình nhà cũ phía sau lộ băng giao đối với p h ủ xuống vạn giới bảo vật tràn ngập tò mò cùng chờ mong không chỉ là lộ băng giao phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng giống như vậy các n g h n h đệ bọn tìm u ộ n căn phòng này thoạt nhìn lên cũ kỹ như vậy liền nhất kiện mới tinh đ ồ dùng trong nhà đều không có dáng vẻ như vậy gian phòng xác định có mới vạn giới bảo vật sao trên lầu ngươi là ở nghi vấn phàm ca lời nói sao chỉ cần phàm ca nói có vậy khẳng định có không sai phàm ca ánh mắt chính là thước tin tưởng vững chắc chờ các loại chờ các loại các ngươi đừng nói trước các ngươi mau nhìn phàm ca có phải hay không đã tìm được mới vạn giới bảo vật ngoa tạo đã tìm được nhanh như vậy sao không hổ là phàm ca、à. mãi mãi cũng nhanh như vậy đầu chó、ba. trên lầu ngươi nói tốt nhất là tìm kiếm bảo vật nhanh nếu không ngươi hạ tràng cũng sẽ là vĩnh cựu tính cấm l u ô n đầu chó l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc não nhiệt thảo luận thời điểm khương phàm một bên dừng bước lại một bên ánh mắt nhìn về phía hai tầng lầu c á t cũng chính là ở khương phàm ánh mắt nhìn về phía hai tầng lầu c á t cũng trong lúc đó đặc thù vạn giới bảo vật tin tức tạc kẽ thình lình từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật cạy hạ cổ lầu các bảo vật khởi nguồn chú oan thế giới bảo vật giới thiệu bị trưởng phu tàn nhận sát hại đồng thời hóa thành chú oán cậy hạ cổ liền giấu ở căn này trong lầu các kích hoạt biện pháp hướng về phía lầu c ắ t hô lên c ạ cổ tên về sau liền có thể chính thức triệu hoán cậy ạ c ổ tình hữu nghị gợi ý được triệu hoán cậy ạ c ổ sẽ không nghe theo triệu hoán giả bất cứ mệnh lệnh gì đồng thời còn có thể kích sát mọi người tình hữu nghị gợi ý nếu như ký chủ gặp phải cậy ạ c ổ có thể trực tiếp đem bên ngoài phong ấn phong ấn biện pháp chỉ cần ký chủ sử dụng tự nhiên hệ đóng băng trái cây hoặc là còn lại công kích tính bảo vật làm ký chủ sử dụng đóng băng trái cây công kích được cả cổ phía sau cậy a cô sẽ bị tạm thời phong ấn cũng hóa thành chú o á n trở lại lầu các tình hữu nghị gợi ý nếu như ký chủ ở phong ấn cậy a cô cậy ũ n g a cổ nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức thương p h ạ m rõ ràng ngây n g ẩ n cả người một cái đối với cái này món vạn giới bảo vật ếch thương p h ạ m trong lúc nhất thời cũng không biết trước mắt cái này cất giấu cả cổ lầu c ắ t đến cùng có tính không là vạn giới bảo vật nói chung mà nói đối với chú hoán thế giới cậy a cổ thương p h ạ m có thể nói là không có chút nào xa lạ bao quát ạ cổ như tử thương phàm cũng quen thuộc dù sao đến từ chú o á n thế giới cậy a cổ nhưng là cùng nửa đ ê m hung linh thế giới x a đạ cổ cộng đồng xưng là quỷ vương đương nhiên để cho khương p h ạ m không tưởng được là đến từ chú oán thế giới cậy hạ cổ c ư nhiên sẽ lấy vạn giới bảo vật hình thức hàng lâm đến lam tình thế giới loại này vạn giới bảo vật sợ là không có, có người muốn liên tại khương p h ạ m nội tâm hồi ức liên quan tới cả hạ cổ năng lực cùng thiết định lúc đứng ở bên cạnh lộ băng giao lại là không nhịn được hiếu kỳ dò hỏi phản ca ngươi tìm được vạn giới bảo vật sao ân đã tìm được suy nghĩ một chút khương phàm nói ra hơn nữa còn là nhất hiện phi thường đặc thù vạn giới bảo vật so với mới vừa ngưu tính dương thủy hữu lấy được siêu đại hình cự nhân bảo vật còn đặc thù hơn xôn xao hầu như đang nghe khương phạm những lời này phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhất thời vào giờ khắc này nhấc lên cự đại náo động ngoa, ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các v i n h đệ bọn tỷ mội phan ca mới vừa nói cái gì lần này trợ giúp lộ băng giao tìm được vạn giới bảo vật tư n h i ê n so với ngưu tính dương ca nhóm lấy được siêu đại hình cự nhân còn đặc thù hơn cmna lộ băng giao tỉ mọi vật khí thật tốt qua a ô ô vì sao đây rốt cuộc là vì sao vì sao những người này vật khí có thể so sánh ta tốt nhiều như vậy hâm mộ ta hiện tại thực sự là hung hăng hâm mộ a lộ băng giao tỉ tỉ phan ca trợ giúp ngươi tìm được cái này vạn giới bảo vật xin hỏi có thể chuyển tặng cho ta không van cầu ngươi trên lầu ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu phan ca hiện tại liền mới vạn giới bảo vật tên còn có lai lịch đều không nói sao tiểu tử ngươi cũng đã đặc miêu nghĩ bạch chơi rồi hả đối với cái này t r ù n g bạch chơi loại ta chỉ có thể nói kéo xuống trước tiên đem quần của hắn cởi ra sau đó sẽ đạn hắn tiểu chỉ vì ba trên lầu Ngươi có phải hay không phải có hay đúng ộ cuộc t Tốt lắm. Các ngươi trước đừng đặt thù vật, rốt cuộc là tình nhiên ngươi đừng này nhiều Ngươi nói này vạn hình gì nhỉ? Đúng rồi, Phạm lái cái lời. cái giới lắm. là Các xe? ca. đặc gì đ bảo rồi p h ạ m ca đặc thù vạn giới bảo vật ở chỗ nào lúc này phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đối với khương p h ạ m tìm được mới đặc thù vạn giới bảo vật tràn đầy tò mò m á n h liệt đồng thời cũng đều là khuôn mặt mở mịt cùng khó hiểu bởi vì bọn họ đến bây giờ đều không nhìn thấy mới vạn giới bảo vật nhất là đứng ở khương phàm bên cạnh lộ băng dao càng la quay đầu nhìn bốn phía nói phàm ca ngươi nói vạn giới bảo vật ở chỗ nào ta làm sao không thấy gì cả nhỉ lộ băng giao thủy hữu không cần tìm rồi tay phải chỉ hướng trước mắt lầu cát hương phạm nhẹ giọng nói ra căn này lầu cát chính là ta mới nói mới vạn giới bảo vật à nghe được hương phạm những lời này lộ băng giao trực tiếp ngây m ẩ n cả người phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm càng là vẻ mặt một b ứ c ba không phải p h ạ m ca ngươi mới vừa nói cái gì các huynh đệ bọn tìm hội ta đặc miêu không có nghe lầm chớ phàm ca nói mới vạn giới bảo vật chính là cái này gian lầu cát nghe không hiểu những lời này ta nghe không hiểu a nghe không hiểu một căn này lầu các thế nào lại là vạn giới bảo vật thảo ta hiện tại vô luận như thế nào nghĩ cho dù là đem đầu đều muốn nổ tung đều đặc miêu không nghĩ ra được lầu các cư nhiên sẽ là lần này mới vạn giới bảo vật hơn nữa quan trọng nhất là vẫn là nhất kiện so với siêu đại hình cự nhân bảo vật còn đặc thù hơn vạn giới bảo vật phan ca ngươi nhanh cùng chúng ta hào hào giải thích ca cái này lầu các tại sao có đặc thù vạn giới bảo vật à hơn nữa một gian phá lầu các sẽ có năng lực đặc thù gì ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu cùng với lộ băng giao vẻ mặt không cách nào tin ánh mắt nhìn kỹ ở giữa thương phàm nhẹ giọng nói ra thủy hữu nhóm cái này vạn giới bảo vật lai lịch ta trước không phải nói cho các ngươi biết ta hiện tại trước cho các ngươi phơi bày một ít căn này lầu cắt có đặc thù bảo vật năng lực nói thương phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt lầu cắt c ạ i a cô hướng về phía trước mắt lầu cắt thương phàm hô lên cạy a cổ tên một giây kế tiếp thương phàm cùng lộ băng giao chỗ ở gian phòng đột nhiên tôi xuống đồng thời cả căn phòng nhiệt độ cũng là ở ngắn ngủi này trong sắt na chật giảm xuống hơn mười độ t phàm k lộ băng dao bị đông cứng hít một hơi lanh kỳ h nói cái này đây là chuyện gì xảy ra nhỉ gian phòng làm sao đột nhiên đen rồi hơn nữa bên trong phòng nhiệt độ cũng là đột nhiên biến đến thật thấp nha cái này thình thịch không đợi lộ băng dao bên mép thử ra lời nói xong đầu đỉnh treo cũ ký bóng đèn cũng là đột nhiên nổ nát vụn đờ ít dít cờ mờ đột nhiên bạo tạc nhất thời dọa lộ băng dao nhảy bao quát phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng đều là trận to hai mắt n g o tàu cái này đây là tình huống gì hả phan ca cùng lộ băng dao chỗ ở gian phòng làm sao đột nhiên biến đến tối như vậy hả hơn nữa bóng đèn còn đột nhiên nổ không biết vì sao chứng kiến tràng cảnh này ta không rõ có chút sợ hãi a sợ hãi một trên lầu ta cũng có loại này cảm giác chờ các loại chờ các loại các người có hay không đột nhiên nghe được dường như có nữ nhân tiếng khóc cả nữ nhân tiếng khóc ca môn người có bệnh sao chúng ta làm sao lại nghe được nữ nhân khóc mà là người nữ nhân này tiếng khóc là từ phàm ca phát sóng trực tiếp thời gian mặt c h u y ể n tới à nhưng là lộ băng dao cũng không khóc ca đúng vậy lộ băng dao ở phàm ca đứng bên cạnh tốt tốt nhưng là căn bản không có thút t h i ế t gì gì đó l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc điên cuồng thảo luận thời điểm sấm nhân nữ nhân tiếng khóc thanh âm cũng là đột nhiên tại chỗ có thủy hữu vang lên bên h a i mà cái thanh âm này đầu mườn lại là đến từ lầu cát phàm phàm ca ngươi ngươi có nghe hay không nhỉ nghe từ trong lầu các chuyển g a nữ nhân tiếng khóc thanh âm nguyên bản là bị hù dọa lộ băng dao giờ khác này sắc mặt nhất thời t r ắ n g bịt nói trong lầu cát dường như có nữ nhân tiếng khóc nha ân nghe được tương đối với lộ băng giao cùng chúng thủy h ư u phản ứng thương p h à m lại là khuôn mặt tung dùng lạnh nhạt nói thủy h ư u nhóm năm không các ngươi hiện tại trước không nên hoảng hốt bởi vì càng hốt hoảng sự tỉnh vẫn còn ở phía sau đâu ba càng càng hốt hoảng sự tỉnh vẫn còn ở phía sau đâu phàm ca ngươi những lời này ta nghe không hiểu a nghe không hiểu phàm ca ngươi có thể nói hay không nói hiểu hơn một ít nhỉ chúng ta thật sự là ô i trao u n g o ạ tảo ta tích mẹ r u ộ nha đó là vật gì các huynh đệ bọn tìm mội các ngươi mau nhìn lầu các lầu các mặt trên làm sao đột nhiên nô ra một cái máu me đ ầ y mặt nữ nhân à? ta cái đại cỏ phàm ca có q u á i vật có q u á i vật nghe được k hương phàm mới vừa nói phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm còn chưa phản ứng kịp một cái vẻ mặt đều là vết máu đồng thời sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh trong mắt nô ra miệng càng là đại trương mặt miệng giữ t ậ n nữ nhân đột nhiên từ lầu các khúc quanh thò đầu ra khi thấy như vậy giữ tợn nữ nhân phía sau quan sát phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắp này tóc gáy đứng lên nhất là đứng ở hương phàm bên cạ Cự lộ băng giao thủy cái hữu không muốn khẩn trương như vậy nhìn lấy cùng chính mình trong ấn tượng hoàn toàn giống nhau như lúc cậy à cổ thương p h băng phong khinh vân đạm mở miệng nói ra vị này khả ái xinh đẹp bạn nữ giới chính là ta mới vừa nói mới vạn giới bảo vật chương hai trăm bảy mươi tám đóng cửa đèn chỉ cần căn lớn t i g à ủn tra mạng thế giới bảo vật cầu đánh thưởng cái cái gì nghe được k hương phạm những lời này lộ băng giao cảm giác mình nguyên bản đều nhanh hít thở không thông đầu vóc giờ khác này trực tiếp trên máy bao quát phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm cũng là cảm giác được có vô số tình thiên p h í c h lịch ở trong đầu mình mặt hùng hùng hạ xuống trong lúc nhất thời đánh cho mọi người đều là đầu vong ngóng l o ạ n hưởng phàm ca ngươi không có ở đùa với chúng ta a không phải phàm ca、à? người nữ nhân này là vạn giới bảo vật c h á n g ta đặc mã cả người đều ngu cái này mõ me lời mặt đồng thời t r o n g mắt đều đã nhô ra đáng sợ hơn nữ nhân p h ạ m ca cư nhiên nói cho ta biết là vạn giới bảo vật ồ ồ ồ p h ạ m ca ta sợ a ngươi không nên làm ta sợ hơn nữa như thế một cái nữ nhân đáng sợ p h ạ m ca ngươi làm sao có thể nói nàng là khả ái sinh ra à cái này rõ ràng không phải ngoa tạo a a a người nữ nhân này leo xuống nàng từ lầu cắt trực tiếp leo xuống nữa à ta không dám nhìn nữa à l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc x o á t bạo nổ màn hình lúc từ lầu c ắ t khúc quanh thỏ đầu ra cậy a cổ đã lộ ra toàn bộ vặn vẹo thân thể ngay sau đó tại chỗ có người ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ ở giữa đến từ chính chú hoán thế giới cậy a cổ liền từ hai tầng lầu các mặt trên bắt đầu dùng chính mình đôi tay hướng phía dưới lầu khương p h ạ m cùng lộ băng dao leo đi mà ở thấy như vậy một màn phía sau tất cả tại tuyến thủy h ư u cùng với đứng ở dưới lầu lộ băng dao nhất thời cảm giác toàn bộ t ê cả ra đầu liền tại lộ băng dao chịu đựng không nổi sợ hãi chuẩn bị bung ra thanh â m hoảng sợ kêu to hai mươi tư lúc khương p h ạ m tay phải cũng là đột nhiên con ngón b ú n g ra liền nghe được hưu một tiếng tiếng xe gió lúc này một cái không gì sánh được sắc bén băng truy trực tiếp ở t h ỉ n h t h ị h một tiếng trầm lục t r u n g đâm thật sâu vào c ạ cổ cái chán cũng chính là ở nơi này so với sắc bén băng truy đâm vào c ạ cổ cái chán s á t na cậy hạ cổ nguyên bản là đại t r chữ miệng lần này càng là trực tiếp biến thành ó hình lập tức còn không có leo xuống lầu các cậy hạ cổ liền ở suy một tiếng ở giữa biến thành vô số màu đen yên vụ sau đó những thứ này khói đen toàn bộ bay vào hai tầng lầu các một giây kế tiếp nguyên bản vẫn là âm lãnh h á cám g a phòng nhất thời ở xôn xao một tiếng ở giữa khôi phục nguyên dạng má của ta ơ i rốt cuộc tiêu thất hầu như khi nhìn đến cả cổ tiêu thất cùng với cả phòng khôi phục nguyên dạng phía sau cũng chịu không nổi nữa sợ hãi lộ băng dao nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất đồng thời cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt ấm cho dù là đ ặ t cái này màn ảnh thủy hữu nhóm cũng giống như vậy toàn bộ đều là bản mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên mặt chảy xuống các linh đệ bọn tìm hội mới vừa nữ nhân tiêu thất mẹ ruột nha rốt cuộc tiêu thất thảo quần của ta làm sao đột n h ư n ư ớ c ta nhớ được mới vừa không có uống thuỷ hạ làm sao sẽ đặc miêu ướt trên lầu bình thường quần của ta cũng ướt ha hả các ngươi những người này nha thực sự là kinh sợ một khoản a bất quá là thấy được nhỏ như vậy tiểu trang diện cư nhiên đã bị sợ đến tiểu trong quần thực sự là đặc miêu mất mặt không nói chờ ta đem trên quần đồ bẩn sau khi rửa sạch sẽ ta lại tới hung hăng đục nhã các ngươi ca môn nhĩ đặc mã còn muốn khuôn mặt sao chúng ta tối đa cũng chính là sợ kẻ ra quần mà ngươi lại là sợ đến lùi hi rồi hả cái gì lùi hi rồi hả nhanh để cho ta tới nếm thử m ở miệng ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn ngươi chơi được như thế ra sao thảo cái này đ ặ c mã quả thực so với dã nhân còn muốn ra a quả nhiên biến thái người đều ở đây phát sóng trực tiếp thời gian mặt tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm phàm ca mới vừa cái kia nữ nhân đáng sợ đến cùng là lai lịch gì hả? nàng thật là ngươi nói vạn giới bảo vật sao đúng rồi phàm ca đồ chơi kia xác định là vạn giới bảo vật mụ cái kê nếu như mới vừa nữ nhân thật là vạn giới bảo vật ta đây chỉ có thể xưng nàng là nhất t r i ớ ị u tượng vạn giới bảo vật lúc này phát sóng trực tiếp g i a sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều đang không ngừng truy vấn thư phạm liên quan tới cả c ô lai lịch bởi vì hắn các nàng thật sự là nằm mộng cũng không nghĩ tới đáng sợ như vậy một nữ nhân c ư nhiên sẽ là vạn giới bảo vật sau đó ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ ở giữa khương p h ẳ m cũng không có nhiều hơn nữa thửa lời nói nhảm bắt đầu phổ cập khoa học cả c ô lai lịch nói t h ủ y hữu nhóm ta bây giờ có thể phụ trách nhiệm nói cho các người biết mới vừa ở lầu các xuất hiện mỹ nữ tính đích thật là ta lần này trợ giúp lộ băng giao t h ủ y hữu tìm được vạn giới bảo vật trước tiên cái này vạn giới bảo vật tên gọi là cậy a cô mà cả cổ đến từ thế giới thì là một cái tên gọi là chủ hoàn thế giới đồng thời ở chú hoán trên thế giới cạy hạ cổ nhưng là toàn bộ hạch tâm của thế giới các ngươi cũng có thể hiểu thành chú hoán thế giới toàn bộ nguyên nhân gây ra toàn bộ đều là từ c h ạ cổ triển khai vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này thương phạm liền đem chú hoán toàn bộ thế giới quan cặn kẽ cấp nước hưu nhóm giảng thuật một lần nhất là liên quan tới c h ạ cổ nhân sinh trải qua đầu tiên là còn nhỏ không chiếm được cha mẹ con á i đưa tới lúc nhỏ thiếu sót do đó biến đến quái gỡ tối tam lập tức lại là ở sau khi kết hôn bị mất lý trí trợ phu trực tiếp tản nhận sát hại cuối cùng cạy hạ cổ biến thành kinh khủng chú o á n ngo tào ngo tào nga tạo má của ta ơi p h ạ m ca nói cái này chú oán thế giới có phải hay không có chút quá kinh khủng à không bố làm ta nghe được hạ cổ nhân sinh trải qua phía sau ta đã không cảm giác được kinh khủng mà là thay cả cổ cảm thấy bi thương không sai c ạ n ạ cổ quá thảm đầu tiên là lúc nhỏ không chiếm được cha mẹ yêu sau khi kết hôn còn bị không có nhân tính trượng phu sát hại mũ cái kê nếu như ta có thể đi vào chú oán thế giới ta nhất định phải đem cả cổ trượng phu giết chết ô ô không được ca nghe xong p h ạ m ca nói cả cổ trải qua phía sau ba tới o n g lúc tới tới nhi đặc mã cho láo nương qua đây chờ các loại ngay xong khương phàm giảng thuật chú oán chân tướng phía sau mới vừa hay là đối với cả cổ tràn ngập sợ hai thủy hữu nhóm nhất thời đối với cả cổ cảm thấy vô cùng đồng tình bi thương nhất là đứng ở khương phàm bên cạnh lộ băng giao càng l à đã khóc thành tiếng thanh em nói phàm ca hệ、hey, hạ cô thực sự là quá thảm nha trách không được nàng sẽ biến thành cái dạng này đích sắc là rất thảm sở dĩ mắt nhìn đồng tình t hạ cô lộ băng dao khương phàm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra lộ băng dao thủy hữu từ giờ trở đi hệ、hey, hạ cô cái này vạn giới bảo vật chính là thuộc về ngươi bảo vật ừ những lời này làm cho nguyên bản vẫn là khóc lộ băng dao trong nháy mắt ngừng tiếng khóc ta ta sao không phải không phải không phải lộ băng dao đầu r u n g cùng chống b ỏ i giống nhau vẻ mặt viết chống tự cùng sợ hay nói phản ca cái này đặc thù vạn giới bảo vật ta muốn không muốn ngươi còn là giúp ta đưa cho bên ngoài dư thủy hữu a ta cảm thấy bên ngoài dư thủy hữu nhóm khả năng càng lớn ba lộ băng giao thủy hữu ngươi có phải hay không quá áp độc mụ trứng chúng ta cùng ngươi không oán không k i ứ u ngươi tại sao muốn nghĩ lấy phương pháp tới đảo hố hại ta nhóm a tổ cha tổ mẹ nó chứ ta nhớ được mới vừa không phải có mấy cái thủy hữu quy khóc cầu lộ băng giao thủy hữu đem cái này vạn giới bảo vật đưa cho chính mình sao đối với đúng rồi vừa định vạn giới bảo vật thủy hữu đâu các ngươi hiện tại mau chạy ra đây lộ băng giao đồng ý thảo lộ băng giao đồng ý chúng ta còn không đồng ý đâu Ô ô, tuy là ta còn rất đồng tình cậy hạ cổ thế nhưng muốn ta về sau cùng nàng kết bạn bốn trăm hai mươi ba đồng hành hay là thôi đi ta sợ chính mình đang cùng đâu đột nhiên liền đi gặp quá sữa phan ca ngươi nói cho lộ băng dao tỉ muội đừng làm cho nàng khách khí với chúng ta cái này vạn giới bảo vật vẫn là thuộc về chính nàng làm cho lộ băng dao tỉ muội cố mà chân quý cái này vạn giới bảo vật ta đã thấy tận mắt hạ cổ mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đang nghe lộ băng dao dao đem cái này vạn giới bảo vật đưa cho chính mình nhất thời ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt bắt đầu điên quần khiêm nhượng đứng lên trong lúc nhất thời không có một cái thủy hữu nguyện ý tiếp thu cái này vạn giới bảo vật lộ băng giao thủy hữu ngươi xác định sao lần nữa mắt nhìn trước mắt lộ băng giao khương phàm dò hỏi xác định không muốn cái này vạn giới bảo vật không phải không muốn lộ băng giao thái độ phá lệ kiên quyết thời k h ắ c này lộ băng giao tình nguyện đi bồi chính mình thái ra ra cũng không nguyện ý tiếp thu cái này vạn giới bảo vật vậy được a khương phàm nhẹ giọng nói ra ngươi đã không cần như vậy món vạn giới bảo vật ta thu mặt khác thành tựu bồi thường cho ngươi ta tặng cho ngươi một món khác vạn giới bảo vật、Chật. khương phàm tay phải đảo lộn một cái nhất thời một trận bạch sắc quan mang ở k hương phàm lòng bàn tay phải t h i ế m thước ngay sau đó một bả lấy ngân sắc làm chủ đồng thời còn có hắc kim điểm chế đồ chơi súng lục thình lình xuất hiện ở k hương phàm tay phải trong lòng bàn tay cái trôi này màu bạc đồ chơi súng lục không có khác chính là k hương phàm phía trước ở mỗ ra đồ chơi trồng điếm tìm được rất nhiều vạn giới bảo vật một trong lộ băng giao thủy hữu cái này vạn giới bảo vật cho ngươi k hương phàm cầm trong tay thắng lợi hỷ ạ g u n đưa tới nói cái này vạn giới bảo vật ngươi nên biết năng lực của hắn a biết biết phàm ca từ trong tay khương p h ạ m tiếp nhận thắng lợi hỷ agun l ộ băng giao kích động lớn tiếng nói cái này là đến từ tỷ g ạ ủn trạ m ạ n thế giới vạn giới bảo vật gọi là thắng lợi hỷ agun chương hai trăm bảy mươi chín hunter hunter kiến vương mẹ dẹm đệ s khương p h ạ m câu đánh thưởng đối với cái này món đến từ tỷ g ạ ủn trạ m ạ n thế giới thắng lợi hỷ agun khương p h ạ m từ lần trước trình diễn hết về sau liền hoàn toàn ném vào bên trong kho hàng tùy ý cái này vạn giới bảo vật hít bụi cũng ở nguyên bản kế hoạch k ư ơ n g phàm là dự định rút thưởng đưa đi mà bây giờ với lúc dùng để cùng lỗ băng giao trao đổi còn như trao đổi chú oán thế giới vạn giới bảo vật cụ thể có chỗ lợi gì khương p h ạ m còn chưa nghĩ ra tính rồi coi như siêu tập tem a mang theo lộ băng dao ra khỏi phòng khương p h ạ m nhìn trước mắt đặc thù vạn giới bảo vật có chút giàu gì nói nhưng bây giờ vấn đề là cái này vạn giới bảo vật hẳn là làm sao mang đi chẳng lẽ e muốn m sử dụng năng lực trực tiếp đem bên ngoài dọn đi tuy là loại chuyện như vậy khương p h ạ m có thể làm được dễ dàng nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút phía sau vẫn là bỏ ý niệm này đi trước hết để cho lý n h ã vân phái người tới phong tỏa cái chỗ này nghĩ tới đây khương phàm liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị liên hệ hướng hiện tượng tự nhiên an toàn bộ môn lý nhá vân ngay tại lúc hương phạm mới lấy điện thoại cầm tay ra điện báo tiếng trung cũng là bất thình lình vang lên cũng bắn ra điện báo dây số hoặc đây coi như là tâm hữu linh tây sao không do dự hương phạm lúc này chuyển được điện báo lý n h ã vân ngươi hương phạm tiên sinh không xong hương phạm mới chuyển được điện báo mép nói còn chưa nói ra miệng điện thoại bên kia liền chuyển đến lý n h ã vân thanh â m lo lắng không xong nghe được câu này hương phạm chân mày hơi như bắt đầu nói lý nha vân đã xảy ra chuyện gì sao hương phạm tiên sinh căn cứ hiện nay lấy được tin tức có cái thực lực cường đại dị thế giới khách đến thăm đã từ hại đằng ngực xuất phát lý nhã vân ngữ khí cấp tốc nói ra hiện nay đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngài hiện nay chỗ ở vị trí bay tới lại có dị thế giới khách đến thăm từ hải đang vượt hướng ta tới k hương p h ạ m đầu tiên là hơi xứng sở lập tức ha hạ cười nói lý nhã vân có quan hệ với cái này dị thế giới khách đến thăm bức ảnh sao có k hương p h ạ m tiên sinh ta hiện tại truyền t ố n g c h o n g à i nói xong câu đó lý nhã vân liền kết thúc trò chuyện sau đó lý nhã vân liền đi qua hệ trạng gửi đi cho khương phàm vài tấm hình ừ đây là khi thấy rõ trong hình dị thế giới khách đến thăm khương phàm chân mảy nhất thời nhân lại nói k hận hận hận hận đối với nhân Hải g vật ư này khương a i thời đồng h phàm có thể nói là vô cùng quen thuộc có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu ở toàn bộ hận tờ hận tờ thế giới bên trong kiến vương mẹ rẻm tuy là y kết cục sau cùng là tử vong nhưng ở tử vong phía trước cũng là đánh chết thợ săn hiệp hội cùng với thẩm tra ủy viên hội hội trưởng cũng chính là nhân loại mạnh nhất i sa a c ni ka sơ chô thủy hữu nhóm hôm nay hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi kết thúc đơn giản ngồi ước giới liên quan tới hận tờ hận tờ thế giới cùng với kiến vương mẹ dẹm thiết định cùng năng lực phía sau khương phà mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói dựa theo quá khứ hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi sau khi kết thúc ta liền muốn kết thúc phát sóng trực tiếp ta việc thế nhưng ngày hôm nay cũng là phải thêm lớp ba à phàm ca phải thêm ban phát sóng trực tiếp rồi hả ngoa tạo đây là thật giả má của ta ơi phàm ca hôm nay ngươi làm sao vậy làm sao đột nhiên cái kia nhớ tới phải thêm ban phát sóng trực tiếp rồi hả làm gì trên lầu đại thông minh nghe ngươi ý tứ của những lời này p h ạ m ca tăng ca phát sóng trực tiếp ngươi còn không cam tâm tình nguyện thảo ta lúc nào nói qua không vui ta đặt mã rõ ràng là vẻ mặt hưng ơ phấn cùng kích động có được hay không ô ô ô p h ạ m ca ngươi lần này đột nhiên tăng ca phát sóng trực tiếp là không phải là muốn lại cho chúng ta mới thủy hưu phúc lợi hả ca môn cái này còn cần hỏi sao nhất định là a dù sao phàm ca nhưng là lam tinh sùng ái nhất phấn ôi chao ưu n g o ạ tảo đó là đồ chơi gì phàm Phạm ca. ngươi nhanh ngẩng đầu nhìn một chút có ở trên trời một vật đang theo ngươi bên này bay tới à? không phải hương phạm ca đồ bay tới là cái gì ạ thứ này tốc độ phi hành có phải hay không quá nhanh n g h e tới hương phạm đột nhiên nói tăng ca phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy h ư u nhóm đều là khuôn mặt kích động nhưng mà ngay tại lúc này chúng thủy h ư u nhóm cũng là chứng kiến bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái thân ảnh đồng thời cái này kỳ quái thân ảnh vẫn còn ở lấy làm người ta chắt lưỡi tốc độ cấp tốc hướng phía hương phạm bên này bay tới sau đó tại chỗ có tại tuyến thủy hữu cùng với lộ băng dao ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ c h u n g một cái cả người làm màu x a n h b i ế t đầu đỉnh chuyển lấy quan mạo hình dáng đồng thời có huyết hai con ngươi màu đỏ cá nhân thình lình rơi vào khương p h ạ m trước mặt ngươi có phải hay không gọi là khương p h ạ m nhìn trước mắt khương p h ạ m mẹ rẽ mặt m không biểu cảm nói rằng p h ạ m phàm ca nó nó là ai nhỉ chứng kiến mẹ rẽm tướng mạo cư nhiên như thế kỷ quái phía sau lộ băng dao nhất thời nút ở khương p h ạ m phía sau thuỷ hữu nhóm cho các ngươi giải thích một chút khương phàm cười nói trước mắt ta cái này cá nhân là đến từ còn lại thế giới dị thế giới khách đến thăm tên của hắn gọi là mẹ r è m đến từ thế giới lại là hơn tờ hơn tờ thế giới ngoa tạo cái này lục sắc q u á nhân là dị thế giới khách đến thăm hơn tờ hơn tờ thế giới mẹ r è m các linh đệ bọn tìm hội bất kể là thế giới này vẫn là cái này dị thế giới khách đến thăm làm sao nghe đều là lạ hơn nữa cái này dị thế giới khách đến thăm không phải nhân loại à. lời nói nhảm cái này đặc m i ê u tại sao có thể là nhân loại người nhà ngôi ư loại phía sau cái mông còn dài hơn một cái đôi sao nghe được hương phản phổ cập khoa học mẹ rẻm đến từ thế giới phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy h ữ nhóm đều là khuôn mặt hiếu kỳ mà rơi vào khương p h ạ m trước mặt mẹ d ẽ m lại là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói ngươi cư nhiên thực sự biết tên của ta xem ra những nhân loại kia không có hướng ta nói xạo nghĩ tới đây mẹ d ẽ m lần nữa trên giới quan sát khương p h ạ m một cái nói ngươi đã biết tên của ta cái kia nói vậy thân phận của ta cùng năng lực ngươi cũng biết ta đương nhiên biết khương p h ạ m nụ cười trên mặt không g i ả m nói khảm hợp kiến nữ vương nhi tử vừa sinh ra liền sở hữu cường giả lực lượng tân nhậm kiến vương không sai ta chính là mới nhậm chức kiến vương mẹ rẽm gật đầu nói nhân loại đồng bào của ngươi nói cho ta biết nói ngươi là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới loại đồng thời còn biết liên quan tới ta toàn bộ lai lịch nếu cái này dạng ta có thể cho ngươi cái mạng sống cơ hội đó chính là từ giờ trở đi ngươi phải làm ta tùy tùng nói đến đây mẹ d è m rất là kiêu ngạo nói trở thành ta mẹ d è m tùy tùng nhưng là sự kiêu ngạo của ngươi b à không phải cái này gọi mai đường ngài mẫu gia hỏa mới vừa nói đặc miêu cái gì làm cho phàm ca khi hắn tùy tùng khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm cái này gọi mẹ rèm gia hỏa nhưng là so trước đó bất luận cái gì một cái gì thế giới khách đến thăm đều muốn còn vọng tự đại a h ả o h ả o h ả o như thế tự đại đúng không p h ạ m ca diện nó đối với trực tiếp diện nó làm cho cái này gọi mẹ d ẻ m xú hải nhìn cái gì gọi là lam t i n h chân chính trần nhà nghe được mẹ d ẻ m giọng điệu khổng lồ như thế mở miệng đã nghĩ làm cho khương phàm thành vì mình tùy tùng phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hưu nhất thời điên rồi sau đó tại chỗ có thủy hưu ánh mắt nhìn kỹ c h u n g khương phàm cũng là mở miệng nói ra mẹ d ẻ m ta hiện tại cũng cho ngươi cái mạng sống cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ trở thành nô lệ của ta như vậy ta thì có thể làm cho ngươi về sau ở nơi này tân thế giới sinh hoạt ngươi nói cái gì nghe được khương phàm những lời này mẹ rèm nhất thời nhãn thần tỏa ra hàn m a n g nói xem ra hôm nay ngươi là muốn chết rồi bá hầu như ở mẹ rèm thoại âm rơi xuống trong n é y mắt phía sau cần phải cái đôi to dài nhất thời hướng phía khương phàm biết hầu đâm tới h a n h chết đi động thủ giờ khắc này mẹ rèm trên mặt đã lộ ra cười lạnh nói đây chính là ngươi tự đại ừ mẹ rèm mép lời còn chưa nói còn khương phàm tay phải chỉ là nhẹ nhàng n â n g bắt đầu liền ở ba một tiếng ở giữa trực tiếp nắm mẹ rèm đôi mẹ rèm nếu như ngươi nghĩ muốn giết ta mắt nhìn trong tay đôi ly tốt k hương phạm ha hả cười nói liền một chút như vậy trình độ công kích nhưng là còn thiếu rất nhiều nhân loại cảm nhận được k hương phạm bắt cùng với chính mình cái đuôi khí lực mẹ d ẻ m trong mắt đã không có mới vừa khinh thị mà là vẻ mặt hứng thú nói ngươi thoạt nhìn lên rất cường đại à. ta đích sắc là rất cường đại nói k hương phạm b g n g ra mẹ d ẻ m đôi đồng thời k hương phạm cũng sử dụng năng lực đem bên người lộ băng dao cùng với toàn bộ thôn xóm ở cư dân toàn bộ rời đi đi ra ngoài cấp mẹ d ẻ m tới đợi đến toàn bộ thôn xóm không có cư dân phía sau hương phạm giang hai tay ra nói ra làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực, khá lắm Ta đại ặ c Các Các mã lắm. mội. gọi thẳng khá lắm. Các vinh đệ, bọn các người bọn vinh hiện tỉ t khả đệ, c phản a y không một loại c m g i á phái nói. u tình. ả một hoàn toàn chính xác có loại này cảm giác trên lầu không cần cảm giác p h à m ca ở nơi này chút dị thế giới khách đến thăm trong mắt hoàn toàn chính xác chính là đại phản phái nói không sai hơn nữa còn là loại thực lực đó cùng lượng máu toàn bộ là liên tiếp giấu chấm hỏi đại phản phái đầu chó tốt lắm các ngươi đừng nói trước sau một khắc liên trực tiếp xuất hiện ở khương phàng ngay phía trước đồng thời xuất hiện ở khương phàng ngay phía trước sắt na mẹ rẽm tràn ngập khủng bố lực lượng nằm tay nhắm ngay khương phàm trái tim vị trí trực tiếp chính là ẩm ẩm đập ra ngoài cùng lúc đó khương p h ạ m cũng là vào giờ khắc này tay phải nắm tay cũng cùng mẹ d è m đập tới nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau liền nghe được quanh một tiếng đít thai n h ứ c cóc nổ trong nháy mắt toàn bộ thôn đại địa nhất thời mạnh mẽ chấn động đứng lên khương p h ạ m cùng mẹ d è m chỗ ở mặt đất càng l à ở mặt đất chấn động s á t na trực tiếp toàn bộ sụp đổ Ung ung, ung ung, ung ung. trong thôn trang khương p h ạ m cùng mẹ d è m hai bóng người không ngừng ở giữa không trùng hung hăng đụng vào nhau kèm theo mỗi lần va chạm toàn bộ thôn trang liền sẽ nổ lên so với a n h lôi thanh âm còn muốn đinh thai nước c ó khủng bố nổ đồng thời ở kinh khủng như vậy trong nổ vang toàn bộ thôn trang p h ò n g ố c cùng kiến trúc cũng là dường như bọn biển một dạng trong nháy mắt tiêu tán Bao q u á t không khí t r u n g quanh cũng là trực tiếp bị xé nứt ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các n i n h đệ bọn tỉ mội bây giờ là tình huống gì hả? lộ băng giao tỉ m ộ i thôn xóm đã trở thành phế tích nữa ạ má của ta ơ i cái này đến từ hận tờ hơn tờ thế giới mễ d ẻ m không nhìn ra vẫn đủ mặt nhà lại có thể cùng phàm ca đánh thành cái dạng này không phải ta hiện tại có một vấn đề a phàm ca cùng mễ rẻm thân ảnh đâu ta hiện tại căn bản nhìn không thấy a nhìn không thấy một ta hiện tại chỉ có thể nhìn được tàn ảnh thời khắc này phát sóng trực tiếp gian quan sát phát sóng trực tiếp mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm căn bản nhìn không thấy k hương p h ả m cùng mẹ d ẻ m thân ảnh bọn họ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một trăm bốn mươi bảy hương p h ả m cùng mẹ d ẻ m biến thành vì tàn ảnh ở trong thôn tràng không ngừng va chạm nhưng mà ngay tại lúc này cũng là đột nhiên nghe được quanh một tiếng vang thật lớn sau một khắc đến từ hận tờ hận tờ thế giới kiến vương mẹ rẻm liền từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống khỏi tới lúc này một cái hố sâu to lớn trực tiếp ở nổ, nổ lên ở giữa bị té xuống đất m ệ d è m đập đi ra đồng thời ở m ệ d è m nện ở trong hố sâu lúc không phát hiện chút tổn hao nào khương p h ạ m cũng là từ giữa không trung rơi xuống m ệ d è m túi đầu mắt nhìn từ trong hố sâu chật vật đứng lên m ệ d è m khương p h ạ m có chút thất vọng nói cái này sẽ là của ngươi thực lực sao quá làm cho ta cảm thấy thất vọng rồi nếu như thực lực của ngươi bây giờ chỉ có loại này trình độ nhưng là căn bản giết bất tử ta dừng một chút khương p h ạ m lại bổ sung một câu ngươi bây giờ không chỉ có giết bất tử ta đồng thời còn có thể chết ở chỗ này cấp thấp n h n loại thắng bại còn không có kết thúc đâu nghe được khương phàm như vậy trào phúng mình nói vẻ mặt tức giận mẹ d ẻ m nhất thời phát sinh lớn tiếng giống giận ngay sau đó mẹ d ẻ m lần nữa hướng khương phàm phóng đi đồng thời đang hướng hướng khương phàm thời điểm mẹ d ẻ m cũng là vào giờ khắc này phóng thích chính mình có toàn bộ năng lực nhưng mà không đợi mẹ d ẻ m lao ra chính mình ở tại cái hố sâu này đứng ở hố sâu bên ngoài khương phàm cũng là đột nhiên gò ngón tay liền nghe được ba một tiếng thanh thúy âm thanh trong máy mắt đến từ đóng băng trái cây năng lực trực tiếp b ộ c phát ra sau một khắc mẹ rẻm chỗ ở hố sâu trực tiếp bị đông kết cái này cái này cái này cff -E là chuyện gì xảy ra khi thấy chính mình người thể bị đông kết ở trong hố sâu mẹ d è m nhất thời cả giận nói cơ thể của ta c ư nhiên không nhúc nhích được rồi vô luận mẹ d è m làm sao dễ rủa đều không thể từ trong hố sâu tránh thoát được không chỉ có như vậy mẹ d è m còn cảm giác băng phong càng ngày càng nghiêm trọng điều đó không có khả năng cái này căn bản không khả năng không cách nào từ băng phong dưới trạng thái tránh thoát phía sau mẹ d è m không cách nào tin nhìn về phía k h ư phàm vẻ mặt cả giận nói ngươi bất quá là một nhân loại mà thôi ngươi làm sao sẽ sở hữu như thế cường đại lực lượng ta đích xác chỉ là nhân loại bất quá khương phàm nói ta có lực lượng có thể không chỉ như vậy dứt lời khương phàm hai tay đột nhiên vỗ xôn xao một giây kế tiếp thần thánh ánh sáng màu vàng nhất thời từ khương phàm trong cơ thể bùng lên ngay sau đó một cái trăm mét cao kim sắc phật đà cũng là ở kim sắc thần thánh quan g mang bùng lên lúc từ khương phàm phía sau đột nhiên xuất hiện đây đây là cái gì khi thấy khương phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc trăm mét cao phật đà mẹ rẽm sắc mặt triệt để đại biến bởi vì từ nơi này kim sắc phật đà trên người mẹ rẽm cảm nhận được không gì sánh được nghiêm trọng cảm giác nguy cơ cùng ớ i vô cùng mánh liệt tử vong cảm giác mẹ d ẻ m ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng mẹ d ẻ m k hương phàm trầm giọng mở miệng nói ra ngươi bây giờ hoặc là trở thành nô lệ của ta hoặc là liền chết ở chỗ này ta cho ngươi cuối cùng ba i â y suy nghĩ ta ta nghe được k hương phàm những lời này mẹ d ẻ m cắn chặt răng ba lúc này k hương phàm bắt đầu đ ế m ngược đồng thời ở k hương phàm đến m g ư ợ c lúc sau lưng trăm trượng kim sắc phật đà đã g i lên chính mình cự đại bàn tay màu và nóng hai cự đại bàn tay màu và nóng đã lòng bàn tay nhắm ngay mẹ rẻm tuy là cái này chỉ bàn tay màu vàng nóng còn chưa rơi xuống tới nhưng mẹ d è m cũng đã cảm nhận được một c ô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung khủng bố lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay ở giữa bằng vào ta trước mắt trạng thái cùng lực lượng nếu như bị một trưởng này đánh trúng nói tuyệt đối sẽ trực tiếp tử vong giờ khác này mẹ d è m đã lại không bất luận cái gì khí diễm ta ta mẹ d è m thấp giọng nói ta chịu thua ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi xôn s a o hầu như ở mẹ d è m nói ra câu nói này cũng trong lúc đó thương phàm sau lưng trăm trượng kim sắc phật đà nhất thời hóa thành kim quan tiêu tá trừ cái đó ra băng phong mẹ d è m đóng băng trái cây năng lực cũng là ở mẹ d è m không cách nào tin ánh mắt nhìn kỹ ở giữa trong n g á y mắt biến mất sửng sốt mấy giây sau mẹ d è m bay ra hô sâu cũng đi tới khương phàm trước m à nói chủ chủ nhân đang khi nói chuyện mẹ d è m hướng khương phàm quỳ xuống ngoa tạo các n i n h đệ bọn tỉ mội các ngươi nhìn đến không có cái này đến từ hận tờ hận tờ thế giới kiến vương mẹ d è m đã đối với chúng ta phàm ca hoàn toàn thần、Phạm、ca không hổ là phàm ca thuận tay vừa ra tay là có thể khiến cái này dị thế giới khách đến thăm ủy lệ tại chính mình trần dưới sự thực chứng minh vô luận những thứ này dị thế giới khách đến thăm tại chính mình nguyên bản thế giới có ngưu bức dường nào chỉ cần là hàng lâm ở chúng ta làm tinh lời nói toàn bộ đều muốn hướng phàm ca quỳ xuống trên lầu ngươi những lời này nói không chính xác cũng không phải là tất cả dị thế giới khách đến thăm cũng là muốn hướng phàm ca quỳ xuống không sai còn có tuyển chạch chết tươi đ â y này đầu chó chứng kiến mẹ rẽm hướng khương phàm quỳ xuống phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm đều là ở trước màn hình hô to ngưu bức mẹ rẽm tới mắt nhìn mẹ rẽm hương phạm nhẹ giọng nói ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi ở hàng lâm lam tinh cũng chính là cái này tân thế giới trước ngươi tại chính mình thế giới làm cái gì ta tại chính mình thế giới làm cái gì nghe được hương phạm những lời này mới đứng dậy mẹ rẽm đầu tiên là hơi s ư n g sở lập tức thành thật trả lời chủ nhân ta ở hàng lâm thế giới này phía trước ta đang muốn đi săn bán săn bán hương phạm chân mày hơi khơi mào nói ngươi là vừa sinh ra không có không sai mẹ rẽm gật đầu nói c h ắ c không được ngươi lực lượng sẽ như vậy yếu hương phạm bừng tỉnh đại n ộ nói ngươi là, là mới sinh ra ở hận tờ hận tờ thế giới thiết định chung kiến vương mẹ d ẻ m tuy là vừa sinh ra liền sở hữu cường giả lực lượng nhưng như thế nào đi nữa sở hữu cường giả lực lượng mẹ d ẻ m cũng là trước giờ ra đời sinh non nhi cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến mẹ d ẻ m lực lượng căn bản không có phát dụng hoàn toàn thứ nhì chính là mẹ d ẻ m cũng không thôn phệ quá bất luận cái gì cường giả đương nhiên mặc dù là thời kỳ tột cùng mẹ d ẻ m hàng lâm ở lam tinh thế giới khương phạm cũng có thể vông lòng giải quyết vì vậy lại hỏi thăm mẹ rẻm ấy vấn đề phía sau khương phạm liền nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói tốt lắm thủy hữu nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc à kết thúc kết thúc cái này liền kết thúc p h ạ m ca trước hết c h ờ một chút n h a làm sao đột nhiên liền kết thúc đúng rồi p h ạ m ca chúng ta còn muốn lại đi dài chút liên quan tới mẹ dẹm nhiều tin tức hơn đâu ồ ồ ồ p h ạ m ca cầu ngươi rồi chưa đừng kết thúc phát sóng trực tiếp lại truyền bá một hồi l i ê n lại truyền bá một hồi nghe được hương p h ạ m phải kết thúc phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại t u y ế thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt không bỏ khẩn cầu nhưng mà đối diện với mấy cái này đạn m ạ n h ư ơ n g phàm không để ý đến thủy hữu nhóm ngày mai gặp lại nói xong hương phạm liền kết thúc phát sóng trực tiếp cũng ở kết thúc phát sóng trực tiếp phía sau hương phạm cũng là sử dụng mạ gì ổ thời gian năng lực đem biến thành phế tích thôn xóm hoàn toàn khôi phục cái này đây là năng lực gì khi thấy nguyên bản hủy diệt thôn xóm c ư nhiên hoàn toàn khôi phục thành nguyên dạng phía sau chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này mễ rèm nhất thời cả kinh trận to hai mắt đây là mạ chi lực chờ một chút cho ngươi cặn kẽ nói một chút hương phạm chưa từng làm giải thích thêm mà là lại lấy ra cánh cửa thần kỳ nhìn trước mắt cánh cửa thần kỳ hương phạm đưa vào vị trí nói đi trước siêu tự nhiên an toàn cục sau một khắc, h ư ơ ngay Phạm liền dẫn sau đó cả người hắc cáo sơ mi trắng tóc đen nam nhân liền từ cái này đoàn màu xanh đậm tròng sương mù đi tới trừ cái đó ra còn có một vị ăn mặc ác sắc liên thể ý ỉa cái chán bội phục đệ một thủ ngân sắc trang sức mạo mỹ nữ nhân cũng là đi ra cái này dung mạo xinh đẹp nữ nhân không là người khác chính là kem mỹ ạ ra nhân gian thể Trệ gẹ ở. mắt nhìn trễ ghẹ ở nhân gian thể sương mù khi kẻ bị ạ dạ nhân gian thể mặt không chút thay đổi nói mới vừa người nam nhân kia chính là ngươi nói với ta t ỷ gà sao không sai người nam nhân kia chính là t ỷ gà nhân gian thể sương mù khi cởi nói hắn tên bây giờ gọi là khương p h ạ m khương p h ạ m khương p h ạ m kẻ bị ạ dạ nhân gian thể đem tên này vững vàng ghi tạc nội tâm kẻ bị ạ dạ ta biết ngươi bây giờ muốn báo thủ biết kẻ bị ạ dạ nội tâm đang suy nghĩ gì sương mù khi ném vào miệng một viên kẹo nói nhưng thực lực của chúng ta bây giờ còn không có còn hết khôi phục hiện tại báo thù nhưng là không phải lựa chọn sáng suốt nói đến đây sương mù khi lại mắt nhìn kẻ mì ạ ra nói ngươi đã đợi ba mươi triệu năm còn kém mấy ngày sau đối với cũng không kém thời gian mấy ngày t h ở sâu kẻ mì ạ ra xoay người đi vào màu xanh đầm vũ khí khương p h ạ m tiên sinh ngài đã tới lúc này ở vào cựu châu siêu tự nhiên an toàn bộ môn khi thấy khương p h ạ m mang theo m ề d r m đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới phía sau lý nhã vân cùng nhiệt ba đám người nhất thời vây quanh đồng thời vẻ mặt tò mò đánh giá mềm r m bất quá đối với lý nhã vân những người này ánh mắt tò mò mẹ d è m vốn không có để ý thời khắc này mẹ d è m vẫn như c ũ yên lặng ở khương phàm mới vừa sử dụng mạ trí lực khôi phục toàn bộ thôn xóm cùng canh cựa thần cực kỳ chấn động cũng trong lúc đó mẹ d è m đối với khương phàm sợ hãi cũng là càng ngày càng sâu ừ đột nhiên mẹ d è m m à y nhắc lại đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía nhìn chằm chằm khương phàm edit người nữ nhân này khi thời edit sắt na mẹ d è m nhất thời cảm giác được edit thực lực cũng vô cùng cường đại lý nha vân lúc này khương phàm chợt nhìn về phía lý nha vân nói ngươi trong khoảng thời gian này đi qua văn kỳ hệ sở thế giới sao khương phàm tiên sinh ầ nghe nhất lần. n một đi qua một lần. Nghe được k hương phạm hỏi lý nhã vân thành thật trả lời hơn nữa còn là cùng h tịt cùng đi mặc dù nói k hương phạm đem có thể đi thông văn tỷ hệ sở thế giới vạn giới bảo vật giao cho mình bảo quản sử dụng nhưng lý nhã vân cũng không dám một mình đi trước bởi vì văn tỷ hệ sở thế giới quá nguy hiểm sở dĩ trước khi đến thời điểm đều là cùng h tịt cùng nhau từ giờ trở đi về sau ngươi muốn đi trước văn tỷ hệ sở thế giới không cần phải nữa tìm h tịt cùng đi hương phạm nhẹ giọng nói về sau làm cho mẹ rẻm c ù n ngươi h làm cho mẹ rẻm theo ta lý nhã vân đầu tiên là hơi xứa lập tức muốn nói lại thôi yên tâm mẹ d ẻ m sẽ không làm thương t ổ n ngươi biết lý n h ã vân đang lo lắng cái gì khương phạm lại mắt nhìn mẹ d ẻ m nói mẹ d ẻ m ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao dĩ nhiên muốn không do dự mẹ d ẻ m trả lời ngay nếu như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ nói ngươi bây giờ có thể theo lý n h ã vân cùng nhau đi trước văn t ỷ hệ sở thế giới khương phạm nói ở cái thế giới kia ngươi có thể gặp được càng nhiều hơn cường giả cùng với càng nhiều bất khả tư nghị lực lượng càng nhiều hơn cường giả càng nhiều bất khả tư nghị lực lượng nghe nói như thế mẹ rèm ngơi dại vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phạm đầu tiên là cho lý nhã vân đám người c ặ n kẽ giảng thuật một cái mề d è m năng lực phía sau liền dẫn thủy t r u n g ở bên cạnh đôi mắt trông mong xem cùng với chính mình n h ẹ tít cộng đồng đi qua cánh cửa thần hậu kỳ ly khai siêu tự nhiên an toàn bộ môn cũng ở sau khi rời đi cũng là trở lại chính mình chỗ ở xem ra cần phải mua trường càng lớn dưỡng khương phạm lẩm bẩm nói nếu không n à m không đi xuống cùng lúc đó lúc này ở vào hải đăng vực nhà trắng nhà trắng tổng thống chuyên trúc bên trong phòng làm việc hải đăng vực tổng thống đương thời đặc biệt không coi lòng đang vẻ mặt không cách nào tin nhìn lấy đứng ở trước mắt mà cờ thượng tướng nói m i cờ thượng tướng người mới vừa nói cái gì người mới vừa nói từ chúng ta hải đang vực rời đi m ê d è m đã thành công đã tới kiểu châu sau khi nói đến đây đặc biệt không có yên lòng chừng hai mắt nói đồng thời còn thuận lợi tìm được rồi khương p h ạ m đúng đúng tôn kính tổng thống tiên sinh mike thượng tướng lui lại một bước gật đầu nói nhưng người kế tiếp lại nói cho ta biết đặc biệt không có yên lòng vỗ bàn một cái nói mới cùng khương p h ạ m đụng phải m ê d è m không đến ngắn ngủn mười phút thời gian cũng đã bị kiểu châu khương p h ạ m q u ấ t phục thậm chí còn nhận thức khương phàm là chủ nhân đúng đúng giống như mike thượng tướng một bên lặp lại mới vừa nói một bên dưới chân lại bất động thanh sắc lui về sau một bước ha ha ha ha ha ha ha nghe được m ắ t c ờ thượng tướng nói phía sau đặc biệt không có yên lòng đột nhiên cười ha hạ nói ha ha ha ha ha ba sau một khắc đặc biệt không có yên lòng đột nhiên gạt ngã trước mắt cái bàn phút phút phút m i c ờ thượng tướng chúng ta hải đăng vực vì tiêu diệt cái kia gọi mẹ d è m dị thế giới khách đến thăm thử vong bao nhiêu người kết quả thế nào kết quả bị cựu châu cái kia đáng chết hương phàm hậu tử một thân một mình liền giải quyết rồi hơn nữa giải quyết thời gian còn chưa vượt qua mười phút nói đến đây đặc biệt không có yên lòng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt ngực cũng là không ngừng trên dưới phà phòng t ô n tôn kính tổng thống tiên sinh chứng kiến đặc biệt không có yên lòng tức giận nổi trận lôi đình mike thượng tướng do dự mấy giây sau nói ra ngày trước yên tĩnh một chút ta cảm thấy loại chuyện như vậy cũng rất bình thường dù sao khương phàm cũng không phải cái gì người thường hán hán không là người bình thường là cái gì mike thượng tướng lời nói còn chưa nói còn tức giận mới ít một chút đặc biệt không có yên lòng nhất thời tức giận lần nữa mắng to hậu lễ chẳng lẽ cái này cựu châu hầu tử là thần linh ạ à? à đáng chết cựu châu hầu tử khương phàm hắn căn bản không thể nào là thần linh hắn chính là một người bình thường người thường ta ta ta đặc biệt không có yên lòng bên mép còn thừa lại nói còn không có còn hết nói xong đột nhiên hai tay che chính mình ngược miệng sau một khắc còn không có đợi m ắ t cờ thượng tướng phản ứng kịp hải đ ă n g vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng liền ở đông một tiếng té trên mặt đất tổng tổng thống tiên sinh thấy như vậy một màn mà cờ thượng tướng vội vàng chạy tới người đến mau tới người tổng thống té xịu trong lúc nhất thời toàn bộ nhà trắng trên dưới toàn bộ đều loạn tung tùng kèo bên kia anh đào q u ố c thủ tướng biệt thự anh đào q u ố c đương nhiệm thủ tướng đang vẻ mặt â m trầm tỏa lấy cũng chính là vào lúc này một cái quan viên đột nhiên sai bước chạy vào biệt thự đồng thời vẻ mặt kích động hết lớn thủ tướng đại nhân tin tức tốt tin tức tốt tin tức tốt làm nghe được câu này cùng với thấy rõ ràng chạy tới quan viên về sau anh đào q u ố c thủ tướng nhất thời đứng lên nói phản điền người nói rất hay tin tức là cái gì là liên quan tới ba cái kêu hát cám c ự nhân đúng đúng thủ tướng đại nhân gọi là phản dụng quan viên di chuyển hô lớn căn cứ chúng ta mới vừa kiểm tra đo lường xuất hiện ở chúng ta anh đảo quốc ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân đã toàn bộ ly khai đã toàn bộ ly khai tốt tốt đ ạ t được chính mình hy vọng nhất tin tức phía sau anh đảo quốc thủ tướng nhất thời cười to nói thật tốt quá thật sự là quá tốt đúng rồi đột nhiên anh đảo quốc thủ tướng lại nghĩ tới chuyện nói rời đi ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân bọn họ đi đâu có phải hay không kiểu châu ách thủ tướng đại nhân nhức đầu phản điền quan viên do dự mấy giây sau nói ba cái kia siêu cổ đại h ắ cám cự nhân rời đi chúng ta anh đảo quốc bên trong phía sau cũng đã kiểm tra đo lường không tới cũng Quốc chỉ cần 3 cái kia siêu cổ đại cám cự không bọn Không Tính Anh tướng tình nói, nhân họ Thủ thật hát biết biết đi đi rồi. kia siêu đại tâm tốt đâu. đâu. Đào lúc y hay khai không không không anh như họ phải châu tìm thương phạm. Anh Đào Quốc Thủ tướng đã không cần thiết. Ngược lại chỉ anh liền đi lại lại tới anh Đào Quốc liền Còn bọn muốn tướng cần Ngược cần Đào được. Đào đã Đào được. Quốc Quốc Quốc cửu có trước l tìm này ở vào đông nam á myanmar ngưỡng quang ngưỡng quang tòa thành thị này là myanmar thành phố lớn nhất hơn nữa còn là myanmar thủ đô ở nơi này nhân khẩu vượt lên trước hơn năm trăm vạn có thể nói đây là myanmar thành thị phồn hóa nhất ngay tại lúc tòa thành thị này dưới đất mấy ngàn thước một cái quy mô không gì sánh được tổ chức khổng lồ cũng là chẳng biết lúc nào hàng lâm ở chỗ này đồng thời cái này xây dựng ở bên dưới thành thị bên trong tổ chức hoạt động thành viên tổ chức toàn bộ đều là phi nhân loại nơi này có sở hữu sáu con mắt cùng với cự đại thân thể hát sắc cự khuyển còn có thân thể khổng lồ nô công cùng với tản r a hôi thối bá vương hoa trở các loại thứ nhì còn có một người dáng dấp giống như cự đại quả cầu thịt cả đầu chỉ có một con mắt đồng thời ánh mắt chu vi còn dài tám cánh tay cánh tay q u á c v ư t đây đây là nơi nào đột nhiên một đạo thanh âm khẳng h ẳ n ở toàn bộ tổ chức vang lên sau một khắc một người cao vượt lên trước mười thước cả người bị hơn mười điều cự long quấn quanh đồng thời tướng mạo không gì sánh được dữ tợn đáng sợ quái vật từ trong tổ chức đi ra khi thấy cái quái vật này phía sau tổ chức sở hữu quái vật toàn bộ hướng phía trước giả quỳ xuống cũng cung kính hô lớn quái nhân vương đại xa bệ hạ giống như cái này cả người bị cự long quấn quanh quái nhân không có khác chính là tới từ một quyền siêu nhân thế giới hai họa đẳng cấp là long cấp trở lên quái nhân đại xả mà tổ chức còn lại quái nhân cùng với cái này xây ở bên dưới thành thị tổ chức cũng chính là quái nhân hiệp hội tổ chức giống như một quyền siêu nhân thế giới quái nhân hiệp hội bao quát hiệp hội sở hữu q u á i nhân toàn bộ hàng lâm ở tại lam tinh hơn nữa còn là hàng lâm ở lam tinh m y an ma r đại xà bệ hạ căn cứ tình huống trước mắt đến xem chúng ta đã không ở nguyên bản thế giới lúc này hai họa đẳng cấp là long cấp đồng thời thân phận vẫn là quái nhân hiệp hội tham mưu đại quý nhãn nhìn về phía trước mắt đại xà nói chúng ta bây giờ thế giới đang ở là một cái thế giới hoàn toàn mới thế giới hoàn toàn mới nghe nói như thế đại xà ngây ngẩn cả người một cái thế giới này có những thứ kia súp tơ hẹ r u ộ sao chuyện này là đại xà hiện nay quan tâm nhất đại xà điện hạ cái này thời t ế gian cực nhanh trong trước mắt đi tới buổi tối lúc này ở vào i ề u châu một cái thôn phía sau núi phía sau núi chân núi một tòa tương tự với cổ đại từ đường địa phương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này đồng thời từ đường cửa chính bên ngoài còn treo móc hai cái bạch sắc đèn lồng thiệm thước sâu kín m ạ c h quang bên trong từ đường càng là thường thường chuyển ra trận trận âm phong cũng chính là vào lúc này hai cái tuổi tắc ở t r ư ờ n g hai mươi tuổi nam tử cũng là đến nơi này ngoa tạo đây là địa phương nào khi thấy trước mắt từ đường phía sau trong đó một cái nam tử trận to hai mắt nói lão hứa vậy làm sao có phòng à không biết ta chúng ta phía sau núi có phòng này sao ngược lại ta chưa bao giờ nhớ kỹ phía sau núi có người ở lại ta cũng không nhớ kỹ phía sau núi có người nhìn trước mắt từ đường hai người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ m u ố n không gọi là lao hứa người trẻ tuổi t r ậ t nói chúng ta vào xem vào xem nghe nói như thế đồng bạn do dự mấy giây sau nói hành vào xem nhìn ai ở chỗ này ở không tiếp tục do dự lao hứa cùng đồng bạn của mình trực tiếp sái bước đi vào cái này ra mở rộng đại môn từ đường ngay tại lúc hai người đi vào từ đường trong nháy mắt nhất thời bị một màn trước mắt cả kinh trận to hai mắt ngoa tào đây đây là cái gì hả trong đường hứa văn cùng hoàng lương hai người trẻ tuổi đã bị một màn trước mắt t r i để sợ đến cả người hứa ra mồ hôi lạnh nguyên cái đầu ra cũng là vào giờ khác này toàn bộ t ê dại chỉ thấy bên trong từ đường c ư nhiên để mấy chục chiếc quan tài đồng thời cái này mấy chục chiếc quan tài toàn bộ chia làm hai hàng mỗi cái trong quan tài giàn cách xa nhau đại khái nửa thước khoảng cách trừ cái đó ra những thứ này quan tài đều là thống nhất hát s ắ t thi chương hai trăm tám mươi hai mới c h ư thiên thế giới xâm lấn câu đánh thưởng lão lão hứa làm sao nhiều như vậy quan tài hả ta ta ta đặc m i ê u làm sao bê ta hơn nửa đêm chứng kiến nhiều như vậy quan tài mặc dù hứa văn cùng hoàng lương hai người là tiểu tử trẻ tuổi tử cũng vẫn là bị dọa sợ không nhẹ nếu như không phải bên người còn có đồng bạn sợ là đã sớm sợ đến quỷ trên mặt đất liền tại hai người không biết làm sao lúc bên trong từ đường trong đó một cái q u a n t à i cũng là đột nhiên chuyển ra t h ỉ n h thịch một tiếng vang thật lớn sau một khắc cái này quan tài liền bắt đầu kịch liệt đung đưa thậm chí còn có phảng phất giã thu gào thét thanh âm từ nơi này miệng kịch liệt đung đưa trong q u a n t à i đột nhiên chuyển tới mẹ nha chả thi thấy như vậy một màn hứa văn cùng hoàng lương hai người cũng chịu không nổi nữa sợ hãi của nội tâm trực tiếp liền lăn một vòng từ từ đường đi ra ngoài đồng thời cũng không q a y đầu lại ly khai phía sau núi cũng chính là ở hứa văn cùng hoàng lương hai người ly khai từ đúng lúc cái này đung đưa hát sắt trong q u n t à i vang lên lần nữa t h ỉ n h thịch một tiếng ngay sau đó một chỉ móng tay dài nhọn tay phải trực tiếp đâm quá t à i cùng lúc đó từ đường đại môn cũng là ở ba một tiếng đóng cửa bao quát trước cửa hai cái bạch đèn lồng cũng hai bốn linh lại ảm đạm xuống thời gian cực nhanh trong trước mắt đi tới đệ nhị ai xem ra cái giường này thật muốn thay mới từ trên giường đứng dậy thương phà mắt m nhìn nằm ở trên giường nữ đế diễm linh cơ ỉ cát rút cùng với ẹ tít bốn cái nữ nhân lắc đầu nói ra nếu như nhiều hơn nữa một cái sợ là ngủ không được mặc dù nói ngày hôm qua rằng c o chọn một buổi tối nhưng hương phạm không chỉ có không có chút nào xương sống thắt lưng ngược lại vẫn là tinh thần không gì sánh được phân chấn bằng vào ta trước mắt thân thể lại tới bốn cái cũng không có vấn đề gì không có biện pháp người và người thể chất chính là cái này sao không giống với vì vậy ở đơn giản ăn đ i ể m tâm phía sau hương phạm liền không có ở nhà tiếp tục dừng lại mà là đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới mới thành thị chờ đến đến tân thành thành phố hương phạm đầu tiên là thu hồi cánh cửa thần kỳ lập tức liền mở ra chính mình phát sóng trực tiếp gian cũng chính là ở k hương phàm phát sóng trong nháy mắt thu được phát sóng nhắc nhở mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời toàn bộ r ũ n g mánh vào phát sóng trực tiếp gian ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các huynh đệ bọn tìm u ộ i mau nhìn ta phát hiện cái gì má của ta ơi phàm ca phàm ca chiếu phàm ca hôm nay ngươi mở thế nào truyền bá nhỉ ta nhớ được ngươi cái này mấy lần phát sóng phía sau không phải đều muốn ngưng phát hình vài ngày sau đúng rồi phàm ca hôm nay ngươi chuyện gì xảy ra không phải trên lầu mấy cái đại thông minh thế nào ạ phàm ca không có ngừng truyền bá các ngươi rất đặc m i ê u thất vọng sao ồ ồ ồ vui vẻ ta thật sự là thật là vui a không đến ngắn ngủn nửa phút thời gian khương p h ạ m phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số cũng đã đột phá bốn mươi triệu phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c cùng lễ vật càng là soát bạo nổ màn hình t h ủ y h ư u nhóm không nghĩ tới ta hôm nay không ngừng truyền bá cư nhiên cho các ngươi cảm thấy như thế bất khả tư nghị mắt nhìn đạn m ạ c khương p h ạ m ha hả cười nói nếu nói như vậy ta đây ngày hôm nay trước dưới truyền bá chờ thêm vài ngày lại mở truyền bá à đừng đừng đừng, đừng. phàm ca chúng ta mới vừa đùa dỡn ồ ồ phàm ca ngươi có thể ngàn vạn lần chờ dưới truyền bá a mũ trứng các ngươi những thứ này bại não có thể hay không cấm miệng phàm ca. mới vừa những thứ kia hàng đều là bại não không cần để ý bại não một nghe được hương phàm muốn dưới truyền bá phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhất thời luôn uống nhưng mà ngay tại lúc này một cái đến từ thủy hữu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin cũng là đột nhiên bắn ra ngoài hoặc thủy hữu nhóm các ngươi hiện tại vận khí là thật tốt mắt nhìn bắn ra phát sóng trực tiếp liên tuyến xin hương phàm cười nói ta cái này vừa mới phát sóng thì có thủy hữu tìm được vạn giới bảo vật nói Khương Phạm lần i này cùng phạm ca phát sóng trực tiếp liên tuyến thủy hữu thế nào lại là hai cái thủy hữu ạ nhưng lại đều là nam chẳng lẽ cái này hai ca môn cộng đồng tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật má của ta ơi nếu là thật cộng đồng tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật ta cảm giác hai cái này ca môn tình hữu nghị xem như là chấm dứt không sai đến lúc đó nhất định sẽ bởi vì chia của không đ ề u sau đó đưa tới đánh đập tàn nhẫn thậm chí là cả đời không qua lại với nhau cả đời không qua lại với nhau nghiêm trọng đến thế sao trên lầu ngươi có muốn nghe một chút hay không chính ngươi nói nói gì vậy đương nhiên là có nghiêm trọng như vậy a không sai nếu như hai người nhặt được một trăm đồng tiền cái t i ê đặc miêu còn dễ nói chứng n g lắm t ì tìm một năm mới miêu một thôi. vật, thế thể người Nhưng nếu như tìm được vạn giới bảo vật, vậy như thế nào? Cũng không thể đặc miêu một người phân nữa giới được h đặc c vậy bảo kiến phát sóng trực tiếp gian đối diện hứa văn cùng hoàng lương hai người phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là theo bản năng cho rằng hai người cộng đồng tìm được rồi nhất kiện vạn giới bảo vật thậm chí đã não bộ ra hai người bởi vì tìm được cái này vạn giới bảo vật do đó đánh đập tàn nhẫn cả đời không qua lại với nhau mà ở phát sóng trực tiếp gian đạn mặc như vậy thảo lẫn lúc khương phẳng cũng l à mở miệng nói ra hứa văn thủy hữu hoàng lương thủy hữu các ngươi buổi sáng tốt lành mắt nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt hai người k hương p h ạ m tiếp tục nói hai vị thủy h ư u là tìm được mới vạn giới bảo vật sao không phải p h ạ m ca chúng ta không có tìm được mới vạn giới bảo vật nghe được k hương p h ạ m hỏi hứa văn thanh âm cùng mới vừa một dạng lớn tiếng nói chúng ta là phát hiện một chỗ phát hiện một cái địa phương những lời này làm cho k hương p h ạ m trực tiếp ngây ngẩn cả người bởi vì k hương p h ạ m căn bản không nghe hiểu hứa văn thủy h ư u ngươi lời nói là có ý gì k hương p h ạ m chân mày hơi khơi màu nói cái gì gọi là các ngươi phát hiện một chỗ phàm ca là cái dạng này chúng ta và hứa văn ngày hôm qua buổi tối lúc m ộ ư ơ i một giờ đi chúng ta thôn xóm phía sau núi leo núi đứng ở hứa văn bên cạnh hoàng lương sửa sang một chút mạch suy nghĩ phía sau nói ra nhưng ở chúng ta thôn phía sau núi cũng là thấy được một cái từ đường cái này từ đường trước đó chúng ta phía sau núi tuyệt đối không có hơn nữa quan trọng nhất là chúng ta khi tiến vào cái này bên trong từ đường phía sau thấy được mấy chục cái màu đen quan tài đồng thời trong đó một cái quan tài vẫn còn đang giao động di chuyển thậm chí còn có thanh âm từ trong quan tài chuyển tới sau khi nói đến đây tối hôm qua chính mình tận mắt thấy một màn nhất thời trồi lên hứa văn cùng hoàng lương hai người náo hải trong lúc nhất thời hai người sắc mặt đều t r ắ n g ra ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo hoàng lương ca môn nhĩ đặc mèo không phải là đang nói dối a người cùng hứa văn ca môn thấy được mấy chục cái quan tài mà mà trong đó có một cái quan tài vẫn còn ở đặc miêu di chuyển ta cờ m nở. vậy làm sao nghe cùng chuyện ma giống nhau hứa văn ca môn hoàng lương ca môn hai người các ngươi không sẽ là cố ý viện nhất đoạn chuyện ma sau đó tới lừa dối phản ca a ba trên lầu đầu óc của ngươi đâu n g ư ơ i cảm thấy người bình thường biết dùng loại này cấp thấp thủ đoạn lừa dối p h ả m ca sao hơn nữa lừa dối p h ả m ca có chỗ tốt gì sao tại sao không có chỗ tốt rồi chỗ tốt liền là cho cốt của mình có thể được p h ả m ca tự mình hất lên đầu chó h ả o h ả o h ả o đây chính là chỗ tốt là a ngươi chờ ta hiện tại liền thay thế p h ả m ca đi dương cho cốt của ngươi hơn nữa còn là dùng cho cốt của ngươi n ê ư người khác ánh mắt cái loại này dương khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm các ngươi những người này thật đúng là toàn bộ thuần một sắc biến thay a nhưng như đã nói có a ta cảm thấy hoàng lương ca môn mới vừa nói những lời này có chút không quá đặc miêu có thể tin không thể tin một ta cũng cho là như vậy n g h e xong hoàng lương cùng hứa văn hai người giảng thuật chính mình trải qua về sau phát sóng trực tiếp giữa đại bộ phận thủy hữu nhóm đều là không tin dù sao loại chuyện như vậy thật sự là quá vớ vẩn quả thực so với vạn giới bảo vật còn muốn thay quá phàm ca huynh đệ chúng ta hai người mới vừa nói có thể đều là thật tuyệt đối không có bất kỳ lời nói dối chứng kiến phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đều là không tin mình hoàng lương cùng hứa văn hai người nhất thời vội vàng giải thích phàm ca ta tốt lắm không cần nói nhiều k hương phàm khoát tay một cái nói hoàng lương không một thủy hữu ngươi bây giờ đem các ngươi vị trí nói cho ta biết ta hiện tại lợi dụng cánh cửa thần kỳ đi qua t ố t t ố t phàm ca nghe được k hương phàm nguyện ý qua đây nguyên bản vẫn là vẻ m ặ t hốt h o à n g hoàng lương hứa văn hai người nhất thời kích động gật đầu nói chúng ta bây giờ liền đem vị trí nói cho ngươi biết à phàm ca ngươi lại còn thật muốn đi à không phải phàm ca cái này rõ ràng cho thấy âm mưu nha âm mưu trên lầu ngươi lại đã hiểu đúng không phàm ca đều không nói gì ngươi liền đã biết âm mưu rồi hả chính là phàm ca đều còn chưa lên tiếng đâu tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm mau nhìn phàm ca đã phải đi đầu chó ba trên lầu ngươi nói tốt nhất là phải đi ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương p h ạ m đã đi qua xỉ lạc ba thế giới cánh cửa thần kỳ đi trước hoàng văn cùng hứa lương hai người chỗ ở vị trí đồng thời ở đạt đến hai người chỗ ở vị trí phía sau khương p h ạ m cũng là không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp để cho hai người dẫn đường rất nhanh khương phàm liền theo hoàng lương hứa văn hai người đi tới bọn họ tối hôm qua thời điểm tiến vào cái kia từ đường trước mặt chương hai trăm tám mươi ba công t h i tiên sinh thế giới vạn giới thánh sư cựu thúc c â u đánh thưởng phàm ca chính là cái này từ đường chờ đến đến phía sau núi từ đường hứa văn cùng hoàng lương hai người nhất thời chỉ vào từ đường lớn tiếng hô ngoa tạo không nghĩ tới thật là có từ đường nha cái này từ đường thoạt nhìn lên có chút k ỳ quái a các, các ngươi thấy không cái này từ đường hai bên cửa làm sao treo hai bạch đèn lồng đúng rồi vậy làm sao treo bạch đèn lồng bình thường đến nói không phải đều là treo đèn lồng sao trên lầu hai cái đại thông minh các ngươi là thật khờ hay là giảng ốc trước cửa treo hai cái bạch đèn lồng ý tứ chính là trong nhà có người qua đời ý tứ không sai người chết trước cửa mới chỉ có treo bạch đèn lồng má của ta ơi còn có loại này thuyết pháp sao các ngươi những người này là thật vô c h i a cho nên nói hứa văn cùng hoàng lương hai cái này ca môn không có nói láo bọn họ nói đều là thật cái này bên trong từ đường thật sự có c n tài ta cái đại cỏ như vậy liền kích thích nữa à nhìn lấy trước cửa treo bạch sắc đèn lồng từ đường phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều ở đây dồn dập thảo luận cũng trong lúc đó khương phàm ánh mắt cũng là nhìn về phía tử đường lúc này đặc thù 2 a i tin tức từ khương phàm trước mắt cấp tốc bán ra mảnh vỡ thế giới cựu thúc nghĩa trang thế giới khởi n g u ồ n cương thi tiên sinh xuya di thế giới mảnh vỡ thế giới cương thi tiên sinh thế giới nhìn xong trước mắt gợi ý phía sau khương phàm đầu tiên là hơi s ứ n g sở lập tức phản ứng kịp nói cái này nghĩa trang chính là cương thi tiên sinh trên thế giới an trí những thứ k i ệ cương thi địa phương đối với cương thi tiên sinh bộ phim này cùng với phía sau một x u a di đ i ệ ảnh khương phàm có thể nói là không gì sánh được quen thuộc nhất là cương thi tiên sinh nhân vật chính cửu thúc càng là khương phàm t u ổ i thơ cao lớn vĩ nạn tần tượng có thể nói không khoa chương chút nào bên trên một câu ở cương thi xưa di trong phim ảnh chỉ cần khương phàm chứng kiến cửu thúc vô luận nhiều sợ hãi đều sẽ cảm thấy cảm giác an toàn không có biện pháp cửu thúc thật sự là quá khá o phổ chỉ tiếc tráng nghiên mất sớm a nghĩ đến cửu thúc diễn viên lâm chính anh tiên sinh khương phàm rất là t i ế c hận thở dài nếu như lâm chính anh tiên sinh không có đi thế cương thi suy di đi điện ảnh có lẽ liền sẽ không xuống dốc nội tâm đơn giản ngồi ức dưới liên quan tới cương thi tiên sinh thế giới thiết định phía sau khương p h ạ m liền mắt nhìn đạn mặt nói thủy hữu nhóm ở chỗ này cùng các ngươi cải chính một chút trước mắt căn phòng này cũng không phải cái gì từ đường à không phải không phải từ đường nghe được khương p h ạ m những lời này bên cạnh hoàng lương cùng hứa văn hai người nhất thời x ư n g xuất nói p h ạ m ca nếu như đây không phải là từ đường lời nói vậy hắn là cái gì à trước mắt căn phòng này gọi là nghĩa trang cũng không lời nói nhảm khương p h ạ m trực tiếp bắt đầu phổ cập khoa học nói đồng thời cái này nghĩa trang không phải làm tinh kiến trúc mà là tới từ ở chư thiên thế giới kiến trúc xôn xao hầu như đang nghe khương phàm lời nói này phía sau phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động ngoa t à o p h a m ca mới vừa nói cái gì mã của ta ơi cái này gọi là gì nghĩa trang lại là đến từ chư thiên thế giới kiến trúc nếu như nói như vậy cái này nghĩa trang cũng là chư thiên thế giới vạn giới bảo vật một trong sao không thể nào đâu phòng này là đặc mã bảo vật nếu như phòng này là vạn giới bảo vật vậy cũng thật sự là quá đặc m i ê u trịu tượng ly hôn quá mức các minh đệ bọn tỉ mội ta bây giờ minh bạch minh bạch rồi người minh bạch cái gì minh bạch cái gì đương nhiên là minh bạch hoàng lương cùng hứa văn hai người tại sao phải ở nơi này trong nghĩa trang chứng kiến q u a n tài đâ ít ít c môn ở Cà m người nói thiệt hay giả đương nhiên là thực sự hoàng lương cùng hứa văn hai người chi cho nên nhìn thấy q u a n tài thì ra là vì vậy nghĩa trang bản thân liền là đỗ các loại quan tài địa phương không sai ta đặc mã cũng mới phản ứng được p h ạ m ca nói cái này nghĩa trang không phải là cổ đại nhà s ắ t sao thủy hữu nhóm xem ra các ngươi kịp phản ứng lúc này thương phạm gật đầu nói ra các ngươi nói không có sai trước mắt cái này nghĩa trang chính là cổ đại chuyên môn cửa dùng đỗ quan tài địa phương đồng thời dừng để ở chỗ này quan tài không phải là cái gì không quan tài mà là mỗi miệng trong quan tài đều có thi thể các ngươi cũng có thể hiểu thành hiện đại nhà xác chỉ bất quá cái này nhà xác bên trong đậu thi thể cũng không phải cái gì đơn giản thi thể cái này bên trong đậu thi thể đều là cương thi ba cái cái gì p h ạ m ca nói cái gì ta cái đại cỏ cái này trong nghĩa trang mặt đậu thi thể toàn bộ đều là đặc miêu cương thi p h ạ m ca ngươi nói cái này cương thi cùng chúng ta hiểu cái kia cương thi là giống nhau sao chính là trong truyền thuyết nhân loại ở sau khi chết còn có thể giật giật cương thi sao nghe tới khương phàm nói trong nghĩa trang mặt thi thể c ư nhiên toàn bộ đều là cương thi phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian thủy h ư u nhất thời toàn bộ ngốc ở tại phía trước màn ảnh nhất là đứng ở khương phàm bên cạnh hứa văn hoàng lương hai minh đệ càng là cả kinh mục trường khẩu đốc ngoa tạo cương thi nhớ tới tối hôm qua trải qua hứa văn không kiểm h á m được nuốt nước b ọ à nói phàm phàm ca chúng ta đây ngày hôm qua ở trong nghĩa trang mặt thấy chiếc kia đùng đưa quan tài còn có từ trong quan tài truyền ra tiếng chính là cương thi không sai liền hai trăm bảy mươi là cương phàm gật đầu nói ra chắc là nghe thấy được hai người các ngươi khí tức sở dĩ trong quan tài cương thi mới chỉ có tỉnh lại cũng may mà hai người các ngươi không có tìm đường chết đi đem tối hôm qua đung đưa quan tài c ạ i ra mắt nhìn dọa sợ hoàng lương hứa văn hai người k hương p h ạ m t r e o g ẹ o nói nếu không các ngươi liền thành t h u ố c bổ k hương p h ạ m nghĩ đến chính mình phía trước thấy q u a phim kịch dị có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu phim kịch dị bên trong phát sinh bất luận cái gì chuyện ma quái hoặc là sự kiện linh dị toàn bộ đều là nhân vật chính tìm đường chết tạo thành có thể nói là không tìm đường chết sẽ không phải chết phàm k chúng ta làm sao dám khiêu quan tài a nghe được k hương p h ạ m lời nói hoàng lương cùng hứa văn hai người đầu dung cùng chống b ò i giống nhau nói chúng ta lúc đó sợ đều nhanh muốn hụ t chết ai còn dám cậy quan tài ngày hôm qua hoàng lương cùng hứa văn hai người có thể nói là chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đuổi chạy không đủ nhanh xem ra trong phim ảnh đều là gạ người a nội tâm nổ nước bọn một câu k hương p h ạ m không có nói nhảm nữa nói đi thôi mang bọn ngươi đi xem cương thi nói k hương p h ạ m liền đẩy ra nghĩa trang đại môn đồng thời đi vào trước mắt nghĩa trang mà ở chứng kiến hương phàm đi vào nghĩa trang phía sau hoàng lương cùng hứa văn hai cái minh đệ cũng không có chút nào do dự lúc này cùng sau l ư n g cương phàm cộng đồng tiến nhập nghĩa trang chương hai trăm tám mươi bốn cương thi tiên sinh thế giới cương thi xuất hiện kinh khủng Máu cương c ầ u đánh thưởng hoắc thật đúng là hơn mười chiếc quan tài a đợi đến cương phàm đi vào nghĩa trang phía sau vừa mắt vật nhìn chính là thả ở bên ngoài hơn mười miệng hát sắc quan tài mà ở chứng kiến những thứ này hát sắc quan tài đi theo cương phàm phía sau hứa văn cùng hoàng lương hai người nhất thời kìm lòng không đậu l ạ n h run tối hôm qua hình ảnh lần nữa trồi lên đầu ngoa tạo cái này trong nghĩa trang mặt thật có quan tài a má của ta ơi mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng ở chứng kiến nhiều như vậy quan tài trưng bày ở trong nghĩa trang mặt ta còn là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh à. một thân mồ hôi lạnh một một màn này quá kinh dị cỏ các ngươi đây coi là cái gì ta mới vừa nhưng là đang nhìn nữ thần vớ đ e n chiếu quân đều đ ặ c miếu k h ở i kết quả chứng kiến nhiều như vậy quan tài trực tiếp sợ héo cái gì sợ héo tới ta giúp ngươi thổi ba trên lầu ngươi đây là cái gì c h â u ngựa yêu thích khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm các ngươi những thứ này điêu lông chơi là thật ra a quả thực so với trong núi sâu dã nhân còn m u ố n dã quả nhiên biến thái đều ở đây phát sóng trực tiếp thời gian mặt tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm mau nhìn phan ca chuẩn bị khiêu q u n t à i cái gì phan ca muốn khiêu q u n t à i liền tại phát sóng trực tiếp gian mấy ngàn vạn thủy hưu nhìn lấy trong nghĩa trang mặt quan tài náo nhiệt thảo lẫn lúc khương phàm đã cất bước đi tới khoảng cách trước cửa gần nhất một cái quan tài bên cạnh sau đó khương phàm nón g trỏ phải nhắm ngay quan tài nhẹ nhàng khơi mạo liền nghe được thình thịch một tiếng chầm đủ trong nháy mắt quan tài ván quá tải trực tiếp bị hất bay cũng trong lúc đó thương phạm cũng là nhìn về phía trong quan tài chỉ thấy bên trong quan tài một người mặc tương tự với cổ đại q u a n phục đồng thời tướng mạo mặt xanh nanh vàng hai tay móng tay sắc bén trung niên nam nhân đang an tưởng nằm ở bên trong xôn xao khi thấy nằm ở trong quan tài người đàn ông trung niên này về sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhấc lên một trận không nhỏ não động ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các minh đệ bọn tìm hội các ngươi nhìn đến không có má của ta ơi đây chính là cương thi sao cỏ cái này cương thi dáng dấp xấu quả mũ cái kê sớm biết cương thi xấu như vậy ta đặc mã liền không khởi chính mình quân tử ba thái quá ca môn ngươi là thật thái quá a nhĩ đặc mã còn muốn hướng về phía cương thi quyết sông qua sao đây cũng không phải là ngoại hạng đây là nghịch t i ê n a ở phát sóng trực tiếp gian thủy hữu vẻ mặt hiếu kỳ quan sát nằm ở trong quan tài cương thi lúc hứa văn cũng là đột nhiên rít gào lên nói phàm phàm ca không xong chỉ vào tối hôm qua đung đưa quan tài hứa văn cùng hoàng lương sắc mặt của hai người đều là vô cùng trắng được nói cái này trong quan tài cương thi không thấy ba ngo tạo hứa văn ca môn nói cái gì trong quan tài cương thi không thấy ta cmn ờ ở ở hứa văn ca môn loại này địa ngục cấp vui l ừ a nhưng là đặc miêu không mở ra được a đúng nha trong quan tài nếu như không có cương thi như vậy không phải nói rõ cương thi chạy ra ngoài sao trên lầu ngươi thật là thông minh a loại chuyện như vậy ngươi c ư nhiên đều có thể đặc miêu nghĩ đến khen ngợi cỏ tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta ca môn lớn một chút hắn chính là đang mắng ngươi ngu xuẩn tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng đặt cái này nói nhảm ta hiện tại quan tâm nhất là thứ trong quan tài chạy đến cương thi hiện tại ở địa phương nào a đúng rồi có thể hay không đã ly khai nghĩa trang rồi h ả nghe tới hứa văn lời nói này phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu phản ứng cùng hứa văn hai người không sai bị lắm đều là sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái n h ậ n phàm phàm ca hoàng lương cùng hứa văn hai người đã n ú t ở khương phàm phía sau nói cái kia cương thi sẽ không chạy ra ngoài a nếu như cương thi từ nghĩa trang chạy ra ngoài nói cái kia đối với chính mình thôn xóm mà nói nhưng là nhất kiện chuyện kinh khủng cực kỳ yên tâm cái này cương thi chạy không ra được khương phàm mắt nhìn nghĩa trang nói hiện tại khẳng định vẫn còn ở nghĩa trang hiện tại chỉ cần bắt rủa trong hũ liền được dứt lời khương p h ả m tay phải liền ở ba một tiếng ở giữa đánh một cái thanh thúy vang dội b ú n g tay lúc này đến từ đóng băng trái cây năng lực t r ậ t bạo phát trong lúc nhất thời toàn bộ nghĩa trang đều bị khí tức lạnh lẽo bao trùm tạch tạch tạch sau một khắc toàn bộ nghĩa trang bắt đầu đông lại ngoa tạo đây chính là phàm ca đóng băng trái cây năng lực sao khi thấy mặt đất dưới chân kết băng đứng ở bên cạnh hứa văn cùng hoàng lương hai người đều làm mở to hai mắt nhìn mặc dù tại phát sóng trực tiếp thời gian mặt không chỉ một lần thấy qua khương phàm sử dụng đóng băng trái cây năng lực nhưng thua xa tận mắt nhìn thấy chấn động cũng chính là ở hứa văn hoàng lương trong hai người tầm nghĩ như vậy lúc một đạo giống như như dạ thu giống giận đột nhiên ở toàn bộ nghĩa trang n ổ lên ngay sau đó một cái cả người trường mãn bộ lông đồng thời so với nằm ở trong quan tài cương thi còn muốn giữ tợn kinh khủng lục sắc cương thi nhất thời từ nghĩa trang trên nóc nhà thình thịch một tiếng nhảy xuống tới ngoa tàu phàn ca n g ư ờ i mau nhìn khi thấy cái này cả người lông dài lục sắc cương thi hứa văn cùng hoàng lương hai người nhất thời cảm giác trái tim hung hăng n g ả y không chỉ là bọn họ phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng giống như vậy n g o tàu n g o tàu n g o tàu Các vinh đối ệ bọn các ngươi nhìn đến không có. Má của ta ơi. Cái này chính quan cương Không này quan cương nhìn lên như thế nào cũng còn lại cương thi không tỉ ta từ tài thi. từ tài thi, thoạt thế mội. Má móc ơi. Cái khỏi phải. Cái lại thi i Các có. của chạy g ra ra là n g v ớ à. Đối với đúng rồi còn lại cương thi tuy là khủng bố nhưng không có cùng cái này cương thi giống nhau cả n g ư ơ i mọc đầy bạch mau a ta cái lại cỏ chẳng lẽ cái này cương thi chính là trong truyền thuyết mau cương sao mau cương trên lầu những lời này có ý tứ nhỉ cỡ mờ nờ được không chịu các ngươi là thật không hiểu a m a cương cũng là cương thi một loại chẳng qua là mạnh vô cùng cương thi có như thế cùng các ngươi nói đi giống như là nằm ở trong quan tài chút cương thi tối đa cũng chính là mới biến thành cương thi bọn họ hại không ít sợ ánh nắng đồng thời hành động cũng là phi thường t h ô n g thả nhưng cái này mao cương không chỉ có hành động mất tiệp nhưng lại lực lớn vô cùng quan trọng nhất là không e ngại ánh nắng mao cương tuyệt đối cũng coi là xếp hạng trước ba nếu như lại để cho nó tiếp tục tu luyện đi xuống như vậy thì biết tu luyện thành so với mao cương còn lợi hại hơn phi cương đến lúc đó không chỉ có không e ngại ánh nắng còn có thể phi hành thậm chí còn có thể sử dụng chút pháp thuật chương hai trăm tám mươi lăm mới t r ư thiên bảo vật đến từ cựu thúc mao sơn đạo thuật truyền thừa c ầ u đánh thưởng khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm cái này cương thi không khỏi cũng quá bất hợp lý đi lại còn có thể tu luyện thành có thể bay hành thi chiến pháp thuật phi cương không biết vì sao ta đột nhiên cũng muốn biến cương thi ba trên lầu n g ư ơ i nói là thiệt giả nếu như n g ư ơ i thật muốn biến cương thi nói ta có thể thỏa mãn ngươi ngươi bây giờ nói cho ta biết địa chỉ ta buổi tối liền đi làm thì ngươi cơn mờn bị ngươi làm thịt còn có thể biến đặc mã cương thi sao ta tối đa cũng chính là biến thành một cái lệ quỷ nói không sai cương thi loại vật này cũng không phải là ai nghĩ biến là có thể thay đổi có thể nói là vô cùng phiền phức tốt lắm các ngươi trước đừng thảo luận làm sao biến cương thi ta hiện tại chỉ mới biết cái này còn không có tu luyện thành phi cương cương thi hẳn không phải là phạm ca đối thủ a hẳn là ca môn ngươi có thể tận tình lớn mà nói cái này đặc mã khẳng định không phải phàm ca đối thủ không sai đừng nói nó bây giờ là mao cương coi như là phi cương tới cũng không khả năng là phàm ca đối thủ n g h e xong khương p h ạ m đối với mao cương cùng phi cương phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt cũng chính là vào lúc này từ nghĩa trang đỉnh nhảy xuống hai trăm bốn mươi ba mao cương lần nữa đối với khương p h ạ m phát sinh một tiếng dã thú gào thét đồng thời đang gào thét chung m a cương bay thẳng đến k ư ơ n g phàm n ả y xuống sau một khắc, ngay tại m lúc mao cương miệng mới mở ra còn chưa kịp cắn về phía khương p h ạ m lúc từng cổ một thần thanh trói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên từ khương p h ạ m trong cơ thể ẩm ẩm buộc phát ra ngay sau đó những thứ này từ khương phàm trong cơ thể bạo phát thần thánh ánh sáng màu vàng thình l i n h ngưng tụ thành một chỉ so với mao cương hình thể còn muốn lớn hơn không chỉ gấp hai bàn tay ánh màu vàng nóng khi thấy cái này bàn tay ánh màu vàng nóng phía sau hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ n g ỏ m mao cương đột nhiên lộ ra sợ h ã i thật sâu bởi vì mao cương từ nơi này bàn tay ánh màu vàng nóng bên trong cảm nhận được một cỗ không gì sánh được mánh liệt t ử v o n g cảm giác nguy cơ thậm chí theo bản năng mao cương chuẩn bị thoát đi khương phàm làm sao muốn chạy trốn chứng kiến m a cương chuẩn bị chạy trốn khương phà hả cười nói chậm một giây kế tiếp cái này chỉ bàn tay ánh màu vàng nóng trực tiếp vỗ vào mao cương trên người vâng trong nháy mắt mao cương trực tiếp bị bàn tay ánh màu vàng nóng hoành đánh bay ra ngoài đồng thời vẫn còn ở thình thịch một tiếng trầm đục chung bị bàn tay ánh màu vàng nóng hung hăng phách vào nghĩa trang bên trong vách tường hống làm thân thể của chính mình bị phách vào vách tường phía sau mao cương nhất thời phát sinh kinh sợ gầm rú cũng chuẩn bị từ bên trong vách tường tránh thoát được tường cổ một không gì sánh được khí tức rét lạnh trong nháy mắt đem mao cương hoàn toàn băng phong thủy hữu nhóm kết thúc khương phạm vô vỗ hai tay nói từ giờ trở đi cái này mao cương liền muốn vĩnh viễn đợi ở nghĩa trang ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo làm sao bản thân không học thức một câu ngoa tảo đi thiên hạ p h ạ m ca ngươi đây cũng quá mạnh a đây chính là cương thi bên trong mao cương a cư nhiên bị p h ạ m ca trực tiếp biểu sát khá lắm ta đặc mã lần nữa gọi thẳng khá lắm p h ạ m ca ngươi có thể hay không cho chúng ta lộ c á i đ ấ y nhà ngươi bây giờ đến cùng sở hữu bao nhiêu cường đại thực lực nhỉ đúng rồi phàm ca ngươi bây giờ đến cùng mạnh bao nhiêu hả ô ô ô ta lúc nào cũng có thể cùng phàm ca giống nhau sở hữu n g h u bức như vậy thực lực ca nói thật đây cũng chính là p h ạ m ca nếu như đ ổ i thành ta sở hữu thực lực mạnh như vậy ta đ ặ c mã gọi thẳng không ăn thịt bò ha h a ta không chỉ có không ăn thịt bò ta còn không ăn hành thái chứng kiến trong truyền thuyết m a o cương cư nhiên ở khương p h ạ m trước mặt không chỉ có ceae -E, không có phản kháng chút nào chi lực đồng thời còn bị khương p h ạ m trực tiếp b i ể u sát b a n g phong về sau sở hữu tại tuyến thủy hữu đều là hô to n g u bức nhất là hứa văn cùng hoàng lương hai người càng la hận không thể trực tiếp quỳ xuống sau đó ôm lấy khương phàm bắt đùi phan ca còn thừa lại chút cương thi làm sao bây giờ mắt nhìn còn lại trong quan tài cương thi hứa văn trận to hai mắt nói ra chút cương thi không đá phong sao không cần chút cương thi bất quá là phổ thông cương thi k hương p h ạ m khoát tay nói không cần băng phong bọn họ À, không đá phong nghe được k hương p h ạ m những lời này hứa văn cùng hoàng lương đầu tiên là nhìn nhau một cái lập tức do dự mấy giây sau nói ra phản ca nếu như không đá phong chút cương thi nói bọn họ từ nghĩa trang chạy đến làm sao bây giờ hiện tại hứa văn cùng hoàng lương hai người lo lắng nhất liền là chuyện này một phần vạn chút cương thi từ nghĩa trang chạy đến nói ít không may nhất định là mình và thôn xóm yên tâm chút cương thi sẽ không chạy đến mắt nhìn trước mắt hứa văn cùng hoàng lương khương p h ạ m cười khẽ một nói nói bởi vì ta muốn giao cho các ngươi hai người một cái trọng yếu nhiệm vụ giao giao cho chúng ta hai người một cái trọng yếu nhiệm vụ những lời này làm cho hoàng lương cùng hứa văn triệt để choáng p h ạ m ca cái gì trọng yếu nhiệm vụ ạ hoàng lương nhức đầu thực sự là nghĩ không ra tới mình và hứa văn có bản lãnh gì cứ nhiên có thể bị phàm ca ủy thác trọng trách ta giao cho các ngươi nhiệm vụ khương phàm chỉ, chỉ bên người quan tài nói chính là trông coi chút cương thi ạ đừng đừng a trong nháy mắt hoàng lương cùng hứa văn sắc mặt trực tiếp biến đến trắng bệnh p h ạ m ca chúng ta trông coi chút cương thi sẽ chết hoàng lương cùng hứa văn hai người đầu dung cùng chống bỏi giống nhau có ta ở đây hai người các ngươi sẽ không chết đang khi nói chuyện thương p h ạ m hướng trong nghĩa trang vẫy vây tay lúc này một bả từ cổ đại đồng tiền chế tạo đồng tiền kiếm cùng với một cái màu vàng lục lạc trống trực tiếp từ trong nghĩa trang bay ra lập tức liền phiêu phủ ở hoàng lương cùng hứa văn trước mặt hai người p h ạ m p h ạ m ca đây là cái gì hả chứng kiến phiêu phủ ở trước mắt mình đồng tiền kiếm c ù nói g v màu đến g lục lạc t đây khương n g c n phà mắt nhìn biến đến vô cùng kích động hưng phấn hoàng lương hứa văn hai người tiếp tục nói ra hiện tại hai người các ngươi nguyện ý trông coi trong nghĩa trang mặt cương thi sao chương hai trăm tám mươi sáu mới dị thế giới khách đến thăm hàn lâm cầu đánh thưởng ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo các h i n h đệ bọn tìm u ộ i phan ca mới vừa nói cái gì cái trôi này đồng tiền kiếm và màu vàng lục lạc trống lại l à đến từ c ư ờ n g thi tiên sinh thế giới vạn giới bảo vật ô ô ô phan ca cái này hai kiện vạn giới bảo vật có thể hay không biếu tặng cho ta ạ chỉ cần ta được đến cái này hai kiện vạn giới bảo vật ta cũng nguyện ý xem thủ nghĩa trong t r à n g c ư ờ n g thi không sai phan ca ta cũng nguyện ý trông coi cương thi a vì sao đây rốt cuộc là vì sao ạ vì sao loại này tám ngày phú quý không có nghện ở trên đầu ta đúng rồi đây rốt cuộc là vì sao hả trên lầu hai cái đại thông minh loại vấn đề này còn phải hỏi sao nhất định là bởi vì vận nhóm ký sai thôi cỏ bất quá như đã nói qua phàm ca mới nói mao sơn đạo thuật truyền thừa có ý tư hả trên lầu nhĩ đặc mã là thật ngốc sao mao sơn đạo thuật truyền thừa nhĩ đặc mã đều không biết người có thể hiểu thành chuyên môn chế phục cương thi bảo vật nghe được phiêu phủ ở giữa không trung đồng tiền kiếm cùng với bên cạnh hoàng sắc lục lạc trùng lại là đến từ cương thi tiên sinh thế giới vạn giới bảo vật cũng sở hữu mao sơn đạo thuật c h u y ể n thừa phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao cùng đ ấ u kỵ nhất là đương sự hoàng lương thứa văn càng là đang nghe khương p h ạ m lời nói phía sau trực tiếp kích động nhảy dựng lên phàm ca nguyện ý thứa văn lớn tiếng kêu lên chúng ta nguyện ý trông coi cương thi tốt lắm ta hiện tại dạy cho các ngươi khương phàm lật đầu nói ra kích hoạt vạn giới bảo vật biện pháp lập tức khương phạm liền đem như thế nào kích hoạt vạn giới bảo vật biện pháp cùng với cụ thể sử dụng biện pháp lần lượt cặn kẽ nói cho hứa văn hoàng lương rất nhanh hứa văn cùng hoàng lương hai người liền sơ bộ nắm giữ vạn giới bảo vật đợi đến hai người nắm giữ vạn giới bảo vật phía sau khương phạm cũng làm mắt nhìn hoàng lương nói hoàng lương thủy hữu ngươi bây giờ lợi dụng chính mình nắm giữ bảo vật năng lực tới thao túng một cái c ư ơ n g t h i ngoại tảo thao túng công ty phàn ca hoàng lương ca môn hiện tại đã có thể thao túng công ty ta cái đại cỏ tốc độ này có phải hay không quá nhanh ạ ô ô ô ta hiện tại thật hâm mộ hoàng lương nữa ạ cỏ hiện tại ai đ ặ t mã không phải ước ao hoàng lương à nghe được k hương p h ạ m làm cho hoàng lương trình diễn vạn giới bảo vật năng lực đồng thời thao túng trong nghĩa trang mặt cương thi phía sau quan sát phát sóng trực tiếp sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời tò mò mở to hai mắt nhìn sau đó tại chỗ có thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa hoàng lương liền giơ trong tay hoàng sắc lục lạc trông đi tới cách cách mình gần nhất quan tài bên cạnh p h ạ m ca ta hiện tại bắt đầu a t h ở sâu hoàng lương mắt nhìn trong quan tài cương thi một bên thi chuyển đầu mao sơn đạo thuật truyền thựa vừa lay động trong tay lục lạc trông liền nghe được ken nhất thanh thúy hưởng sau một khắc, nguyên bản vẫn là nằm ở trong q u a n t à i đồng thời đang nhắm mắt trung niên nam tử cương thi trực tiếp từ trong quan tài bắn ra ngoài phàm ca nó dậy rồi chứng kiến cương thi từ trong quan tài bắn ra tới hoàng lương trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ hãi ngược lại vẫn là khuôn mặt hưng phấn lập tức hoàng lương lần nữa lay động trong tay lục lạc trung cũng trong lúc đó hoàng lương cũng là đối với cương thi hô đi ra lúc này trong quan tài cương thi liền nhảy ra q u a n t à i xoay quanh hoàng lương lại một lần nữa lay động trong tay lục lạc trung sau đó tại chỗ có thủy hữu không cách nào tin ánh mắt nhìn kỹ trung hoàng lương liền khiến cho dùng trong tay hoàng sắc lục lạc trống bắt đầu điều khiển từ xa cương thi mà ở chứng kiến cái này cương thi c ư n h i ê n đối với hoàng lương lời nói như vậy thuận theo nguyên bản là ghen tị thủy hữu nhóm nhất thời càng thêm ghen tị ngoạ tàu khe khe khe khe các n i n h đệ bọn tìm u ộ i các ngươi nhìn đến không có hoàng lương cái này lộn c ư n h i ê n thật có thể thao túng cương thi a thảo cái này đặc mã thoạt nhìn lên cũng quá đẹp trai a ồ ồ hoàng lương ca ca van cầu ngươi trong tay ngươi lục lạc trống có thể hay không cho ta mượn vui của một c h ú n ta ta cũng muốn thao túng cương thi mũ trứng ta hiện tại ghen tị đều nhanh muốn đã hôn mê tốt lắm ta hiện tại đã có dự cảm về sau dắt chó đi dạo cùng lưu miêu cũng không tiếp tục lưu hành về sau khẳng định lưu hành lưu cương thi ba ca môn trước không nói có hay không nhiều như vậy cương thi coi như là có cương thi nhĩ đặc mã d á m lưu sao vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phạm lại bàn giao hoàng lương cùng hứa văn hai người một ít liên quan tới cương thi tiên sinh thế giới thiết định về sau liền rời đi cái này mảnh vỡ thế giới đồng thời k ư ơ n g phạm cũng là đi qua cánh cửa thần kỳ trở lại mới vừa đô thị tốt lắm thủy hữu nhóm mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c g thương phàm nhẹ giọng nói ra các ngươi bây giờ còn có ai phát hiện hoặc là tìm được vạn giới bảo vật cùng với chư thiên mảnh vỡ thế giới nói có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp liên tuyến chỉ cần là tìm được chư thiên mảnh vỡ thế giới cùng với dị thế giới khách đến thăm thủy hữu đều có thể thu được miễn phí vạn giới bảo vật phúc lợi ô ô ô phàm ca. ngươi nói những thứ này chư thiên mảnh vỡ thế giới cùng dị thế giới khách đến thăm ta cũng muốn tìm được a ta hiện tại liền nằm động đều ở đây đặc n i ê u tìm nhưng vấn đề ở chỗ ta căn bản tìm không được a tìm không được một t ai thậm chí còn b ở vì tìm kiếm dị thế giới khách đến thăm, kiếm khách giới đến dị b ị cảnh sát thúc thúc sát bắt lại đ â u k h ô n giờ p h ả Trên tìm thế thăm Camôn, ngươi tìm kiếm dị thế giới khách đến lầu l khách kiếm giới dị i nói, cảnh s á ta tại s o m u ố ngày bắt n ư ơ i Ai biết hả? ta? Ta n g hôm qua đang ở nữ nhà tắm tìm kiếm dị thế giới khách đến thăm đột nhiên thì có đem ta đ è xuống còn nói ta một đại nam nhân vào nữ nhà tắm làm cái gì các ngươi nói ta có oan hay không ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm đây chính là đặc mã chết con ngươi nếu để cho ta xử lý nói tuyệt đối là trực tiếp đem ngươi đưa vào nghĩa trang chứng kiến phát sóng trực tiếp g i a n không có cái mới liên tuyến xin bắn ra hương p h ạ m có chút thất vọng nói nếu không có cái mới thủy hữu tiếp tục liên tuyến vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chính thức tầm bảo nói hương p h ạ m liền lợi dùng chính mình tầm bảo ra đa bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm có thể sẽ phủ xuống mới vạn giới bảo vật ngay tại lúc hương p h ạ m mới vừa đi ra không có mấy bước túi áo trên điện thoại di động điện báo tiếng trung cũng là đột nhiên văng lên ừ nhiệt ba lấy điện thoại cầm tay ra hương phàm mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số cho mình gọi điện thoại không là người khác chính là siêu tự nhiên ăn toàn bộ môn nhiệt ba chẳng lẽ nhiệt ba các nàng tìm được mới vạn giới bảo vật? không do dự khương phạm chuyển được địa báo p h ạ m ca xin lỗi quấy dối người phát sóng trực tiếp điện thoại mới chuyển được bên kia chuyển đến n h i ệ t b a thanh âm không sao khương phạm nói n h i ệ t ba ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì p h ạ m ca là như vậy t h ở sâu n h i ệ t ba ở bên kia cấp tốc nói ra ngay vừa mới rồi chúng ta phát hiện mới dị thế giới khách đến thăm bảy chương hai trăm tám mươi bảy đến từ heo heo hiệp thế giới nhân vật chính nam thần đăng tràng c ầ u đánh thưởng cái gì phát hiện mới dị thế giới khách đến thăm nghe được nhật ba những lời này không ư phải phàm k không có ở siêu tự nhiên an toàn bộ môn nhiệt ba thành thật trả lời bởi vì cái kia dị thế giới khách đến thăm cùng tom hôi thái lan giống nhau đều là phi nhân loại dị thế giới khách đến thăm cho nên chúng ta tạm thời cũng không dám tùy tiện tiếp cận cùng t o g hôi thái lan một dạng phi nhân loại biết được hàng lâm làm tinh mới dị thế giới khách đến thăm lại là phi nhân loại nhân vật thương phạm nhất thời gấp đội cảm thấy yêu kỳ nhiệt ba n g ư ơ i bây giờ đem vị trí phát cho ta khương p h ạ m không suy nghĩ nhiều nói ta hiện tại tự mình đi qua Tốt, t ố t p h ạ m ca nhiệt ba ngũ cựu ba lớn tiếng nói ta hiện tại liền đem vị trí phát ngươi nói nhiệt ba bên kia liền kết thúc trò chuyện cũng ở kết thúc trò chuyện phía sau nói cho khương p h ạ m cụ thể vị trí thủy hữu nhóm hôm nay tầm bão phát sóng trực tiếp tạm dừng một hồi mắt nhìn nhiệt ba gửi đi vị trí khương p h ạ m lần nữa lấy ra xỉ lạp tha thế giới cánh cửa thần kỳ nói hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem một cái mới dị thế giới khách đến thăm ba các h u n h đệ bọn tìm hội phàm ca mới vừa nói cái gì muốn dẫn chúng ta nhìn một cái mới dị thế giới khách đến thăm ngoa tạo phàm ca ngươi tìm được mới dị thế giới khách đến thăm rồi hả ô ô ô phàm ca ngươi tìm được cái này mới dị thế giới khách đến thăm có thể hay không cho rằng là ta tìm được nhỉ đấy ít ghikm trên lầu ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đúng rồi dựa vào cái gì là cho rằng ngươi tìm được cỏ rõ ràng là cho rằng ta tìm được mới dị thế giới khách đến thăm mới đúng mụ cái kê các ngươi những người này là thật không biết xấu hổ a các ngươi nói p h a m ca lần này tìm được mới dị thế giới khách đến thăm sẽ không lại là giống như nữ đế mỹ nữ à. ta cảm thấy đại khái tỷ lệ sẽ là nữ đế một dạng mỹ nữ nếu không p h a m ca cũng không phải sẽ đích thân đi tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm p h a m ca đã lấy ra cánh cửa thần kỳ nghe được k hương phàm nói phát hiện mới dị thế giới khách đến thăm phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn b ạ n tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời sợ ngây người sau đó tại chỗ có tại tuyến thủy hữu không gì sánh được hiếu kỳ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa hương phàm liền đi qua trước mắt cánh cửa thần kỳ trực tiếp đi trước mới dị thế giới khách đến thăm chỗ ở vị trí Bá. cánh Đợi đến phạm đi đến liền tới Khương thần mảnh Phạm phía một ra r cửa sau, kỳ ừ lần này hàn g lâm ở l a m tinh mới dị thế giới khách đến thăm c ư nhiên hàn g lâm ở chỗ này sao mắt nhìn một phía hương phạm tìm kiếm mới dị thế giới khách đến thăm cũng chính là vào lúc này hương phạm ngay phía trước đột nhiên chuyển ra tràn đầy nghi hoặc tiếng thanh âm nói hở nơi đây là địa phương nào ta làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này hả nghe được cái này thanh âm hương phạm chân m à y hơi khơi mạo thanh âm này nghe rất là quen t a i a mặc dù nói hương phạm tạm thời nghị không ra chủ nhân của thanh âm nhưng đi qua tiếng nói quen thuộc này có thể xác định lần này hàng lâm làm tinh mới dị thế giới khách đến thăm tuyệt đối là tuổi thơ ạ n i h m nhân vật nguyên do bởi vì cái này thanh â m thật sự là quá nhiều năm thay mặt cảm giác quen thuộc nghĩ tới đây hương phạm không do dự lúc này hướng nguồn thanh â m đi tới rất nhanh hương phạm liền ở phía trước trong rừng rậm thấy được một cái hết sức quen thuộc bóng người màu đỏ ừ đây là hương phạm rất là ngoài ý muốn nói heo heo hiệp chỉ thấy hương phạm ngay phía trước một người mặc diễm hồng sắc liên thể y phục đồng thời dài mũi leo cùng thai lợn phi nhân loại đang vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía hoàn cảnh cũng chính là ở khương phàm ánh mắt nhìn về phía cái này phi nhân loại dị thế giới khách đến thăm lúc đặc thù tin tức cũng là từ trước mắt mình nhất nhất cấp tốc bắn ra ngoài dị thế giới khách đến thăm heo heo hiệp khởi nguồn thế giới heo heo hiệp thế giới tình hữu nghị gợi ý này heo heo hiệp vì nhị đại sơ đại heo heo hiệp ân đích thật là heo heo hiệp nhìn lấy heo heo hiệp ngực kim sắc mũi heo đồ án khương phàm tự lẩm bẩm hơn nữa còn là sơ đại heo heo hiệp đối với sơ đại heo heo hiệp khương phàm ấn tượng phi thường khắc sâu bởi vì lúc này heo heo hiệp còn không có trở thành mỹ nam tử tuy là dáng dấp cùng nhân loại giống nhau nhưng có ký hiệu mũi heo cùng lỗ thai ta nếu như không có nhớ lầm trước mấy đời heo heo hiệp có năng lực chắc là các loại võ lâm t u y ệ t học ca l i ê n tại hương p h à m nội tâm hồi ức liên quan tới sơ đại heo heo hiệp có năng lực cùng với cụ thể thiết định thời điểm phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm lại là khi nhìn đến heo heo hiệp phía sau trực tiếp tạc qua ba ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các huynh đệ bọn tìm hội các ngươi nhìn thấy chưa ta cái đại cỏ phàm ca ngay phía trước làm sao có một con ăn mặc hồng sắc liên thể y heo con ả hơn nữa đầu này heo con thế mà lại còn đứng thẳng hành tẩu má của ta ơi chẳng lẽ đầu này có thể đứng thẳng đi lại hồng sắc tiểu trư chính là phàm ca nói mới dị thế giới khách đến thăm thảo cái này có phải hay không quá bất hợp lý nữa à trước có chú dê vui vẻ cùng hôi thái lan thế giới hôi thái lan có nữa tom r ẻ dị thế giới tom m i ê u hiện tại lại lai lịch màu đỏ heo con thái quá a đơn giản là quá bất hợp lý thái quá một ta còn tưởng rằng lần này phụ xuống mới dị thế giới khách đến thăm sẽ là nữ đế một dạng mỹ n ữ đâu thảo ta đặt má còn bạch thời、ba. h ả o tiểu tử trên lầu ngươi lại lái xe đúng không thủy hữu nhóm xem ra các n g ư ơ i đã đ o á n được mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đạn mạc khương phạm gật đầu nói ra trước mắt đầu này hồng sắc tiểu trư chính là cái này lần hàng lâm làm tinh mới dị thế giới khách đến thăm đầu này hồng sắc tiểu trư tên gọi là heo heo hiệp mà hắn đến từ thế giới cũng gọi là heo heo hiệp heo heo hiệp heo heo hiệp không tám thế giới p h ạ m ca. cái này gọi là heo heo hiệp dị thế giới khách đến thăm sẽ không cùng hôi thái lan tom miêu giống nhau đều là nhà phát minh a mũ cái kê nếu như heo heo hiệp cũng là nhà phát minh lời nói ta đây thật đúng là không muốn sống a không muốn sống một cái này không phải nói rõ ta ngay cả heo cũng không bằng trên lầu hai cái đại thông minh các ngươi đừng vội bị thương hiện tại chỉ là p h ụ x u ố n g heo heo hiệp nếu như về sau lại hàng lầm cái gì cậu cậu hiệp khi đó các ngươi mới là thật không muốn sống làm gì không bằng heo chó đúng không đầu chó thảo cái này đặt mã mạnh quá nát rồi a tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm p h ạ m ca ngươi trước cùng chúng ta nói một chút cái này gọi là heo heo hiệp dị thế giới khách đến thăm có cái gì tài năng mới có thể a chúng ta bây giờ quá hiếu kỳ chương 288, phế vật không phải heo heo hiệp nhưng là võ công đại sư câu đánh thưởng nghe được k hương phàm phổ cập khoa học heo heo hiệp lai lịch phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời đối với heo heo hiệp có tài năng mới có thể cảm thấy vô cùng hiếu kỳ thậm chí suy đoán heo heo hiệp có tài năng mới có thể có thể hay không cùng phía trước hôi thái lan to miêu giống nhau đều là đỉnh cấp nhân tài thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp mắt nhìn đạn mạng hương phàm nhẹ giọng nói ra trước mắt cái này gọi là heo heo hiệp dị thế giới khách đến thăm nó tuy là cũng có thể nói ngôn ngữ của nhân loại cũng cùng nhân loại giống nhau đứng thẳng hành tẩu nhưng hắn cũng không có hôi thái lan cùng tommyo một dạng phát minh năng lực sáng tạo đồng thời ở heo heo hiệp trên thế giới heo heo hiệp cũng không phải là cái gì nổi danh học giả hoặc là cái gì nhân vật vĩ đại trở các loại hô ma ơi ta không hiểu thợ phào ha trên cái thế giới này còn có nhiều người tốt ta ố t t ta đã vừa mới nghĩ xong nếu như heo heo hiệp cũng là học hành gì giả cùng vĩ đại nhân vật ta lập tức liền muốn nuốt phân tự sát nuốt nuốt cái gì nuốt phân tự sát khá lắm hai mươi tư ta đặc mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn ngươi cái này vị cố gắng đặc biệt ta thảo khóa này bạn trên mạng thực sự là một cái so với một cái biến thái trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi hiện tại trước chớ cao h ứ n g quá sớm tuy là phàm ca nói heo heo hiệp không có phát minh sáng tạo năng lực nhưng không có nghĩa là không có còn lại năng lực a đúng rồi cái này gọi là heo heo hiệp dị thế giới khách đến thăm nhất định là heo heo hiệp thế giới nhân vật chính mặc dù là không có phát minh năng lực sáng tạo cũng sẽ có một ít năng lực đặc thù hoặc là mạnh mẽ chỗ ha hả một con heo mà thôi nó như thế nào đi nữa là chủ rác có thể sở hữu đặc thù gì năng lực à? nói không sai nó bất quá l à tôi trao u ngoại tảo các người mau nhìn a đó là vật gì hả đờ ít gít c ậ m ở phàm ca. người mau nhìn a theo heo hiệp phía trước đột nhiên chui ra ngoài một cái cự mãng liền tại phát sóng trực tiếp gian số lượng thiên thủy hữu não nhiệt thảo lẫn lúc theo heo hiệp ngay phía trước rừng rậm đột nhiên vang lên xôn s a n một tiếng vang thật lớn sau một khắc một cái có chừng như thùng nước phẩm chất đồng thời dài đến sáu bảy mét mãng xả nhất thời từ trong rừng rậm bỏ ra gào t é t mãng xà hộp l ư ơ i rắn đỏ thám ánh mắt mang theo tham dục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mới hàng lầm làm tinh heo heo hiệp mà ở chứng kiến điều này mãng xà xà hậu heo heo hiệp cũng là theo bản năng tuân gia quốc tùy nói ngoa tạo ba các h i n h đệ bọn tìm hội ta mới vừa có phải hay không từ heo heo hiệp trong miệng nghe được một câu chúng ta cựu châu quốc tùy hả trên lầu giống như người không có nghe lầm ta đặc mã cũng nghe đến rồi hơn nữa còn là một câu dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra được kinh điện quốc tùy khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá、lắm. những thứ này từ dị thế giới phủ xuống khách đến thăm c ư n h i ê n đều sẽ nói chúng ta cựu châu kinh đ i ể n quốc túy rồi hả cái này gọi là cái gì cái này kêu là làm văn hóa giờ ts đầu chó được rồi các ngươi trước đừng thảo luận quốc túy phàm ca ngươi bây giờ không đi cứu heo heo hiệp sao đúng rồi phàm ca cái này heo heo hiệp ngươi nếu là không đi cứu nói n ó n h ư n g là phải bị mãng xả ăn a mặt khác chúng ta cựu châu vì sao có như thế đại mãng xả nhìn lấy nhìn c h ầ m chằm heo heo hiệp mãng xả phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là thúc g ụ c h ư phảm đi chợ giúp heo heo hiệp cái này dị thế giới khách đến thăm dù sao heo heo hiệp ở mãng xà trước mặt thật sự là quá nhỏ nhỏ đến mãng xà một ngụm là có thể n u ố t vào đến lúc đó cái kia heo heo hiệp khả năng liền trực tiếp tử vong nhưng mà ngay tại lúc này thương phẩm cũng là lắc đầu cười nói thủy hữu nhóm các ngươi không cần lo lắng heo heo hiệp tuy là heo heo hiệp t h u ậ t nhìn lên rất yếu nhưng hắn nhưng là thực sự võ thuật cao thủ thậm chí có thể nói là võ thuật đại sư ở heo heo hiệp võ thuật trước mặt đừng nói là một con như vậy mãng xà coi như là lại tới mấy cái cũng không phải heo heo hiệp đối thủ xôn xa hầu như đang nghe khương phàm đoạn văn này phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời vào giờ khắc này sôi sùng sục ngoa tào ngoa tào ngoa tào Ngo phàm ca ngươi không có ở đùa với chúng ta a heo heo hiệp lại là võ thuật cao thủ thậm chí đại sư khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm cái này chẳng lẽ chính là heo heo hiệp năng lực sao nếu như phàm ca nói là thật chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thái quá một như thế một đầu trẻ trẻ heo con nó làm sao lại là cái gọi là võ thuật đại sư đâu phàm ca ngươi ngươi xác định không cần phải xen vào sao một phần vạn heo heo hiệp bị mãng xà ăn hết vậy coi như ra mừng rỡ tử nữa à? đúng rồi phan ca ngươi còn là đỡ ít hít cờ mờ huynh đệ bọn tìm vội mãng xà bắt đầu tiến công heo heo hiệp xong heo heo hiệp cũng bị ăn ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc không ngừng soát bình cũng trong lúc đó đột nhiên xuất hiện tại bên trong rừng rậm mãng xà đã đợi không kịp muốn nuốt trọn trước mắt mới hàng lâm lam tinh heo heo hiệp chỉ thấy mãng xà đang gào thép chung chật mở lớn miệng to như chậu máu sau một khắc mãng xà liền hướng heo heo h i ệ p hung hăng tắc tới nhưng mà không đợi mãng x à cắn phải heo heo hiệp đĩnh một cái bụng bự nạm heo heo hiệp cũng là đột nhiên hai chân tại chỗ đ ạ p một cái trong n g á y mắt heo heo hiệp bay thẳng đến sáu bảy mét trên bầu trời khi thấy heo heo hiệp bay đến trời cao dương miệng to như chậu m á u mãng x à nhất thời ngốc ngay tại chỗ bởi vì heo biết bay mãng x à vẫn là đầu trở về chứng kiến không chỉ là mãng x à phát sóng trực tiếp giữa bốn trăm hai mươi ba sở hữu thủy hữu nhóm cũng là đầu trở về chứng kiến ngoa tạo đây là tình huống gì hả các h u n h đệ bọn t ì muội ta nhìn thấy gì ta đặc mã cư nhiên thấy được heo đang bay theo ả o h heo hiệp là làm làm cứ cái cái là, là heo heo nhiên thật là võ thuật đại sư song ta mới vừa nội tâm thật vất vả p h á t lên cảm giác về sự ưu việt lần này trực tiếp bể nát bể nát một hơn nữa ta hiện tại đã triệt để tin tưởng chính mình liền một con heo cũng không bằng âu âu các ngươi trước đừng nói những lời nhảm nhí này mãn g x à lại tấn công ở phát sóng trực tiếp gian thủy hữu không cách nào tin ánh mắt nhìn kỹ ở giữa chuẩn bị nuốt trọn heo heo hiệp mãng x à đột nhiên thẳng người lên đồng thời ở con mãng x à này thẳng người lên thời điểm miệng vừa lúc có thể đụng tới heo heo hiệp vì vậy mãng x à lại bắt đầu cắn về phía heo heo hiệp ôi chao nha xà、à. lão đệ thịt của ta không thể ăn nha ở mãng x à tiến công trung heo heo hiệp một mực tại tả hữu tránh né nói ngươi nếu như nói ta có thể cho người kẹo que nói heo heo hiệp móc ra một căn kẹo que nói kẹo que nhưng là ta yêu nhất ta, ta bình thường đều l u y tiếc ăn chương hai trăm tám mươi chín heo heo hiệp kỹ hàng long mời bàn tay c ầ u đánh thưởng gào thét chứng kiến heo heo hiệp móc ra kẹo que mãng xà nhìn liền một cái hứng thú đều không có trực tiếp một cái đôi quét ra đi sau một khắc mãng xà liền đối với chuẩn heo heo hiệp cái bụng lần n ữ a c ắ n hải nha ngươi đ i ề u này xú mãng xà chứng kiến trong tay mình kẹo que cư nhiên bị cái đuôi của mãng xà q u a n g bay đi heo heo hiệp nhất thời tức giận nói ngươi đơn giản là dẫm lên mặt mụi à. ta dáng d ấ p đáng yêu như vậy ngươi cư nhiên vẫn muốn cắn ta hơn nữa ngươi còn đem ta kẹo que bỏ rơi bay hành nếu nói như vậy ta đây cũng không khách khí với ngươi Ta tức giận phàm phàm ca cái này heo heo hiệp là lắm lời sao đúng rồi con heo này nói quá nhiều miệng quá t o á i phàm ca người xác định cái này heo heo hiệp là võ công đại sư mà không phải là cái gì chạy trốn đại sư sao nói không sai phàm ca heo heo hiệp một mực tại chạy trốn a căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì p h ả n kích trên lầu hai cái đại thông minh heo heo hiệp một mực tại chạy trốn làm sao vậy cái này không cũng là võ thuật sao có thể ở nơi này không bảy mươi bao lớn mãng xà tiến công trung mỗi lần thành công né tránh cũng phải cần kỹ thuật nếu như đổi lại là các vị đang ngồi sợ là sớm đã bị con mãng xà này trực tiếp một ngụm nuốt c á i bụng ca môn lớn một chút không cần sợ là nhất định là chứng kiến heo heo hiệp ở mãng xà tiến công trung c ư nhiên một vị né tránh chạy trốn phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn b ạ n thủy h ư u nhóm nghị luận ẩm ý nhất là đại bộ phận thủy h ư u cho rằng heo heo hiệp căn bản không có khương phàm nói cường đại như vậy chỉ là chạy trốn năng lực khá mạnh mà thôi thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp á p mắt nhìn đạn mạc k ư ơ n g phàm ha hả cười nói heo heo hiệp sở dĩ không có xuất thủ mà là một vị né tránh bất quá là bởi vì không muốn thương tổn con mãng xà này mà thôi ở heo heo hiệp thế giới thiết định ở giữa heo heo hiệp mặc dù là võ lâm cao thủ nhưng chưa bao giờ chủ động dùng tổn thương người khác cho dù là đối phương liên tục khiêu khích chính mình cũng giống như vậy trừ phi là thực sự chọc giận heo heo hiệp đối với cái này chủng chính nghĩa hóa thân thiết định k hương phàm ngược lại cũng không kỳ quái bởi vì năm đó a nỉm i nhân vật chính đều là cái này thiết định cũng chính là ở hương phàm nội tâm nghĩ như vậy lúc vẫn né tránh mãng xà heo heo hiệp cbbb -E、đột nhiên phát sinh quạt to xu mãng xà ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi cho ta nếu không ta thật là sẽ đối ngươi không k h á c h ký nói heo heo hiệp còn vỗ vô hai tay nói chờ ta đối với ngươi xử xuất hàng lòng mười bàn tay về sau hối hận khả năng liền m u ộ n tôi trao nha không đợi heo heo hiệp bên mép lời nói xong mãng xà lại một lần nữa đang gào tét h chung hung hăng cắn về phía heo heo hiệp xuống mãng xà đây là ngươi buộc ta lần này heo heo hiệp triệt để nổi giận ngay sau đó heo heo hiệp hai tay ở trước ngực vẽ một tựa như thái cực quay vòng cũng chính là ở heo heo hiệp làm song họa quay vòng động tắt lúc từng cổ một ánh sáng màu vàng nhất thời từ heo heo hiệp trong cơ thể bùng lên đi ra cũng trong lúc đó còn có mấy đạo tàn ảnh từ heo heo hiệp trong cơ thể lóe ra đồng thời còn bày ra các loại bất đồng tư thế ngoa tạo cái này đây là tình huống gì hả các h i n h đệ bọn tìm u ộ i các ngươi nhìn thấy chưa làm sao đột nhiên nô ra nhiều như vậy heo heo hiệp hả hơn nữa mỗi một cái heo heo hiệp còn loại ánh sáng màu vàng đâu chẳng lẽ nói heo heo hiệp chuẩn bị phóng thích võ công thảo võ công này đặc hiệu thoạt nhìn lên thật ô i trao ưu ngoa tạo đó là cái gì kim kim sắt rồng không đợi chúng thủy hữu phản ứng kịp một cái kim sắc cự long cũng là vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện ở heo heo hiệp phía sau cũng chính là ở nơi này điều kim sắc cự long lúc xuất hiện chung quanh mấy đạo tàn ảnh toàn bộ trở lại heo heo hiệp trong cơ thể sau đó tại chỗ có thủy hữu rung động ánh mắt nhìn kỹ ở giữa heo heo hiệp một bên bày ra kinh điện tư thế một bên lớn tiếng hô hàng long mười bàn tay sau một khắc kim sắc cự long nhất thời từ heo heo hiệp song trưởng bên trong b a y ra đồng thời nhắm ngay trước mắt còn muốn công kích mãng x à ẩm ẩm phóng đi liền nghe đ ư ợ c quanh một tiếng đít thai n h ứ c c ó c nổ trong máy mắt điều này hình thể dài đến bảy m m mãng x à thình lình ở kim sắc cự long đánh trúng trực tiếp nổ n á t b ấy ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu má của ta ơ i con mãng x à này chết rồi trên lầu đây không phải là chết rồi đây là bầm thây ta cái đ ạ i cỏ heo heo hiệp mới vừa thả ra võ công tên gọi là gì ạ uy lực cư nhiên mạnh như vậy sao làm sao bản thân không học thức một câu họa tàu đi thiên hạ thảo xem ra p h ạ m ca mới vừa nói một chút cũng không sai heo heo hiệp cái này gì thế giới khách đến thăm thật đúng là võ công đại s ư a ô ô ô p h ạ m ca ngươi có thể hay không cùng heo heo hiệp nói một tiếng làm cho hắn đem mới vừa thả ra võ công truyền thụ cho chúng ta à đối với đúng rồi p h ạ m ca có thể hay không truyền thụ cho chúng ta huấn luyện viên ta nghĩ muốn đặc m i ê u học cái này chứng kiến heo heo hiệp thả ra hàng long mười bàn tay võ công c ư nhiên đem mãng x à trực tiếp nổ thành nát bẫy phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắc này nhấc lên cự đại náo động thậm chí cũng không thiếu thủy hữu muốn b á i sư heo heo hiệp thủy hữu nhóm các người nếu như muốn b á i sư heo heo hiệp hỏi ta là không có ích lợi gì các người có thể ở trước mặt hỏi heo heo hiệp đầu tiên là mắt nhìn đạn mạng lập tức khương phàm liền hướng heo heo hiệp đi tới nói heo heo hiệp ừ ngươi gọi ta nghe được khương phàm thanh âm heo heo hiệp nhất thời quay đầu nhìn qua mà ở thấy rõ ràng khương phàm tướng mạo phía sau heo heo hiệp nhất thời ngây ngẩn cả người một chút nói ngươi là nhân loại đối với ta là nhân loại khương phà gật đầu ngươi một nhân loại vì sao biết tên của ta ạ đối với k hương p h ạ m nhân loại thân phận theo heo hiệp cũng không ngoài ý ngoài ý muốn nhất thì còn lại là k hương p h ạ m vì sao biết mình tên theo heo hiệp ta không chỉ có biết tên của ngươi ta còn biết ngươi yêu thích nhất người theo tên là phì p h k hương p h ạ m nói ra heo heo hiệp bằng hưu nói hơn nữa còn có địch nhân của ngươi siêu nhân mạnh mẽ cùng với siêu nhân mạnh người hầu s ố n g so với ngươi làm sao ngươi biết nhiều như vậy nghe được k hương p h ạ m một khẩu khí nói ra liên quan tới chính mình sự tình nhiều như vậy phía sau theo heo hiệp ánh mắt trận to lớn nhất nói ngươi rốt cuộc là ai nhỉ tự giới thiệu mình một chút tên ta là hương phàm hương p h ạ m hướng heo heo hiệp vươn chính mình bên phải tay nói là lam tinh một vị tầm b ả o sở trệ ạ mẹ chương hai trăm chín mươi đến từ đông kinh ă n hàng thế giới ca nệ kỳ ken một nghìn bảy tương đương với bao nhiêu câu đánh thưởng ý của ngươi là nói phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt đến từ heo heo hiệp thế giới nhân vật chính heo heo hiệp vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói ta hiện tại đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới hơn nữa ở nơi này tân thế giới không có bằng hữu của ta khi nghe hết hương p h ạ m đối với mình giảng thuật tình huống trước mắt phía sau, heo heo hiệp nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được cái kia hương do dự mấy giây sau k h e o heo hiệp nhìn về phía trước mắt hương phàm nói ta về sau còn có thể trở lại chính mình đời giới sao ta hiện tại nhưng là còn không có cùng p h ỉ p h ỉ công chúa bày tỏ đâu nếu như sớm biết mình biết hàng lâm còn lại thế giới k h e o heo hiệp nói cái gì cũng muốn hướng p h ỉ p h ỉ công chúa bày tỏ thật đúng là đầu si tình heo a chứng kiến heo heo hiệp bây giờ còn nghĩ lấy cùng p h ỉ p h ỉ bày tỏ hương phàm nội tâm nhất thời cảm khái liếm chó cường đại k h e o heo hiệp lấy ngươi tình huống trước mắt ngươi bây giờ khẳng định tạm thời không cách nào trở lại thuộc về chính ngươi thế giới mắt nhìn vẻ mặt thất vọng heo heo hiệp hương phàm lại nói nhưng mà ngươi cũng không cần nản lòng chờ ta tìm được ngươi nguyên bản thế giới thông đạo lúc ta sẽ dẫn ngươi trở lại nguyên bản thế giới mặt khác nếu như ngươi thế giới nhân vật hàn g lâm lam tinh nói thí dụ như phỉ phỉ công chúa hàn g lâm ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được thật thật vậy chăng nghe được k hương p h ạ m những lời này heo heo hiệp nhất thời vẻ mặt kích động lớn tiếng hô cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi khương p h ạ m ngươi thật đúng là một cái người t ố t ta vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương p h ạ m lại cùng heo heo hiệp cặn kẽ phổ cập khoa học chút liên quan tới lam tinh tình huống trước mắt cùng với vạn giới bảo vật sự tình v ớ sự t liền đi qua đỏ dạ ẹ、e、mẩn thế giới canh cửa thần kỳ bảo vật tiễn heo heo hiệp đi trước siêu tự nhiên an toàn bộ môn đối với hàng lâm làm tinh dị thế giới khách đến thăm chỉ cần không phải cùng rau như vậy không có thuốc nào cứu được phản phái thương p h ạ m cơ bản sẽ không kích sát mà là sẽ để cho bọn họ đi trước siêu tự nhiên an toàn bộ môn đồng thời trợ giúp ngành nhiệt ba đám người tăng cường chính mình t h ậ t lực thậm chí còn có thể cho nhiệt ba đám người học tập những thứ này dị thế giới khách đến thăm có năng lực đặc thù thì như heo heo hiệp có võ công có thể học tập heo heo hiệp ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời đợi ở chỗ này nhìn lấy bị nhiệt ba đám người bao bọc vây quanh heo heo hiệp k h ư ơ n g p h ạ m nhẹ giọng nói ra chờ ta tìm được phỉ phỉ bọn họ biết liên hệ ngươi ân cảm ơn ngươi k h ư ơ n g p h ạ m không k h á c h khí dọ phỉ ba nói một câu không ai có thể hiểu viễn c ổ ngạnh phía sau k h ư ơ n g p h ạ m liền đi qua cánh cửa thần kỳ ly khai siêu tự nhiên an toàn bộ môn tốt lắm thủy h ư u nhóm thu hồi cánh cửa thần kỳ k h ư ơ n g p h ạ m hoạt động dưới bà vai nói chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu hôm nay tầm bào phát sóng trực tiếp hôm nay tầm bào phát sóng trực tiếp cùng phía trước quy tắc giống nhau tìm được ba cái ở trên vạn giới bảo vật ngoại trừ hiệp trợ tầm bào phúc lợi ở、ngoài. tăng thêm nữa vạn giới bảo vật phúc lợi hảo a p h a m ca vật huế ô ô ô hy vọng ta hôm nay có thể trúng thưởng hai hạng phúc lợi a tùy tiện để cho ta chung một hạng là được ha h a trên lầu ca môn ngươi cái này tùy tiện là thật tùy tiện chỉ bằng ngươi vận khí này đời này phòng chứng quá thảo cái gì gọi là đời này phòng chứng quá rõ ràng là khẳng định quá tuyệt đối không có khả năng r ú t chúng một lần phúc lợi mũ cái kê các ngươi qua đây lao tử hiện tại cho các ngươi tận mắt xem lao tử có đại bà bối thời quần đại bà bối đại bảo bối ở đâu để cho ta khang khang. Sắc. Ba. Trên lầu, ta cảm giác ngươi tinh thần có chút khang khang. tinh thần không quá bình thường. ta Trên ta ngươi lầu, quá ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt trong thảo luận khương phàm đã bắt đầu lợi dụng tầm bảo ra đa tầm bảo phụ cận khả năng p h ụ xuống vạn giới bảo vật rất nhanh khương phàm liền ở nơi này mới trong thành thị tìm được rồi kiện thứ nhất p h ụ xuống mới vạn giới bảo vật Ken.、Chư、thiên vạn giới bảo vật xuất hiện. Ngay phía trước 12 giờ phương hướng, 888 mét chỗ xuất hiện Chư trước chỗ chư phía thi vật xuất mét xuất giới giờ bảo gợi ý, ngày hôm nay vận khí trước sau như một a vận khí trước sau như một có ý tứ ạ có ý tứ trên lầu ngươi đ â y còn nghe không rõ p h ạ m ca ở vợ xeo lét tuyệt đối tìm được m ớ i vạn giới bảo vật quen ta hiện tại đã thành thói quen p h ạ m ca vợ xeo lét nhưng lập tức chính là quen vẫn là không nhịn được gác áo ha ồ ồ ồ ta không gì sánh được kính yêu lão thiên gia nha ngươi chừng nào thì cũng có thể để cho ta cùng p h ạ m ca giống nhau ạ để cho ta ở trong vòng một ngày cũng tìm được ba cái mới vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá môn người cái này ban ngày m ộ n g khả thực sự là quá ban ngày m ộ n g thảo trong vòng một ngày tìm được ba cái vạn giới bảo vật ngoại trừ phàm ca ở ngoài ta đều không dám nghĩ còn có ai như thế thái quá tốt lắm tốt lắm nhóm nhiều lời mau nhìn phàm ca đã bắt đầu xuất phát nghe được k hương phàm nói phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm đã suy đoán chỗ khương phàm tìm được mới vạn giới bảo vật vì vậy tại chỗ có người không gì sánh được hiếu kỳ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ chung khương phàm liền theo trước mắt tầm bảo gợi ý đi trước bảo vật cụ thể vị trí không đến ngắn ngủn ba phút đồng hồ hầu ư trước, Khương ơ n liền đến vạn Ngay hiện vạn ngay đen nạ g giới giới Phàm phía phát Phàm Chỉ thấy phía là. mối một mặt mặt tới tại. rơi vật vật. trước, thỏ trên đất. đây bảo bảo bộ sợ Ừ, như ở hương phàm ánh mắt nhìn về phía cái này mặt nạ màu đen cũng trong lúc đó liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra ngoài vạn giới bảo vật vụ đảo h u y ế n đều mặt nạ bảo vật khởi n g u ồ n đông kinh ngắn hàng thế giới bảo vật năng lực chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau bảo vật sở hữu giả có thể được xong vũ hách á c tử sử dụng biện pháp đội này thọ đen sau mặt nạ liền có thể chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật t ì n h hữu nghị gợi ý ở bảo vật sở hữu giả kích hoạt này món vạn giới bảo vật cũng thu được s o n g vũ hách hách từ phía sau sẽ không cùng đ ô n g kinh ngân hàng thế giới san trùng giống nhau vẫn như cũ có thể bình thường ẩm thực cộng đồng ở các đại bình đại dận lên tới nhất là năm đó nhân vật chính cạn nghệ kỹ ken b ẻ n g ó n tay cùng với cái câu kia kinh đ i ể n 1007 tương đương với bao nhiêu lời kịch càng là hỏa bạo toàn bộ vong đinh. Trưng Hách 291, Vũ Hách năng linh ự c h Hi hữu x o g Vũ á á c Câu h đ năm h thưởng. n đó là an nỉm thực sự là bách hoa đều nở a nhớ lại năm đó quan sát an nỉm khương p h ạ m nhất thời muôn vàn cảm khái nói không giống bây giờ an nỉm chỉ còn lại có phấn hồng heo rừng chờ các loại về sau hàng lâm làm tinh vạn giới bảo vật bên trong sẽ không xuất hiện phấn hồng lợn rừng thế giới bảo v ậ ta nếu như về sau hàng lâm phấn hồng lợn rừng thế giới bảo vật vậy cũng mới thật sự là chịu tượng cực kỳ cho dù là xuất hiện ông ông nội lập đại công thế giới vạn giới bảo vật nếu so với phấn hồng lợn rừng thế giới bảo vật hiếu thắng l i ê n tại k hương phàm nội tâm miên man suy nghĩ lúc phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm cũng là thấy được k hương phàm trong tay thọ đen mặt nạ ngoa tạo phàm ca trong tay cái này mặt nạ màu đen chính là tìm được mới vạn giới bảo vật sao phàm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật lại là mặt tứ cựu bà có đủ sao chẳng lẽ cái này vạn giới bảo vật cũng là cùng phía trước mặt nạ giống nhau đến từ thành long lịch hiểm ký thế giới ác ma mặt nạ. có thể phi thường có khả năng này các ngươi không thấy được sao phàm ca trong tay cái này mặt nạ nhìn lấy cũng không giống như là cái gì hưu thiện mặt nạ thạch truy đây tuyệt đối là thành long lịch hiểm ký thế giới ác ma mặt nạ có thể triệu hồi ra q u ỷ ảnh binh đoàn cái loại này thủy h ư u nhóm trong tay ta cái này mặt nạ đích thật là tìm được mới vạn giới bảo vật thế nhưng đâu chứng kiến phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u c ư n h i ê n suy đoán trong tay mình vạn giới bảo vật là đến từ thành long lịch hiểm ký thế giới ác ma sau mặt nạ thương phàm lắc đầu cười nói cái này mới vạn giới bảo vật có thể không phải tới từ thành long lịch hiểm ký thế giới ác ma mặt nạ cái này vạn giới bảo vật đến từ thế giới là một cái tên là đông kinh ngân hàng thế giới ba đông kinh ngân hàng thế giới vạn giới bảo vật ngoa tạo phan ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật lại là đến từ mới chư thiên thế giới a chỉ bất quá cái thế giới này tên nghe làm sao cảm giác là lạ、hả? hơn nữa cái này đông kinh là chỉ anh đào quốc đông kinh sao a ta đặt mã minh bạch rồi cái này đến từ đông kinh ngân hàng thế giới vạn giới bảo vật năng lực tuyệt đối là làm cho vạn giới bảo vật sở hữu giả thu được đại vị vương bảo vật năng lực cái gì đồ vật đều đặc miêu có thể nuốt trôi tốt lắm trên lầu nghĩ đặc mã đường đoán n g ư ơ i đoán năng lực này còn hoàn toàn cái câu bắt năng lực n g ư ơ i nói cho ta biết đại vị vương có chỗ tốt gì p h ạ m ca n g ư ơ i nhanh cùng chúng ta tỉ mỉ nói một chút cái này vạn giới bảo vật đến cùng c ủng có dạng nào năng lực ca đúng rồi p h ạ m ca nhanh cùng chúng ta nói một chút nghe được k hương p h ạ m tìm được mấy vạn giới bảo vật lại là đến từ tân thế giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời đưa tới t ỏ m ỏ m á n h liệt cùng chờ m o n g thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp uống miếng nước hương phàm ha hạ cười nói nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói liên quan tới đông kinh ngân hàng thế giới này vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phạm liền đem liên quan tới đông kinh ngân hàng toàn bộ thế giới quan cùng với san loại các loại hách tử thiết định toàn bộ cặn kẽ cấp nước hữu nhóm phổ cập khoa học một lần mà ở ngay s o n g khương phạm phổ cập khoa học phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các linh đệ bọn tìm hội phàng ca mới vừa nói cái gì san trùng cùng h á c tử không khỏi cũng quá kích ta ta cái đại cỏ lại còn có chuyên môn ăn nhân loại làm thức ăn s a n trùng đây cũng quá đặc miêu biến thái a phàm ca. ta hiện tại có một vấn đề a nếu cái này vạn giới bảo vật có năng lực là làm cho bảo vật sở hữu giả có thể thu được san loại hách tử cái kia thu được san loại hách tử về sau sẽ không cũng cùng san trùng giống nhau chỉ có thể ăn thịt người a đối với đúng rồi phàm ca. thu được cái này vạn giới bảo vật năng lực sở hữu giả sẽ không cùng san trùng giống nhau a thảo nếu quả như thật biến thành san trùng vậy quá biến thái muốn thật là như vậy nói cái này vạn giới bảo vật coi như là cho ta ta đặc miêu cũng không nghĩ muốn a ba cho ngươi ngươi khuôn mặt làm sao lớn như vậy chứ cũng muốn chuyện đẹp lúc này phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là đối với cái này đến từ đông kinh ngân hàng thế giới vạn giới bảo vật tràn ngập sợ hãi thủy hữu nhóm phương diện này các ngươi không cần phải lo lắng mắt nhìn đạn mạc hương phạm lắc đầu nói ra cái này vạn giới bảo vật năng lực chỉ là làm cho sở hữu giả kế thừa san loại hách tử nhưng sẽ không thay đổi phải cùng san trùng giống nhau chỉ có thể vào ăn nhân loại mặt khác cái này vạn giới bảo vật kế thừa san trùng h á c tử là h á c tử bên trong vũ hách ơ n nữa còn là hy hữu song vũ h á c vũ h á c cái này h á c tử ở đông kinh ngân hàng thế giới thiết định chung là sinh trưởng ở bả vai vị trí hình dạng cùng cánh giống nhau cũng đang giải phóng thời điểm dường như gắt phóng suất một dạng điểm trọng yếu nhất chính là vũ hách hách tử phi thường nhẹ thuộc về tốc độ hình hách tử sở dĩ chiến đấu thời gian sở hữu vũ hách vạn giới bảo vật sở hữu giả ở tốc độ cùng sự linh hoạt bên trên vốn có cường đại ưu thế dừng một chút khương phạm lại nói nói chung chính là một câu nói cái này đến từ đông kinh ngân hàng thế giới vạn giới bảo vật có thể nói là phi thường cường đại vạn giới bảo vật một trong n g o ạ tạo cái này vạn giới bảo vật cư nhân lợi hại như vậy sao vũ hách hình dạng cùng cánh giống nhau đồng thời còn phi thường nhẹ p h ạ m ca nếu nói như vậy cái này vũ hách biết bay hả cá nhân ta cảm giác vũ hách đại khái tỷ lệ là có thể phi hành không sai nếu không cái này vạn giới bảo vật liền xin lỗi vũ hách bảo vật này tên p h ạ m ca nếu vũ hách nhu như vậy vậy ngươi bây giờ có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít nhỉ nói không sai p h ạ m ca nhanh cho chúng ta biểu diễn một chút để cho chúng ta nhìn vũ hách đến cùng bộ dáng gì nữa a nghe tới vũ hách năng lực cư nhiên như thế cường đại phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm một c h ấ m tám càng thêm mong đợi các ngươi muốn nhìn vũ hách không thành vấn đề khương phàm khẽ c ư ờ i nói ta hiện tại liền cho các ngươi biểu diễn một chút cho các ngươi nhìn vũ hách hách tử có thể ừ không đợi khương phàm bên mép t h ử a ra lời nói xong một cái đến từ thủy h ư u phát sóng trực tiếp liên tuyến xin cũng là đột nhiên bắn ra ngoài cũng trong lúc đó còn có mấy cái phá lệ nổi bật đạn mạng cũng là đi theo điều này phát sóng trực tiếp liên tuyến xin chúng bắn ra ngoài phàm ca rất xin lỗi quấy dối người phát sóng trực tiếp ta bây giờ có thể hay không cùng phàm ca ngươi phát sóng trực tiếp liên tuyến à ngay vừa mới rồi nhà ta đột nhiên đột nhiên xuất hiện một viên sáng lên tảng đá ta muốn làm cho phản ca ngươi hỗ trợ giám định dưới viên này sáng lên tảng đá là không phải tới từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật chương hai trăm chín mươi hai đến từ ha j i vọt tờ thế giới ba đại tử vong thanh khí cầu đánh thưởng ba ngoa tạo trong nhà đột nhiên xuất hiện vạn giới bảo vật ta cái đại cỏ đây là cái gì cầu vận khí ạ ồ ồ ồ ta làm sao không có vận khí này ạ vị huynh đệ này còn có phía trước bị nhảy dù đập mặt tiền bối các ngươi có thể hay không nói cho ta biết đến cùng như thế nào làm mới có thể giống như các ngươi tốt vận ạ ta đ ặ c mã cũng muốn bị vạn giới bảo vật đập khuôn mặt ta bị vạn giới bảo vật đập khuôn mặt một vị này ca môn m trong nhà người đột nhiên xuất hiện tảng đá tuyệt đối không phải vạn giới bảo vật tin tưởng ta đó chính là một khối phổ thông tảng đá vụn ta hiện tại kiến nghị ngươi trực tiếp ném vào trong thùng rác sau đó sẽ đem thùng rác vị trí nói cho ta biết khá lắm ta đ ặ c mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ngươi bản tính này đánh ta đ ặ c mã ngăn cách lấy mấy trăm km đều có thể nghe do rõ rằng rằng ha hả ngươi đây coi là cái gì ta không ngừng nghe do rõ rằng ràng, ràng ta còn có thể chứng kiến bản tính hạt trâu vỡ trên mặt ta hai mươi b ố tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng đặt cái này nhiều lời phan ca đã tiếp thu phát sóng trực tiếp lên i tuyến thân t h ỉ n h khi thấy phát sóng trực tiếp giữa cái này mấy cái thấy được đ ạ t m ạ c phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời nhấc lên một trận không nhỏ n ã o động sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu hào kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ ở giữa một vị tuổi tác ở hai mươi lăm hai mươi sáu năm từ trẻ tuổi liền ở khương p h ạ m tiếp thu phát sóng trực tiếp lên i tuyến xin phía sau xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian đối diện phan ca người tốt chứng kiến khương phảm tiếp thu chính mình liên tuyến xin nam tính thủy hữu nhất thời vẻ mặt kích động tự giới thiệu mình tên ta là cổ tránh cổ là cổ bảo ngọc cổ chính là chính trực một mạch cổ tránh thủy hữu ngươi tốt cùng đối phương đơn giản trao hỏi k h ư ơ n g phàm cũng không có dư thừa lời khách s á o nói ngươi mới vừa ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt nói trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một viên sáng lên tảng đá đúng đúng phàm ca cổ tránh một bên kích động gật đầu một bên đưa tay từ từ bên cạnh mình với tay cầm một viên còn đang phát tán ra ánh sáng yếu đất tảng đá nói phàm ca ngươi xem chính là cái này k h ỏ tảng đá ừ đây là làm thương phàm ánh mắt nhìn về phía viên này còn đang phát tán ra ánh sáng yếu đ t đá thời điểm liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức tạc kẽ nhất thời từ chính mình m ắ t trước nhanh chóng bắn ra ngoài vạn giới bảo vật đã phục sinh bảo vật khởi nguồn ha j i vọt tờ suyazi thế giới bảo vật giới thiệu đến từ ha j i vọt tờ thế giới ba đại tử vong thanh khí một trong bảo vật năng lực sở hữu này vạn giới bảo vật bảo vật sở hữu giả có thể dùng đến này vạn giới bảo vật phục sinh chỉ định người chết sử dụng biện pháp bắt lại này vạn giới bảo vật cũng hô lên cần sống lại người chết phía sau liền có thể hoàn thành phục sinh、Tình、hữu nghị gợi ý nay vạn giới bảo vật vì tiêu hao loại bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng xong phía sau liền sẽ hoàn toàn biến mất tình hữu nghị gợi ý này vạn giới bảo vật sống lại người chết cũng không phải là khởi tử hoàn sinh mà là phục sinh người chết linh hồn tình hữu nghị gợi ý làm bảo vật sở hữu giả sử dụng này món vạn giới bảo vật phục sinh chỉ định người chết linh hồn phía sau tự thân biết thừa nhận cự đại tinh thần thống khổ cùng với khó có thể chịu được giàn vạt hoặc lại là cái này vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau thương phàm nhất thời hai mắt sáng lên nói thật la không có nghĩ đến liền ha di vọt tờ thế giới ba đại tử vong thanh khí đều hàng lâm ở tại l a n tinh đối với trước mắt cái này đến từ ha di vọt tờ thế giới vạn giới bảo vật hương p h ạ m có thể nói là vô cùng quen thuộc bao quát toàn bộ ha di vọt tờ s u y a di tiểu thuyết cùng với lật đóng phim cũng là hương p h ạ m lúc nhỏ ký ức đồng thời khi nhìn đến ha di vọt tờ thế giới ma pháp phía sau hương p h ạ m từ nhỏ đã bắt đầu chờ mong lúc nào sẽ có một con mang theo phong thư cú m ẹ o từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào được thực sự là tràn đầy hồi ức ca l i ê n tại hương p h ạ m nội tâm hồi ức liên quan tới ha di vọt tờ thế giới thiết định cùng với cái này tử vong thanh khí đã phục sinh năng lực thời điểm đối diện cổ tránh đã không nhịn được hỏi nói ra phảm phảm ca viên này sáng lên tảng đá là vạn giới bảo vật sao cổ chánh thủy hữu vật khí của ngươi khá vô cùng mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương mong đợi cổ chánh thương phạm gật đầu cũng mở miệng nói ra ngươi trong tay viên này sáng lên tảng đá đích thật là vạn giới bảo vật một trong hơn nữa còn là món phi thường đặc thù vạn giới bảo vật ngoa tạo phi thường đặc thù vạn giới bảo vật má của ta ơi phàn ca ngươi không có nói đùa sao khối này tảng đá vụn không chỉ có là vạn giới bảo vật hơn nữa còn là phi thường đặc thù vạn giới bảo vật chuyện này cũng quá bất hợp lý thái quá cái cọm lông a trên lầu ngươi chính là ở chỗ sót p người, người bây giờ bắt đầu phổ cập khoa học ca nghe tới khương phạm lại còn nói cổ tránh trong tay viên này phát quang tảng đá là món phi thường đặc thù vạn giới bảo vật phía sau quan sát phát sóng trực tiếp sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời tràn đầy tò mò mãnh liệt thủy h ư u nhóm các ngươi không nên gấp gáp mắt nhìn áo n h i ệ t như vậy bốn trăm chín mươi ba đạn mạng thương phàm nhẹ giọng nói ra ta phía dưới liền cho các ngươi cố gắng nói một chút cái này vạn giới bảo vật lai lịch cùng với hắn sở hữu bảo vật năng lực trước tiên cái này vạn giới bảo vật tên gọi là đá phục sinh mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là một cái tên là ha di vọt tờ t r ư thiên thế giới ha di vọt tờ thế giới này các ngươi có thể hiểu thành một cái tràn ngập ma pháp kỳ huyện thế giới ở trong cái thế giới này phàm là có thể trở thành người của ma pháp sư loại đều có thể mượn chính mình dành riêng đũa phép phóng xuất ra các loại thần kỳ huyết cốc ma pháp thì như phi hành triệu hoán công kích phòng ngự t r ở haji vật tờ thế giới thiết định chung đã phục sinh cái này vạn giới bảo vật nhưng là trong truyền thuyết tử thần tặng cho ba cái ma pháp sư riêng phần mình lễ vật cũng bị xưng là ba đại tử vong thanh khí Còn như cái này đá phục lực. như này sinh năng đá chính là có thể làm cho bảo vật sở hữu giả phục sinh một vị chỉ định người chết chương hai trăm chín mươi ba phục sinh a người yêu của ta câu đánh thưởng ba ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu làm sao bản thân không học thức một câu ngoa tàu đi thiên hạ phàm ca ngươi mới vừa nói thiệt hay giả hạ cái này đến từ ha di hoặc tờ thế giới vạn giới bảo vật lại có thể làm cho bảo vật sở hữu giả phục sinh chỉ định người chết ta cờ mờ nở c h ắ c không được phàm ca nói đây là món đặc thù bảo vật cái này vạn giới bảo vật năng lực thực sự là quá đặc thù thảo Cái này đã không thể để cho làm đặc、thủ. Chắc chi Cổ ca cái phục có cho thái quá. tránh gọi thiên đại Ngươi sinh này không Vẫn môn. trong này làm là là là ly tay đã để đã đưa thể thủ. hạ phổ. thể Ô ta sao? Ta ba â y giờ muốn dùng tới phục sinh muốn t phục trên h á i lầu loại này không biết xấu hổ nói ngươi làm sao nói ra được nhân ra cổ tránh ca môn dựa vào cái gì để cho ngươi phục sinh thái gia gia giống như là loại này bạch chơi hàng hẳn là trực tiếp kéo ra ngoài chém phan ca ta hiện tại có chuyện cũng muốn hỏi ngươi chính là cái này món gọi là đá phục sinh vạn giới bảo vật ở phục sinh chỉ định người chết về sau có cái gì không đặc thù tác dụng phụ hạ đối với đúng rồi phàm ca nó sẽ có tác dụng phụ sao mới vừa phàm ca nhưng là nói đây là tới từ trong truyền thuyết tử thần tặng cho cho ba cái ma pháp lễ vật còn gọi là gì ba đại tử vong thanh khí danh tự này nghe liền tà môn nha khi nghe hết h ư ơ n g phàm phổ cập khoa học đá phục sinh lai lịch cùng với có đặc thù bảo vật năng lực phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhất thời ở trước màn hình hoàn toàn sợ ngây người nhất là sở hữu đá phục sinh cổ tránh càng là cảm giác mình vào giờ khắc này kém chút bởi vì hưng phấn đã bất tỉnh phàm phàm ca túi đầu mắt nhìn trong tay đá phục sinh cổ tránh kích động đến cả người đều đang run dậy nói ý của ngươi là nói ta hiện tại là có thể lợi dụng cái này vạn giới bảo vật phục sinh ta nghĩ muốn sống lại người chết đối với ngươi bây giờ có thể phục sinh chỉ bất quá mắt nhìn cả người vẫn còn ở không ngừng run dậy đồng thời đã có muốn phục sinh người chết đối tượng cổ tránh thương phàm nhắc nhở nói ra cổ tránh thủy hữu ta cần trước cảnh cáo ngươi một cái dùng cái này đá phục sinh sống lại người chết cũng không phải là cái loại này cải tử hồi xanh phục sinh cũng chính là đi qua nhục thân phục sinh đá phục sinh phục sinh năng lực là để cho ngươi chỉ định người chết linh hồn thành công ở âm thế gian phục sinh cũng xuất hiện ở trước mặt của ngươi d ừ n g một chút k hương phàm lại bổ sung một câu nói ra đồng thời đi qua đá phục sinh sống lại người chết linh hồn sẽ phi thường thống khổ à chỉ có thể phục sinh người chết linh hồn nghe được k hương phàm đoạn văn này nguyên bản vẫn là cả người run dậy không ngừng cổ tránh trong nháy mắt biến đến vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói đồng thời phục sinh sau người chết linh hồn còn có thể vô cùng thống khổ phàm ca như vậy đá phục sinh có chỗ lợi gì ạ lúc này đối với đá phục sinh năng lực gấp bội cảm thấy thất vọng người không chỉ là phát sóng trực tiếp đối diện cổ tránh phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu cũng giống như vậy ngoa tạo nếu như cùng p h ạ m ca nói vậy như vậy món gọi đá phục sinh vạn giới bảo vật lại không là vô cùng gần gà hạ đúng rồi chỉ có thể phục sinh người chết linh hồn có ích lợi gì hơn nữa sống lại người chết linh hồn còn có thể phi thường thống khổ không hổ là tử thần tặng cho vạn giới bảo vật thật không theo sách không đáng tin cậy một ta cũng cho là như vậy phàm phàm ca lúc này cổ tránh đột nhiên nhìn về phía khương phàm nói ta có thể dùng cái này phục sinh thạch bảo vật trao đổi ngươi có vạn giới bảo vật sao p h ạ m ca ngươi có thể yên tâm ta không phải chọn tùy tiện cho ta nhất kiện liền được dùng đá phục sinh trao đổi ta có vạn giới bảo vật nghe được cổ tránh những lời này khương p h ạ m đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức gật đầu nói ra hành không có vấn đề nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dùng cái này mới tìm được vạn giới bảo vật dùng để trao đổi ngươi đá phục sinh nói khương p h ạ m đem mới tìm được đông kinh ngân hàng thế giới bảo vật đặt ở tay mình máy móc màn ảnh trước mặt hành hành phàm ca đối với cái này món vạn giới bảo vật lai lịch cùng năng lực cổ chánh đã vừa mới nghe được vô cùng rõ ràng sở dĩ cổ chánh không có chút nào do dự tốt lắm ta hiện tại dùng cánh cửa thần kỳ đón ngươi qua đây chứng kiến cổ chánh nguyện ý trao đổi khương p h ạ m cũng không nói nhảm lúc này sử dụng cánh cửa thần kỳ liên tiếp cổ chánh chỗ ở vị trí đợi đến cổ chánh đi qua cánh cửa thần kỳ phía sau khương p h ạ m vừa cùng đối phương trao đổi vạn giới bảo vật một bên nói cho cổ chánh kích hoạt bảo vật biện pháp nói cổ chánh thủy hữu ngươi bây giờ đem cái này vạn giới bảo vật đeo vào trên mặt của ngươi về sau có thể chính thức kích hoạt phàm chỉ đơn giản như vậy sao nghe được kích hoạt cái này vạn giới bảo vật biện pháp c ư nhiên đơn giản như vậy về sau cổ chánh lúc này đem đông kinh ngân hàng vạn giới bảo vật đeo ở chính mình mặt bên trên xôn xao hầu như ở cổ chánh đem thỏ đen mặt nạ đeo vào trên mặt mình trong s á t na từng cổ một nhức mắt ánh sáng màu đen nhất thời từ nơi này món vạn giới bảo vật bên trong b ộ c phát ra cũng trong lúc đó cổ chánh cũng là đem ánh mắt chừng đến rồi lớn nhất phàm phàm ca ta hiện tại cảm giác được túi đầu mắt nhìn chính mình đôi tay cổ chánh không gì sánh được hưng phấn mở miệng nói ra tự ta người trong cơ thể đột nhiên nhiều hơn một cổ cường đại lực lượng đồng thời còn có thứ gì dường như muốn từ ta hai bên bả vai vị trí chui a không đợi cổ tránh bên mép thừa ra lời nói xong hai đôi p h ả n phất cánh đồ đạc đột nhiên từ cổ tránh hai bên bả vai chui ra ngoài cái này đối với từ cổ tránh hai bên bả vai chui ra ngoài cánh không phải thứ khác chính là tới từ s a n loại hách tử một trong vũ hách ngoa tạo các i ngươi h đệ, bọn n tỉ mội. Các người nhìn đến không có má của ta ơi cổ tránh ca môn hai bên bả vai nơi đó đột nhiên chui ra ngoài cái gì đồ vật à cái này đối với p h ả n phất cánh đồ đạc chính là phàm ca mới vừa nói vũ hách sao ta cái đại cỏ p h a m ca nói quả nhiên là thực sự cái này vũ hách thoạt nhìn lên thật là cùng cánh giống nhau hơn nữa cái này nhan sắc vẫn là đủ mọi màu sắc quá tốt lý triệu dễ nhìn quá đẹp đẽ một cổ tránh ca môn ta có thể coi làm tiêu bản sao ba trên lầu ngươi có muốn nghe một chút hay không chính mình tại nói cái gì cổ tránh ca môn ngươi bây giờ nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút ngươi có cái này đối với vũ hách nàng l ca chứng kiến vũ hách từ cổ tránh bả vai xuất hiện phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời đem ánh mắt chừng đến rồi lớn nhất thậm chí không kịp chờ đợi khẩn cầu cổ tránh vì bọn họ phơi bày một ít vũ hách hách từ năng lực huynh đệ bọn tìm bội ta cũng muốn trình diễn a đầu tiên là mắt nhìn phát s ó n g trực tiếp gian đạn m ạ c cổ tránh vừa nhìn về phía trước mắt khương phàm nói phàm ca ta hiện tại hẳn là làm sao sử dụng vũ hách à. sử dụng vũ hách phương pháp xử lý vô cùng đơn giản nhìn lấy cùng trong ấn tượng hoàn toàn giống nhau như lúc vũ hách khương phàm nhẹ giọng nói ra liền cùng thao túng hai tay của ngươi đi lấy chất đũa hoặc là dùng chân đi bộ giống nhau bộ dáng như vậy là có thể thao túng vũ hách liệt c ù n g ta thao túng hai tay hai chân giống nhau n g h e s o n g khương phàm lời nói cổ chánh đầu tiên là hơi s ư n g sở lập tức cổ chánh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chính mình vai trái mọc ra từ vũ hách hoa lập lạp sau một khắc ở cổ chánh thao túng chung vai trái mọc ra từ vũ hách nhất thời run dậy bắn ra vô số phảng phất đao kiếm vậy sắc bén l ô n g vũ đồng thời những thứ này run dậy bắn ra l ô n g vũ cũng là nhắm ngay phía trước một khối đá lớn toàn bộ hung hăng b ắ n g chúng trong n g a y mắt khối này đ á lớn liền ở hành trong một tiếng nổ vàng trực tiếp từ trung gian vị trí nổ tung cũng biến thành đầy đất bột phấn thạch tạp mới vừa đó là cái gì tình huống các linh đệ bọn tìm hội mới vừa đó là vật gì từ cổ tránh ca môn bả vai vũ hách bay ra ngoài ta cái đại cỏ chẳng lẽ mới vừa chính là vũ hách công kích sao nhanh a cái này vũ hách thả ra tốc độ công kích là thật nhanh nói không sai ta mới vừa chỉ là cảm giác máy mắt khối kia đá lớn liền trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ hơn nữa quan trọng nhất là mới vừa vũ hách phóng thích thời điểm công kích thoạt nhìn lên tốt đặc miêu n u y ễ n khắc ca chứng kiến cổ tránh thao túng vai trái vũ hách cứ nhiên như thế ung dung đem trước mắt đá lớn nổ thành mảnh vỡ phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắc này mở to hai mắt nhìn hai trăm mười bảy nhất là đương sự cổ tránh càng là kích động nhìn về phía khương phàm hô lớn p h ả m ca ngươi nhìn đến không có mới vừa đó chính là vũ hách phương thức công k í c k ân mới vừa từ vũ hách bên trong bay ra ngoài chính là vũ hách loại này hách chết thủ đoạn công kích khương phàm gật đầu nói ra vũ hách thủ đoạn công kích cùng ta mới vừa ở phát sóng trực tiếp gian giảng thuật giống nhau tốc độ cực nhanh nhất là ngươi có xong vũ hách càng phải như vậy dừng một chút khương phàm lại nói ra đồng thời chờ ngươi thực lực bản thân tăng cường về sau người có vũ hách còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rõ ràng minh bạch rồi phàm ca cổ tránh vững vàng nhớ kỹ khương phàm nói những lời này vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm lại đơn giản bàn giao cổ tránh m ộ t ít, liên quan tới vũ hách cùng s a n loại thiết định phía sau liền lợi dụng cánh cửa thần kỳ tiễn đối phương t r ở lại chính mình chỗ ở tốt lắm thủy hữu nhóm chờ các loại tiễn cổ tránh sau khi rời đi khương phàm lại chứng kiến phát sóng trực tiếp gian đạn mạc nói ra bây giờ còn có người tìm được vạn giới bảo vật không có nếu như có bây giờ có thể tiếp tục xin liên tuyến không có mà nói lại là tiếp tục mới vừa tầm bảo phạm ca. tiếp tục tầm bảo a bằng vào chúng ta những thứ này suy nhân vật khí tuyệt đối sẽ không bằng vào chính mình vốn sự tỉnh tìm được mới vạn giới bảo vật mua cái kê cái gì gọi là chúng ta những thứ này suy nhân lao tử v ậ t khí nhưng là một chút cũng không suy không sai suy người chỉ có chính ngươi ha ha ha các ngươi không suy các ngươi nếu như không suy lời nói còn như đến bây giờ đều không tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật cỏ cái này chỉ có thể nói rõ ta và vạn giới bảo vật duyên phận không tới chờ các loại duyên phận đến rồi về sau ta nhất định có thể tìm được hào hào hào hào t i ể u tử ngươi toàn thân liền mạnh miệng được rồi các ngươi đừng đặt cái này nhiều lời phang ca đã bắt đầu tiếp tục tầm bảo ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt soát bình thời điểm khương phàm cũng là ở nhìn đến không có mới phát sóng trực tiếp liên tuyến phía sau tiếp tục mới vừa tầm bảo cùng lúc đó ở vào hải đăng vực nào đó châu xa xôi vùng núi đột nhiên một đoàn màu xanh đậm vũ khí chống r ộ n g nô ra sau một khắc t r ệ ghẹ ở nhân gian thể sương mù khi còn có lấy kẻ mỹ h dạ cầm đầu ba cái siêu cổ đại h á cám cự nhân nhân gian thể liền từ cái này đoàn màu xanh đậm trong sương mù mại bước ra ngoài chệ gh ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì mắt nhìn bên cạnh sương mù khi kẹp bị hạ dạ chân mày hơi như bắt đầu mang các ngươi tới nơi này tự nhiên là thu phục quái thú đơn giản giải thích một câu phía sau nhân gian thể sương mù khi túi đầu mắt nhìn chính mình ngón trỏ phải đeo một viên có khắc quái thú bộ dáng nhẫn n à y cái quái thú bộ dáng nhẫn không có khác chính là t r ệ ghe ở sáng tạo đặc thù đạo cụ một chồng quái thú q u a n thai sau một khắc cecb sương mù khi nhẹ nhàng nâng tay phải lên đồng thời tay phải đeo quái thú con thai cũng là nhắm ngay phía trước một tòa đại sơn xôn xao hầu như ở nơi này quái t h ú quan g khai nhắm ngay phía trước núi lớn trong nháy mắt trận buộc phát ra quang mang trói mắt trong nháy mắt liền nghe được quanh một tiếng biết thai n h ứ c c ó c nổ làm kinh khủng như vậy nổ nổ lên lúc quái t h ú quan g khai sở nhắm chính xác đại sơn cũng là ở trong nổ vàng trực tiếp nổ nát vụn sau một khắc một đạo cự thú thức tỉnh giống giận dít gạo thình lình từ lòng đất chỗ sâu nhất dường như quanh lôi vậy nổ sau đó một đầu hình thể cao tới năm mươi lăm mét khổng l ồ quái thú liền từ nổ nát vụn dưới núi lớn mặt hoàn toàn tỉnh lại ừ đây là quái thú chứng kiến từ bên trong núi lớn tỉnh lại quái thú kẻ m ỉ hạ dạ ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân nhất thời chân mày hơi như bắt đầu không sai cái này quái thú gọi là cổ gò cống chứng kiến kẻ m ỉ hạ dạ ba người ánh mắt nhìn về phía chính mình trẻ ghẹ ở nhân gian thể sương mù khi không nhanh không chấm nói con quái thú kia có có thể cho người k h á c thạch hóa năng lực xem như là thực lực cường đại quái thú một trong con quái thú kia về sau có thể cử đi không nhỏ tác dụng nhất là ở các ngươi về sau phải đối phó khương p h ạ m thời điểm chúng ta đối phó khương phàm thời điểm nghe được sương mù khi những lời này kẻ mỹ h dạ nhất thời ngây ngẩn cả người một chút nói trẻ ở ý của ngươi là nói con quái thú kia có thể trợ giúp chúng ta cộng đồng đối phó khương p h ạ m đùa gì thế tuy là chúng ta là siêu cổ đại hắc ám cự nhân không giả nhưng chúng ta cũng không có chi phối quái thú năng lực đứng ở bên cạnh đã xem cười nhạt một nói rằng các ngươi ba cái siêu cổ đại hắc ám cự nhân không có chi phối quái thú năng lực cũng không đại biểu ta trễ ghẹ ở không có c năng lực này lần nữa nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình kẹ mỉ ạ dạ ba cái siêu cổ đại hắc ám cự nhân lập tức sương mù khi liền dùng trong tay quái thú con thai lần nữa nhắm ngay trước mắt hồi phục cổ gò cống sau một khắc sương mù khi trong tay đeo quái thú q u o n g thai lần nữa buộc phát ra so với mới vừa còn muốn trói mắt không chỉ gấp mấy lần q u a n mang trong s á t na mới từ dưới lòng đất phục sinh còn không có còn hết phản ứng lại cổ gò cống nhất thời bị quái thú q u o n thai bạo phát qua n mang trực tiếp hút vào đến bên trong chiếc nhẫn đây đây là thấy như vậy một màn kẻ bị ạ dạ ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân nhất thời cả kinh mở tò hai mắt nhìn trẻ ghẹ ở chiếc nhẫn này là vật gì nhìn về phía trẻ ghẹ ở trong tay quái thú con thai kẻ bị ạ dạ vẻ mặt tò mò hỏi tới chiếc nhẫn này gọi là quái thú con thai t r ệ ghẹ ở không có d â u diêm nói là ta ở quang tri quốc phát minh đạo cụ đồng thời tiến hành cải tạo bây giờ có thể thu phục hàng lâm làm tinh quái thú về sau chúng ta sắp có được mạnh nhất quái thú quân đoàn Trưng 295, hàng lâm thủy tộc thù vật. Cầu đánh thưởng. Thủy hữu nhóm, xem ra hôm nay vận khí không tốt. Phát sóng trực tiếp giữa màn trước mặt, phàng mắt nhìn trước mắt thời tới thời tìm thứ ra ra, khương như được hàng quán vạn đánh nhóm, nay vận không sóng màn ảnh phàng nhìn gian nói ra, không có nghĩ tới đi thời gian lâu như vậy, lại còn không có tìm được kiện thứ hai mới vạn giới giữa giới hữu hôm khí lâm lâu lại xem mới vậy, đặc Cầu có có đi bảo thương phạm cho tới bây giờ còn không nhìn thấy đến từ tầm bảo gia đa đặc thù gợi ý các minh đệ bọn tìm hội phàm ca lần này thật là không có cùng chúng ta v ỡ x é o l ẹ t nay thiên phàm ca vận khí là thật không tốt đúng rồi nếu như đặt ở trước đây phát sóng trực tiếp thời điểm phàm ca nhưng là mỗi bình quân thời gian nửa tiếng liền có thể tìm tới tân bảo vật không phải trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi đây là đang đặc miêu thương cảm phàm ca sao phàm ca dùng đặc miêu các người thương cảm sao nói không sai phàm ca coi như là một giờ mới tìm được món mới vạn giới bảo vật không phải dập quân so với chúng ta những người này mạnh mẽ sao ồ ồ ồ thân ái lao thiên ra nha nếu như ngươi cũng có thể làm cho cùng p h ạ m ca giống nhau không phải so với p h ạ m ca kém chút t h như mỗi ngày để cho ta tìm được nhất kiện mới vạn giới bảo vật ta đây cuộc đời này liền hoàn toàn không tiết ca cuộc đời này triệt để không tiết một cho dù là để cho ta tại chỗ bởi vì kích động qua đời ta đặc mã cũng cười rời đi tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm các ngươi mau nhìn p h ạ m ca làm sao đột nhiên dừng lại ngoa tạo chẳng lẽ p h ạ m ca tìm được mới vạn giới bảo vật liền t ạ i phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu đều ở đây náo nhiệt thảo luận thời điểm k h ư ơ n g p h ạ m đột nhiên dừng bước cũng trong lúc đó đến từ tầm bảo ra đa tầm bảo gợi ý cũng là từ k h ư ơ n g p h ạ m trước mắt bất thình lình cấp tốc bắn ra tới keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện phía trước mười một giờ phương hướng sáu trăm sáu mươi sáu m chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm thực sự là không dễ d à n g a chứng kiến trước mắt bắn ra tầm bảo gợi ý k h ư ơ n g p h ạ m trên mặt nhất thời lộ ra mong đợi nụ cười nói rốt cuộc tìm được kiện thứ hai bảo vật ba ngoa tạo p h ạ m ca ngươi tìm được kiện thứ hai bảo vật khá lắm ta mã gọi thẳng khá lắm mới vừa vẫn còn ở thương cảm phàm ca những thứ kia đại thông minh đâu nhanh chóng đặc miêu lăn ra đ â y cho ta các ngươi bây giờ còn thương cảm sao thảo thương cảm ta hiện tại nhanh đấu kỵ m u ố n chết hâm mộ chết một các ngươi nói phàm ca lần này tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật sẽ là đến từ thế giới nào vạn giới bảo vật hoặc là nói phàm ca lần này vạn giới bảo vật biết sở hữu bộ dáng gì bảo vật năng lực trên lầu ca môn ngươi có phải hay không đầu góc có chuyện nhĩ đặc meo meo đoán cái này có mau ý nghĩ phàm ca tìm được mới vạn giới bảo vật về sau nhất định sẽ đem bảo vật lai lịch cùng năng lực nói cho chúng ta biết không sai hơn nữa các n g ư ơ i đoán số lần nhiều như vậy có đặc miêu một lần là đoán đúng qua sao toàn bộ đều là vớ vẫn cây nhi đoán được rồi được rồi các ngươi chớ nói nhảm mau nhìn phang ca đã xuất phát tìm kiếm vạn giới bảo vật n g h e tới khương p h ạ m tìm được kiện thứ hai mới vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời tràn đầy tò mò m á c h liệt sau đó tại chỗ có thủy hữu kích động ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phàm liền đi theo tầm bảo gia đa gợi ý đi trước vạn giới bảo vật sở tại rất nhanh khương phàm đi tới một nhà chuyên môn bán loại cá thủy tục quán ngay phía trước phát hiện vạn giới bảo vật ừ lần này tìm được m ớ i vạn giới bảo vật cư nhiên ở nhà này thủy tộc trong quán chứng kiến trước mắt gợi ý k hương phạm nhất thời ngây n g ẩ n cả người một cái trong lúc nhất thời k hương phạm thật vẫn không nhớ ra được đến cùng có loại hình gì vạn giới bảo vật cư nhiên sẽ cùng thủy tộc quán chỉ thấy có đặc thù liên hệ bất kể vào xem không do dự k hương phạm đi vào thủy tộc trong quán cũng chính là ở k hương phạm vừa đi vào thủy tộc quán một vị ăn mặc đồng phục làm việc cô gái trẻ tuổi thình lình trước mặt đi tới xoái ca người tốt hoan n ê n quang lâm xanh nhạc thủy ngoa tào khi thấy do k hương phàm tướng mạo phía sau ăn mặc đồng phục làm việc cô gái trẻ tuổi nhất thời cả kinh trận to hai mắt nói ngươi ngươi là phàm ca sao chính là cựu châu nóng bỏng nhất tầm bảo s ở chê ạ mẹ phàm ca ân là ta không sai k hương phàm gật đầu cười hồi đáp ngoa tạo thật đúng là phàm ca người a nghe được k hương phàm gật đầu thừa nhận cô gái trẻ tuổi nhất thời kích động nói năng lộn xộn nói phàm ca ta còn là đầu trở về chứng kiến sống sống ngươi trước đây còn gặp qua chết sao những lời này làm cho hương phàm nước mắt à không phải không phải không phải phàm ca chứng kiến khương phàm mắt chợ trắng cô gái trẻ tuổi vội vàng giải thích phàm ca ta mới vừa cũng không có nguyền rủa ý tứ của ngươi ta mới vừa thật sự là quá kích động phàm ca ta có thể là ngươi trung thực phân thi ngươi mỗi lần phát sóng trực tiếp ta đều biết chăm chú quan sát lại kích động hô to vài câu phía sau cô gái trẻ tuổi lúc này mới nhớ tới tự giới thiệu mình đúng rồi phàm ca tên ta là đô mỹ k ỳ là cái này ra thủy tộc quán điếm trưởng n g ọ ạ t à o các n i n h đệ bọn tỷ mội phàm ca làm sao đột nhiên đi tới một nhà thủy tộc trong quần à má của ta ơi chẳng lẽ p h ạ m ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật ở nhà này thủy tộc trong quán sao cái gì không thể nào đâu cái này cờ mờ nờ thủy tộc trong quán làm sao lại tồn tại vạn giới bảo vật á chẳng lẽ trong hồ cá ngư là vạn giới bảo vật sao thảo nếu như ngư là vạn giới bảo vật vậy lần này hàng lâm chúng ta làm tinh vạn giới bảo vật thực sự là quá c h ị u tượng ha h a các ngươi những hàng này a thực sự là nên quan tâm không quan tâm không nên quan tâm mù đặc miêu quan tâm các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao cái này ra thủy tộc quán lao bản nhưng là phàm ca người ái mộ trung thành nếu như cái này ra thủy tộc trong quán thật có vạn giới bảo vật ta phỏng chừng sẽ giống như lần trước biết giống như lần trước lần trước chuyện gì hả chuyện gì đương nhiên là cự nhân trên thế giới có thể biến thân thành siêu đại hình cự nhân sự t ì n h a các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao thu được biến thân siêu đại hình cự nhân vạn giới bảo vật cũng là phảm ca phân thi ta cái đại cỏ ta nghĩ ra rồi ta nhớ ra rồi c ợ mờ n ở lần này sẽ không lại là này dạng a khó mà nói cái này đặc biêu khó mà nói a khi thấy khương phàm đi vào cái này ra thủy tộc quán lao bản lại là khương phàm người ái mộ trung thành phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động cũng chính là vào lúc này thủy tộc quán lao bản đỗ mỹ kỷ cũng là rốt cuộc phản ứng kịp nói phản ca n g ư ơ i tại sao sẽ đột nhiên đi tới nhà ta thủy tộc quán à chẳng lẽ nhà của ta thủy tộc bên trong quán phủ xuống chư thiên thế giới vạn giới bảo vật sao đào chương hai trăm chín mươi sáu đến từ hạt mỏ hẹ rộ thế giới kim ảnh thạch vạn giới bảo vật c ầ u đánh thưởng đỗ mỹ kỷ thủy hữu người đoán không sai nghe được đỗ mỹ kỷ hỏi thương phảm cũng không chút nào giấu giếm nói người kinh doanh cái này ra thủy tộc bên trong quán đích thật là phủ xuống đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật ngoa tạo phàm ca ta kinh doanh cái này ra thủy tộc quán cư nhiên thực sự phủ xuống vạn giới bảo vật sao nguyên bản là đầy đủ kích động đỗ mỹ kỳ đang nghe khương phàm những lời này về sau nhất thời kích động càng thêm lợi hại toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động không kiềm hãm được run g dày phàm phàm ca như vậy món hàng lầm chúng ta thủy tộc quán vạn giới bảo vật hiện tại ở địa phương nào nhỉ đỗ mỹ kỳ không kịp chờ đợi truy vân khương phàm nói phàm ca ta với ngươi một khối tìm kiếm cái này vạn giới bảo vật không cần khương phàm k h á t tay nói t vạn, nhất nhất vạn giới bảo vật kim n ba h ư ảnh thạch bảo vật khởi nguồn hạt mọ hẹ rổ thế giới bảo vật giới thiệu ngũ hành quang ảnh thạch một trong kim ảnh thạch bảo vật năng lực phàm là thu được này món vạn giới bảo vật công nhận sở hữu giả liền có thể kích hoạt trong truyền thuyết kim ảnh thôn huyết mạch đồng thời ở kích hoạt kim ảnh thôn huyết mạch phía sau tình hữu nghị gợi ý kim ảnh thạch có thể trực tiếp triệu hoán đi ra tuyết nao g khải giáp h triệu hoàng khí tình hữu nghị gợi ý làm áo giáp triệu hoán người thành công triệu hồi da đến từ quan ảnh trong khải giáp tuyết nao công khải giáp phía sau như vậy này kim ảnh thạch sẽ tự động cùng tuyết nao g khải giáp triệu hoán người hoàn toàn hòa là một thể hạt mỏ hẹ rổ thế giới kim anh thạch nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức khương p h ạ m nhất thời hai mắt sáng lên nói thật là không có nghĩ đến a lại có thể ở nơi này thủy tộc trong quán tìm được gạt mỏ hẹ rổ thế giới vạn giới bảo vật đối với cái này lần tìm được mới vạn giới bảo vật khương p h ạ m ngoại trừ ngoài ý m u ố n chính là khuôn mặt kinh ngạc bởi vì n à y món vạn giới bảo vật khương p h ạ m có thể nói là hết sức quen thuộc cái này mới là chân chính quốc mạng tổ cờ sạch a có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu ở khương phàm cá nhân nội tâm xếp hạng ở giữa ạ t mỏ hẹ rỗ đệ nhất bộ cùng bộ thứa tuyệt đối là rất nhiều tổ cờ sạch t n g xếp hạng trước nhất vài tên thứ nhì chính là khương phà nguyên bản còn tưởng rằng giống như là ạt m ỏ h ẹ rổ thế giới quan g ảnh áo giáp sẽ cùng hình thiên áo giáp hoặc là mạ gì ô giống nhau đều là lấy triệu hoàn khí hình thức hàng lâm lam tinh có thể nhường cho khương phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là c ư nhiên sẽ trực tiếp lấy kim ảnh thạch phương thức hàng lâm lam tinh bất quá cái dạng này cũng thuận tiện phải biết rằng ở ạt m ỏ h ẹ rổ thế giới áo giáp thiết định ở giữa đại biểu quan ảnh ngũ hành khôi giáp khải giáp năng số lượng toàn bộ đều là đến từ chính cùng kim ảnh thạch giống nhau năm viên quan ảnh thạch cho dù là áo giáp triệu hoán khí bị cướp đi nhưng chỉ cần sở hữu cái này nằm viên quan g ảnh thạch áo giáp triệu hoán người vẫn như cũ có thể lần nữa biến thân hơn nữa đợi ở quan g ảnh thạch bên cạnh gọi tới quan g ảnh ngũ hành áo giáp còn có thể phóng thích càng thêm cường đại năng lực Liên tại phàm nội tâm hồi ức, liên lực, liên lúc, lao là tại nội hồi tới tuyết ngao khải giáp thiết với tới thiết đi tới Khương quan ngao định cùng năng lực, cùng với liên quan tới quang ảnh thạch thiết định lúc, thủy quán lao bản nương kỷ, cũng là nhịn không tâm tuyết thạch thủy tộc tò Phạm Kỳ, được Mỹ mò ức, Đỗ vẫn là trong hồ cá ngư đối với chuyện này gấp bội cảm thấy h i ê u kỳ nghi ngờ người cũng không chỉ là đ ố m ị kỳ một người bao quát phát sóng trực tiếp gian sở h ư u thủy h ư u cũng giống như vậy các n i n h đệ bọn tìm bội các ngươi nhìn thấy chưa ạ ngoa tạo phàm ca làm sao vẫn đang ngó chừng hồ cá xem ạ chẳng lẽ cái này hồ cá chính là phàm ca cần tìm được kiện thứ hai mới vạn giới bảo vật sao đồ chơi gì hồ cá là vạn giới bảo vật cái này cờ m ở n ở nghe cũng quá đặc miêu không đáng tin cậy a không đáng tin cậy một ta cảm thấy đặc miêu không có khả năng ha hả ngược lại mặc kệ các ngươi nói, cá cá cá. nói, nói, nói, cá nói như thế nào ta hiện tại vô cùng xác định cùng khẳng định hồ cá tuyệt đối là mới vạn giới bảo vật nói đúng Ta hiện tại cũng phi thường xác định t h u y hữu nhóm các ngươi lần này nhưng là đã đón o sai lúc này k hương phàm trợt mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói ta lần này tìm được mới vạn giới bảo vật cũng không phải là trước mắt hồ cá à phàm ca không phải cái này hồ cá nghe được k hương phàm lời nói đỗ mỹ cổ tỏi nhất thời kinh trụ phàm ca nếu như cái này hồ cá không phải vạn giới bảo vật cái kia trong hồ cá cái gì đồ vật là vạn giới bảo vật à đỗ mỹ kỳ do dự mấy giây sau nói chẳng lẽ là ngư sao nếu như lần này phàm ca tìm được vạn giới bảo vật sẽ là trong hồ cá loại cá vậy coi như thực sự là quá kỳ lạ rồi sau đó ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ ở giữa khương phàm cũng không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp nhắm ngay trong hồ cá kim ả n h thạch khe nâng lên lúc này viên này kim ả n h thạch trực tiếp trong hồ cá bay ra ngoài đồng thời còn phiêu phủ ở khương phàm ngay phía trước thủy hưu hai năm nhóm các ngươi nhìn thấy chưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay trước mắt cái này đến từ ạ t m ỏ hẹ rộ thế giới vạn giới bảo vật kim ả n h thạch khương phàm cười khẽ một nói nói đây mới là ta cần tìm được vạn giới bảo vật ba không phải phàm ka ngươi là đang nghiêm túc sao đây chính là p h ạ m ca tìm được kiện thứ hai mới vạn giới bảo vật ta cái đại cỏ cái này cờ mờ nờ không phải là khối thưởng thức thạch sao hơn nữa còn là một cái trong hồ cá thưởng t h ứ c thạch thảo ta hiện tại thực sự là càng ngày càng nghĩ không thông như thế một khối tảng đá vụn c ư nhiên cũng là vạn giới bảo vật chẳng lẽ nó cùng ha di vọt tợ trên thế giới ba đại tử vong thanh khí đã phục sinh năng lực giống nhau sao không đoán ra được thật sự là không đoán ra được ca chương hai trăm chín mươi bảy tuyết ngao khải giáp đẹp trai nhất áo giáp hợp thể câu đánh thưởng nghe tới khương phàm lại còn nói khối này từ trong hồ cá lấy ra kim ảnh thạch chính là chính mình tìm được mấy vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt bất khả tư nghị bởi vì hắn các nàng thực sự là nghĩ không ra tới khối này t à n g đá vụn biết ủ n g có bảo vật gì năng lực chẳng lẽ cùng mới vừa đá phục sinh giống nhau nhất là đứng ở khương p h à m bên cạnh lão bản nương đô mỹ kỳ càng là khuôn mặt hiếu kỳ cùng không hiểu nói phản ca khối này trong hồ cá thưởng thức thạch chính là ngươi muốn tìm mới vạn giới bảo vật sao không sai đây chính là ta cần tìm được mấy vạn giới bảo vật khương p h à n gật đầu nói ra mặt khác cái này cũng không phải cái gì thông thường thường thất thạch tên của hắn gọi là kim ảnh thạch kim kim ảnh thạch nghe thấy món vạn giới bảo vật tên đ ồ mỹ kỷ vẫn là khuôn mặt n mộng bức nói p h à m ca cái này vạn giới bảo vật lai lịch thế giới nào nhỉ còn có nó có cái gì năng lực nhỉ đúng rồi p h à m ca ngươi nhanh cùng chúng ta hào hào nói một chút cái này gọi là kim ảnh thạch vạn giới bảo vật lai lịch hai mươi b ố còn có hắn sở hữu bảo vật năng lực a bởi vì chúng ta thật sự là không đoán ra được cái này vạn giới bảo vật đến cùng sở hữu bộ dáng gì năng lực không sai thật sự là đoán đặc miêu không được a kim ảnh thạch chẳng lẽ cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực là có thể để cho mình ảnh tử biến thành hoàng kim ý tứ sao đồ chơi gì làm cho ảnh tử biến thành hoàng kim khá lắm ta đ ặ c mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn ngươi cái này nao động chân là quá lớn a loại này ngoại hạng bảo vật năng lực ngươi cũng có thể nghĩ ra tới l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c náo nhiệt thảo luận suy đoán lúc k h ư ơ n g phạm mở miệng lần nữa nói ra thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp áp nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói cái này gọi kim ảnh thạch vạn giới bảo vật lai lịch cùng với hắn sở hữu bảo vật năng lực trước tiên cái này gọi kim ảnh thạch vạn giới bảo vật đến từ thế giới các ngươi đã rất quen thuộc đó chính là ạt mò hẹ rổ thế giới các ngươi còn nhớ rõ trước đây ta cho các ngươi phổ cập khoa học qua ạt mò hẹ rổ thiết định cùng với rất nhiều áo giáp sao Rất nhiều trong Tỷ một nhiều quang ảnh áo giáp. Cái này 5 vị quang ảnh áo giáp, cũng gọi là ngũ hành bọn ngũ hành.、Tì、như đại biểu viêm long áo giáp, còn có đại biểu phong、Lương、khải họ khôi cho hòa giáp, giáp. Cái này ngũ bộ giáp, gọi giáp. Bởi mỗi giáp, đại biểu đại biểu viêm giáp, đại biểu đều áo áo áo áo có có vị vị vì là bộ Ở hầu t như ở hương phàm phổ cập khoa học hết kim ảnh thạch cái này vạn giới bảo vật lai lịch cùng với có bảo vật năng lực phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhấc lên cự đại náo động ngoa tàu ngoa tàu ngoa t Ngo à o huynh đệ bọn tìm hội bộ... phàm ca mới vừa nói cái gì cái này gọi là kim ảnh thạch vạn giới bảo vật lại là đến từ ạt mò h ẹ r ổ thế giới vạn giới bảo vật đồng thời còn có có thể làm cho vạn giới bảo vật sở hữu giả biến thân thành tuyết ngao khải giáp bảo vật năng lực ta cái đ ạ i cỏ cứ như vậy một khối tảng đá vụn nó lại có thể sở hữu biến thân khôi giáp năng lực tuy là phàm ca mới vừa nói cái gì ngũ hành quang ảnh ta nghe không hiểu nhưng ta cảm giác cái này có thể biến thân thành tuyết ngao khải giáp bảo vật tuyệt đối là phi thường lợi hại mụ cái kê trên lầu người nói những lời này không phải là đặc miêu thỏa thỏa lời nói làm sao không sai chỉ nếu có thể biến thân khôi giáp vạn giới bảo vật ngươi gặp qua cái kia món không chỉ meo như bước sao ô ô ô phan ca ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết những thứ này đến từ ạt mỏ hẹ rộ thế giới biến thân khí sẽ là những đá này hả ta muốn là sớm biết đã sớm đi thủy tộc trong quán tìm loại này thường tức h thạch ha ha ha trên lầu ca môn ta đã bắt đầu tìm ta cảm thấy cái tiếp theo đến từ ạt mỏ hẹ rộ thế giới vạn giới bảo vật nhất định là thuộc về ta được rồi được rồi các ngươi đừng nói nhảm ta hiện tại tò mò nhất giống như khối này gọi là kim ảnh thạch vạn giới bảo vật làm sao triệu hồi ra tuyết ngao khải giáp đúng rồi p h a n ca điều này cần làm sao triệu hoán đây chính là liền triệu hoán khí đều không có a lúc này phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy h ư u nhóm đối với cái này đến từ ạ t mỏ h ẹ r ổ thế giới kim ảnh thạch tràn đầy không gì sánh được tò mò m á n h liệt cùng chờ m o n g đồng thời cũng là vô cùng buồn b ự c Buồn b ự c cái này vạn giới bảo vật hẳn là làm sao triệu hoán tuyết ngao khải giáp thùy hữu nhóm cái này vạn giới bảo vật triệu hoán tuyết ngao khải giáp phương pháp xử lý có thể nói là vô cùng đơn giản mắt nhìn đạn m ạ n khương phạm ha hà cười nói chỉ cần đứng ở kim ảnh thạch bên cạnh hô lên đặc định bảo vật kích hoạt t h o ả thuật liền có thể đi qua kim ảnh trong đá năng lượng biến thân thành tuyết ngao khải giáp chỉ cần hô lên đặc định bảo vật kích hoạt t h o ả thuật sau đó là có thể biến thân thành tuyết ngao khải giáp sao cơm mờ nở dẫn chiến cầu cho lão từ bỏ nói không sai p h ạ m la dẫn chiến c ú t nhanh lên đi ra ngoài chúng ta căn bản không cần tranh luận đến cùng ai mạnh ai yếu ngược lại như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không sánh bằng p h ạ m ca đối với p h ạ m ca mới thật sự là làm tinh trần nhà n g h e xong kim ảnh thạch triệu hoán tuyết ngao khải giáp phương pháp xử lý phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu nhóm đều là vẻ mặt chấn động đồng thời đều là khẩn cấp muốn nhìn một chút hương phảm l ạ như thế nào đi qua khối này kim ảnh thạch triệu hồi g a đại biểu kim hệ tuyết ngao khải giáp thủy hữu nhóm các ngươi muốn nhìn như thế nào triệu hoán tuyết ngao khải giáp mắt nhìn phát sóng trực tiếp g i a n đạn mạc thương p h ạ m khép cười một tiếng nói không thành vấn đề ta hiện tại thì có thể làm cho các ngươi nhìn như thế nào lợi dụng kim ảnh thạch triệu hồi gia tuyết ngao khải giáp chỉ bất quá lợi dụng cái này kim ảnh thạch vạn giới bảo vật triệu hồi gia tuyết ngao khải giáp áo giáp triệu h ó a n g ư ờ i cũng không phải là ta nói đến đây lúc thương p h ạ m nhìn về phía đứng ở bên cạnh vẫn còn vẻ mặt khiếp sợ chính giữa đồ mỹ kỳ nói đồ mỹ kỳ thủy hữu cái này vạn giới bảo vật từ ngươi tới cấp thủy hữu nhóm trình diễn a chương hai trăm chín mươi tám quang ảnh áo giáp đế hoàng khải giáp cao cấp t u n g hợp tài liệu câu đánh thưởng a à, à. phà nghe được k hương p h ạ m đột nhiên tự nói với mình để cho mình tới trình diễn cái này hạt mỏ h ẹ rổ thế giới vạn giới bảo vật lúc đứng ở bên cạnh đ ỗ mỹ k ỳ nhất thời ngây ngẩn cả người tại chỗ cái này có thể biến thân tuyết ngao khải giáp vạn giới bảo vật đỗ mỹ k ỳ chừng hai mắt vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói nhất định phải để cho ta tới trình diễn sao làm sao ngươi không muốn trình diễn sao mắt nhìn đỗ mỹ k ỳ k hương p h ạ m ha hả cười nói nếu như ngươi không muốn biểu diễn nói ta đây để cho hắn dư thủy h ư u đến giúp chuyện này không phải không phải phàm ca ta nguyện ý nghe được k hương phàm lời nói đô mỹ kỳ lập tức lớn tiếng hô ta phi thường đồng ý giúp đỡ trình diễn cái này vạn giới bảo vật nghe một chút các n i n h đệ bọn tìm hội các ngươi nghe một chút ta mới vừa đặc miêu nói cái gì kia mà phan ca lần này tìm được vạn giới bảo vật đại khái tỷ lệ biết đưa cho đô mỹ kỳ hiện tại như thế nào đây có phải thật vậy hay không ô ô ô phan ca cái này có thể biến thân t u y ế t ngao khải giáp vạn giới bảo vật tại sao muốn t i ễ n đô mỹ kỳ nhỉ chẳng lẽ cũng là bởi vì ở đô mỹ kỳ trong điếm tìm được trên lầu đây chỉ là một tiểu bộ phân nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì đô mỹ kỳ mới vừa nói mình là p h ạ m ca trung thành nhất phân thi nếu không làm sao có khả năng đưa cho đô mỹ kỳ thảo ta cũng là p h ạ m ca trung thực phân tý a ha h a người là có d á m d ù n g người có thủy tộc còn sao tốt lắm tốt lắm các ngươi đặc biệt meo nhiều lời mau nhìn p h ạ m ca đã đem kim ảnh thạch đưa cho đô mỹ kỳ ở phát sóng trực tiếp gian mấy ngàn vạn thủy hữu ước ao ánh mắt ghen tị nhìn kỹ ở giữa đô mỹ kỳ đã từ khương phàm trong tay nhận lấy cái này đến từ ạt mỏ hẹ rộ thế giới vạn giới bảo vợn phàm phàm ca ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào túi đầu mắt nhìn trong tay kim ảnh thạch đồ m ị kỳ lúc nói chuyện thanh âm đều run dậy nói tài năng mới có thể biến thân tuyết ngao khải giáp nhỉ biến thân tuyết ngao khải giáp phương pháp xử lý vô cùng đơn giản không chút nào d i ấ u dếm thương phàm đem triệu hoán tuyết ngao khải giáp phương pháp xử lý như thực chất nói cho vẻ mặt kích động đồ m ị kỳ nói ngươi chỉ cần đối với kim ảnh thạch lớn tiếng hô lên tuyết ngao khải giáp hợp thể hồ sông câu này biến thân khẩu hiệu phía sau ngươi có thể thành công biến thân thành ở vô hình trung đại biểu kim hệ tuyết ngao khải giáp nhưng mà ngươi cần nhớ kỹ một việc d ừ n g một chút k hương phàm lại bổ sung một câu độ mỹ kỳ thủy hữu ở ngươi đi qua khối này kim ảnh thạch biến thân trở thành tuyết ngao khải giáp về sau như vậy kim ảnh thạch liền sẽ cùng ngươi dung hợp một thể bộ dáng như vậy ngươi về sau còn muốn tưởng biến thân tuyết ngao khải giáp lời nói chỉ cần trực tiếp hô lên mới vừa khẩu hiệu liền được không lại cần bất kỳ áo giáp triệu hoàng khí nguyên thì ra là thế đỗ mỹ kỳ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được phàm ca. ta đây hiện tại bắt đầu trình diễn a ân hiện tại bắt đầu trình diễn a nghe được hương phàm những lời này phía sau Đồ Mỹ Kỳ hầu như ở đỗ mỹ kỷ hô lên hợp thể trong nháy mắt cái này đến từ ạt mỏ hẹn rộ thế giới kim ảnh thạch nhất thời buộc phát ra một cỗ không gì sánh được nhức mắt ánh sáng màu trắng sau một khắc một bó cổ sáng màu trắng càng là từ kim ảnh trong đá bạo phát đồng thời còn đem kích hoạt vạn giới bảo vật đỗ mỹ kỷ bao phủ Cũng、chính ũ n g c là ở nơi này bó buộc cột sáng màu trắng bao phủ ở đô mỹ kỳ thân thể trong s á t na một bộ lấy bạch sắc làm chủ áo giáp nhất thời đột nhiên xuất hiện ở đô mỹ kỳ bên ngoài cơ thể cũng cấp tốc đem bao trùm áo giáp hợp thể kèm theo một đạo cổ xưa trang nghiêm thanh âm dường như hồng trung vậy vang lên về sau cột sáng màu trắng trợn tắn đi sau đó một bộ áo giáp thình lình từ tản đi trong cột ánh sáng xuất hiện cái này xuất hiện áo giáp không có khác chính là ạt mò hẹ r ổ thế giới tuyết ngao khải giáp xôn xao khi thấy đô mỹ kỳ triệu hoán biến thân tuyết ngao khải giáp phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời n h ấ t lên cự đại náo động ngoa, ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các h i n h đệ bọn tìm muội các ngươi nhìn thấy chưa đây chính là đô mỹ kỷ biến thân tuyết ngao khải giáp sao má của ta ơi cái này mà u bạc trắng tuyết ngao khải giáp thoạt nhìn lên thực sự là quá đặc miêu đẹp trai nữa à hơn nữa từ tuyết ngao khải giáp tạo hình đến xem cảm giác này t â m áo giáp khẳng định là vô cùng trầm trọng một trên lầu ca môn ta khi nhìn đến cái này tuyết ngao khải giáp đầu tiên mắt cũng cảm giác bộ khôi giáp này rất trầm trọng ô ô, ô. đô mỹ kỷ tỉ, tỉ. nay tấm áo giáp đối với ngươi mà nói thực sự quá nặng không bằng giao cho ta a ta không ngại a không ngại ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a cái kia ta có một vấn đề a chính là đô mỹ kỳ hiện tại triệu hoán tuyết ngao khải giáp cùng p h ạ m ca phía trước triệu hoán hình tiên áo giáp đến cùng cái nào áo giáp lợi hại a cái nào lợi hại trên lầu đương nhiên là hình thiên a không sai p h ạ m ca triệu hoán hình thiên áo giáp nhưng là có thể trực tiếp miểu sát tứ đại trùng cực khôi giáp tu la áo giáp a nhìn lấy đô mỹ kỳ triệu hoán biến thân tuyết ngao khải giáp phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm đều ở đây dối rít náo nhiệt thảo luận thậm chí còn có không ít thủy hữu hỏi k h ư ơ n g phạm đồ mỹ k ỳ triệu hoán tuyết nao g khải giáp cùng hình thiên áo giáp cái nào tương đối lợi hại thủy hữu nhóm liên quan tới tuyết nao g khải giáp cùng hình thiên áo giáp ai lợi hại hơn vấn đề chỉ có thể nói đều có các ưu thế mắt nhìn đạn mạc khương p h ạ m nhẹ giọng nói ở ạt m ọ h ẹ r ồ thế giới thiết định ở giữa hình thiên áo giáp là tính tổng hợp áo giáp hơn nữa còn là hình thiên áo giáp trong tiểu đội chủ yếu áo giáp các phương diện hầu như lý tiền không có bất kỳ đoạn bản mà đồ mỹ kỷ thủy hữu hiện nay triệu hoán tuyết nao khải giáp lại là ở quan ảnh trong khải giáp đại biểu cho kim hệ cũng đúng là như vậy nói đến đây khương phàm tiếp tục nói liền cùng trước đây giao triệu hoán tu là khôi giáp thời điểm ta chỉ sử dụng hình tiên bộ khôi giáp này là có thể đánh chết đạo lý giống nhau đơn giản giải thích vài câu phía sau khương phàm liền không để ý tới nữa đạn mạng mà là nhìn về phía trước mặt mình đỗ mỹ kỳ nói đỗ mỹ kỳ thủy hữu ngươi bây giờ cảm giác thế nào phàm ca ta hiện tại cảm giác phi thường tuyệt vời cần đỗ mỹ kỷ không gì sánh được kích động âm thanh từ tuyết nao g khải giáp bên trong truyền gia nói ta hiện tại cảm giác cả người tràn đầy khí lực chương hai trăm chín mươi chín tuyết nao g khải giáp tất s á c kỹ chấn lôi tước c ầ u đánh thưởng thời khắc này đỗ mỹ kỷ đang biến thân thành tuyết nao g khải giáp phía sau cảm giác trong cơ thể mình lực lượng giống như hỏa sơn bạo phát giống nhau liên tục không ngừng lực lượng t ừ trong cơ thể phun trào ra tới p h ạ m ca ta nhớ được ngươi khi đó triệu h á n hình thiên áo giáp lúc không phải còn có thể triệu hồi ra đặc thù vũ khí sao nhìn về phía trước mắt k h ư phàm đồ mỹ kỷ không kịp chờ đợi mở miệng h ỏ i tới ta đây hiện tại triệu hoán tuyết ngao khải giáp có thể hay không cùng hình thiên áo giáp giống nhau cũng triệu hồi ra vũ khí đối với đúng rồi phan ca ngươi khi đó biến thân hình thiên khôi giáp thời điểm không phải còn triệu hoán ra cái gì cung điện cấp vũ khí sao không sai hình như là gọi cái gì chiến thần liệt hoà kiếm đối với chính là để cho chiến thần liệt hoà kiếm cho nên nói tuyết ngao khải giáp cũng có thể triệu hoán vũ khí sao y theo cá nhân ta suy đoán đến xem tuyệt đối là có thể dù sao tuyết ngao khải giáp cùng hình thiên áo giáp nhưng là bắt nguồn ở cùng là một cái ạt mỏ hẹn rổ chư thiên thế giới a nghe được đô mỹ kỳ hỏi vấn đề k h ư ơ n g phạm phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm cũng là rối rít truy vấn hiếu kỳ sau đó tại chỗ có người ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa khương phạm nhẹ giọng nói ra đô mỹ kỳ thủy hữu ngươi bây giờ triệu năm trăm bốn mươi bảy gọi tuyết ngao khải giáp tự nhiên có thể cùng hình thiên áo giáp giống nhau triệu hồi ra chuyên trúc vũ khí ngươi bây giờ thấy đai lưng hai bên quay bánh xe không có nói đến đây lúc khương phạm chỉ trĩ tuyết ngao khải giáp đai lưng hai bên truyền luân、đạo. n g ư ờ i hai lưng phía bên phải quay bánh xe chính là chuyên môn phụ trách triệu h o á n tuyết ngao khải giáp chuyên trúc vũ khí còn như nai lưng bên trái quay bánh xe lại là dùng để phóng thích tuyết ngao khải giáp đặc thù áo giáp tất sát kỹ có thể mà sử dụng hai cái này quay bánh xe phương pháp xử lý vô cùng đơn giản ngươi chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng chuyển động liền được chỉ bất quá có chuyện ngươi cần nhớ kỹ chính là đ a i lưng bên trái phóng thích phải d é t quay bánh xe chỉ có ở ngươi tướng địch phương mục tiêu tạo thành trọng thương lúc mới có thể phóng thích chỉ cần mệnh trung trọng thương địch quân mục tiêu như vậy bị tất sát kích bên trong mục tiêu tuyệt đối sẽ trực tiếp chạm sát d ừ n g một chút k hương p h ạ m tiếp tục căn dặn đỗ mỹ kỳ nói nhưng nếu như ngươi mới triệu hoàn tuyết ngao khải giáp cũng trực tiếp phóng thích phải giết nói không chỉ có không cách nào chạm sát đối phương thậm chí sẽ còn tiêu hao đại lượng năng lực thì ra là thế ta hiểu được p h ạ m ca. đối với k hương p h ạ m theo như lời nói đỗ mỹ kỳ vững vàng ghi tặc cek nội tâm vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này đỗ mỹ kỳ liền ở k hương p h ạ m chỉ đạo c h u n g bắt đầu ở phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt lần lượt trình diễn tuyết ngao khải giáp chuyên trúc vũ khí cùng với tuyết ngao khải giáp tất sát bá kèm theo đỗ mỹ kỳ chuyển động đai lưng bên trái quay bánh xe một tấm ở giữa khắc cấn gọt chữ đồng thời cùng đô mỹ kỳ ngang hàng thân cao bạch sắc tất sát thiếp nhất thời từ bên hông chính giữa bắn bay đi ra đồng thời còn che ở đô mỹ kỳ ngay phía trước sau một khắc hai tay cầm lấy c h â n lôi phủ đô mỹ kỳ liền đối với chuẩn trước mắt chuyên trúc tất sát thiếp thình lình hung hăng phách c h ạ m đi qua trong n g a y mắt liền nghe đ ư ợ c quanh một tiếng đít hai nước cốc nổ hầu như ở đô mỹ kỳ trong tay c h â n lôi phủ phách c h ạ m ở chuyên trúc tất sát dán trong s á t na một đạo bạch sắc khủng bố đa khí nhất thời hướng phía, phía trước cẩm ẩm bổ tới lúc này phàm la bị này đạo bạch sắc đa dài hai thước cuối cùng hung hăng bổ vào một cái nhà đang ở tháo bỏ nhà lầu trong s á t na nhà này cao sáu bảy mét nhà lầu trực tiếp bị phách thành nát bẫy ngoa, ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các ngươi đệ bọn tìm hội các ngươi nhìn thấy chưa hả? má của ta ơi đây chính là tuyết nao g khải giáp tất sát kỹ lại có thể một búa đem cả tòa nhà lầu cho đánh nát ngư bức cái này tuyết nao g khải giáp tất sát kỹ thực ngư bức nhất là mới vừa phách chạm động tác thực sự là quá khốc không nói ta muốn đem mới vừa động tác t i ế t chí thành bình bảo ô ô đỗ mỹ kỷ tỷ ta bây giờ bạn cùng phòng đã bệnh thời kỳ chót trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là muốn thể nghiệm một cái tuyết ngao khải giáp ngươi có thể hay không để cho bằng hữu ta thể nghiệm một cái trên lầu ca môn nhĩ đặc mã là không phải người ngu ngươi chẳng lẽ không có nghe p h ả m ca mới vừa nói sao có thể triệu hoán tuyết ngao khải giáp kim ả n h thạch đã cùng đỗ mỹ kỳ thân thể hòa làm một thể cũng chính là đỗ mỹ kỳ chính là tuyết ngao khải giáp bản tôn nhân ra làm sao để cho ngươi bằng hữu thể nghiệm một cái hhh <cười> đương nhiên là cái loại này thể nghiệp a tuy là không có biện pháp biến thân tuyết ngao khải giáp nhưng có thể bên trên ba hào tiệu tử cái này phá lộ ngươi cũng có thể l i đúng không chứng kiến đô mỹ kỳ triệu hoán tuyết ngao khải giáp c ư nhiên phóng xuất ra h uy lực như vậy cường đại tất sát kỹ phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là ở trước màn hình cả kinh mục t r ư ờ n g khẩu đốc đô mỹ kỳ thủy hữu ngươi bây giờ đối với tuyết ngao khải giáp đã có thể bước đầu nắm giữ lúc này thương p h ạ m nhìn về phía đô mỹ kỳ nói tuy là có thể sơ bộ nắm giữ nhưng ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng phải thật tốt huấn luyện tăng cường chính mình thực lực cũng chỉ có người tăng cường chính mình thực lực ngươi triệu hoán tuyết ngao khải giáp mới có thể phát huy ra thực lực chân chính ta hiểu được phàm ca đ ỗ mỹ kỳ lớn tiếng hô ta nhất định hào hào huấn luyện kế tiếp lại đơn giản bàn giao đ ỗ mỹ kỳ một ít liên quan tới tuyết ngao khải giáp cơ sở thiết định phía sau k h ư ơ n g phàm liền rời khỏi nơi này tốt lắm thủy h ư u mắt nhìn phát sóng trực tiếp g i a náo n nhiệt thảo luận đạn mạc k h ư ơ n g phàm hoạt động d ư ớ i bà vai nói hiện nay đã tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật bây giờ tiếp tục tìm kiếm mới vạn giới bảo vật chờ các loại tìm lại được nhất kiện mới vạn giới bảo vật vậy chúng ta mà bắt đầu hôm nay thủy hữu phúc lợi bất quá bởi vì tuyết ngao khải giáp cái này vạn giới bảo vật đã biếu tặng cho đô mỹ kỳ thủy hữ sở dĩ p h ạ m ca đừng a ồ ồ ồ ta liền biết ta liền biết a p h ạ m ca ngàn vạn lần chớ phai trò hôm nay giữ gốc phúc lợi a nếu không như vậy đi p h ạ m ca mới vừa ngươi biếu tặng cho đỗ mỹ kỳ thủy hữu vạn giới bảo vật căn bản không chắc chắn chúng ta bây giờ còn đem ngươi tìm được kiện thứ nhất vạn giới bảo vật không có không sai p h ạ m ca ta phi thường chống đỡ đề nghị này chống đỡ đề nghị này một p h ạ m ca mới vừa kim ảnh thạch không được tốt lắm không tốt chúng ta hơn tám mươi triệu thủy hữu quỷ xuống văn ngươi ồ ồ nghe được hôm nay giữ gốc phúc lợi thủ tiêu phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời ở trước màn hình lớn tiếng kêu trên khẩn cầu bất quá đối với phát sóng trực tiếp giữa những thứ này đạn m ạ c g thương phạm hiện tại căn bản không có v õ thuật đi để ý tới mà là nhìn mình trước mắt thình lình bắn ra tầm bảo ra đa gợi ý keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện ngay phía trước mười hai giờ phương hướng một trăm em mở chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật chư ba trăm kinh khủng vạn giới bảo vật kẻ độc tài cái nút xuất hiện câu đánh thưởng thủy hữu nhóm xem ra ta hôm nay vận khí còn rất khá mắt nhìn trước mắt tầm bảo gợi ý Cương phàm ha hà ca ư ờ i nói, tới không nghĩ n h n h n h ư vậy t h ờ i gian, đã tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật à phàm ca ngươi tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật khá lắm ta đ ặ c mã gọi t h ằ n g khá lắm nếu như đổi lại là mới vừa ta hiện tại khẳng định cao hứng vô cùng thế nhưng đang nghe phàm ca hủy bỏ giữ gốc phúc lợi phía sau ta đã không có mới vừa cao hứng như vậy trên lầu ta kiến nghị ngươi bây giờ h ả o h ả o yên tĩnh một chút nói thí dụ như kéo đen phàm ca hoặc là trước tiên lui ra phát sóng trực tiếp gian chờ các loại phàm ca quất xong hiệp trợ tầm bão phúc lợi danh n g ạ phía sau tiểu tử ngươi một lần nữa quan tâm phàm ca t i ế ngô hành n c ù l cái kê các ngươi bây giờ xáo lộ càng ngày càng sâu tốt lắm tốt lắm các ngươi chớ nói nhảm phàm ca đã xuất phát cũng không biết phàm ca lần này tìm được mấy vạn giới bảo vật vậy là cái gì ngưu bức năng lực vạn giới bảo vật nghe được hương phàm tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời bắt đầu nóng gây thảo luận sau đó tại chỗ có tại tuyến thủy hữu hào kỳ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa hương phạm liền bắt đầu theo trước mắt tầm bảo gợi ý đi trước đệ tam món vạn giới bảo vật chỗ vị trí rất nhanh hương phạm đi theo tầm bảo ra đa gợi ý tìm được món không biết bị a i quên ở bên lề đường nhi đồng đồ chơi chỉ thấy cái này bị quên ở bên lề đường đồ chơi là món tương tự với đồ chơi cái nút hình tròn đạo cụ ừ đây là cũng chính là ở hương phạm ánh mắt nhìn về phía cái này đồ chơi cũng trong lúc đó liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức c ặ n kẽ nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật kẻ độc tài cái nút khởi nguồn thế giới đỏ ra ẹ mẩn thế giới bảo vật giới thiệu, đến từ s ỉ lạp tha trên thế giới rất nhiều tương lai đạo cụ khả ái nhất đạo cụ một trong bảo vật năng lực nếu như sở hữu này món vạn giới bảo vật sở hữu giả muốn cho người nào đó tiêu thất trên thế giới này lời nói như vậy chỉ cần nhẹ nhàng đẻ xuống kẻ độc tài cái nút người này sẽ lập tức tiêu thất sử dụng biện pháp đẻ nút ấn xuống liền có thể sử dụng bình thường tình hữu nghị gợi ý n à y vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực chỉ có thể làm cho ở lại làm tinh cư dân tiêu thất nếu như là đến từ chư thiên thế giới nhân vật hoặc là dị thế giới quái vật thì đối với hắn không có, có bất cứ hiệu quả nào hoặc, kẻ độc tài cái nút, nếu như ì ta nhớ không lầm ở lao bạn xì lạp tha kịch tính thiết định chung phàm là bị kẻ độc tài cái nút biến mất nhân vật còn giống như sẽ bị mặt khác một số người thế thân chỉ bất quá ở bản mới x ỉ lạp tha trên thế giới cái này bổ sung thiết định liền đã không có thậm chí còn nhiều hơn một cái có thể khôi phục nguyên trạng cái nút cái này tương lai đạo cụ trình độ kinh khủng hầu như có thể cùng ác ma giấy thông hành trình độ tương để tịnh luận l i ệ n tại hương phạm nội tâm nghĩ như vậy thời điểm phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm cũng là ở vây quanh cái này vạn giới bảo vật ở phát sóng trực tiếp trong phòng trình diễn n á o nhiệt thảo luận phân tích các n g ư ơ đệ bọn tìm hội các ngươi mau nhìn pham ca từ dưới đất nhặt lên đồ vật có phải hay không pham ca tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật c không phải cái này vạn giới bảo vật là cái gì h thế nào thấy liền cùng một cái công t ắ c cái nút giống nhau hả xem không hiểu cái này vạn giới bảo vật ta xem không hiểu a xem không hiểu một cái này tạo hình thật sự là quá quái trải qua nhiều lần như vậy kết quả xem phàm là hàng lâm chúng ta làm tinh vạn giới bảo vật tạo hình càng quái năng lực cũng càng t h a i quá không sai bởi vì n à y chút tạo hình kỳ quái vạn giới bảo vật mỗi một món cũng có phi thường ngoại hạng bảo vật năng lực cho nên nói cái này vạn giới bảo vật có cái gì năng lực không biết ngược lại ta mới vượt nhưng là thấy rõ phàm ca khi nhìn đến cái này vạn giới bảo vật thời điểm ánh mắt đều trận to chút trên lầu ca môn m ta cũng nhìn thấy ngoa tạo có thể để cho phàm ca ánh mắt trận to vạn giới bảo vật nhưng là không chỉ meo thông thường à. thảo ta bây giờ có thể hướng các ngươi cam đoan cái này có thể để cho phàm ca kinh ngạc vạn giới bảo vật tuyệt đối sở hữu bất phàm bảo vật năng lực trên lầu ngươi lại bắt đầu lời nói n h ả m văn học đúng không phàm ca ngươi trong tay cái này vạn giới bảo vật gọi cái gì ạ nó đến từ cái nào c h ư thiên thế giới ạ còn có năng lực của hắn là cái gì đúng rồi phàm ca ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút ta thuỷ hữu nhóm xem ra các ngươi đã đón được mắt nhìn đạn mạc hương phạm một bên đem cái này đến từ sỉ lạp tha thế giới vạn giới bảo vật đặt ở điện thoại di động màn ảnh trước mặt vừa bắt đầu phổ cập khoa học bảo vật lai lịch nói trong tay ta kiện vật phẩm này chính là mới vạn giới bảo vật cái này mới vạn giới bảo vật tên gọi kẻ độc tài cái nút mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là các ngươi đã quen thuộc sỉ lạp tha thế giới ngoại tạo sỉ lạp tha thế giới vạn giới bảo vật má của ta ơ i đó không phải là nói cái này vạn giới bảo vật cũng là nhất kiện đến từ tương lai thần kỳ đạo cụ sao bất quá cái này vạn giới bảo vật tên làm sao nghe kỳ quáy như thế à đúng rồi vì bảo vật gì tên là kẻ độc tài cái nút kẻ độc tài cái nút các vị các đại lão ai có thể giúp ta giải thích một chút những lời này là có ý gì phàm ca ngươi bây giờ nhanh cùng chúng ta tỉ mỉ nói một chút cái này đến từ xỉ lạp tha thế giới vạn giới bảo vật đến cùng có cái gì năng lực ca đúng rồi chúng ta thật sự là không đoán ra được ca nghe tới trong tay khương phàm cái này kẻ độc tài cái nút lại là đến từ tràn đầy thần kỳ không biết xỉ lạp tha thế giới phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại t u ế thủy hữu nhóm nhất thời đối với cái này vạn giới bảo vật có năng lực càng hiếu kỳ hơn cùng chờ mong thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt hương p h ạ m đầu tiên là uống miếng nước lập tức tiếp tục mới vừa phổ cập khoa học nói nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói kẻ độc tài cái nút danh như ý nghĩa đây là một kiện có thể làm cho bất luận kẻ nào toàn bộ biến thành kẻ độc tài đặc thù vạn giới bảo vật thổ chương ba trăm linh một kinh khủng kẻ độc tài cái nút làm cho lam tinh cả nhân loại tiêu thất cầu đánh thưởng ba có thể làm cho người biến thành thành kẻ độc tài vạn giới bảo vật phàm k những lời này ta nghe không hiểu có ý tứ nghe không hiểu một ta hiện tại đầu đầy người vụ thùy a trên lầu các người là nghiêm túc sao các người coi như là như thế nào đi nữa nghe không hiểu nói cũng không có thể đặc miêu nghe không hiểu kẻ độc tài a kẻ độc tài chính là tương tự với hoàng đế giống nhau hẳn là dù sao cũng dưới một người trên vạn người ta cái đại cỏ đó chính là nói cái này gọi kẻ độc tài cái nút vạn giới bảo vật có thể cho bảo vật sở hữu giả trực tiếp lên làm hoàng đế sao thảo nếu như là cái dạng này vậy quá ngưỡng bức ca môn đây cũng không phải là ngưỡng bức còn hoàn toàn đặc miêu người tiên cái kia nghe được các người nói những lời này ta tuy là hiểu rõ cụ thể ý tứ nhưng đối với cái này vạn giới ba năm ba bảo vật năng lực ta còn là không rõ l ắ m a đúng rồi phàm ca ngươi có thể hay không cho chúng ta nói lại cặn kẽ chút còn có cho chúng ta biểu diễn một chút một phàm ca lại cẩn thận c h ú t ta nghe được k hương p h ạ m đối với kẻ độc tài cái nút lai、like、lịch cùng phổ cập khoa học phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy h ư u đại bộ phận đều nghe không hiểu cũng muốn cho k hương p h ạ m lại cẩn thận phổ cập khoa học dưới sau đó tại chỗ có thủy h ư u ánh mắt nhìn kỹ ở giữa hương phàm mắt nhìn trong tay kẻ độc tài cái nút tiếp tục mới vừa phổ cập khoa học nói ra thủy hữu nhóm kỳ thực cái này vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực phi thường tốt lý giải cái gì gọi là kẻ độc tài đâu nói thí dụ như ta hiện tại phi thường chán ghét một cái người như vậy ta chỉ cần đẻ xuống trong tay mình nhà độc tài này cái nút ta chán ghét người sẽ lập tức tiêu thất đồng thời còn có thể tiêu trừ liên quan tới người này sở hữu thân phận cùng tin tức liên cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không nhớ được cái này nhân loại xôn xao khi nghe hết hương phàm lời nói này phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên cự đại náo động ngo tào ngo tào n g o ạ tạo làm sao bản thân không học thức một câu n g o ạ tạo đi thiên hạ phàm ca người mới vừa nói là thật sao cái này gọi là kẻ độc tài cái nút vạn giới bảo vật năng lực thật sự có lợi hại như vậy sao cỏ ta vốn cho là cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực tối đa khiến người ta biến đến cao cao tại thượng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy thái quá、à? làm cho chán ghét người tiêu thất đồng thời tiêu trừ người này sở hữu tin tức cùng thân phận thực sự là ngoại hạng không phải đây cũng không phải là ngoại hạng cái này đặc miêu còn hoàn toàn n ị c h t i ê n cùng khủng bố cỏ ta bây giờ đối với đỏ dạ ẹ、e、mẩn thế giới tương lai thế giới thực sự là càng ngày càng đặc mã tò mò những thứ này tương lai khoa học ra làm sao sạch phát minh chút con a đường kinh khủng tương lai đạo cụ một ta cũng cho là như vậy phàm ca nếu cái này kẻ độc tài cái nút lợi hại như vậy vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút nhỉ đúng vậy phàm ca cho chúng ta biểu diễn một chút ta chúng ta muốn nhìn một chút kẻ độc tài cái nút làm sao để cho người khác trực tiếp tiêu thất ở cái thế giới này lúc này phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đối với khương phàm tìm được cái này vạn giới bảo vật tràn đầy không gì sánh được tò mò mãnh liệt cùng tâm thần bất định đều muốn không kịp chờ đợi nhìn một chút cái này vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực các ngươi muốn nhìn kẻ độc tài cái nút năng lực mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian náo nhiệt như vậy đạn m ạ c khương phàm do dự mấy giây sau nói ra hành ta hiện tại cho các ngươi biểu diễn một chút cái này kẻ độc tài cái nút năng lực chỉ bất quá tạm thời không dùng người tới trình diễn mà là dùng động vật tới trình diễn nói khương phàm nhìn về phía trước cách đó không xa mới từ trong đống rác chạy đến một cái tạng xú cho hoang t h ủ y hữu nhóm các ngươi k ế tiếp phải trông coi cẩn thận ta hiện tại liền muốn dùng nhà độc tài này cái nút làm cho trước mắt điều này cho hoang hoàn toàn tiêu thất vừa dứt lời khương p h ạ m trực tiếp đẻ xuống trong tay kẻ độc tài cái nút b à cũng chính là ở khương p h ạ m đẻ xuống cái này đến từ x ỉ lạp tha thế giới kẻ độc tài cái nút lúc phía trước mới từ trong đống rác chạy đến cho hoang nhất thời vô căn cứ tại chỗ biến mất ba ngoa tạo mới vừa chó hoang đâu má của ta ơi mới vừa chó hoang biến mất không thấy cỏ đây chính là kẻ độc tài cái nút sao món bảo vật này năng lực thật sự là quá kinh khủng đi ta cái đại cỏ tiêu thất thực sự tiêu thất ta các minh đệ bọn tìm u ộ i ta hiện tại đột nhiên có loại phi thường may mắn cảm giác ca một phần v ạ n cái này kẻ độc tài cái n ú t bảo vật rơi vào những người còn lại trong tay ta cũng không dám tưởng tượng khủng bố đến mức nào không sai cái này vạn giới bảo vật nếu như không phải là bị phàm ca tìm được mà là bị nó người có dư tìm được gộp giải khai năng lực không chừng sẽ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình đâu phàm ca ta hiện tại có một vấn đề a nếu như nói nếu như nói sở hữu cái này vạn giới bảo vật người là ta ta đây có thể làm cho toàn bộ lam tinh nhân loại cũng bao quát phàm ca chín h n g ư ơ i toàn bộ hoàn toàn tiêu thất sao khá lắm ta đ ặ c mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn m ngươi muốn làm gì muốn ta làm cái gì ta còn có thể muốn làm cái gì đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút ta cái gì cũng không có thể làm nhìn lấy hoàn toàn biến mất ở lam tinh chó hoang phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm đã triệt để cả kinh mục trường khẩu n ố c mọi người đều là ở phía trước màn ảnh khuôn mặt chấn động bởi vì hắn các nàng thực sự là nghĩ không ra kẻ độc tài cái nút cái này vạn giới bảo vật năng lực Cư nhiên thực sự biết kinh khủng như vậy có thể làm cho người động vật hoàn toàn biến mất hoặc là nói từ lập tức trên thế giới triệt để lao đi cũng trong lúc đó còn có một số tại tuyến thủy h ư u không ngừng hỏi khương phàm nếu như cái này dùng cái này vạn giới bảo vật làm cho lam tinh cả nhân loại hoàn toàn biến mất lời nói có thể làm được hay không thủy h ư u nhóm ta bây giờ có thể khẳng định nói cho các ngươi biết lúc này ba hai khương phàm mở miệng nói ra chỉ cần sở hữu cái này kẻ độc tài cái nút bảo vật sở hữu giả nguyện ý đừng nói là toàn bộ lam tinh nhân loại cho dù là làm cho làm tinh tất cả sinh vật tiêu thất kẻ độc tài cái nút năng lực đều có thể làm được chỉ bất quá kẻ độc tài cái nút năng lực đối với ta bản thân cũng không có có bất cứ hiệu quả nào sẽ không để cho ta tiêu thất giống nhau cái này kẻ độc tài cái nút năng lực cũng đúng từ chư thiên thế giới phủ xuống dị thế giới khách đến thăm còn có từ dị thế giới phủ xuống q u á i thú không có có bất cứ hiệu quả nào mặt khác dừng một chút k hương phạm lại bổ sung một câu ở xỉ lạp tha thế giới thiết định ở giữa nếu như bảo vật sở hữu giả lợi dụng kẻ độc tài cái nút làm cho nhân loại kia triệt để biến mất như vậy sẽ xuất hiện mới nhân loại đi ra thế thân t r ư ơ n g ba trăm linh hai phát sóng trực tiếp giữa may mắn nữ thủy hưu xuất hiện câu đánh thưởng khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm ta hiện tại xem như là nghe rõ kẻ độc tài cái nút cái này vạn giới bảo vật chỉ là đối với người bình thường có hiệu quả giống như phàm ca loại này siêu phàm giả cùng với dị thế giới khách đến thăm cùng quái vật kẻ độc tài cái nút căn bản không có dám dùng không có dám dùng một thực sự là rất được đặc kích phàm ca cái này vạn giới bảo vật có thể đưa ta sao ta nghĩ muốn đem toàn bộ phòng ngủ bạn cùng phòng đưa đi hào tiểu tử người đây là muốn đại nghĩa diện thân a lại muốn đối với mình mấy vị nghĩa phụ hạ thủ p h ạ m ca ta hiện tại có một vấn đề thật tò mò nha chính là kẻ độc tài cái n ú t biến mất nhân loại hoặc là mới vừa cho hoang còn có thể hay không thể trở về nhỉ đúng rồi p h ạ m ca bị kẻ độc tài cái n ú t biến mất cho hoang còn có thể lần nữa trở về sao ta hiện tại có một vấn đề a chúng ta phát sóng trực tiếp gian hơn tám mươi triệu người liền không có yêu cầu nhân sĩ sao trong ngày thường chứng kiến chó hoang bị k h i dễ đều muốn hung hăng đánh một cái quyền hiện tại tại sao không ai đánh cỏ cái này cờ mn ai dám đánh điên rồi ha hả đánh phàm ca quyền phàm ca trực tiếp đệ xuống kẻ độc tài cái nút để cho ngươi cả người hoàn toàn biến mất tận mắt thấy kẻ độc tài cái nút năng lực phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm c h ệ t hai mươi tư sôi sùng sục đồng thời dồn dập truy vấn thương phàm bị kẻ độc tài cái nút biến mất nhân loại còn có đã vừa mới bị tiêu thất lao đi c h ó hoang còn có thể hay không thể lần nữa trở về thủy hữu nhóm căn cứ kẻ độc tài cái nút cái này vạn giới bảo vật năng lực thiết định bị biến mất nhân loại hoặc là mới vừa cho hoang là có thể trở lại mắt nhìn đạn mạc thương phàm ha hả cười nói bất quá cụ thể lúc nào trở về còn là muốn xem ta ý nghĩ Ở Sĩ Lạp Hạ không ị c t n có đối với kẻ độc tài cái nút cái này vạn giới bảo vật làm tiếp quá nhiều phổ cập khoa học và giải thích khương phảm vừa đem bên ngoại thu một bên mắt nhìn phát sóng trực tiếp đạn mạc nói ra hôm nay đã thành công tìm được ba cái mới vạn giới bảo vật tầm bảo phát sóng trực tiếp cũng tạm thời kết thúc kế tiếp bắt đầu bắt đầu hôm nay phúc lợi cũng chính là hiệp trợ tầm bảo phúc lợi hảo a rốt cuộc đ ợ i đến hiệp trợ tầm bảo quyền lợi phàm ca mau nhìn ta xem ta hôm nay hiệp trợ tầm bảo phúc lợi danh lệch nhất định phải rút được ta ta có thể là người trung thành nhất phấn tí a thảo trên lầu người coi thường ai đó phát sóng trực tiếp giữa các vị đang ngồi ở đây ai mà không phàm ca trung thành nhất phấn tí liên hiện ra ngươi khuôn mặt đại ô ô ô ngược lại ta là từ phàm ca mới phát sóng chú ý ta cái này xem như là nguyên láo cấp bậc p h ấ n tý a ha h a nếu như nói như vậy tiểu tử ngươi nhất định là hãm hãi qua phàm ca nhĩ đặc meo meo giống như tiểu h á c tử nói không sai tiểu h á c tử c ú t ra khỏi phát sóng trực tiếp gian ba tới tới tới các ngươi qua đây nhìn ta một chút có thể hay không dùng đại bảo bối quất chết các ngươi nghe được k hương phà muốn bắt đầu rút ra hôm nay hiệp trợ tầm bảo phúc lợi danh lạch phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian đạn mạng nhất thời vào giờ khắc này sôi sùng sụp sau đó tại chỗ có thủy hữu vô cùng kích động ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa k hương phàm cũng t r á n h thức bắt đầu rút ra hôm nay hiệp trợ tầm bảo phúc lợi danh lệch rất nhanh hiệp trợ tầm bảo phúc lợi rút thường kết thúc chúng giải thủy hữu id cũng là từ phát sóng trực tiếp gian bán ra thủy hữu nhóm rút thường kết thúc mắt nhìn b ắ n ra may mắn thủy hữu id hương phàm công bố nói ra để cho ta chúc mừng vị này id gọi là cả ngày chỉ nghĩ ăn ngủ may mắn thủy hữu mặt khác chúng giải vị này may mắn thủy hữu ngươi bây giờ đem mình cụ thể vị trí nói cho ta biết à cả ngày chỉ nghĩ ăn ngủ cỏ vì sao chúng giải cũng không phải là ta chúng giải vị này ca môn ta và ngươi id tên còn kém một chữ hơn nữa cái này id ta phía trước liền muốn lấy kết quả biểu hiện bị chiếm dụng cho nên nói ngươi lần này có thể bị phàm ca giúp chúng không phải là nói vận khí tốt mà là vận khí của ta tốt bộ dáng như vậy a nếu như phàm ca trợ giúp ngươi tìm được vạn giới bảo vật như vậy món vạn giới bảo vật chia cho ta phân nửa hào tiểu tử ngươi cái này ngụy biện đủ vậy a ô ô ca môn van cầu ngươi ta hiện tại đã thân mắc bệnh nan y dỉ thầy thuốc nói ta hiện tại duy nhất phương án trị liệu chính là làm cho phàm ca giúp ta hiệp trợ tầm bảo chỉ cần phàm ca giúp ta hiệp trợ tầm b ả o tuyệt chứng của ta thì sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường ba tiểu tử ngươi bản tính đánh thật là vang mũ cái kê các ngươi sẽ ở phàm ca phát sóng trực tiếp gian gậy bản tính lão tử không phải là muốn đem ngươi bản tính cho quệt gãy rồi tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm mau nhìn phàm ca đã lấy ra cánh cửa thần kỳ nghe được hương phàm công bố nữ thần may mắn ai đi cứ nhiên không phải là mình về sau phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao cùng đố kỵ sau đó tại chỗ có thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa hương phàm liền đi qua xỉ lạp a thế giới cánh cửa thần kỳ. trực tiếp đi trước mới vừa trúng giải may mắn thủy hưu bên kia p h ạ m ca ngài tốt đợi đến khương p h ạ m đi ra cánh cửa thần kỳ phía sau một mặt tròn kia nữ tính thủy hưu lập 990 khắc đầy khuôn mặt kích động chạy tới cũng lớn tiếng tự giới thiệu mình ta gọi là đặng loan loan đặng loan loan thủy hưu n g ư ờ i tốt cùng đối phương đơn giản chào hỏi khương p h ạ m cười khẽ một nói nói hiệp trợ tầm bảo phúc lợi quy tắc ngươi hẳn là rõ ràng à. rõ ràng p h ạ m ca đặng loan loan lớn tiếng hô ta vô cùng rõ ràng tốt lắm chúng ta hiện tại mà bắt đầu hiệp trợ tìm không đợi khương p h ạ m bên mép lời nói xong đến từ tầm bảo ra đa tầm bảo gợi ý thình lình từ chính mình mắt trước bất thình lình bắn ra ngoài keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện ngay phía trước năm mươi m phát hiện vạn giới bảo vật đặng loan loan thủy h ư u mắt nhìn trước mắt tầm bảo gợi ý phía sau khương p h ạ m vừa nhìn về phía trước mắt vẻ mặt mong đợi đặng loan loan nói hôm nay ngươi vận khí rất tốt nhà à ta hôm nay vận khí rất tốt nghe được khương phàm những lời này phía sau đặng loan loan nhất thời ngây ngẩn cả người một chút nói phàm ca ta hôm nay vận khí tại sao phải không phải ngoa tạo đột nhiên đặng loan loan một đôi cặp mắt xinh đẹp mạnh chừng lớn p h ạ m p h ạ m ca nhìn lấy ý cười đầy mặt thư p h ạ m đặng loan loan kích động đến lúc nói chuyện ngựa khí đều run dậy nói ngươi đã giúp ta tìm đến rồi mới vạn giới bảo vật sao chương ba trăm linh ba đến từ tông h à m rẽ gì thế giới vạn giới bảo vật cầu đánh thưởng ngoa tảo p h ạ m ca đã tìm được vạn giới bảo vật má của ta ơi tốc độ này cũng quá nhanh n a thảo ta hiện tại thực sự là càng ngày càng hoài nghi những thảo ta hiện tại thực sự là càng ngày càng hoài nghi những thảo trên cơ bản đều có thể tìm được mấy vạn giới bảo vật à v ậ n khí này cũng quá đỉnh a không sai trên lầu ca môn ta và ngươi nghĩ giống nhau ba các ngươi những người này đầu góc có phải thật vậy hay không có vấn đề lớn lao gì a các ngươi trước phải làm rõ ràng một việc những thứ này có thể ở phàm ca phát sóng trực tiếp gian rút chúng phúc lợi thủy hưu nhưng làm ấy một phần ngàn vạn sát xuất ta loại này sát xuất cùng đặc miêu mua vé số không sai bị lắm nếu có thể ở mấy chục triệu người bên trong rút chúng phúc lợi danh lệch vậy tại sao không có vạn khí tìm được vạn giới bảo vật Đỡ ít ít nghe được k hương phạm đã tìm được mới vạn giới bảo vật phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời bắt đầu nóng gây thảo luận mà bây giờ kích động nhất lại là đương sự đặng l o a n loan ngoa tạo p h ạ m ca ngươi nhanh như vậy tìm được vạn giới bảo vật sao ta không sẽ là đang nằm mơ chứ thời khắc này đặng l o a n loan cảm giác mình tựa như ở giống như nằm mơ bởi vì đặng loan loan nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới k hương phạm lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi phát hiện nhất kiện mới chư thiên bảo vật phàm ca ngươi tìm được vạn giới bảo vật ở chỗ nào nhìn về phía trước mắt hương phạm đặng loan loan kích động nhanh nhảy dựng lên đ ừ ngay nóng nội, cách chúng cách t không Khương Khương Khương Khương Khen. Phàm nhẹ hiện Phàm theo thể chỗ nhiên theo Phàm phía nhanh. Phàm giọng nói, mang người Nói. liền vạn Đặng Loan Loan cũng liền đến n gợi giới g xa. ta sau. a trước trước mắt tầm mới tại tới. đi đi tới tại. vật trí. tự sát Rất vật là bảo bảo bảo cụ ý, vị sở ở phía trước phát hiện vạn giới bảo vật chỉ thấy k hương phàm ngay phía trước không có khác mà là một cái ven đường thùng rác thùng rác bên cạnh lại là thẳng đứng một căn c á i trổi phàm k vạn giới bảo vật ở chỗ nào chứng kiến hương phàm dừng b ư ớ lại đặng loan loan vội vàng nhìn bốn phía nói ra ta tại sao không có thấy vạn giới bảo vật nhỉ hở khi thấy khương phàm ánh mắt tư n h i ê n nhìn chằm chằm trước mắt thùng rác quan sát đặng loan loan nhất thời bừng tỉnh đại nộ nói phàm ca ngươi lần này tìm được vạn giới bảo vật lại là ở trong thùng rác sao ta nhớ được ngươi lần trước không phải ở thùng rác bên cạnh tìm được rồi đến từ sỉ lạc tha thế giới đèn tin thu nhỏ sao đối với khương phàm lần trước ở thùng rác bên cạnh tìm được đèn tin thu nhỏ vạn giới bảo vật đặng loan loan ký ức hãy còn mới mẻ đặng loan loan thủy hữu ngươi trí nhớ không tệ lắm k ư ơ n g phàm ha hà cười nói Ta phát lần này phát hiện vạn giới bảo vật đ í chổi t h ậ bay bảo vật c đèn tin khởi nhỏ nguồn tom rẽ gì thế giới bảo vật năng lực tuy là nhìn qua cùng thông thường cái chổi giống nhau như lúc nhưng hắn vẫn sở hữu phi thiên thần kỳ ma lực sử dụng biện pháp cưới này chổi bay phía sau cũng đối với hắn hô lên bay lên phía sau liền có thể chính thức kích hoạt tình hữu nghị gợi ý lợi dụng t r ổ i bay lúc phi hành này món vạn giới bảo vật bảo vật sở hữu giả có thể bằng vào chính mình ý thưởng thức đi thao túng phương hướng đến từ tom rẽ gì thế giới t r ổ i bay nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức thương p h ạ m hơi s ữ n g sờ nói ta còn tưởng rằng là ha di vọt tờ thế giới cái t r ổ i b ấ t quá vô luận là đến từ tom rẽ gì thế giới vẫn là ha di vọt tờ thế giới cái này vạn giới bảo vật năng lực cơ bản giống nhau hoặc là nói chỉ cần là phía tây thế giới cái trội trên cơ bản ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài không có dư thừa năng lực phàm phàm ca l i ê n tại k hương phàm nội tâm hồi ức tom d ẻ dị kịch t ì n h lúc đứng ở bên cạnh đặng loan loan vẻ mặt mong đợi nói trong tay ngươi cái trôi này cái trổi chính là mới vạn giới bảo vật sao không sai k hương phàm g ậ t đầu nói ra đây chính là mới vạn giới bảo vật à đây chính là mới vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm phàm ca một bà bị ném ở thùng rắc bên cạnh cái trội c ư nhiên cũng là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật sao thảo hiện tại hàng lâm chúng ta làm tinh vạn giới bảo vật thật là càng ngày càng đặc miêu trừu tượng nữa ạ ta hiện tại thật sự là không nghĩ ra cái chuôi này phá cái chổi tại sao là vạn giới bảo vật nó có thể ủ n g có bảo vật gì năng lực à? chẳng lẽ có thể tự động quét rất sao trên lầu đừng có dùng loại người như ngươi năng lực kém ý tưởng tới suy đoán những thứ này hình dạng ngoại hạng vạn giới bảo vật dựa theo phía trước kinh nghiệm đến xem cái này dáng dấp cùng cái chổi một dạng vạn giới bảo vật tuyệt đối sở hữu đặc thù bảo vật năng lực đặc thù bảo vật năng lực một ta cũng nghĩ như vậy tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm phàm ca ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút ngươi trong tay cái chuôi này cái chổi lai lịch cùng có năng lực c nhìn lấy gương phàm trong tay chổi bay phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là tràn đầy tò mò máy liệt hiếu kỳ cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực rốt cuộc là loại hình gì năng lực thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp mắt nhìn đạn mạc khương phàm ha h à cười nói trong tay ta cái này vạn giới bảo vật đích thật là cùng còn lại vạn giới bảo vật không giống v ớ i trước tiên cái này vạn giới bảo vật đến từ thế giới là tom rẻ gì thế giới cũng chính là đoạn thời gian trước hàng lâm chúng ta cựu châu tom thế giới đang ở mà cái này món đến từ triệu tiền tom rẻ gì thế giới vạn giới bảo vật tên lại là gọi là chổi bay còn như nó bảo vật năng lực nha cũng tự nhiên cùng tên có quan hệ chính là có thể khiến người ta sở hữu phi thiên thần kỳ ma lực xôn xao hầu như ở khương phàm phổ cập khoa học hết cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian đạn mạng nhất thời nhắc lên một trận không nhỏ náo động ba ngoa tạo phi phi thiên má của ta ơ i cái này đến từ tom rẽ di thế giới vạn giới bảo vật cứ nhiên đặc miêu có thể bay thiên thảo phàm ca những lời này trực tiếp đem ta đầu góc làm bối dối đầu góc làm một, một ta mới vừa suy đoán rất nhiều năng lực nhưng duy chỉ có không có đoán được cái trôi này cái trổi lại có thể phi thiên phàm ca ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút ta tinh khiết chúng ta bây giờ thật sự là quá muốn nhìn xem cái trôi này cái trổi rốt cuộc là làm sao đặc miêu phi thiên a chương ba trăm linh bốn mới chư thiên thế giới hàn g lâm c ầ u đánh thưởng thủy h ư u nhóm các ngươi muốn xem cái trôi này trổi bay mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c g hương phàm ha hả cười nói không thành vấn đề hiện tại làm cho đặng loan loan thủy h ư u cho các ngươi biểu diễn một chút nói hương phàm nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình đồng thời v ẻ mặt viết không cách nào tin đặng loan l o a n nói đặng loan l o a n thủy hữu ngươi tới biểu diễn một chút cái này vạn giới bảo vật năng lực Tốt, tốt. p h ả m ca từ trong tay khương phàm tiếp nhận t r ổ i bay đặng loan loan kích động đến cả người phát d u nói n p h ả m ca ta hiện tại hẳn là làm sao thao tác nhỉ thao tác biện pháp vô cùng đơn giản không có dư thừa lời nói nhảm khương phàm đem như thế nào kích hoạt cái này vạn giới bảo vật biện pháp như thực chất nói cho đặng loan l o a n nói ngươi bây giờ chỉ cần cưỡi cái trôi này chổi bay lại đuối bên ngoài hô lên bay lên ba chữ có thể kích hoạt chổi bay đợi đến chổi bay mang ngươi bay lên phía sau ngươi có thể bằng vào chính mình ý thưởng thức đi thao túng t r ổ i bay phi hành phương hướng dừng một chút k hương phạm lại nói ra nói thí dụ như ngươi muốn bay về phía trước lời nói liền đối với t r ổ i bay nói bay về phía trước thì ra là thế ta hiểu được p h ạ m ca đối với k hương phạm nói 697, đặng loan loan toàn bộ nhớ kỹ tại nội tâm sau đó ở phát sóng trực tiếp gian mấy ngàn vạn thủy h ư u chờ mong ánh mắt nhìn kỹ ở giữa đặng loan loan liền trực tiếp cưỡi cái trôi này t r ổ i bay bay lên xôn s a o hầu như ở đặng loan loan hô lên bay lên ba chữ trong s ắ na chổi bay bay thẳng đến rồi sáu bảy mét trời cao ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo các h i n h đệ bọn tìm hội các ngươi đặc miêu nhìn đến không có má của ta ơi cái này đến từ tom d ẽ gì thế giới chổi bay c ư nhiên thực sự bay lên đến rồi a thảo cái này chổi bay là thật đặc miêu như bơ ca mặt khác ta hiện tại gồn meo phản ứng kịp cái này chổi bay năng lực cùng phàm ca phía trước tìm được trong chóng c h e năng lực không phải giống nhau như đ ú n sao không sai cái này hai kiện vạn giới bảo vật năng lực rất tương tự hoặc là nói cơ bản thuộc về giống nhau bất quá coi như là cái này dạng ta cũng tốt ước cao a ước cao một loại này phi hành loại hình vạn giới bảo vật đơn giản là ta cái này chúng thức ăn ngoài viên điều kiện tốt nhất bảo vật trên lầu ca môn chúng ta tiến chuyển phát nhanh cũng giống vậy chứng kiến cơi chổi bay đặng loan loan c ư nhiên bay đến sáu bảy mét trời cao đồng thời vẫn có thể tự do đi tới lui lại thao túng thời điểm phát sóng trực tiếp giữa còn lại tại tuyến thủy hữu nhóm đều là tỏ rõ vẻ ước ao cùng đố kỵ vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này thương phạm lại đơn giản bàn giao đặng loan loan một ít liên quan tới chổi bay cái này vạn giới bảo vật năng lực cùng thiết định phía sau liền rời đi đặng loan loan chỗ ở vị trí tốt lắm thủy hữu nhóm hoạt động dưới bà bay k hương p h ạ m nhẹ g i ọ n g nói ra chúng ta hôm nay t ẩ m bảo phát sóng trực tiếp liền đến đây kết thúc chúng ta ngày mai lại cuối cùng một cái thấy chữ còn không có từ k hương p h ạ m trong miệng nói ra lúc một cái đến từ thủy hữu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin cũng là vào lúc này bất thình lình bắn ra ngoài ba ngoa tạo đây là vị nào hảo tâm thủy hữu c ư nhiên tuyển trạch ở p h ạ m ca sắp dưới truyền bá thời điểm liên tuyến à h ả o hảo hảo. vị huynh đệ này là đại tài a hướng p h ạ m ca xin phát sóng trực tiếp liên tuyến huynh đệ từ giờ này khắc này bắt đầu chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ cho nên nói ngươi tìm được m ớ i vạn giới bảo vật có thể hay không cho ta mượn vị này thân ca ca dùng một chút ngươi yên tâm chờ ta thời điểm chết tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm trên lầu đại thông minh cái này bản tính đánh là thật vang đừng nói nữa các ngươi hiện tại đẻ xuống hắn ta hiện tại đem trong tay nàng bản tính trực tiếp cho đặc n i ê u đập đập cho ta hung hăng được đập mũ cái kê ngươi cái gì đẳng c ấ p à? lại dám cùng ta dùng cùng khoản bản tính hào tiểu tử cegf ngươi là kinh hải từ giang đúng không chứng kiến phát sóng trực tiếp ra đột nhiên bắn ra thủy hữu liên tuyến xin phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm đầu tiên là hơi s ứ n g sở lập tức đều là ở phía trước màn ảnh kích động lớn tiếng hoan hô lên còn như kích động nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản bởi vì có thể chứng kiến khương phàm tiếp tục phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm xem ra hôm nay là muốn làm thêm giờ a lúc này khương phàm mắt nhìn bắn ra phát sóng trực tiếp liên tuyến xin ngay sau đó khương phàm không có chút nào do dự trực tiếp tiếp nhận rồi điều này liên tuyến xin cũng chính là ở khương phàm tiếp thu liên tuyến xin phía sau một người tuổi còn trẻ nam tính thủy hữu liền xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa đối diện phàm k người tốt. chứng kiến khương p h ạ m tiếp thu chính mình liên tuyến xin nam tính thủy hữu kích động lớn tiếng hô tên ta là bạch vào phàm ca xin lỗi quấy dối n g ư ơ i dưới truyền bá không sao khương p h ạ m xua tay c ư ờ i nói bạch nước vào hữu ngươi xin phát sóng trực tiếp liên tuyến mục đích là muốn cho ta giúp ngươi giám định vạn giới bảo vật sao không phải không phải phàm ca nghe được khương p h ạ m lời nói bạch vào một bên lắc đầu một bên thanh âm không giảm hô ta không có tìm được cái gì vạn giới bảo vật ba không phải bạch vào ca môn ngươi mới vừa nói cái gì ngươi không có tìm được vạn giới bảo vật khá lắm vậy ngươi xin phát sóng trực tiếp liên tuyến làm cái gì không phải là muốn cho chúng ta đại gia hỏa toàn bộ số n g a thảo nếu như là cái bộ dáng này ta đây cũng chỉ có thể nói một câu công việc này chỉnh quá nổ tung bạch vào ca môn nghe ta khuyên một câu ngươi bây giờ thừa dịp phàm ca còn không có tìm được ngươi nhanh chóng lời đầu tiên ta đoạn a bộ dáng như vậy cũng tiết kiệm ngươi t h ố n g khổ đầu chó chính mình kết thúc ha ha ha phàm ca trực tiếp sử dụng mạ chi lực nịch chuyển thời gian làm cho bạch vào khởi tử h o à sinh đầu chó cho nên nói đây là nhiều lần tiên thi sao nghe tới bạch vào cũng không có tìm được cái gì vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời ngây ngẩn cả người một cái sau đó chính là nhất trí cho rằng bạch vào ở cả rất mới sống phàm phàm ca ta cũng không có ở cả số n g a chứng kiến phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc c ư nhiên đều ở đây sao thảo luận sau này mình bạch vào vội vàng nhìn về phía khương phàm giải thích phàm ca ta mặc dù không có tìm được mới vạn giới bảo vật nhưng ta phát hiện một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa phương từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa phương nghe được câu này khương phàm chân mày hơi khơi mà nói bạch nước vào ca môn mới vừa nói cái gì bị sương mù màu trắng bao phủ địa phương đồng thời những thứ này sương mù màu trắng còn có thể biến thực thể khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm bạch vào ca môn ngươi xác định không phải đang nói bậy sao nói bậy một vũ khí sao làm sao có thể biến thành thực thể ạ n g ư ơ i công việc này c h ỉ n h thật sự là quá vụn cùng quá giả muốn ta nói nha còn không bằng hiện trường tới căn cái bật lửa bộ dáng như vậy cũng có thể để cho chúng ta nghe cái vang một tới căn cái bật lửa a nghe được bạch vào lời nói này phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là dồn dập nghi vấn căn bản không tin tưởng bạch vào nói cũng chính là vào lúc này khương phàm cũng là trợn nói ra bạch nước vào h ư u n g ư ơ i bây giờ đang ở xương trắng bao phủ khu vực sao đúng đúng p h ạ m ca nghe được k hương p h ạ m hỏi bạch vào lập tức lớn tiếng hồi đáp ta bây giờ đang ở xương trắng bao phủ khu vực phụ cận tốt lắm n g ư ơ i bây giờ đem vị trí nói cho ta biết k hương p h ạ m nhẹ giọng nói ra ta hiện tại dùng cánh cửa thần kỳ đi qua p h ạ m ca ngươi thật đúng là muốn qua đi hả ngoa tào p h ạ m ca bạch vào ca môn đây không phải là đang nói bậy sao nói bậy ha ha ha ta mới vừa đã nghĩ hỏi các người một câu các người những thứ này treo người đầu óc có phải hay không nước vào các người cảm thấy bạch vào ca môn dám cùng phạm ca nói vậy sao đừng nói là bạch vào ca môn liền nói phát sóng trực tiếp gian đang ngồi mấy chục triệu người ai dám đặt miêu cùng phạm ca nói vậy cái này đặc mã không phải đốt đèn lồng đi nhà cầu sao đốt đèn lồng đi nhà cầu có ý tứ có ý tứ đương nhiên là tìm cất ý tứ thảo trên lầu ta xếp tại ăn cơm đây đúng dịp ta bây giờ là trên nhà xí đầu chó tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng đặt cái này nhiều lời mau nhìn p h ạ n ca đã đi vào cánh cửa thần kỳ ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu anh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phạm đã đi qua s ỉ lạp a thế giới cánh cửa thần kỳ đi trước phát sóng trực tiếp gian đối diện bạch vào cụ thể vị trí p h ạ m p h ạ m ca đợi đến k hương p h ạ m đi ra cánh cửa thần kỳ vẻ mặt kích động hưng ơ phấn bạch vào lập tức hướng k hương p h ạ m sai bước chạy tới bạch nước vào hưu đi thôi k hương p h ạ m không có dư thừa lời khách xảo nói ngươi bây giờ mang ta đi ngươi mới vừa nói xương trắng khu vực không thành vấn đề p h ạ m ca nghe được k hương p h ạ m lời nói bạch vào lúc này nghe lời dẫn đường rất nhanh bạch vào liền dẫn hương phàm đi tới một chỗ bị nồng nặc xương mù màu trắng toàn phương diện bao phủ khu vực đặc biệt phàm người xem chỉ vào trước mắt s ư ơ n g trắng vũ khí bạch vào lớn tiếng hồ đây chính là ta mới vừa nói khu vực ngoa tảo bạch vào ca môn mới vừa không có nói l ã o hạ khu vực này thật đúng là bị sương mù màu trắng bao phủ ta cái đại cỏ sương mù này không khỏi cũng quá khoa trương đi bên trong cái gì đ ồ vật đều đặc miêu nhìn không thấy p h à m ca đây là tình huống gì hạ những thứ này bao phủ khu vực sương mù màu trắng rốt cuộc là thứ gì đúng rồi p h à m ca những thứ này là cái gì chẳng lẽ cái này trong sương mù có chưa thiên bảo vật sao trên lầu ca môn ta và ngươi nghĩ không sai bị lắm Ta c các các ũ ngay hiểu cái được n tại lúc hương phàm tay phải mới va chạm vào những thứ này sương mù màu trắng thời điểm toàn bộ khu vực sương mù màu trắng vào giờ khắc này nhất thời toàn bộ ngưng tụ làm thực thể đồng thời đem hương phàm tay phải trực tiếp chắn bên ngoài hoặc những sương mù này cứ nhân thực sự là thực thể cảm nhận được sương mù biến hóa thương phàm chân mày hơi k hơi mạo phàm ca ta mới vừa liền nói bên cạnh bạch vào nói những thứ này bạch sắc vũ khí có thể đem bất luận kẻ nào cùng vật thể toàn bộ che ở bên ngoài căn bản vào không được mới vừa bạch vào đã thử qua hơn m ộ ư ơ i chủng biện pháp nhưng không có một loại biện pháp có thể tiến vào trong sương mù phàm ca chúng ta hiện tại phải làm sao nhìn về phía khương phàm bạch vào hỏi biện pháp làm sao bây giờ đương nhiên là làm như vậy khương phàm tay phải lần nữa đụng vào trước mắt sương mù màu trắng sau một khắc những thứ này sương mù màu trắng cùng mới vừa giống nhau lần nữa chuẩn bị toàn bộ ngưng kết thành thực thể cũng ngăn trở muốn sông vào khu vực khương p h ạ m còn không đợi những thứ này bạch sắc ngưng tụ ngưng kết đến từ văn tỷ hệ sở thế giới đóng băng trái cây cũng là vào giờ khắc này bạo phát trong n y mắt kinh k h ủ n g đóng băng khí tức trực tiếp bao phủ sở h ư u sương mù màu trắng tạch tạch tạch không đến ngắn ngủn mấy thời gian tất cả sương mù màu trắng toàn bộ bị đông kết thành khối băng sau một khắc liên nghe được thình thịch một tiếng vang thật lớn bị đông kết thành khối băng vũ khí hoàn toàn nổ nát v ụ cũng trong lúc đó bị sương mù màu trắng bao phủ khu vực cũng là xuất hiện ở khương phảm cùng m ạ vào cùng với sở hữu thủy hữu ánh mắt ở giữa ngoa tạo đây là cái gì ạ khi thấy rõ trước mắt khu vực phía sau bạch vào nhất thời trận to hai mắt nói phản ca vậy làm sao là một hòn đảo a giống như bị sương mù màu trắng bao phủ khu vực không có khác rõ ràng là một tòa không nhỏ hòn đảo mà hòn đảo chính trung ương vị trí lại là xây lấy một tòa biệt thự biệt thự chu vi sinh trưởng hơn mười khóa cây d ừ a thấy rõ ràng tòa hòn đảo này cùng biệt thự phía sau không chỉ là bạch vào mở to hai mắt nhìn còn lại tại tuyến thủy hữu nhóm cũng đều là giống nhau ngoa tạo các n g h n h đệ bọn tỉ mội Các có. cái cỏ. Cái cờ cái còn có Cho cái chính cái chúng ngươi nhìn đến không có. Ta cái đại cỏ. Cái này cờ nở nhiên hiện hòn Hơn nữa hòn đảo ở giữa còn có phòng ở. Thảo. Cho nên nói hòn đảo cái này phòng ở, chính là cái này lần hàng lầm chúng ta làm tinh mới vạn gì? giữa giới đại mới hả? Thảo. đột đảo đảo đảo Ta xuất một ta sao là Làm là làm mỡ lầm ở ở. ở, ba trên lầu ngươi có muốn hay không nghe một chút tiểu tử ngươi đến cùng đang nói cái gì nói bậy phí lời ngươi cảm thấy phòng ở có thể là đặc miêu vạn giới bảo vật sao ý thì theo cá nhân ta suy đoán đến xem tòa hòn đảo này cùng trung gian phòng ở tuyệt đối là phàm ca phía trước nói mảnh vỡ thế giới mảnh vỡ thế giới có ý tứ phang ca phía trước nói qua sao n g ụ cái kê trên lầu ngươi là cố ý giả ngu đâu vẫn là đặc cái này loạn đặc miêu câu cá đâu phía trước hứa văn cùng hoàng lương hai cái ca môn ở chính mình thôn xóm phía sau núi tìm được nghĩa trang cũng chính là bên trong khắp nơi là cương thi nghĩa trang đó không phải là chính là mảnh vỡ thế giới sao Đời ít lit cm ta nhớ ra rồi phang ca nói cái này mảnh vỡ thế giới hình như là đến từ chư thiên thế giới một chỗ khu vực má của ta ơi nếu như nói như vậy cái tia tòa hòn đảo này cũng là đến từ chư thiên thế giới mảnh vỡ thế giới sao ngược lại lấy tình huống trước mắt đến xem tám phần m ộ ư ơ i chín h là vạn chương ba trăm linh sáu q tiên ảo q u y láo kèm q u y phái ca mệ rồ cổ cầu đánh thưởng thủy hữu nhóm các ngươi đoán không sai mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian náo nhiệt thảo luận phân tích đa m ạ c g hương phàm nhẹ dọn g mở miệng nói ra trước mắt tòa hòn đảo này đích thật là đến từ chư thiên trên thế giới mảnh vỡ thế giới vái mảnh vỡ thế giới nghe được hương phàm nói những lời này đứng ở bên cạnh bạch vào nhất thời trận to hai mắt nói phàm ngươi nói mảnh vỡ thế giới chính là cùng đoạn thời gian trước cương thi nghĩa trang giống nhau sao không sai cùng cái k nhất nhất thế giới. Thế giới giới ta nghĩ giống nhau như lúc nhìn xong trước mắt gợi ý phía sau khương phàm nhất thời hai mắt sáng lên nói lần này hàng lâm làm tinh mảnh vỡ thế giới tự nhiên thật là đến từ long châu thế giới ngay vừa mới rồi khương phàm chứng kiến hòn đảo này đầu tiên mắt cũng đã suy đoán ra là lòng châu thế giới quy tiên ảo chỉ là không biết quy láo kèm có hay không cùng nhau hàn g lâm nếu như quy láo kèm cũng hàn g lâm làm tinh lời nói vậy thật là quá kích thích dù sao quy láo kèm nhưng là có thể dùng ca mệ r ầ cổ trực tiếp nổ bành trăng sáng ngon nhân bạch nước vào hữu đi thôi nghĩ tới đây khương phàm mắt nhìn bên cạnh bạch vào nói theo ta cùng đi cái này mảnh vỡ thế giới nhìn t ố t t ố t phàm ca nghe được khương phàm lời nói bạch vào nhất thời khuôn mặt kích động bất quá lại mắt nhìn trước mắt hòn đảo bạch vào do dự mấy giây sau nói phàm ca chúng ta muốn làm sao đi h t r u n g quanh đây nhưng là không có thuyền a chẳng lẽ chúng ta muốn lội qua sao đi qua đó là tôn n g ộ không cùng tờ gì làm đi tới hòn đảo bên bờ khương phàm nhẹ nhàng thổi một khẩu khí trong máy mắt đóng băng trái cây năng lực bạo phát hòn đảo toàn bộ mặt hồ trực tiếp ở trong c h ấ p mắt đông lại b ạ c h nước vào h ư u đi thôi khương phàm ha hả cười nói chúng ta lướt qua đi là được sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở h ư u thủy h ư u h ả o kỳ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa khương phàm cùng bạch vào hai người đi vào hòn đảo trung gian phòng ở phàm ca trong gian phòng đó không ai a đi vào hòn đảo trung gian phòng ở bạch vào nhìn thoáng qua bốn phía phía sau không có phát hiện bất luận cái gì một bóng người ân đích thật là không có người ở chứng kiến trong phòng không có thực sự không ai ở lại k hương phàm có chút thất vọng nói ra xem ra quy láo kèm chưa có cùng theo quy tí nào cộng đồng hàng lâm ở làm t i n h thế giới mới vừa k hương phàm còn nghĩ tìm được quy láo kèm học tập quy phái ca mệ dỗ cổ hiện tại xem ra nguyện vọng này không có biện pháp thực hiện bạch nước vào hưu chật hương phàm nhìn về phía bạch vào nói ngươi lần này làm khá vô cùng giút ta tìm đến rồi mảnh vỡ thế giới tuy là cái này mảnh vỡ thế giới không có hàng lâm quy láo kèm nhưng đối với khương phảm cái này lòng c h â u mê mà nói cũng là phi thường hy hữu đây là người giúp ta tìm đến mảnh vỡ thế giới thường cho kèm theo khương phảm tay phải c u ố n lòng bàn tay nhất thời bạch quan g t h i ề m t h ư ớ c sau một k h ắ c nhất kiện vạn giới bảo vật nhất thời xuất hiện ở khương phảm tay phải ở giữa cái này vạn giới bảo vật không có khác chính là tới từ ạt mò hẹn rổ thế giới hình thiên áo giáp triệu h o à n khí ngoa tào các h i n h đệ bọn tìm hội các ngươi mau nhìn ta cái đại cỏ phàm ca trong tay vạn giới bảo vật là cái gì đó là hình thiên khôi giáp triệu h o à n khí sao ô ô phàm ca Ngươi muốn đem hình thiên áo giáp cái này vạn giáp giới cái đem áo ba trên lầu muốn nói không biết xấu hổ còn phải xem ngươi a tiểu tử ngươi là thật không có chút nào lòng xấu hổ a thảo ta lúc nào cũng có thể tìm được mảnh vỡ thế giới a bộ dáng như vậy ta cũng có thể thu được vạn giới bảo vật không nói ta hiện tại muốn đi tìm mảnh vỡ thế giới chứng kiến khương p h ạ m trong tay hình thiên áo giáp triệu h ó a n g ư ờ i nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp g i a n đạn mạc nhất thời vào giờ khắc này sôi sùng s ù n g sau đó tại chỗ có thủy h ư u ước ao ánh mắt ghen tị nhìn kỹ ở giữa khương p h ạ m liền đem cái này hình thiên áo giáp triệu h o à n khí đưa cho trước mắt bạch vào nói bạch nước vào h ư u cái này vạn giới bảo vật tặng cho ngươi chứng kiến khương p h ạ m cư nhiên đem hình thiên áo giáp triệu h o à n khí đưa cho chính mình bạch vào cả người nhất thời cả kinh trận to hai mắt nói phàm phàm ca ngươi muốn đem hình thiên áo giáp triệu h o à n khí đưa cho ta làm sao bạch nước vào hữu mắt nhìn bạch vào khương phạm khẽ cười một tiếng、nói. không hài lòng. Không lòng. phải không phải không phải nghe được khương phàm những lời này bạch vào vội vàng lắc đầu nói ta thỏa mãn vừa lòng phi thường nói bạch vào liền từ trong tay khương phàm tiếp nhận cái này có thể biến thân thành hình thiên khôi giáp áo giáp triệu h o a khí. bạch nước vào hưu cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực còn có cụ thể sử dụng biện pháp khương phàm lại mắt nhìn bốn phía nói ngươi hẳn là đều biết ta hiểu rõ phàm ca ta hiểu rõ vô cùng bạch vào đầu điểm cùng gà con mổ t ó c giống nhau bất quá phàm ca do dự mấy giây sau bạch vào hỏi khương phàm nói chúng ta bây giờ chỗ ở mảnh vỡ thế giới đến từ chính thế giới nào ạ đối với đúng rồi phan ca cái này mảnh vỡ thế giới đến từ thế giới nào hơn nữa cái này mảnh vỡ thế giới bên trong vì sao không có gì thế giới khách đến thăm hoặc là quái vật à bao quát bảo vật đều không có nhất kiện không sai phía trước đến từ cương thi tiên sinh thế giới nghĩa trang không phải còn có cương thi cùng vạn giới bảo vật sao đối với cái này lần hàng lâm làm tinh mảnh vỡ thế giới phát sóng trực tiếp giữa sở hữu ở năm sáu tuyến thủy hữu nhóm đều là tràn đầy vô cùng hiếu kỳ thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp áp Mắt nhìn đạn m ạ c g h ư ơ n g phàm không có dư thừa lời nói nhảm nói lần này hàn g lâm l à m tinh mảnh vỡ thế giới gọi là quy t i ê n đ ạ o mà hắn đến từ thế giới lại là long châu thế giới cũng chính là chỉ cần góp đủ bảy viên long châu có thể triệu hồi ra thần lòng cũng đ ưng ơ thuận bất luận cái gì nguyện vọng thế giới còn như cái này mảnh vỡ thế giới bên trong vì sao không có dị thế giới khách đến thăm cùng bảo vật đối với lần này ta cũng không rõ ràng suy nghĩ một chút thương phàm bổ sung một câu cũng có thể là bởi vì dị thế giới khách đến thăm tạm thời không có hàn lâm nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa sẽ hàn lâm vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương p h ạ m lại cùng bạch vào đơn giản bàn giao vài câu phía sau liền cộng đồng ly khai cái tòa này quy tiên đạo chương ba trăm linh bảy đặc thù r ú t thưởng giờ cờ thế giới thần cấp vạn giới bảo vật câu đánh thưởng tốt lắm thủy hữu nhóm đợi đến cùng bạch vào phân biệt phía sau khương p h ạ m mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc à đã kết thúc p h ạ m ca ngày hôm nay giới truyền bá có phải hay không quá nhanh nhỉ đối với đúng rồi phàm ca tuy là ngày hôm nay đã không có dự gốc phúc lợi nhưng ngươi có thể hay không lại nói cho chúng ta một chút liên quan tới mới vừa lòng châu mảnh vỡ thế giới a chúng ta còn nghe không hiểu đâu không sai phàm ca không bằng nói cho chúng ta một chút ở tại mới vừa hòn đảo nhân vật là ai a chúng ta đều m u ố n biết một chỉ cần phàm ca ngươi không giới truyền bá cho dù là cho chúng ta tán gẫu đâu chúng ta cũng nguyện ý n g h e nha ồ ồ ồ phàm ca và ngươi l i ê n lại truyền bá một hồi a ta hiện tại có loại phi thường dự cả mãnh liệt chỉ cần ngươi lại phát sóng trực tiếp nửa giờ ta nhất định sẽ tìm được mới vạn giới bảo vật hào tiệu tử ngươi lại đặt cái này nghĩ dám ăn đâu nghe được k hương p h ạ m chuẩn bị kết thúc phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn b ạ n tại tuyến thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt không bỏ hai mươi tư cầu bất quá đối với cái này chút đạn m ạ c k hương p h ạ m không để ý đến thủy hữu nhóm chúng ta ngày mai gặp lại dứt lời k hương p h ạ m liền kết thúc phát sóng trực tiếp mà ở kết thúc phát sóng trực tiếp phía sau k hương p h ạ m lại là đi qua cánh cửa thần kỳ trực tiếp đi trước siêu tự nhiên an toàn bộ môn cũng tìm được lý nhá vân lý nhá vân ta mới vừa tìm được lòng châu mảnh vỡ thế giới quy tên đạo trong khoảng thời gian này giao cho siêu tự nhiên an toàn bộ môn quản lý không có dư thừa lời nói nhảm trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi lại cùng lý nhã vân nói chuyện phiếm vài câu khương p h ạ m liền rời đi nơi này sau khi rời đi khương p h ạ m không tiếp tục đi trước địa phương còn lại mà là trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở khương p h ạ m ngươi đã trở về chứng kiến khương p h ạ m đột nhiên từ cánh cửa thần kỳ đi tới nữ đế cùng diễm linh cơ ỷ ca u ú、e、t ê t í c bốn cái nữ nhân đã chuyện thường ngày ở huyện ân đã trở về mắt nhìn nữ đế bốn cái nữ nhân khương p h ạ m phát hiện đối phương cư nhiên đang nhìn hiện đại cầu huyết đô thị ái tình kịch đồng thời thấy phá lệ quan tâm nhất là diễm linh cơ ánh mắt cũng bắt đầu hứng đỏ quả nhiên vô luận là đến từ thế giới nào nữ nhân đều không thể ngăn cản cầu huyết thái tình kịch mê hoặc ca nội tâm nổ nước bọn một câu phía sau khương phàm liền tới đến phòng khách phía trên ghế salon đồng thời mở ra hệ thống logo không sai phổ cập khoa học điểm số đã đủ chứng kiến chính mình phổ cập khoa học điểm số đã đạt được hệ thống phía trước nói đặc thù rút thưởng cơ chế phía sau thương phàm không chút do dự nào nói hệ thống bắt đầu định hướng thần cấp rút thưởng k e n mời tuyển trạch định hướng thần cấp rút thưởng thế giới giờ cơ thế giới k e n xác định h o à n tất định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu định hướng thế giới t tình hữu nghị gợi ý ký chủ hiện nay có định hướng thế giới thần cấp rút thưởng số lần vì tám lần có hay không tuyển trạch đặc thù rút thưởng nhẫn tình hữu nghị gợi ý làm tiêu hao ba lần hoặc là ba lần trở lên rút thưởng cơ hội tiến hành hòa tan phía sau như vậy lần này rút thưởng lấy được vạn giới bảo vật sẽ biến đến càng thêm hy hữu cường đại tình hữu nghị gợi ý tiêu hao rút thưởng số lần càng nhiều như vậy rút chúng hy hữu cường đại vạn giới bảo vật s á t xuất liền sẽ càng cao đồng thời tuyệt đối sẽ không xuất hiện không phần thưởng tình huống hệ thống tiêu hao tám lần rút thưởng cơ hội khương p h ạ m quả đoàn nói bắt đầu đặc t h ủ rút thưởng cơ chế kèm theo hệ thống âm lạc sau đó khương phàm trước mắt nhất thể hiện lên vô số đạo đến từ giờ cờ thế giới nhân vật thân ảnh cũng không biết lần này tiêu hao tám lần cơ hội rút thưởng biết rút được đặc thù gì vạn giới bảo vật nhìn trước mắt không ngừng lẽ lên thân ảnh k hương phạm nội tâm cầu khẩn tốt nhất là siêu nhân vạn giới bảo vật cho dù là thông thường siêu nhân cũng được dù sao thông thường siêu nhân cũng là thỏa thỏa siêu mẫu anh hùng l i ê n tại k hương phạm nội tâm nghĩ như vậy thời điểm đặc thù rút thưởng cơ chế đã chính thức kết thúc đồng thời ở rút thưởng kết thúc cũng trong lúc đó n h ứ c mắt ánh sáng màu vàng nhất thời từ k hương phạm trước mắt náo động bột phát ra ngay sau đó nhất kiện đặc thù y phục cũng là từ k hương phạm trước mắt xuất hiện ừ đây là làm nhìn về phía cất trúng bộ y phục này lúc hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm cũng là từ hương phạm bên hai bất t ì n h lình vang lên、Ken. đặc thù cơ chế định hướng thần cấp rút thưởng kết thúc chúc mừng ký chủ thu được giờ cờ thế giới bảo vật vợ nợ hồ mạn sao trang vợ nợ hồ mạn sao trang nghe được bên thai gợi ý của hệ thống thương p h ả m còn chưa phản ứng k ị p lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật cặn kẽ bảo vật tin tức nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật vợ nợ hồ mạn sao trang bảo vật khởi ẩn t n thế giới bảo vật giới thiệu đến từ giờ cờ thế giới một trong tam cự đầu vợ nợ hồ mạn chuyên trúc sao trang bảo vật năng lực nay món vạn giới bảo vật đang bị chính thức kích hoạt về sau bảo vật sở hữu giả có thể thu được đến từ giờ cờ 430 t h ế giới v ấn đ bổ mạn tất cả năng lực bao quát ấn đ bổ mạn có thần chi huyết mạch cũng có thể bị này món vạn giới bảo vật sở hữu giả kế thừa sử dụng biện pháp mặc vào này món vạn giới bảo vật phía sau liền có thể bị chính thức kích hoạt tình hữu nghị gợi ý này món vạn giới bảo vật tạm thời chỉ có thể nữ tính mặc vào nam tính tạm thời không ủng hộ mặc vào rs nữ trang đại lão cũng vô pháp mặc vào hắc ấn độ mạn xáo trang nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau thương phàm trước mắt nhất thời sáng lên nói có thể thu được ấn độ mạn tất cả năng lực bao quát ấn độ mạn có thần chi huyết mạch đối với cái này lần quất chúng vạn giới bảo vật thương phàm rất là thỏa mãn thứ nhì đối với v ấn độ m ả n cái này xúp tơ hệ dốt thương phàm cũng không có chút nào xa lạ có thể nói là hết sức quen thuộc dù sao đây chính là giờ cờ một trong tam cự đầu hơn nữa ở toàn bộ xúp tơ hệ dốt sử thượng v ấn độ mạn vị này xúp tơ hệ dốt vẫn là vị thứ nhất giọng chính nữ tính xúp tơ hệ dốt sau lại càng là trở thành nữ tính xúp tơ hệ dốt nhân vật đại biểu có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu ấn độ mạn vị này xúp tơ hệ dốt vô luận là tự thân có siêu cấp năng lực còn là một người lực ảnh hưởng đều là vô cùng tự đại đ ư ơ nội g nhiên, nở mạn、so、bổ năng lực tâm h i u nhiều. Trưng 308, tìm n đánh thưởng. Hiệp hội Đại Cầu c cờ vũ trụ bên trong, mạn có tại trụ trong, một trong giờ coi vũ bên nở mạn năng cũng tâm lực, là chỉ bất quá. Nội tâm đơn giản hồi ức giới liên quan tới ở ấn b ộ mạn có năng lực c ũ n g tiết h định phía sau thương phàm lại mắt nhìn vạn giới bảo vật gợi ý nói cái này vạn giới bảo vật có thể không phải thích hợp ta sử dụng vạn giới bảo vật gợi ý đã gợi ý rõ ràng n à hương phàm lấy ra cái này ở ấn độ mạng sáo trang nói ỷ cạn rút tự thân là thiên sứ căn bản không cần cần còn lại bảo vật tăng cường edit lại là sở hữu băng chi tệ ngủ cũng tạm thời không cần ta trợ giúp tăng cường nàng lực lượng còn như nữ đ ấ nha đã sở hữu đêm vỏ truyền thừa lại tăng thêm lần trước k hương phạm đã đáp ứng rồi diễm linh cơ ân liền giao cho diễm linh cơ nghĩ tới đây k hương phạm không tiếp tục do dự cái gì diễm linh cơ ngươi tới đây một chút nhìn về phía phòng ngủ k hương phạm hô một tiếng diễm linh cơ k hương phạm làm sao vậy n g h e được k hương phạm la lên diễm linh cơ từ phòng ngủ đi tới còn nhớ lần trước ta đáp ứng qua ngươi sự tình sao k hương phạm tay phải hơi đong đưa nói chính là ta tiễn nữ đế vạn giới bảo vật thời điểm ngươi nói mình cũng để cho muốn nhất hiện ngươi bây giờ muốn đưa ta vạn giới bảo vật sao nghe được hương phạm những lời này diễm linh cơ nhất thời trước mắt sáng lên ân ta hiện tại vừa lúc có vạn giới bảo vật t i ễ n ngươi nói khương p h ạ m liền đem vào ấn độ mạn s á o trang đưa cho diễm linh cơ đây là y thì h ạ n phúc sao chứng kiến khương p h ạ m đưa cho chính mình y phục diễm linh cơ rõ ràng ngây ngẩn cả người một chút nói khương p h ạ m bộ y phục này là bảo vật gì nhỉ cái này vạn giới bảo vật nhưng là mạnh vô cùng bảo vật khương p h ạ m đem liên quan tới cái này vạn giới bảo vật lai lịch cùng với bên ngoài có năng lực bao quát ấn độ mạn cái này súp t hệ dốt toàn bộ cặn kẽ cho diễm linh cơ giảng thuật một lần khương phàm ngươi nói là cái này vạn giới bảo vật chờ các loại n g h e xong khương phàm giảng thuật bảo vật năng lực phía sau diễm linh cơ nhất thời cả kinh trận to hai mắt nói sở hữu thần chi huyết mạch không sai sở hữu thần chi huyết mạch khương phàm gật đầu nói ra chỉ cần ngươi hoàn toàn nắm giữ cái này vạn giới bảo vật năng lực về sau nói không chừng cũng có thể trở thành thần minh thành trở thành thần minh khương phàm những lời này làm cho diễm linh cơ triệt để kinh trụ sừng suốt có chừng nửa phút tả hữu phía sau diễm linh cơ mới chỉ có manh địa đánh về phía khương phàm trong lòng vẻ mặt hạnh phúc nói khương phàm cảm ơn ngươi thực sự là rất đa tạ ngươi nói diễm linh cơ ư ngẩng n g đầu nhìn nhãn khương phàm nói khương phàm đêm nay ta nhất định phải thật tốt hầu hạ hầu hạ ngươi ngươi như thế nào còn đột nhiên khởi động xe cùng lúc đó ở vào myanmar phồn hoa nhất thành thị ngưỡng quang sâu trong lòng đất Quái nhân hiệp hội tất cả thành viên toàn bộ tụ tập ở chỗ này g i ả i họ rồ g i ả i họ rồ ngồi ở ở giữa nhất đại xà xem xuống phía dưới g i ả i họ rồ g i ả i họ rồ trầm giọng dò giọ hỏi mấy ngày nay quan sát kết quả như thế nào cái thế giới này suốt tơ hẹn g i ỏ nhóm đều có năng lực gì đại xa bệ hạ nghe được đại xa hỏi dài họ rồ dài họ rồ lúc này hồi đáp căn cứ chúng ta mấy ngày này kết quả điều tra hiện nay lam tinh cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ở tân thế giới mạnh nhất s u p t r hẹn rô là đến từ cựu châu quốc nội khương p h ạ m khương p h ạ m ghi lại tên này đại xà tiếp tục nói cái này s u p t r hẹn rô có cái gì loại hình năng lực á c h suy nghĩ một chút phía sau dài họ rồ họ rồ do dự vài giây nói đại xà bệ hạ cái này gọi là khương phảm súp t r h r n rô có năng lực cùng chúng ta phía trước hiểu rõ năng lực hoàn toàn bất đồng hoặc là nói hắn sở hữu nhiều loại năng lực đồng thời mỗi một chủng năng lực thả ra ngoài cũng có uy lực hết sức khủng bố phá hư nói đến đây d à i họ rồ dò rồ trầm giọng nói có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu đến từ cựu châu thương phảm tuyệt đối phải so với chúng ta phía trước đã gặp bất luận cái gì anh hùng đều ở đây cường đại người nói cái gì nghe xong dò rồ dò rồ đối với khương phảm miêu tả đại xa thanh âm phát sinh biến hóa nói so với chúng ta phía trước đã gặp bất luận cái gì anh hùng đều cường đại không sai đại xa bệ hạ t h ở sâu d à i họ rồ dò rồ lại mở miệng nói ra hơn nữa lam tinh ngoại trừ khương phảm cái này sốt cơ hẹ rột bên ngoài còn rất nhiều giống như chúng ta tồn tại đều là từ còn lại thế giới hàng lâm đến lam tinh những thứ này hàng lâm đến lam tinh ngoại tộc chỉ cần là bị khương p h ạ m tìm được phát hiện về sau chỉ có hai cái hậu quả hoặc là chết ở lam tinh hoặc là thần phục với khương p h ạ m ha ha ha nực cười nực cười nghe được rõ rộ rõ rộ câu nói sau cùng đại xa nhất thời cười lạnh liên tục nói hoặc là chết ở lam tinh hoặc là thần phục khương p h ạ m hai anh những thứ kia thần phục khương p h ạ m dị thế giới khách đến thăm tuyệt đối là quá yếu nếu như khương p h ạ m gặp phải là ta ta đây nhất định sẽ trực tiếp làm thịt khương phàm hoặc là đem hắn biến thành cá nhân làm cho khương phàm vĩnh viễn thần phục với ta nói đến đây đại xà lần nữa mắt nhìn dò rô dò rô nói dạy họ rô dạy họ rô mấy ngày nay ngươi tiếp tục quan sát khương p h ạ m đem nàng có tất cả năng lực toàn bộ cho ta dò xét rõ rõ ràng ràng ta nhất định phải để cho khương p h ạ m thần phục với ta đến lúc đó cái này gọi là lam tinh tân thế giới liền sẽ là thuộc về chúng ta quái nhân hiệp hội thế giới bên kia ở vào hàn quốc một cái thành thị thành thị một cái tầm thường chỗ trệ rẽ ở nhân gian thể kỳ dị sà kỳ cùng kẻ mỹ ạ dạ ba cái siêu cổ đại h á cám cự nhân nhân gian thể mới từ một đoàn màu xanh đậm tròng sương ngủ đi tới trệ rẽ ở mắt nhìn đi tốt đằng trước tốt lắm phương trệ ghẹ ở kẻ m ị hạ dạ chân mày hơi như bắt đầu nói ngươi lần này lại mang chúng ta đi đâu ở cái này thời gian mấy ngày bên trong kẻ m ị hạ dạ ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân có thể nói là vẫn theo trệ ghẹ ở ở l à m tinh tìm kiếm từng cái quốc gia thành thị hồi phục quái thú đồng thời khi tìm được những thứ này hồi phục quái thú phía sau trệ ghẹ ở cũng là lợi dụng chính mình phát minh quái thú con thai đem toàn bộ thu phục hiện tại trệ ghẹ ở đã thu phục vượt lên trước mười cái quái thú chẳng lẽ tòa thành thị này còn có quái thú tồn tại sao hiện tại kẻ bị h dạ trong ba người tâm đoán thời điểm Trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ dị xạ kỳ đột nhiên dùng chính mình trong tay quái t h ú quan g t h a i nhắm ngay trước mắt một cái cao lầu xôn xao lúc này quái t h ú quan g t h a i b ộ c phát ra đâm nhãn quan g mang nâng cũng trong lúc đó bị quái t h ú quan g t h a i nhắm ngay cao lầu nhất thời ở vanh một tiếng vang thật lớn ở giữa t r ậ t nổ thành mảnh vỡ chương ba trăm linh chín vũ trụ quái t h ú diệt vong đại xà gánh xiếp t h ú đức ban xuất hiện c ầ u đánh thưởng hống hầu như ở cao lầu nổ thành toái phiến thời điểm một đạo hung thú thức tỉnh gào thét dít g o thình lình từ sâu trong lòng đất nổ lên ngay sau đó một người cao vượt lên trước sáu mươi chín m Đồng thời tướng、mạo、cùng khủng long tương tự, nhưng hai tay cũng thời tự, tay thiếu hai mạo là sau u quái quái chung t thú, thình lình tỉnh thú, q cái dáng lại. kiến lình chứng khủng này long Mà ở chứng kiến cái này, khủng long bộ n người h q a tay Sau đường nhất thời đỉnh động thời nhất trong chỉ hết thẻ tác.、Sau、một khắc toàn bộ thành thị toàn bộ lâm vào hỗn loạn ở giữa sở hữu đoàn người ở trong tiếng thét h é hướng về phương xa liệu mạng chạy đi mà ở những thứ này đoàn người hướng bốn phía điên cùng chạy t chỗ lúc khủng long bộ dáng quái thú cũng là đang nổ hông trung thình lình mở ra miệng to như chậu máu đem trước mắt chính mình tất cả những gì chứng kiến toàn bộ nuốt vào trong bộ mặt trễ tẻ ở ngươi lần này phục sinh giống như quái vật gì nhìn về phía trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ di x a kỳ kẻ mỹ ạ d a vẻ mặt lạnh thanh hỏi đối phương ta lần này sống lại quái thú gọi là m e t x u g a đối với kẻ mỹ ạ d a hỏi trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ di x a kỳ không giấu dếm chút nào nói còn quái thú kia đến từ chính vũ trụ nó năng lực bây giờ chính là cắn nuốt hết thẻ mọi thứ chỉ cần nó ăn đồ đạc quá nhiều như vậy m e t x u g a sẽ không ngừng tăng lên chính mình thực lực đến cuối cùng còn có thể hai lần tiến hóa đồng thời tiến hóa thành đặc thù diệt vong đại xạ hiện tại nhìn về phía tám ở thành trung tâm thành phố đang ở điên cùng cắn nuốt hết thẻ mẹ x u g g trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ dị xạ kỳ ném vào trong miệng một viên đường nói để nó thật tốt ăn đi chờ các loại cái này m è s u r g a ăn no cũng tiến hóa thành d i ệ n vong đại xạ về sau chúng ta biết nhiều hơn nữa ra một chỉ mới mạnh mẽ đại quái thú nói trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ dị xạ kỳ liên ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế bắt đầu vừa ăn khả khẩu đồ ăn vặt kẹo một bên mặt tươi cười nhìn lấy tùy ý nốt m è s u r g a người này thật sự là một biến thái a chứng kiến trẻ ghẹ ở nhân gian thể kỳ dị xạ kỳ gián dấp kẻ mỹ ạ dạ ba cái siêu cổ đại hắc cám cự nhân nhìn nhau một cái đều là nghĩ như vậy mặt khác ở metsurga c ắ n n u ố t vật sở hữu thời điểm hàn quốc người lãnh đạo tối cao p h á t không thành cũng là triệu tập khẩn cấp hội nghị nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì nhìn lấy trung tâm thành phố đột nhiên nô ra cũng phá hư cả thành phố quái thú metsurga p h á t không thành sắc mặt không gì sánh được chẳng lẽ cái này hình thể sấp xỉ bảy mươi m khủng long quái thú rốt cuộc là làm sao xuất hiện nó tại sao phải đột nhiên xuất hiện tổng thống tiên sinh cfg e máy bay cái này đột nhiên xuất hiện thị khu khủng long quái thú nghe được pháp bất thành diết đạo phòng hợp sở hữu cao cấp quan viên đều là người nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ、nói. c có, có lúc này một vị trong đó quan viên mở miệng nói ra ngài chẳng lẽ quên rồi sao đoạn thời gian trước anh đảo quốc quốc nội không phải cũng đột nhiên xuất hiện ba cái tùy ý phá hư thành thị cự nhân sao không biết anh đảo quốc bên kia lợi dụng biện pháp gì từ cái nào một lần về sau ba cái cự nhân cũng không có xuất hiện nữa d ừ n g một chút quan viên tiếp tục nói chúng ta bây giờ có thể hỏi một chút anh đào quốc bên kia bọn họ là xử lý như thế nào ba cái kia cự nhân đối với đúng rồi tổng thống tiên sinh chúng ta bây giờ có thể hỏi anh đào quốc hỏi bọn họ một chút phía trước phương án giải quyết nghe được đề nghị này còn lại quan viên r ồ n dập n h ậ n đồng thì anh đào quốc chấm tư một lát sau phát không thành cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện hiện tại liên hệ anh đào quốc nghĩ tới đây phát không thành không chút do dự nào lúc này liên hệ anh đào quốc bên kia hỏi biện pháp giải quyết sau khi nghe được anh đ ả o quốc bên kia giải quyết ba cái siêu cổ đại hắc á m cự nhân phương pháp xử lý phía sau mới vừa vẫn là vẻ mặt mong đợi phát không thành nhất thời sắc mặt phát sinh biến hóa lớn nói cái gì ngươi nói là phái người đi cùng quái thú nói chuyện với nhau sau đó sẽ làm cho quái thú đi cựu châu tìm cưng ơ phạm giờ k h ắ c này hàn quốc tổng thống đầu góc trực tiếp đình chỉ vận chuyển lại mắt nhìn thân ở trung tâm thành phố đem chu vi đầy đủ mọi thứ toàn bộ c ắ n n u ố t mèstu ga phát không thành cũng không nhịn được nữa lớn tiếng nổi giận mắng a t â a loại vật này có thể nói chuyện với nhau sao anh đào quốc mấy tên không i ế p này nhất định là có ý nhục nhã ta các ngươi những thứ này đáng chết hôn đ à n hôn đ à n thời gian cực nhanh trong trước mắt đi tới buổi tối lúc này ở vào cựu châu một cái gánh x i ế t thú các vị cảm tạ các ngươi hôm nay xem gánh x i ế t thú đoàn trưởng đứng ở trên đài nhìn lấy dưới đài toàn bộ v ô tay khán giả thật sâu cúc cái cùng nói chúng ta gánh x i ế t thú hôm nay biểu diễn đến đây kết thúc đợi ngày mai lúc này chúng ta còn có thể lại ra diễn đồng thời còn có thể mang đến tốt hơn biểu diễn còn hy vọng các vị khán giả lần nữa tới quan sát nói xong câu nói sau cùng đua dẫn đoàn đoàn trưởng liền đi xuống sân khấu sau đó gánh xếp thú đoàn trưởng đi tới phía sau đài phòng nghỉ các vị ngày hôm nay biểu không sai nhìn lấy bên trong phòng nghỉ ngơi đều làm ệ n h đầu đầy đại hãn hồng hộc thở h ồ n hển các nhân viên gánh xếp thú đoàn trưởng ha hạ cười nói chúng ta hôm nay biểu diễn có thể nói là không có một cái vắng mặt khán giả dựa theo cái tình huống này xuống phía dưới chúng ta gánh xếp thú ngày mai lợi ích nhất định sẽ so với ngày hôm nay còn tốt hơn nói gánh xếp thú đoàn trưởng vung tay lên bắt chuyện tất cả gánh xếp thú nhân viên nói đi thôi chúng ta hiện tại đi chúc mừng một cái tốt chúc mừng một cái nghe được đoàn trưởng lại còn nói đêm nay phải thật tốt chúc mừng gánh x i ế p t h ú sở hữu nhân viên đều là khuôn mặt kích động đồng thời theo đoàn trưởng cùng rời đi phòng nghỉ đợi đến mọi người ly khai phòng nghỉ phía sau đại khái qua khoảng ba phút thời gian trong một góc khác đột nhiên lay động một cái ngay sau đó một người vóc dáng không đến một m sáu tướng mạo không gì sánh được kỳ quái quái nhân thình lình từ trong góc đi ra chỉ thấy cái này quái nhân ăn mặc khôi h à i y phục cả đầu vì hình chứng đồng thời hai bên nguyên bản thuộc về lỗ thai vị trí cũng là dài hai cái đầy hình nón nếu như hương phản ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra được cái này quái nhân là tới từ ở thế giới nào nguyên do bởi vì cái này quái nhân không là người khác chính là tỷ g ạ ủ n trạ m ạ n thế giới quái thú mà cái này cái quái thú tên lại là gọi là đức ban chương ba trăm mười may mắn thủy hữu thân cấp c ự c phẩm vạn giới bảo vật cậu đánh thưởng thời gian cực nhanh trong trước mắt đi tới ngày hôm sau khương p h ạ m vợ nợ bộ m ạ n sáo trang cái này vạn giới bảo vật năng lực thực sự là cùng ngươi nói giống nhau cường đại à. cảm nhận được thân thể mình phát sinh biến hóa diễm linh cơ vẻ mặt kích động nói ta bây giờ lực lượng đã tăng cường gấp mấy lần nhất là ta đối hỏa diễm năng lực quản lý càng là ở nguyên trên căn bản mặt tăng lên không ít nói điều ễ m này đại biểu ấn độ mạn thần chi huyết mạch năng lực đối với người tự thân hỏa diễm cũng có tăng mạnh mẽ đối với diễm linh cơ trong thời gian ngắn ngủi như thế biến phát sinh biến hóa lớn như vậy thương phảm cũng không có quá lớn kinh ngạc dù sao đây chính là đến từ giờ cờ thế giới vạn giới bảo vật mà giờ cờ thế giới lại là muốn so diễm linh cơ chỗ ở thiên hành cựu ca thế giới cao hơn mấy lần không phải phải nói căn bản là không có cách tương đối bởi vì hai thế giới tranh lệch nhiều lắm cũng t h như nói một cái lợi võ m à mắt khác một cái lại là t u tiên diễm linh cơ ngươi từ giờ trở đi chuyên tâm nắm giữ ngươi hiện nay có bảo vật năng lực có thể mắt nhìn trước mắt vẻ mặt kích động diễm linh cơ khương phàm nhẹ giọng mở miệng nói ra chờ ngươi triệt để nắm giữ phía sau ngươi là có thể trở thành làm tinh ngợn n ở b ủ m bạn sở hữu chân chính thần chi huyết mạch yên tâm đi khương phàm diễm linh cơ không gì sánh được hưng n nói ta sẽ hào hảo nắm giữ vì vậy lại cùng diễm linh cơ đơn giản bàn giao vài câu Khương kỳ. Phạm thế cánh thần Khương Phạm liền lấy ra từ xỉ cánh trước liền liền thần giới lạp Lập lấy đi đi ra ta cửa qua cửa từ tức, xỉ cựu c kỳ, ân u t â t hiện à thành n Ấn. h phố. h tại phát sóng a chờ các loại thu hồi cánh cửa thần kỳ phía sau khương p h ạ m không có chút nào do dự trực tiếp mở ra chính mình phát sóng trực tiếp gian lúc này thu được phát sóng nhắc nhở mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắp này toàn bộ dũng bánh vào đến phát sóng trực tiếp thời gian mặt các n g h n h đệ bọn tìm mội nhìn ta phát hiện cái gì má của ta ơi thực sự là thật bất khả tư nghị phan ca dĩ nhiên liên tục vài ngày không tiếp tục ngưng phát hình ô ô ô p h ạ m ca mời ngươi bảo trì cái dạng này ngươi cái dạng này mới là chúng ta thích nhất dáng vẻ p h ạ m ca bằng lòng chúng ta ngàn vạn lần không nên lại ngưng phát hình nói không sai p h ạ m ca ngươi căn bản cũng không biết đang không có ngươi phát sóng trực tiếp trong cuộc sống chúng ta có khó chịu biết bao nhiêu nhất định chính là điện hình trà không nhớ cơm không nghĩ trà không nhớ cơm không nghĩ một ta hiện tại đã gầy ngũ cân không đến ngắn ngủn nửa phút thời gian khương p h ạ m phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số cũng đã đột phá sáu mươi triệu quả thực so với đồng hồ báo thức còn muốn đúng giờ a lại cùng phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nói chuyện phiếm vài câu phía sau hương phạm lại nói ra thủy hữu nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp cùng phía trước giống nhau bắt đầu trước tầm bảo phát sóng trực tiếp tiếp theo hiệp trợ tầm bảo mà ở tầm bảo trong quá trình chỉ cần tìm được ba cái hoặc là ba cái trở lên vạn giới bảo vật ngày hôm nay ngoại trừ hiệp trợ tầm bão phúc lợi ở ngoài còn có thể thêm vào giữ gốc phúc lợi ô ô ô phàm ca ta có thể không thể cầu ngươi một chuyện tình a chính là đ ừ n g lại ngẫu nhiên tuyển không bằng trực tiếp chọn ta đi một ta muốn các loại ngươi hoàn toàn giống nhau như lúc ta cũng muốn làm cho phàm ca trực tiếp giúp chúng ta để cho ta trở thành may mắn thủy hữu khá lắm các ngươi ra mặt này cũng thực sự là quá dày a đó là mặt của bọn họ đều nhanh thay thế khiên chống bạo loạn liên lựu đạn đều đặc miêu tặc bất l ạ thảo vậy nếu là đẻ ngươi nói như vậy những thứ này lộn dày ra mặt cũng là thỏa thỏa mới vạn giới bảo vật ta đầu chó tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm mau nhìn phan ca đã phải tìm vạn giới bảo vật l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc n á o nhiệt thảo luận thời điểm khương p h ạ m đã lợi dụng chính mình tầm bảo g i a đa bắt đầu ở chính mình phụ cận tìm kiếm có thể sẽ phủ xuống vạn giới bảo vật còn không đợi khương p h ạ m mới vừa đi ra mấy bước một cái đến từ thủy hưu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin thình lình từ phát sóng trực tiếp trong phòng bắn ra tới cũng trong lúc đó còn có mấy cái phá lệ nổi bật đạn mạc cũng là bắn ra phàm rất xin lỗi quấy dối n g ư ơ i phát sóng trực tiếp bởi vì ta có món vạn giới bảo vật muốn cho p h ạ m ca ngươi hỗ trợ giám định dưới ngày vừa mới rồi ta chuẩn bị ra khỏi nhà thời điểm ta đỉnh đầu của mình ngay phía trước đột nhiên ngã xuống một thanh kiếm p h ạ m ca kiếm này có phải hay không vạn giới bảo vật à xôn s a o hầu như ở nơi này điều đạn m ạ c sau khi xuất hiện nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo đậu ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm vị này ca môn người là nghiêm túc sao nhị đặc meo mới đi ra khỏi cửa đã bị bảo vật đập mặt cỏ On, cầu môn, c ngươi dạy ta cái này chiêu nha nếu như ta có thể học được nói về sau liền không đi làm chuyên môn ngồi ở trong nhà chờ các loại mới vạn giới bảo vật đập mặt ta ca môn loại này chuyện đẹp ở trong mơ ngẫm lại là được trong hiện thực sông ngươi cái này cầu tệ vật khí tuyệt đối không có khả năng ngụ cái kê ngươi cho rằng ngươi là phạm ca đâu thủy hữu nhóm xem ra v ậ n khí của các ngươi so với v ậ n khí của ta còn tốt hơn c h ú n ta lúc này h ư ơ n g phà mắt nhìn phát s ó n g trực tiếp liên tuyến x í n nói ta còn không có tìm được mới vạn giới bảo vật đâu cũng đã có người tìm được rồi nói khương phạm liền tiếp thu điều này thủy hữu liên tuyến xin p h ạ m ca người tốt đợi đến khương phạm tiếp thu liên tuyến xin phía sau đối diện lập tức xuất hiện một vị vẻ mặt kích động nam tính thủy hữu ta gọi là lộ trạch lộ trạch kích động lớn tiếng tự giới thiệu ân lộ trạch thủy hữu người tốt cùng đối phương đơn giản trao hỏi khương phạm không có dư thừa l ờ i khách s á o nói lộ trạch thủy hữu người mới vừa ở phát sóng trực tiếp ra nói từ ngơi ư đầu đỉnh ngay phía trên rất xuống một thanh kiếm hiện tại ở đâu phàm ca ở chỗ này đây lúc nói chuyện lộ trạch từ tay mình máy móc bên cạnh mang tới một bà cùng đồ chơi kiếm tương tự đ o n kiếm Phạm chút. chạch chơi thoại ảnh chính thành xem một chút. Lộ chạch cầm trong tay đồ chơi kiếm, đặt ở điện thoại di động màn trước mặt ca. trước tay Người trong đoàn điện động nói, chính là cái này di cái kiếm Lộ đặt t là đồ ở ừ trên trời răng xuống. Ừ. đây là hầu như ở k hương phàm ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trước cái trôi này đồ chơi đoàn kiếm thời điểm liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cạc kẽ nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới linh Trước Thất kiếm anh hùng thất hiệp thế giới hàng lâm. Câu đánh thưởng, vạn giới bảo vật, trường vật giới thiệu, này món vạn giới chuyển anh hùng hiệp hàng đánh hồng khởi kiếm kiếm. lâm. vạn Câu bảo Bảo thất kiếm anh hùng thất nghiệp truyền thế giới nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức khương phàm nhất thời hai mắt sáng lên nói hơn nữa còn là trường hồng kiếm cái này vạn giới bảo vật đối với cái này món vạn giới bảo vật khương phàm có thể nói là hết sức quen thuộc nhất là đối với sở hữu cái này vạn giới bảo vật chủ nhân cũng chính là thất kiếm anh hùng thất nghiệp truyền thế giới nhân vật chính hồng miêu khương p h ạ m càng là vô cùng quen thuộc quá mức cựu nhị bảy đến có thể nói hồng miêu chính là khương p h ạ m tuổi thơ thần tượng dù sao cái k i a đứa bé trai không có thiếu hiểm mộng p h ạ m p h ạ m ca liên t ạ i khương p h ạ m nội tâm hồi ức liên quan tới thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền thế giới thiết định lúc đối diện lộ trạch đã không nhịn được dò hỏi ta nhặt được cây đ o ả n kiếm này là vạn giới bảo vật sao lộ trạch thủy hữu v ậ n khí của ngươi khá vô cùng nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương mong đợi lộ trạch khương phàm cười gật đầu nói ngươi nhặt được cây bản kiếm này đích thật là vạn giới bảo vật ngoại tạo cây bản kiếm này cứ nhiên thật là vạn giới bảo vật ô ô, ô. vạn cầu ngươi đem ngươi trong tay cái này vạn giới bảo vật đưa cho ta a ta quá muốn hào tiểu tử ngươi bây giờ trực tiếp mở miệng nếu như a ngay cả một đặc miêu lý do đều chẳng muốn tìm lộ trạch ca môn ngươi trong tay cây đoàn kiếm này nhưng thật ra là ta không cẩn thận vứt bỏ hiện tại ngươi có thể không thể trả cho ta à trên lầu nếu như ngươi nói là thật ta đây cũng chỉ có thể nói ngươi đặc miêu đáng đ ờ i ai cho ngươi ném loạn không sai ai cho ngươi ném loạn đồ vật loại tình huống này nhân ra không có cáo ngươi để cho ngươi bồi thường chính là không tệ tốt lắm tốt lắm các ngươi trước chờ nói nhảm phạm ca lộ trạch ca môn trong tay cái này vạn giới bảo vật tên gọi là gì nhỉ còn có nó đến từ thế giới nào đúng rồi phạm ca nhanh cùng chúng ta nói một chút ta nghe được k hương phàm nói lộ trạch đoàn kiếm trong tay c ư nhiên thật là vạn giới bảo vật về sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời đối với cái này vạn giới bảo vật đưa tới tò mò máy liệt thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên gấp gáp mắt nhìn đạn mạc k hương phàm khép cười một tiếng nói nghe ta từ từ cho các ngươi nói trước tiên lộ trạch thủy hữu trong tay cái này vạn giới bảo vật tên là trường h ồ kiếm mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là một cái tên là thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền thế giới trường hồng kiếm thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền thế giới ngoa tạo cái này đặc miêu lại là mới chư thiên thế giới a chỉ bất quá p h à m ca cái thế giới này tên nghe làm sao như vậy kỳ quái hà kỳ quái một vì sao gọi hồng miêu cùng l a m thỏ chẳng lẽ cái thế giới này nhân vật cùng hôi thái lan to miêu h e o heo hiệp giống nhau sao toàn bộ đều là phi nhân loại nhân vật nghe được trường hồng kiếm đến từ chư thiên thế giới t r ư ớ màn ảnh sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là ngây mẩn cả người một cái t h ủ y hữu nhóm các n g ư ơ i đoán không sai lúc này khương p h ạ m gật đầu nói ra thất kiếm anh hùng thất h i ệ p chuyển cái thế giới này sở hữu nhân vật đích thật là cùng h ô i thái lan g to miêu h e o heo hiệp giống nhau toàn bộ đều là phi nhân loại nhân vật tuy là cái thế giới này nhân vật đều là phi nhân loại nhưng thế giới chủ yếu nhân vật chiến l ự c nhưng là căn bản không thấp nhất là sở hữu cái này trường hồng kiếm hồng miêu cũng chính là thất kiếm anh hùng thất h i ệ p chuyển thế giới nhân vật càng là lợi hại phát sóng trực tiếp giữa màn anh trước khương phàm đem thất kiếm anh hùng thất h i ệ p chuyển trình thể thế giới còn có lấy trường hồng kiếm cầm đầu thất kiếm cùng với nhân vật chính đoàn phản、phái. toàn bộ cho phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu cặn kẽ giảng thuật một ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các h i n h đệ bọn tìm u ộ i n g h e xong phàm ca p h ủ cập khoa học thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền thế giới phía sau ta cả người trực tiếp sợ ngây người nha cỏ ta thật là không có nghĩ đến một con mèo cùng một chỉ thỏ lại có thể trở thành chính phú nhưng lại tốt như vậy hạp tốt dập đầu một nhất là hồng miêu cái câu t i a lam thỏ vừa chết không phải là ta đã mất tâm giải thích kém chút không đem ta đường máu lên cao không phải trên lầu mấy cái đại thông minh phàm ca cho chúng ta phổ cập khoa học vạn giới bảo vật năng lực các ngươi liền nhớ k ỹ dập đầu chính phủ sao mua cái kê cái kê không nhưng làm sao bây giờ ngược lại cái này vạn giới bảo vật lại không phải chúng ta nhớ kỹ rõ ràng như vậy làm cái gì còn không bằng thật tốt dập đầu một cái làm cái dập đầu học giả đâu hào tiểu tử ngươi những lời này nói dập đầu thật có đạo lý a nghe song thương phàm phổ cập khoa học thất kiếm anh hùng thất hiệp c h u y ể n thế giới về sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động thảo luận vất quá lấy thất r kiếm anh đạn mạc hùng thất n à h nghiệp truyền thế giới mà nói lời nói cái này trường hồng kiếm có bảo vật năng lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại thương phàm gật đầu nói ra bởi vì này món vạn giới bảo vật có năng lực nhưng là thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền trên thế giới tối cường đại kiếm thuật trường hồng kiếm pháp căn cứ thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền thết i định trường hồng kiếm pháp tổng cộng có hai mươi ba chiêu mỗi chiêu uy lực đều là vô cùng cường đại nhất là trung cực kiếm chiêu thiên địa đồng thọ chiêu này uy lực có thể hủy thiên diệt đ ị a n ba t h không bốn cái đại cỏ phan ca mới vừa nói cái gì mã của ta hơi cái này trường hồng kiếm vạn giới bảo vật năng lực c ư nhân như thế nghi mã thái quá sao trung cực tuyệt chiêu lại có thể hủy thiên diệt điện khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm ta mới vừa còn đặt miêu nghĩ đấy nhất kiện bị miêu sử dụng vạn giới bảo vật có thể sở hữu bao nhiêu cường đại năng lực không nghĩ tới có thể đặc miêu hủy thiên diệt đ ị a u choáng váng ta cả người đều đặc miêu choáng váng thảo ta đột nhiên phát hiện một việc phàm là những thứ này đến từ không phải thế giới loài người vạn giới bảo vật còn có phi nhân loại dị thế giới khách đến thăm một cái so với một cái lợi hại ngưu bờ ca không sai ta đặc miêu cũng phát hiện hồi thái lan to h n g miêu heo heo hiệp những thứ này không có một cái đặc miêu tỉnh du đăng chương ba trăm mười hai trường hồng kiếm pháp cuối cùng kiếm chiêu hủy thiên diệt đ i ệ thiên đ i ệ đồng thọ có thể c hủy hủy thiên diệt địa lộ trạch nhiều lần hít sâu mấy lần nói p h ạ m ca ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào mới có thể thu được trường hồng kiếm pháp à thu được trường hồng kiếm pháp biện pháp vô cùng đơn giản không có dư thừa lời nói nhảm khương phàm đem như thế nào kích hoạt trường hồng kiếm phương pháp xử lý như thực chất nói cho lộ trạch nói ngươi bây giờ chỉ cần đối với trong tay trường hồng kiếm hô lên tên của hắn về sau có thể chính thức kích hoạt nhận chủ cũng thu được trường hồng kiếm pháp sở hữu kiếm chiêu thì ra là thế ta hiểu được phàm ca. n g h e xong khương phàm giảng thuật kích hoạt biện pháp lộ trạch lúc này nhìn về phía trong tay trường hồng kiếm cũng vẻ mặt kích động lớn tiếng hô trường hồng kiếm bá hầu như ở lộ trạch hô lên trường hồng kiếm ba chữ s ắ na cái này đến từ thất kiếm anh hùng thất hiệu truyền thế giới vạn giới bảo vật nhất thời b ộ c phát già t ó i mắt hai mươi b ố hảo quang màu đỏ ngay sau đó những thứ này từ trường hồng kiếm bên trong bạo phát hào quan g màu đỏ theo lộ chạch lòng bàn tay phải toàn bộ r ũ n g manh vào đến lộ chạch ở trong thân thể trong n g á y mắt lộ chạch một đôi mắt trực tiếp trận to lớn nhất p h ạ m p h ạ m ca cảm thụ cùng với chính mình thân thể biến hóa lớn lộ chạch vẻ mặt bất khả tư nghị nói ta hiện tại cảm giác mình người thể không chỉ có tràn đầy liên tục không ngừng lực lượng hơn nữa ta còn cảm giác được cái này gọi là trường hồng kiếm vạn giới bảo vật cũng cùng ta thành lập đặc thù liên hệ a cảm giác giống như là trở thành ta một phần thân thể quan trọng nhất là nói đến đây lộ chạch giọng nói đ ề u ở đây bởi vì kích động mà j u n dậy nói trong đầu của ta thực sự xuất hiện rất nhiều liên quan tới trường hồng kiếm pháp kiếm chiêu ân điều này đại biểu ngươi đã thu được trường hồng kiếm tán thành đối với lộ trạch tự thân biến hóa khương p h ạ m không có ngoài ý m u ố n p h ạ m ca ta đây bây giờ có thể thi triển trường hồng kiếm pháp sao lộ trạch đã không kịp chờ đợi muốn trình diễn nói tỷ như trường hồng kiếm pháp trung cực kiếm chiêu thiên địa đồng thọ lộ trạch thủy hữu ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết phải không nghe được lộ trạch những lời này khương phàm nhất thời liết một cái h phàm phàm ca lộ trạch sắc mặt cứng đờ nói ta không muốn chết、ta. Ta nhưng là khi triển chiêu này kiếm chiêu điều kiện tiên quyết là tiêu hao tự thân tất cả sinh mệnh à tiêu hao tự thân tất cả sinh mệnh ngoa tạo cái kêu lại không nói là chiêu này gọi là thiên địa đồng thọ cuối cùng kiếm chiêu không phải là t i ể u tự sát công kích sao không sai đây chính là t i ể u tự sát công kích thảo hợp lý cái này đặc m i ê u hợp lý ta mới vừa còn muốn nói thiên địa đồng thọ chiêu này trung cực kiếm chiêu nếu như uy lực thực sự có thể hủy thiên diệt địa đồng thời còn không có số lần hạn chế nói lại không là quá đặc m i ê u ngoại hạng đối với nếu như không có số lần hạn chế đích thật là thái quá thái quá cái này đặc m i ê u gọi là người tiên nghe được hương phản đối với trường hồng kiếm pháp trung cực kiếm chiêu bổ sung phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời gây nên náo nhiệt thảo luận mà ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc thảo luận thời điểm hương phản cũng là hướng dẫn lộ chạch lần lượt trình diễn trường hồng kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu trường hồng kiếm pháp c h i ê u thứ hai mươi hai trường hồng đại pháp kèm theo lộ chạch căn cứ đầu trường hồng kiếm pháp kiếm c h i ê u phóng xuất ra trường hồng kiếm pháp c h i ê u thứ hai mươi hai cũng chính là trường hồng đại pháp thời điểm lục chạch trong tay trường hồng kiếm nhất thời ở xôn xao một tiếng ở giữa đột nhiên mạo nóng bỏng h ỏ a diễm sau một khắc nay cổ từ trường hồng kiếm b ư ớ c lên h ỏ a diễm liền ở gào thét gian dường như n hỏa ư h lòng hướng phía phía trước đất t r ố n g hung hăng nem tới l i ê n nghe được quanh một tiếng đ i ế t hai nước c ố nổ một giây kế tiếp bị trường hồng đại pháp đánh trúng đất trống trực tiếp bị tạc ra một cái đường kính vượt lên trước sáu mét đồng thời chiều sâu vượt lên trước bốn thước hô to ngoa tạo đây chính là trường hồng kiếm pháp sao mã của ta ơi cái này trường hồng kiếm pháp cũng quá đẹp trai a cỏ lúc này mới chỉ là trường hồng kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu a không nghĩ tới uy lực cư nhiên lớn như vậy ngưu bức cái này vạn giới bảo vật là thật cờ m ở nở ngưu bức ồ ồ ồ ta lúc nào cũng có thể tìm được nhất kiện ngưu bức như vậy vạn giới bảo vật a thực sự là hâm mộ chết ta trên lầu nhìn ngươi những lời này nói ai không ước cao a ta đặc mã hiện tại không chỉ có ước cao ta còn đ ấ u kỵ đâu chứng kiến lộ trạch thi triển trường hồng kiếm pháp uy lực phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là ở phía trước màn ảnh trận to hai mắt sở hữu trường hồng kiếm lộ trạch càng l à ở thấy như vậy một màn phía sau trực tiếp kích động nhảy d ự n g lên p h a m ca ngươi nhìn đến không có đi tới bị kiếm chiêu nổ ra hố to bên cạnh lộ trạch kích động cả người run dậy nói ta thả ra trường hồng kiếm pháp c ư nhiên sẽ sở hữu uy lực lớn như vậy a lộ trạch thủy hữu ngươi hiện sáu trăm sáu mươi bảy đang giải phóng trường hồng kiếm pháp uy lực chỉ có thể nói là một dạng cũng không tính là thế nào cương đại mắt nhìn rất là đắc ý lộ trạch khương phàm lắc đầu nói ra nếu như ngươi bởi vì này dạng liền đắc ý v o n g hình đồng thời không lại huấn luyện tăng cường tự thân nói vậy ngươi trường hồng kiếm pháp cũng liền dừng bước như thế p h ạ m p h ạ m ca ta sẽ không nghe được k hương p h ạ m những lời này lộ trạch lúc này lớn tiếng nói ta tuyệt đối sẽ không đắc ý v o n g hình ta sẽ hảo hảo huấn luyện chính mình ân bộ dáng như vậy tốt nhất vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này k hương p h ạ m lại thông báo lộ trạch một ít liên quan tới trường hồng kiếm pháp kiếm chiêu năng lực cùng với trường hồng kiếm thiết định phía sau liền kết thúc lần này phát sóng trực tiếp liên tuyến tốt lắm thủy hữu nhóm chờ các loại kết thúc phát sóng trực tiếp liên tuyến phía sau khương phà mắt m nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mạc nói ra các ngươi bây giờ còn có ai tìm được hoặc là phát hiện vạn giới bảo vật không có có lời bây giờ có thể tiếp tục x i n liên tuyến nếu như không có chúng ta hiện tại bắt đầu ừ không đợi khương phàm bên mép t h ử a ra lời nói xong đ ế t ử tầm bảo ra đa tầm bảo gợi ý cũng là từ chính mình mắt trước bất thình lình bắn ra ngoài keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện ngay phía trước mười hai giờ phương hướng hai trăm năm mươi lăm m chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật chương ba trăm mười ba đ ế từ giờ cờ thế giới thần cấp bảo vật trí tôn đèn xanh câu đánh thưởng ừ tìm được mới vạn giới bảo vật chứng kiến trước mắt bắn ra tầm bảo gợi ý hương p h ạ m đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức trên mặt tươi c ư ờ i nói thủy hữu nhóm xem ra ta hôm nay vật khí cũng không tính quá kém ba các linh đệ bọn tìm hội p h ạ m ca lời này có ý tứ có ý tứ n g ư ơ i đây nghe còn không hiểu sao p h ạ m ca nhất định là tìm được mới vạn giới bảo vật nói không sai chỉ cần p h ạ m ca nói loại này nói tuyệt đối là đã tìm được mới vạn giới bảo vật ô ô ô hằng ngày muốn cùng phàm ca một dạng vật khí trên lầu ca môn ngươi muốn phàm ca vận khí làm cái gì các ngươi sẽ không thực sự cho rằng p h ạ m ca tìm được vạn giới bảo vật biện pháp chính là toàn bộ bằng v ậ n khí của mình a làm sao chẳng lẽ p h ạ m ca không phải bằng vào v ậ n khí tìm được sao dám p h ạ m ca mặc dù có thể tìm được vạn giới bảo vật hoàn toàn chính là bằng vào chính mình thấy thưởng thức có được hay không nói không sai toàn bộ bằng p h ạ m ca chính mình thấy thưởng thức giống như là p h ạ m ca ở quầy trái cây tìm được c á c ma trái cây còn có đồ chơi trong điếm tìm được biến thân khí t r ở các loại những thứ này vạn giới bảo vật không phải đã sớm phủ xuống sao vì sao những người còn lại không có phát hiện chỉ có phàm ca phát hiện bởi vì chỉ có p h ạ m ca chính mình nhận thức cho nên nói p h ạ m ca là tại sao biết những thứ này để t ử t r ư thiên thế giới vạn giới bảo vật à đúng rồi p h ạ m ca không chỉ có biết mỗi món vạn giới bảo vật tên cùng lai lịch bao quát bảo vật năng lực cũng biết rõ rõ ràng ràng được rồi được rồi các ngươi đừng đặt cái này thảo luận nhiều lời mau nhìn p h ạ m ca đã xuất phát n g h e được k hương p h ạ m tìm được mấy vạn giới bảo vật phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời náo nhiệt thảo luận mà ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt thảo luận thời điểm hương phàm cũng là đi theo trước mắt tầm báo gợi ý đi trước vạn giới bảo vật vị trí rất nhanh khương phàm đi tới vạn giới bảo vật cụ thể vị trí ngay phía trước phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật ừ đây là chỉ thấy khương phàm ngay phía trước lại là ra tiệm châu đáo lần này tìm được vạn giới bảo vật cùng châu đáo có quan hệ không có chút nào do dự khương phàm bước vào ba ngoa tạo các minh đệ bọn tìm hội các ngươi mau nhìn a má của ta ơi phàm ca làm sao vào tiệm châu đáo bên trong đúng rồi phàm ca không phải muốn tìm vạn giới bảo vật sao ta cái lại cỏ chẳng lẽ phàm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật ở nhà này tiệm châu đáo bên trong sao cái gì vạn giới bảo vật ở tiệm châu đáo bên trong nếu như p h ạ m ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật thực sự ở nhà này tiệm châu đáo mặt vậy thành bản cũng không phải bình thường cao a không sai nếu như đổi lại là ta mà nói khẳng định mua không nổi trên lầu ca môn không thể nói như thế hơn vạn châu đáo ngươi khả năng mua không nổi nhưng mua cái ba bốn ngàn vẫn là có thể một hơn vạn châu đáo mua không nổi ba bốn ngàn châu đáo vẫn là có thể khẽ c ắ n m ô i sau đó mua nhất k i ệ n hở các ngươi mau nhìn phàm ca có phải hay không đã tìm được vạn giới bảo vật đờ ít dick mờ phà đã dừng lại a dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem phàm ca lần này là tám phần mười phát hiện mới vạn giới bảo vật tám phần mười ca môn đây là tám phần mười rõ ràng là mười phần l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c kịch liệt thảo luận đ o á n thời điểm khương phàm ạ m một đã dừng ở một cái quầy h n g trước ặ t thời Đồng Khương Phạm ánh mắt cũng là nhìn về phía bên trong q u ầ y nào đó miếng t h i ệ m thức lục sắc quan g mang đặc t h ủ nhẫn ừ đây là hầu như ở khương p h ạ m ánh mắt nhìn về phía này cái t h i ệ m thức lục sắc quan mang n h ữ n lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức c ạ kẽ nhất thời từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật đèn sinh nhẫn Trí đồng thời những thứ này năng lượng màu xanh thực thể còn có thể từ vi mô đến lươn xem đắp nặng chỗ các loại bất đồng hợp chất thứ nhì năng lượng thể cụ thể tố tạo hình hình dáng mấu chốt là ở chỗ bảo vật sở hữu giả sức tưởng tượng mạ l ị n h ra sử dụng biện pháp đeo này vạn giới bảo vật phía sau đối với hắn hô lên đèn xanh quân đoàn chuyên trúc lời thề n h ế t bàn lang lảnh chiến hải mênh ngông kỷ luật vương pháp Tuân t hắc lại là đèn xanh nhẫn nhìn v xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau khương phàm nhất thời cả kinh nhỏ bé trợn mắt nói hơn nữa còn là trí tôn đèn xanh đối với cái này món đến từ giờ cờ thế giới vạn giới bảo vật thân là giờ cờ mê khương phạm căn bản không khả năng không biết ta vốn cho là giống như là loại này giờ cờ thế giới vạn giới bảo vật chỉ có thể dựa vào thần cấp rút thưởng tài năng mới có thể rút ra làm cho khương phạm vạn vạn không nghĩ tới chính là đèn xanh nhẫn cư nhiên sẽ lấy loại hình thức này hàng lâm lang tinh đồng thời còn bị chính mình thành công tìm được cái này đến từ giờ cờ thế giới vạn giới bảo vật nhưng là phải so với ở ấn độ ờ m ạ n sáo trang mạnh hơn nhiều à. vợ nợ bổ mạng tuy là sở hữu thần chi huyết mạch cùng với thật nhãn s á o tắc cùng ấn nợ bổ mạng nét mở dạ sệ lẹt cái này hai kiện thần kỳ nhưng v h a xa đèn xanh nhẫn nhất là này cái trí tôn đèn xanh nhẫn hôm nay vật khí, nhưng là thật tốt ta nghĩ tới đây thương phàm không có chút nào do dự lúc này thương phàm đem nhân viên cửa hàng gọi qua thâu tóm mua này cái đèn xanh nhẫn sao tốt tiên h sinh cái giới chỉ này là chúng ta điếm kiểu mới nhất đi tới quầy hàng trước mặt nhân viên cửa hàng kết toán giá cả nói cái giới chỉ này giá tổng cộng là một vạn ba nghìn nguyên nếu như ngại ân tính tiền a không đợi nhân viên cửa hàng bên mép lời nói xong k hương phạm liền trực tiếp sử dụng online thanh toán trả một vạn ba nghìn nguyên ách chứng kiến k hương phạm sảng khoái như vậy nhân viên cửa hàng đều bối rối đây tuyệt đối là có tiền công từ ca nghĩ tới đây nhân viên cửa hàng nhìn về phía k hương phạm ánh mắt cũng thay đổi vị tiên sinh này chúng ta có thể thêm giới hại chát nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra tự nhận là đẹp nhất nụ cười nói nếu như cái giới chỉ này có vấn đề gì ngài có thể hở lần này n h â n viên cửa hàng bên mép còn thừa lại nói vẫn không có nói xong hương phạm đã cầm lấy cái này đ ế t ử chín h giờ c ỡ thế giới vạn giới bảo vật ly khai cái này ra tiệm châu đ á o chương ba trăm mười bốn trí tôn đèn xanh lời thề kinh khủng đèn xanh năng lực c ầ u đánh thưởng thủy hữu nhóm nói vậy các ngươi đã đoán được mà đi ra tiệm châu đ á o về sau thương phản một bên cầm trong tay đèn xanh nhẫn đặt ở phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước một bên tâm tình rất tốt nói ra trong tay ta cái giới chỉ này chính là tìm được mới vạn giới bảo vật ngoại t ạ o phan ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật tự nhiên thật sự chính là ở tiệm châu báu bên trong h má của ta ơi ba mươi mốt nhất kiện vạn giới bảo vật cái này vạn giới bảo vật chắc là p h ạ m ca mua qua đắt tiền nhất bảo vật mặt khác cái này vạn giới bảo vật thoạt nhìn lên tại sao biết cái này sao lục c hơn nữa còn là xanh vẫn phát quang làm sao trên lầu người muốn nói cái gì đầu chó ca môn ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói n g ư ơ i cũng không muốn trở thành dưới một cái bị vĩnh cửu cấm luôn a tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói những lời nhảm nhí này các ngươi có phát hiện hay không p h ạ m ca đang nhìn cái này vạn giới bảo vật thời điểm biểu tình trên mặt nhưng là cùng phía trước không giống với a không sai ta cũng phát hiện phàm ca lần này biểu tình trên mặt nhưng là viết đầy kích động có thể để cho p h ạ m ca kích động vạn giới bảo vật ta nhớ lần trước hay là tìm được mạ gì ở khu động khí ta cái đại cỏ chẳng lẽ nói p h ạ m ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật lại là tương tự với mạ gì ở ba trăm hai mươi bảy khu động khí c ự c phẩm c ự c phẩm không phải c ự c phẩm không biết nhưng cái này vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực tuyệt đối là vượt quá chúng ta tưởng tượng một trên lầu huynh đệ ta cũng cho là như vậy p h ạ m ca ngươi nhanh cùng chúng ta hào h ả o phổ cập khoa học giới ngươi trong tay cái này mới vạn giới bảo vật lai lịch còn có bảo vật năng lực c đúng rồi chúng ta đã đợi không kịp mới biết khi thấy k hương p h ạ m trên mặt cứ nhiên lộ ra thần sắc kích động về sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời đối với k hương p h ạ m lần này tìm được mấy vạn giới bảo vật tràn ngập vô cùng hiếu kỳ cùng c h ờ mong thủy hữu nhóm các n g ư y i đoán không có sai lúc này k hương p h ạ m ha hả cười nói ta lần này tìm được mấy vạn giới bảo vật đích thật là món c ự c phẩm vạn giới bảo vật trước tiên trong tay ta cái này vạn giới bảo vật tên gọi là đèn xanh nhẫn mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là cùng mạ vật thế giới giống nhau g i cờ thế giới ba cùng mạ vật thế giới giống nhau g i cờ thế giới các n g n h đệ bọn tỉ mội các ngươi ai có thể nói cho ta biết một cái mạng và thế giới là cái gì thế giới à trên lầu ca m o n ngươi là cố ý câu cá tới à? mạng và thế giới nhĩ đặc m e o không biết chính là phàm ca phía trước phổ cập khoa học m a c xuya di trên giáp cùng với quái vật tăng ác lai mục đích bản thân m ạ vẹo thế giới ta nếu như không có nhớ lầm phàm ca nói mạng và thế giới bên trong nổi danh nhân vật cơ bản đều là sở hữu siêu năng lực súp hấp tơ hệ dốt hoặc là siêu cấp phản phái đối với mỗi cái nhân vật đều là châu vừa so sánh với ngoa tạo như vậy nói cách khác phàm ca mới vừa nói g i cờ thế giới chúng ũ n g là k ắ ta bây giờ quan tâm nhất là cái này đến từ giờ cờ thế giới vạn giới bảo vật có bảo vật năng lực phạm ca đừng phản ứng những thứ này bại não tiếp tục phổ cập khoa học ca tại chỗ có tại tuyến thủy hưu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa c ơ n g không sóng Phạm phát đến để ý t r ự cứ t i ế giờ Đạng cờ thế giới vừa thích h định đèn xanh quân đoàn là do vũ trụ thủ hộ giả sáng tạo đồng thời trong quân đoàn thành viên đều là toàn bộ vũ trụ anh dũng nhất can đảm cea giả mà đèn xanh quân đoàn thành viên chức trách lại là bảo vệ toàn bộ vũ trụ hòa bình cùng với toàn bộ vũ trụ trật tự đơn giản p h ủ cập khoa học hết đèn xanh chức nhẫn thiết định thương phàm lúc này mới bắt đầu chính là p h ủ cập khoa học đèn xanh nhẫn có bảo vật có thể lựa đạo còn như này cái đèn xanh chức nhẫn năng lực lại là ở toàn bộ giờ cờ vũ trụ bên trong thuộc về phi thường b ở u g cấp bậc năng lực bởi vì đèn xanh chức nhẫn năng lực có thể đem đèn xanh nhẫn sở hữu giả nội tâm sở huyễn tưởng toàn bộ toàn bộ bộ tướng kỳ thực thể biến hóa đồng thời thực thể hóa vật này vô luận là bao nhiêu nhỏ bé cùng cự đại đều có thể một so một tiến hành hoàn nguyên Xôn xao. hầu như ở k hương phàm phổ cập khoa học hết đèn xanh chiếc nhẫn năng lực phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời vào giờ khắc này sôi sùng sục ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o làm sao bản thân không học thức một câu ngoa t à o đi thiên hạ phàm ca ngươi mới vừa nói là tôn đô giả đ ộ ả cái này gọi là đèn xanh chiếc nhẫn vạn giới bảo vật lại có thể đem bảo vật sở hữu giả nội tâm nghị toàn bộ tất cả nhân viên thực thể hóa hơn nữa còn là đặc miêu mười một h o à n nguyên thảo nếu như cái này vạn giới bảo vật năng lực thật cùng phàm ca nói giống nhau như ông nói cái kia cũng quá bất hợp lý đi t h a i quá camon đây cũng không phải là đơn giản ngoại hạng cái này đặc m i ê u hoàn toàn chính là người tiên vẫn là nghịch đại thiên a p h a m ca ngươi nhanh cùng chúng ta hào h ả o biểu diễn một chút cái này đèn xanh c h ứ c nhẫn bảo vật năng lực a chúng ta bây giờ muốn nhìn một chút cái này vạn giới bảo vật rốt cuộc là làm sao đem đồ vật thực thể hóa một p h a m ca nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút ta ta hiện tại đã chuẩn bị xong hạt dưa đồ uống ghế nhỏ ôi trao u ngoại t ạ o ai đặc m i ê u đem ta ghế cầm đi lúc này phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm toàn bộ đều là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đèn xanh nhẫn có thể đem bảo vật sở hữu giả nội tầm nghĩ đồ đạc toàn bộ thực thể hóa năng lực các người muốn xem đèn xanh chấp nhận năng lực mắt nhìn náo nhiệt như vậy đạn mạng khương phàm ha hả cười nói không thành vấn đề ta cái này liền cho các người phơi bày một ít nói khương phàm liền đem này cái đến từ giờ cờ thế giới đèn xanh nhẫn đeo tại chính mình tay phải trên n g ó n giữa đồng thời ở đeo tốt về sau khương phàm cũng là tại chính mình bên trong tâm mặc n i ệ m đ ế từ đèn xanh quân đoàn trí tôn đèn xanh lời thể xôn sao hầu như ở khương phàm nội tâm n i ệ m xong đ ế t ử trí tôn đèn xanh quân đoàn lợi thể phía sau đ e o ở khương phàm trong tay đèn xanh nhẫn nhất thời buộc phát ra nhức mắt lục sắc quang mang cũng trong lúc đó khương phàm cũng biết cảm giác được chính mình đ e o này cái trí tôn đèn xanh nhẫn đã cùng chính mình triệt để hợp làm một thể chương ba trăm mười lăm đèn xanh quân đoàn thu thập tất cả đèn xanh nhẫn cầu đánh thưởng thủy hữu nhóm các người kế tiếp phải trông coi cẩn thận cảm nhận được trí tôn đèn xanh nhẫn bị kích hoạt khương phàm tâm tình rất tốt cười nói đây chính là đèn xanh chấp nhận năng lực xôn xao hầu như ở khương phàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tay phải đeo đèn xanh nhẫn nhất thời tỏa ra c h ó i mắt lục sắc quang mang sau một khắc một đoàn cự đại mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh lục thình lình từ tỏa ra lục sắc quang mang đèn xanh bên trong chiếc nhẫn như suối phun vậy phun mạnh ra tới ngoa t à o cái này đây là vật gì hả? má của ta ơi cái này đoàn lục sắc là thứ gì những thứ này là từ phàm ca trong tay trong giới chỉ phun ra ngoài s a o không phải phàm ca bây giờ muốn giống như cái gì hả? vì sao đèn xanh nhận biết thực thể hóa ra cái này trở các loại ta cái đại cỏ những thứ này năng lượng màu xanh lục biến hình cmn ở đây là biến thành cái gì ạ đây là tôi trao u ngoại tảo cái này đặc m i ê u giống như y t a l y pháo sao thái quá cái này làm sao sẽ biến thành y t a l y pháo ạ khi thấy từ đèn xanh bên trong chiếc n h ậ n phún ra năng lượng màu xanh lục tự nhiên biến thành một đài y t a l y pháo đồng thời t h ỉ n h thịch một tiếng rơi đập ở khương phảm ngay phía trước phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắc này mở to hai mắt nhìn thủy hữu nhóm các ngươi thấy rõ ràng chưa mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ n khương phàm ha hả cười nói đây chính là đèn xanh c h i ế nhẫn năng lực có thể đem ta nội tâm nghĩ đồ đạc cũng chính là cái này đại y t a ly pháo hoàn thành thực thể hóa p h ạ m ca ta bây giờ nhìn không hiểu nha vì sao ngươi sẽ nghĩ đến y t a ly pháo đâu đúng rồi tại sao muốn nghĩ y t a ly pháo tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng hỏi những thứ này ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi p h ạ m ca cái này bị đèn xanh nhận thực thể hóa y t a ly pháo là chỉ có y t a ly pháo dáng vẻ sao nó có thể hay không thực sự bắn ra đạn pháo hạ không sai p h ạ m ca cái này đại y t a ly pháo có thể phóng ra sao nhìn lấy lục sắc y tá ly pháo phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều ở đây rồi dít truy vấn khương phàm cái này đài y ta ly pháo là chỉ có tạo hình hay là thật có thể mở pháo t h u y hữu nhóm ta mới vừa không phải nói chuyện quá sao màn ảnh trước khương p h ạ m nhẹ giọng nói ra phàm là bị đèn xanh nhận thực thể hóa đồ vật toàn bộ đều là mười một h o à n nguyên thậm chí muốn so nguyên vật phẩm còn muốn càng cường đại hơn nếu nói như vậy trước mắt ta cái này đài bị thực thể hóa y ta ly pháo cũng tự nhiên có thể phóng ra dứt lời khương p h ạ m nhìn về phía trước mắt y ta ly pháo nã pháo ùng ùng hầu như ở khương phàm hô lên nã pháo trong n h y mắt cái này đài từ đèn xanh nhận thực thể hóa y ta ly pháo nhất thời ở ngắn ngủn ba giây đồng hồ thời gian bắn liên tục ra hơn mười miếng lục sắc cự đại đạ tháo khi này chút cự đại đạ tháo thướng bầu trời đánh nổ trong n y mắt so với tiếng sấm còn kinh khủng hơn điếc hai bạo t h t nổ nhất thời nổ lên ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu làm sao bản thân không học thức một câu n g o a tàu đi thiên hạ các v i ngươi h đệ, bọn n tỉ mội. Các ngươi nhìn thấy chưa phan ca trước mắt cái này đài y ta ly pháo mới vừa cùng đặt mã g ặ t lỉnh giống nhau a bành bành bành bắn liên tục mười mấy đạ tháo ta cờ mờ cái này đặc miêu nơi nào vẫn là pháo a ngư bức cái này đèn xanh chấp n h ẫ n năng lực là thật n mưu ca phàn ca ngươi có thể hay không lại cho chúng ta biến cái bên ngoài dư đông tây đúng rồi phàn ca lại biến ra chút còn lại đồ đạc <cười> hhh chư vị đột nhiên có cái tò gan ý tưởng tốt lắm trên lầu ca m o n ngươi mau ngầm i ệ a tuy là ngươi nói cái gì còn không có nói nhưng ngươi trên mặt phong phú lại vẻ mặt bị hội đã hoàn toàn bán đứng ngươi một nhìn một cái liền muốn đặc miêu mở xe ngựa chứng kiến italy pháo cư nhiên giống như gạt lịnh ở ngắn ngủn mấy thời gian bán ra hơn mười miếng uy lực cự đại đạn pháo phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm triệt để bị sợ ngây người vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm lại lợi dụng trong tay đèn xanh nhẫn lần nữa thực thể hóa đưa ra thừa đồ vật t ỷ như trăm mét cao tới cơ giáp còn có sơ đại máy móc c h é t phó mở ổm t ì m đựng sơ m ẹ gạ trồng trở các loại nói chung chính là khương phàm phía trước thu thập hoặc là muốn mua tự sát toàn bộ đều dùng đèn xanh nhẫn qua một bảng nghiện thủy hữu nhóm các ngươi lần này thấy rõ chứ trình diễn hết đèn xanh c h i ế nhẫn năng lực khương phàm lần nữa mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ặ nói đây chính là đèn xanh c h i ế nhẫn năng lực vô luận sở hữu đèn xanh chức nhẫn người nội tâm suy nghĩ gì toàn bộ đều có thể đi qua này cái đèn xanh nhẫn biến thành thực thể hóa trừ cái đó ra đèn xanh nhẫn ngoại trừ trong tay ta này cái trí tôn nhẫn còn có còn lại giống nhau đèn xanh nhẫn những thứ này đèn xanh nhẫn cũng có giống nhau năng lực xôn s a o hầu như nghe s o n g khương phàm những lời này phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận cự đại náo đậu ba phàm ca ngươi mới vừa nói là thật sao trừ ngươi ra trong tay này cái đèn xanh nhẫn còn có còn lại ta cái đại cỏ cái này đặc miêu là t h i t hay giả k ỳ thực ta mới vừa liền muốn hỏi p h ạ m ca nếu cái này đèn xanh nhẫn thuộc về đèn xanh quân đoàn cái kia khẳng định không chỉ một quả này các h i n h đệ bọn tìm hội ta hiện tại quyết định ta muốn đi đánh c ư ớ p tiệm châu b á o p h ạ m là chiếc nhẫn màu xanh lục ta đều muốn khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn ngươi biện pháp này nhưng là thật h ì nga không nói ta hiện tại liền muốn đi dưới lầu tiệm châu b á o ca môn chờ ta một chút chúng ta cùng đi a nghe được hương phàm nói đèn xanh nhẫn cứ nhiên không chỉ một miếng phía sau trước màn ảnh sở hữu thủy hữu nhóm nhất thời đến cùng thậm chí cũng không thiếu thủy hữu đã bắt đầu đi t r ư ớ c phụ cận tiệm châu á o chuẩn bị tiến hành nghi ca giống nhau linh nguyên mua sắm bất quá thủy h ư u nhóm lúc này thương phàm lần nữa nói ra tuy là đèn xanh nhẫn không chỉ là trong tay ta một quả này nhưng các ngươi tìm được đèn xanh nhẫn cũng không thấy có thể kích hoạt cái này vạn giới bảo vật à không nhất thiết có thể kích hoạt vạn giới bảo vật phàm ca những lời này có ý tứ nhỉ các vị ta đặc m i ê u không có nghe hiểu không có nghe hiểu một phàm ca ngươi có thể hay không cho chúng ta cặn kẽ nói một chút tại chỗ có thủy hữu hào kỳ ánh mắt khó hiểu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa thương phàm tiếp tục mới vừa nói nói ra Bởi vì ở giờ vì chương ba trăm mười sáu đại tha nạn hủy diệt lam tinh nguy cơ phủ xuống cậu đánh thưởng à đèn xanh nhẫn còn cần kiên định ý chí ta cái đại cỏ cái này lại còn có kèm theo điều kiện sao trên lầu cái này không cũng không phải là kèm theo điều kiện cái này đặc miêu giống như tuyệt đối điều kiện không phù hợp lời nói sẽ không có phàn ca ngươi nói cái này kiên định ý chí là thuộc về có ý tứ nhỉ ta mỗi ngày kiên trì thức đêm đến ba giờ ngủ đây coi là chưa tính là kiên định ý chí khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm trên lầu đại thông minh ngươi cái này không phải là cái gì đặc miêu ý chí kiên định ngươi đây là thuần túy thức đêm nói không sai ngươi đây nếu là tính ý chí kiên định ta cả ngày thức đêm đến sáu điểm tính là gì tính là gì đương nhiên là tính gần đột từ a đầu chó nếu là thật cùng p h ạ m ca nói giống nhau đèn xanh n h ẫ n nhất định là ý chí kiên định người đeo ta đây cảm giác đang ngồi mỗi cái kỳ chi bảy vị phỏng t r ừ n g đều đặc miêu không có gì vai diễn ca môn lớn một chút đem phỏng t r ừ n g hai chữ bỏ đi n g h e tới khương p h ạ m bổ sung đèn xanh n h ẫ n t h i ế t định cùng với đối với người sử dụng trụ cột nhất yêu cầu phía sau nguyên bản vẫn là v ẽ mặt kích động mấy ngàn b ạ n thủy hữu nhóm nhất thời khuôn mặt thất lạc thủy hữu nhóm các ngươi không cần như thế thất vọng mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ n khương phàm trợt nói ra các ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao ở giờ cơ thế giới thiết định chung ngoại trừ đèn xanh quân đoàn ở ngoài nhưng là còn có còn lại sáu đèn quân đoàn những thứ này quân đoàn bị xưng là bảy đèn quân đoàn còn như bảy đèn quân đoàn ý tứ danh như ý nghĩa nói cách khác ngoại trừ ta hiện nay có đèn xanh nhẫn ở ngoài còn có còn lại sáu loại màu sắc bất đồng nhẫn đồng thời còn lại sáu loại nhẫn cũng đều là riêng phần mình có năng lực khác nhau cùng với bất đồng tình cảm đại biểu Phạm thật đại Ngoại ca. cái cỏ. sao? Ta Người nói đây là tr ngươi bây giờ có thể hay không cho chúng ta lại phổ cập khoa học dưới còn lại sáu đại đèn hình ảnh đeo điều kiện còn có chiếc nhẫn năng lực à? đúng rồi phan ca nhanh cùng chúng ta phổ cập khoa học dưới chúng ta bây giờ muốn biết còn lại sáu loại quân đoàn năng lực nói không chừng ta phi thường thích hợp một cái quân đoàn đâu trên lầu t ử trạch nam liền ngươi cái này một thân mập mỡ ngươi còn trông cậy vào chính mình trở thành bảy đại đèn đoàn một thành viên nói như thế trừ phi là trong đó một cái đèn đoàn nhẫn cần vô cùng kiên định mập t r ạ c t h u tính v â không ngươi cơ bản lạnh thảo nhĩ đặc mã qua đây Người không đến tuyến cùng chân. Nghe được Khương Phạm lời nói này, toàn được miêu tới, lời dám dám phát mùa Phạm khoa hạ thật đặc ta tốt tay bộ sau ó n g g trực tiếp i n nhất thời sợ ngây người. thời sợ s a đó tại chỗ có tại tuyến thủy hữu vô cùng chờ mong ánh mắt tò mò nhìn kỹ ở giữa khương p h ạ m cũng không có dư thừa lời nói nhảm bắt đầu phổ cập khoa học đến từ giờ cờ trên thế giới còn lại sáu đèn quân đoàn thiết định bao quát sáu đèn quân đoàn riêng phần mình đại biểu tình cảm cùng với sáu đèn quân đoàn riêng phần mình có năng lực khương phàm đều cặn kẽ giảng thuật một lần trừ cái đó ra khương phàm cũng đem trừ bỏ bảy đèn quân đoàn ở ngoài còn lại hai cái quân đoàn cũng tiến hành rồi phổ cập khoa học hai cái này quân đoàn không có khác chính là tới từ giờ cờ thế giới hắc đèn cùng bạch đèn thủy h ư u nhóm các ngươi hiện tại nghe rõ ràng không chờ các loại kể xong sở h ư u quân đoàn năng lực cùng tiết h định phía sau thương phàm uống miếng nước nói ra đây chính là giờ cờ thế giới bảy đèn quân đoàn cùng với hắc đèn cùng bạch đèn năng lực ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu làm sao bản thân không học thức một câu ngoa tàu đi thiên hạ các minh đệ bọn tìm hội phàm ca mới vừa phổ cập khoa học bảy đèn quân đoàn cùng hắc đèn bạch đèn thật sự là quá ni mã ngoại hạng nhất là đặc miêu bạch đèn quân đoàn lại có thể làm cho người chết trực tiếp phục sinh đây thật là ly thiên hạ chi đại phổ a trên lầu đây cũng không phải là thái quá đây là người tiên ta hiện tại đột nhiên phát hiện một việc từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật hàng lâm đến chúng ta l à m tinh về sau dường như có thể cho người chết phục sinh bảo vật càng ngày càng nhiều ca môn đem tốt cái chữ này bỏ đi m g ũ cái kê n g h e xong phàm ca p h ủ cập khoa học bảy đèn quân đoàn phía sau ta cảm giác mình phi thường thích hợp sợ hãi chi đèn vàng a hơn nữa đèn vàng năng lực cùng đèn xanh gần như giống nhau hào huynh đệ ta và ngươi nghĩ giống nhau ta cũng cảm giác mình phi thường thích hợp sợ hãi chi đèn vàng bởi vì ta hiện tại trời vừa tối liền biết sợ t ẻ r a quần tiêu ngạo ba không phải trên lầu ngươi cái này có gì có thể tiêu ngạo mặt khác ngươi đó là đặc mã nhắc gan không phải sợ hãi lui một vạn bước mà nói sợ hai chi đèn vàng điều kiện là sở hữu giả nhất định phải có thể hoàn m ị không chế sợ hãi cũng có thể đem sợ hãi gây cho người khác bộ dáng như vậy tài năng mới có thể thi triển đèn vàng năng lực ngươi đây ngươi một cái t ẻ r a quần người nhắc gan ngươi làm sao đem sợ hãi gây cho người khác ngươi chỉ có thể đặc miêu chọc cười người khác n g h e s o n g u hương phạm phổ cập khoa học sở hữu đèn đoàn năng lực phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm vào giờ khắp này hoàn toàn sôi sùng sục trước màn ảnh sở hữu thủy hữu nhóm đều là không kịp chờ đợi muốn tìm được thích hợp bản thân đèn đoàn vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này hương phạm vừa cùng phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm nói chuyện phiếm vừa tiếp tục lợi dụng tầm bảo g i a đ a tầm bảo phụ cận có thể sẽ phủ xuống vạn giới bảo vật cùng lúc đó ở vào hải đăng vực nhà trắng nhà trắng tổng thống chuyên trúc bên trong phòng làm việc đặc biệt không có yên lòng một bên ngồi ở tổng thống chiến đế một bên quan sát hương phạm khi thấy khương p h ạ m ngày hôm trước tìm được kẻ độc tài cái nút đồng thời phô bày bên ngoài bảo vật năng lực phía sau đặc biệt không có yên lòng nhất thời biến sắc hậu lễ cái này là thứ q u ỷ gì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương p h ạ m trong tay kẻ độc tài cái nút đặc biệt không có yên lòng trong mắt lộ ra hoảng sợ nói c ư nhiên chỉ cần đẻ nút ấn xuống là có thể làm cho nhân loại trực tiếp tiêu thất lao đi hơn nữa đối với lam tinh bất kỳ nhân loại nào một không đều hữu hiệu quả nhìn đến đây đặc biệt không có yên lòng cái chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh nói nếu như đang chết này cựu châu hầu tự khương phàm đối với ta ấn xuống một cái kẻ độc tài cái nút lời nói như vậy cái này hậu quả đặc biệt không có yên lòng căn bản không cảm tưởng mạ quỷ khương phàm người này chính là mạ quỷ l i ê n đại đặc biệt không có yên lòng tức giận mắng khương phàm thời điểm phòng làm việc đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đ ẩ y ra lập tức mai cờ thượng tướng liền từ bên ngoài chạy vào tổng thống tiên sinh tổng thống tiên sinh sai bước chạy đến đặc biệt không có yên lòng trước mặt mai cờ thượng tướng thở không được đồng thời sắc mặt không gì sánh được xấu xí hoảng sợ lớn tiếng nói không xong chúng ta hải đang vực không phải chúng ta toàn bộ lam tinh xảy ra chuyện lớn chương ba trăm mười bảy thời đại khủng long diệt tuyệt nhân loại lam tinh văn minh đến ngược thời gian tiểu c ầ u đánh thưởng toàn bộ lam tinh xảy ra chuyện lớn nghe được m a i Cờ thượng tướng những lời này đặc biệt không có yên lòng nhất thời ngây n g ẩ n cả người m a i Cờ thượng tướng ngươi không có ở cùng ta nói vừa sao đặc biệt không có yên lòng chân mày hơi khơi mà nói cái gì gọi là toàn bộ lam tinh xảy ra chuyện lớn lam tinh xảy ra đại sự gì tổng thống tiên sinh người xem hết cái này sẽ biết đối với đặc biệt không có yên lòng truy vấn m a i Cờ thượng tướng không trả lời mà là từ trong lòng lấy ra một phần mới lấy được tư liệu đây là cái gì cái này ừ làm nhìn về phía trong tài liệu nội dung hải đăng vực tổng thống đương thời đặc biệt không có yên lòng biểu tình trong nháy mắt biến đến cùng mặt cờ thượng tướng giống nhau thậm chí so với mặt cờ thượng tướng còn muốn hoảng sợ hậu lễ đây là đùa dẫn sao nhiều lần quan sát mấy lần tài liệu trong tay phía sau đặc biệt không có yên lòng vừa nhìn về phía trước mắt mặt cờ thượng tướng nói m i c h a e l thượng tướng ngươi xác định phần tài liệu này nội dung đều là thật sao tổng thống tiên sinh loại chuyện như vậy ta làm sao dám lừa rối ngài mike thượng tướng hit sâu hai mươi bốn ộ ngay vừa mới rồi chúng ta hải đăng vực sở hữu học giả phát hiện hiện tại có ba viên đường kính vượt lên trước năm mươi km tiểu hành tinh đang hướng chúng ta lam tinh đánh tới nếu như cái này ba viên tiểu hành tinh va chạm lam tinh lời nói b ă n g vào chúng ta lam tinh tình h ư ớ n g trước mắt tất cả nhân loại cũng muốn diệt vong so với khủng long diện tuyệt thời kỳ nguy hại còn to lớn hơn nói đến đây micờ thượng tướng trong mắt tràn đầy sợ h a i nói hơn nữa căn cứ suy tính tối đa có nửa hai giờ cái này ba viên tiểu hành tinh sẽ va chạm lam tinh tối đa nhiều hơn n ữ a thời gian hai tiếng nghe được micờ thượng tướng những lời này đặc biệt theo s á c sắc mặt nhất thời so với mới vừa còn muốn tái nhật nói làm sao có khả năng nhanh như vậy ở ba viên tiểu hành tinh xuất hiện phía trước chúng ta hải đăng vượt học giả đều là làm ăn cái gì không biết bọn họ chẳng lẽ không có phát hiện sao tổng thống tiên sinh cái này ba viên tiểu hành tinh căn bản không biện pháp phát hiện michael thượng tướng đã tiếp thu sự t h ự c nói bởi vì này ba viên tiểu hành tinh là đột nhiên xuất hiện cái cái gì đột nhiên xuất hiện giờ k h ắ c này đặc biệt không có yên lòng trực tiếp trong váng tuyệt vọng cũng là từ ở sâu trong nội tâm điên quần g dũng mãnh tiến ra cùng lúc đó lam tinh còn lại quốc gia cũng là phát hiện chuyện này khi biết được ba viên đường kính vượt lên trước 50 km tiểu hành tinh gần ở hai giờ bên trong va chạm làm tinh phía sau toàn bộ rơi vào khủng hoảng nhã vân tỉ tỉ người nói là thật sao lúc này ở vào cựu châu siêu tự nhiên a n toàn bộ môn nghe tới lý nhã vân tự nói với mình ba viên tiểu hành tinh gần va chạm làm tinh nhiệt ba trở, các loại vạn giới bảo vật sở hữu giả toàn bộ sợ ngây người ba viên tiểu hành tinh va chạm làm tinh hơn nữa mỗi k h o ả tiểu hành tinh thể tích vượt lên trước 20 km ta cờ mờ cái này so với sao chổi hạ l u còn muốn lớn hơn a nếu như cái này ba viên tiểu hành tinh thực sự va chạm lam tinh vậy chúng ta lại không là biết giống như khủng long trực tiếp diệt tuyệt s a o n h i ệ t ba đám người ngươi xem ta ta xem ngươi khuôn mặt hoảng sợ nhã vân tỉ tỉ nhìn về phía đồng dạng là vẻ mặt hoảng sợ lý nhã vân n h i ệ t ba vội vàng dò hỏi cái này ba viên tiểu hành tinh chúng ta không có biện pháp giải quyết sao biện pháp giải quyết nghe được n h i ệ t ba những lời này lý nhã vân sắc mặt tái nhược nói tạm thời không có biện pháp giải quyết bởi vì này ba viên tiểu hành tinh không chỉ có thể tích vô cùng cự đại hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện đồng thời vẫn còn ở sau khi xuất hiện bay thẳng đến lam tinh đánh tới chúng ta cựu châu k h trước mắt duy nhất phương án chính là làm cho chúng ta cựu châu người lãnh đạo cùng với các ngươi những thứ này vạn giới bảo vật sở hữu giả theo thương phạm tiên sinh cùng nhau đi trước văn kỳ hệ sở thế giới lý nhã vân nói ra cựu châu phương án ứng đối nói chỉ cần chúng ta đi trước văn kỳ hệ sở thế giới cũng tại nơi này đợi một đoạn thời gian về sau còn có thể lần nữa trở lại lam tinh hoặc là vĩnh viễn ở lại văn tỷ hệ sở thế giới bởi vì lam tinh ở tao nộ ba viên tiểu hành tinh va chạm phía sau toàn bộ lam tinh sinh vật đều sẽ lọt vào diệt tuyệt bao quát nhân loại kiến tạo văn minh cũng là giống nhau tao nộ khi đó lam tinh khả năng liền không có sinh tồn cần thiết cũng chính là ở lý nhã vân nội tầm nghĩ như vậy thời điểm nhiệt ba đột nhiên nói ra nhã vân tỷ tỷ nếu như chỉ có chúng ta tiến nhập văn tỷ hệ sở thế giới nói vậy chúng ta c ử u châu những đồng bào lại không làm muốn tại hành tinh đụng thời điểm toàn bộ tử vong sao đối với nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác lý nhã vân lần nữa hít sâu một cái nói bởi vì ở trong thời gian ngắn như vậy chúng ta căn bản không có biện pháp làm cho mười bốn nước nhân khẩu toàn bộ đi trước văn tỷ hệ sở thế giới nhã vân tỷ tỷ chúng ta kỳ thực không cần thiết chạy a lúc này sở hữu ba lạp lạp tiểu ma tiên thế giới bảo vật nghiêm lý li nhìn về phía vẻ mặt thống khổ lý nhã vân nói chúng ta có thể đem chuyện này nói cho p h ạ m ca nha nói không chừng p h ạ m ca có biện pháp không sai làm cho p h ạ m ca để giải quyết cái này ba viên tiểu hành tinh a chỉ cần phàm ca xuất thủ khó khăn gì đều có thể giải quyết nói đúng phàm ca chính là chúng ta có thân minh phạm ca xin phù hộ ta ạ ta vẫn chưa muốn chết đâu ta nhưng là mới tìm được mới vạn giới bảo năm trăm hai mươi bảy vật ta nghe được đề nghị này n h i ệ t ba đám người đều là vẻ mặt kích động bởi vì tại hắn bên trong trong lòng khương phạm đã là thần linh tồn tại vô luận là bất cứ chuyện gì khương phạm cũng có thể giải quyết n h i ệ t ba ta biết ý của các ngươi ở n h i ệ t ba chờ các loại ánh mắt của người nhìn kỹ ở giữa lý nhã vân lắc đầu nói ra tuy là khương phạm t i ề n sinh s á t thực rất cường đại nhưng giải quyết ba viên tiểu hành tinh loại chuyện như vậy vẫn là không có biện pháp làm được điểm trọng yếu nhất là ừ đánh như thế nào không thông nghe được điện thoại bên kia chậm chạp không có chuyển được lý nhã vân nội tâm không khỏi nóng này mất bình tĩnh nói khương phạm tiên sinh nhanh nghe điện thoại nha đối với lý nhã vân điện báo khương phạm căn bản không có để ý tới bởi vì vào giờ khác này khương phàm tìm được rồi mới vạn giới bảo vật k e n chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện ngay phía trước m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng sáu trăm bảy mươi tám m chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật chương ba trăm m ư ơ i tám đó là con chim đó là máy bay không phải đó là siêu nhân c ầ u đánh thưởng t h ủ y hữu nhóm ta hôm nay vận khí xem ra thật có thể a phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh trước mặt khương phàm mắt nhìn trước mắt tầm bảo gợi ý tâm tình rất tốt cười nói không nghĩ tới ở trong thời gian ngắn như vậy cư nhiên tìm được rồi kiện thứ hai vạn giới bảo vật ba ngoa tạo phàm ca tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm phàm ca ngươi không phải mới tìm được đèn xanh nhẫn sao cái này còn không đến mười phút đâu c ư n h i ê n vừa tìm được tân bảo vật tê dại rồi tê dại rồi ta bây giờ thật là tê dại rồi a trên lầu ngươi tê dại trái trứng tê dại a phàm ca tìm được vạn giới bảo vật số lượng càng nhiều đối với chúng ta không phải là chuyện tốt sao ít nhất có thể có giữ gốc phúc lợi a nói không sai ta ước gì phàm ca có thể ở trong vòng một ngày tìm được bốn năm món hoặc là càng nhiều hơn vạn giới bảo vật cứ như vậy lời nói p h ạ m ca nói không chừng vui vẻ còn có thể nhiều biếu tặng chúng ta vài món vạn giới bảo vật đâu trên lầu ca môn ngươi thật đúng là cùng ta nghĩ cùng nhau đi tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng đặt cái này nhiều lời mau nhìn p h ạ m ca đã xuất phát cũng không biết p h ạ m ca lần này tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật sẽ là đến từ thế giới nào vạn giới bảo vật chẳng lẽ cũng vậy cùng đèn xanh nhẫn một dạng thái quá bảo vật nghe được hương p h ạ m tìm được rồi kiện thứ hai m ớ i vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời mở to hai mắt nhìn sau đó tại chỗ có thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phạm liền đi theo trước mắt tầm bảo gợi ý đi trước mới vạn giới bảo vật vị trí rất nhanh k hương phạm đi tới vạn giới bảo vật cụ thể chỗ vị trí ngay phía trước phát hiện vạn giới bảo vật chỉ thấy k hương phạm ngay phía trước vị trí nhất kiện không biết bị ai vứt lam sắc q u ầ n á o bó thình l i n h nằm ở công viên phía trên ghế dài mà cái này món lam sắc q u ầ n á o bó phía sau mang theo một khối áo khoác ngoài màu đỏ đồng thời ngực có hình tròn tròn ép tiêu ký ừ đây đây là khi thấy cái này ngực có ép ký hiệu lam sắc của não bó phía sau hương phạm một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn cũng trong lúc đó hương phạm trong đầu cũng là tự động nổi lên là tự một vạn ị có cái nói nhất kinh điển nhân vật. Ngay sau đó, thể nhất vật. tới kinh nhân điển Ngay liên quan tới cái này v sau giới bảo vật tin tức kẽ, nhất thời từ Khương Phạm trước mắt, nhất nhất cấp tốc bắn ra tới. Vạn giới bảo vật, giới cặn Khương bắn cấp kẽ, Phạm ra bảo Vạn siêu nhân y phục bảo vật khởi t r ầ n vũ trụ thế giới bảo vật giới thiệu đó là con chim đó là máy bay đó là siêu nhân tốc độ phi hành của hắn so với viên đạn còn nhanh hơn lực lượng so với đầu máy xe lửa còn muốn lớn hơn thả n g ư ờ i nhảy liền có thể lướt qua cao lầu hắn là vĩ đại nhất s h o e r hệ rồi cũng là nhất kinh điện s h o e r hệ rồi bảo vật năng lực nó có thể cho n g ư ơ i thu được siêu nhân v ắ n q u â n cùng với siêu nhân thể chất phương pháp sử dụng mặc vào siêu nhân y phục phía sau liền có thể thu được siêu nhân năng lực tình hữu nghị gợi ý này phiên bản siêu nhân vì giờ c ơ trên thế giới tối cường thời kỳ bạch ngân siêu nhân thời kỳ tình hữu nghị gợi ý kéo dài phơi năng thái dương có thể cho siêu nhân lực lượng không ngừng tăng cường cuối cùng thu được bạch ngân thời kỳ sở hữu siêu nhân năng lực tình hữu nghị gợi ý bạch ngân thời kỳ bạch ngân siêu nhân năng lực không cần quá nhiều giới thiệu người chỉ cần biết bạch ngân thời kỳ siêu nhân là rất nhiều thời kỳ siêu nhân chúng tối cường đại siêu nhân Đồng thời, không ai sánh bằng đến từ giờ cờ vũ trụ siêu nhân vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức cặn kẽ phía sau thương p h ạ m nội tâm nhất thời nhấc lên cự đại chấn động sớm biết liền không lãng phí nhiều như vậy rút thưởng cơ hội nghĩ đến chính mình hao hết sở hữu rút thưởng số lần muốn rút được vạn giới bảo vật c ư nhiên sẽ lấy loại hình thức này hàng lâm l à m tinh phía sau thương p h ạ m nội tâm có thể nói là thực sự muôn vàn g cảm khái hơn nữa này phiên bản giờ cờ siêu nhân còn không phải là cái gì thông thường siêu nhân mà là bạch ngân thời kỳ bạch ngân siêu nhân mọi người đều biết ở giờ cờ thế giới vũ trụ ở giữa b ạ c h ngân thời kỳ bạch ngân siêu nhân có thể nói là tối cường đại siêu nhân bởi vì ở bạch ngân thời kỳ c h u n g bạch ngân siêu nhân ở giờ cờ mỗi cái đại biên kịch trong tay có thể nói là giao phó các loại hủy diệt năng lực tùy tiện lỗ thổi khí là có thể chế tạo siêu cường c ơ n lốc thậm chí cải biến khí trời cùng với thổi t ắ t h à n g tinh trừ cái đó ra còn lấy di chuyển nhiều cái tinh cầu tỷ như mạn gạ trong nguyên t á c bạch ngân siêu nhân liền từng có một lần chỉ dựa vào mượn tự thân siêu cấp lực lượng kéo động trí ít hơn mười tinh cầu đồng thời thoát khỏi lỗ đen bao quát một cái hát hơi có thể hủy diệt thái dương hệ nói chung chính là một câu nói. bạch ngân thời kỳ siêu nhân không có bất kỳ hạn mức cao nhất chỉ cần là biên kịch nghĩ tới năng lực toàn bộ đều biết c ộ p vào cũng chính bởi vì nguyên nhân này bạch ngân siêu nhân mới có thể trở thành mạnh nhất siêu nhân bất quá lúc trước quan sát siêu nhân m ạ n g gạ thời điểm thương p h ạ m một lần cho rằng bạch ngân siêu nhân năng lực và trị số thực sự quá vớ vẩn đây quả thực là thỏa thỏa một cái bờ u g cấp bậc nhân vật hơn nữa còn là không cách nào tù bổ bờ u g nhưng bây giờ làm chính mình sở hữu bạch ngân siêu nhân năng lực phía sau thương phản chỉ nghĩ nói một câu đó chính là đây là thật h ư n g a thợ sâu k hương p h ạ m từ trước mắt phía trên ghế dài nhặt lên cái này có thể nói trần nhà cấp bậc vạn giới bảo vật mà ở k hương p h ạ m tỉ mỉ quan sát cái này đến từ giờ cờ thế giới bạch ngân siêu nhân bảo vật lúc phát sóng trực tiếp gian sớm đã sôi sùng sục ngoa tạo các i ngươi h đệ, bọn n tỉ mội. Các ngươi nhìn đến không có p h ạ m ca trong tay cái này mang theo áo khoác ngoài màu đỏ đồng thời ngực còn có é tấn ký q u ầ náo bó phải là tân bảo vật ta trên lầu ca môn ngươi không phải là nói nhảm sao cái này đặc miêu nhất định là mới vạn giới bảo vật ta mặt khác các ngươi có phát hiện hay không ạ phàm ca đang nhìn cái này vạn giới bảo vật biểu tình nhưng là phải so với mới vừa xem đèn xanh chiếc n h ấ ễ biểu tốt triệu tình c ò n muốn đặc miêu khiếp sợ nha không sai ta cũng g ử i thư tín p h a m ca khi nhìn đến cái này vạn giới bảo vật thời điểm ánh mắt đều t r ậ t to p h a m ca lần này phản ứng ta phía trước nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cho dù là mạ di ổ khu động khí lần kia má của ta ơi chẳng lẽ p h a m ca lần này tìm được cái này vạn giới bảo vật lại là nhất kiện c ự c phẩm vạn giới bảo vật cá nhân ta cảm thấy a p h a m ca lần này tìm được vạn giới bảo vật không phải chỉ là t ự c phẩm vạn giới bảo vật ta cái đại cỏ chúng ẳ n trong cực phẩm? Có thể. Phi thường có khả năng này được rồi, được rồi. ngươi đừng ở chỗ này đoán cát. Chúng ta vẫn là chuyên tâm nghe ca phổ cập khoa học à? Không sai. Cái này vạn không Nghe Ngươi nhanh cùng chúng Trong ngươi này vạn g giới giới lẽ là là là sẽ à? phàm à? phàm cực cực Có có Được được Các chỗ cát. ca cẩm học Cái cuộc có cực ca cẩm học ca. cẩm phẩm phẩm? Phi phổ phải phẩm? phổ Phàm phổ thể. khả khoa hay khoa hảo hảo khoa học h mò tâm ta vật rốt biết. ta tay vật rồi, rồi. bảo bảo sai. dưới. cái mới ở ta đã không kịp đợi